Trước trước t chê bửa. Chương 1229, chê 1229, 1229, bựa, bựa. ảnh các ngươi n nhăn nhăn nhó nhó tử ấ t cả đ lâm tử khâm mặc dù là bị an thái quân dùng bí pháp độc lập đi ra cá thể nhưng hắn trên bản chất nhưng thủy chung là lâm tử cơm âm diện là không hoàn chỉnh hắn không có tình cảm cũng không có tâm cho nên hắn hoàn toàn không thể lý giải cái gọi là thân tình hữu nghị cùng tình yêu trong mắt hắn chỉ có nhất định phải giết chết địch nhân cùng có lợi dụng giá trị người còn có hoàn toàn không có giá trị lợi dụng cũng không xứng xem như địch nhân rắc rưởi mà hắn tất cả cảm xúc đều đến từ lâm tử c â m tâm tình tiêu cực trừ cái đó ra hắn liền không còn có cái gì nữa bản thân cái này chính là thân là ảnh tử hắn chỗ sinh hoạt thế giới đã từng hắn dựa vào chính mình sức một mình quét ngang cái này thế giới tất cả ảnh tử ở cái thế giới này bên trong hắn cơ hồ là vô địch lúc đầu thực lực của hắn bây giờ liền so lâm tử cầm tương đại hiện tại lại đem lâm tử cầm kéo vào chính hắn s liền hiện trạng mà nói hắn căn bản không tồn tại không cách nào đem lâm tử câm bắt sống tình huống ảnh tử lâm tử không bất quá là hời hợt vung tay lên liền chặn lại lâm tử câm hướng về an thái quân phát ra nén g i ậ n một kích sau đó hắn trở tay một cái đen nhánh năng lượng sóng xung kích đánh về phía lâm tử câm một lát sau p h í a địa vực này phát sinh năng lượng to lớn bạo tạc người biết không ta lúc đầu đều tại cùng an thái quân thương lượng tính toán đem thi vương cùng yêu hoàng đưa đến trong thế giới này đến sau đó đem bọn họ giết chết đã từng ta tại chỗ này thực lực tuyệt đối không chỉ ta ở phía trên thế giới bày ra như vậy một chút xíu hiện tại ta ở phía trên thế giới đều đã là cường gi Lại lại h tại tại ảnh, ha ha ha ha. ảnh tử lâm ạ i cái này tử khâm một phát bắt được lâm tử câm đầu đem cả người hắn nhấc lên vừa rồi tại thời khắc nguy cơ h ắ tiếp xúc qua ảnh tử lâm tử khắp người đối nó sâu nhất ấn tượng chỉ sợ cũng chỉ có hai điểm đầu tiên là điên cuồng yêu tộc cùng tà đạo những quân đội kia nhất không hy vọng bị phân phối đến gia hỏa này dưới trướng bởi vì một khi phát động dẫn đến cái kia không khác biệt công kích sẽ đem phe mình toàn bộ quân đội cùng địch nhân cùng một chỗ tiêu diệt đã từng hắn vừa vặn đến yêu hoàng dưới trướng thời điểm không có người biết hắn cũng bởi vì một tên tân tân yêu vương đối hắn vũ nhục tính ngôn luận hạ tại chỗ một quyền liền đánh vào tên này yêu vương trên mặt hoàn toàn không để ý tới yêu hoàng liền tại bên cạnh về sau nếu không phải an thái quân cùng những người khác can ngăn bọn họ lúc ấy liền sẽ trực tiếp làm lên về sau sự tình còn chưa kết thúc hôm sau hắn liền đi đem tên này yêu vương tộc đàn bên trong tất cả tộc nhân toàn bộ giết sạch đồng thời xuyên thành xin n ư ớ n g ăn còn phát sóng trực tiếp cho tên này yêu vương nhịn về sau càng là đang tại yêu hoàng mặt đem tên này yêu vương dễ đi nếu không phải yêu hoàng cùng thi vương không biết xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân đối nó mười phần tha thứ vô luận phát sinh cái dạng gì sự t ì n h đều cũng không có cùng tính toán sợ rằng hắn hiện tại cũng sớm đã bởi vì mạ o phạm thi vương cùng yêu hoàng mà không biết chết bao nhiêu lần mà điểm thứ hai để người ấn tượng khắc sâu nhất ấn tượng chính là hắn lời nói lao bởi vì ảnh tử thế giới tất cả ảnh tử đều là không tiếng động nơi này là cái không tiếng động thế giới hắn có lời nói không ra năng lực bị một mực dẫm tại dưới chân yên lặng sống hơn hai mươi năm hiện tại cuối cùng là độc lập đi ra có khả năng tùy tâm s ở dục nói chuyện cho nên hắn từ đó độc lập bắt đầu đến bây giờ đều là thường xuyên lũ lo không ngừng nói tới nói lui liền không xong bất luận là địch nhân còn là phía bên mình người hắn luôn có thể cùng đối phương trò chuyện đường này đương nhiên nhiều khi liền tính đối phương không nói lời nào chính hắn cũng sẽ l ầ m b ầ m cứ như vậy ảnh tử lâm tử khâm một bên nghĩ linh tinh một bên tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống bắt đầu thiên về một bên ngược đánh lâm tử công bởi vì không có cùng chân chính thi vương cùng yêu hoàng chiến đấu qua cho nên hắn nói tới chính mình tại ảnh tử thế giới thực lực đã vượt qua địa cảnh điên phong những lời này là thật hay giả còn có chờ khảo chứng bất quá không hề nghi ngờ chính là thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối là vượt xa địa cảnh sơ kỳ nếu không căn bản không có khả năng như vậy áp chế lâm tử công mặc dù bị đánh không hề có lực hoàn thủ thế nhưng lâm tử câm vẫn không có từ bỏ một bên bảo vệ thân thể của mình một bên cùng ảnh tử lâm tử khâm làm đối kháng nhưng đối phương ngược lại là vui với nhìn thấy hắn phản kháng đồng thời thật không hề sử dụng toàn lực hoàn toàn là đem hắn trở thành đống cắt đến đánh lâm tử câm cũng không vận dụng bao nhiêu trang khí chính mình dù sao cũng là nửa bức địa cảnh cừng giả nếu như chịu như thế một hồi lâu đánh hắn cũng còn cảm giác không đi ra t r ê n l ệ n h của song phương lớn bao nhiêu lời nói vậy hắn nhiều năm như vậy thật sự là bạch bạch tu luyện song phương t r ê n l ệ n h thực tế quá lớn hiện tại nếu như là hắn vận dụng toàn thân chân khí sử dụng r a lớn nhất sát chiêu đồng thời ảnh tử lâm tử khâm đứng ở nơi đó bất động để hắn đánh nói không chừng còn có thể đem đánh bại có thể mấu chốt là ảnh tử lâm tử khâm có thể hay không có thể đứng ở nơi đó bất động để hắn đánh lại có thể hay không có thể cho hắn cơ hội này đâu hiện tại chính mình phát ra công kích quá yếu là vô dụng công căn bản là đang lãng phí trân khí mà hơi lớn mạnh một chút đối phương tốc độ nhanh hơn hắn, lách mình vừa trốn. vậy vẫn là vô dụng công cho nên dưới loại tình huống này hắn còn không bằng đem chân khí dùng tại phòng ngự bên trên một bên kéo dài thời gian cầu nguyện áo bào đen tiền bối có khả năng tới cứu hắn một bên tận khả năng tiết kiệm chân khí đem lực lượng dùng tại chỗ mấu chốt nhất phía trên an thái quân đứng ở một bên nhìn xem ngay tại t r e o đùa lâm tử câm ảnh tử lâm tử khâm khe lắc đầu hắn thấy ảnh tử lâm tử khâm sẽ có một ngày sẽ hủy ở chính mình tự đại cùng cồn vọng phía trên mặc dù người này rất thông minh tâm cơ cũng rất sâu đồng thời thực lực cường đại thế nhưng hắn quá mức tự đại cồn vọng đồng thời không đủ cẩn thận đặc biệt là tại đối mặt lâm t Hắn luôn muốn tựa r đùa đục đối cùng cũng phương, không phải là ưu tiên vũ phải h ưu mà là t c chính mình mục đích. Trước trước hiện mình đại đại giới, 1230, tự đại đại giới. tự 1230, 1230, tự ự như lần này mặc dù ảnh tử lâm tử khâm nghĩ đến muốn mời hắn hỗ trợ cùng nhau đối phó lâm tử c ô m có thể là đều đến loại này thời điểm trực tiếp bắt đầu chuẩn bị tiến hành nghi thức đem tranh thủ thời gian chuyển hóa thành chính mình ảnh tử trở thành chân chính lâm tử c ô m liền tốt nha có thể là ảnh tử lâm tử khâm lại không hắn chính là muốn vũ n ụ c cùng trêu đổi một phen lâm tử c ô n hắn thấy thế cục bây giờ không tồn tại bất luận cái gì lịch chuyển khả năng Liên tính phong thần thần cảnh c đối v g i ả lâm à tử cả tu sĩ đ công thân n c h thế ảnh tử lâm tử khâm vẫn là rất rõ ràng l i ê n tính hắn xuất từ lâm ra lui một vạn không nói giả như hắn vẫn là lâm gia tiên tổ trực hệ hậu đại đồng thời căn cứ yêu hoàng bọn họ lộ ra tin tức nhìn lâm gia tiên tổ còn cùng phong thần về sau thần thú kỳ lân có rất lớn quan hệ nhưng liền xem như dạng này lâm gia tiên tổ bản nhân cũng chưa tới phong thần cảnh giới một đời cường giả cuối cùng vẫn là vất lạc biến mất tại tuế nguyện trường hạ từ đó về sau lâm gia mặc dù thiên tiêu xuất hiện lớp lớp nhưng có thể vượt qua năm đó lâm gia tiên tổ tồn tại cũng không xuất hiện qua làm sao nói thanh x u ấ t vu lam phong thần tồn tại đâu bài trừ xong lâm gia bên này khả năng lại đến nhìn quỹ đạo phái bên này là bọn họ quỹ đạo phái tổ sư được công nhận thần thoại là không có thần vị lại có thần hồn cùng thần khu không có n g ệ t thần có thể là cho dù là dạng này tồn tại như cũ biến mất tại t u ế n g u y ệ t trường hợp bên trong nếu như hắn còn sống phía trước quỷ đạo phái xa suốt thời kỳ gặp phải h ã n g h ạ i kém chút diệt vong thời điểm vì cái gì không đi ra đâu hiện tại thi vương cùng yêu h o à n g không người nào có thể chế tài thời điểm toàn nhân loại cùng trên thế giới toàn bộ sinh linh đều đối mặt hủy diệt thời điểm hắn vì cái gì không xuất hiện đâu từ khi quỷ đạo phái tổ sư vô cớ biến mất về sau quỷ đạo phái mặc dù vẫn như cũng là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp đồng thời mỗi một thời đại cơ bản đều là ngang dọc một thời đại siêu cấp thiên tài thế nhưng bọn họ nhất mạch đơn truyền nhân khẩu thực tế thưa thớt có đến vài lần kém chút bị đứt đoạn truyền thừa cũng chưa từng gặp qua lại có người nào giống như là quỷ đạo phái tổ sư đồng dạng có thể trở thành không có miền thần cũng liền càng đừng đề cập phong thần đến mức mặt khác cùng lâm tử c ô m có quan hệ những người kia cũng không có có thể chuyển tính ra thần cấp c ư ờ n g giả chạy tới cứu giúp lâm tử c ô n nên bài trừ cũng liền bài trừ sạch sẽ, sẽ ảnh tử lâm tử k h m thật nghị không ra còn có ai có khả năng cứu được đi lâm tử liền tính lâm tử c ô m từ trước mắt hắn chạy trốn chỉ cần hắn còn tại cái này ảnh tử thế giới bên trong thân là quân lâm nơi này đ ế vương muốn e m tìm tới quả thực dễ như chở bàn tay ừ lần này làm sao xảy ra ngoài ý m u ố n còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n bất luận làm sao ta đều phải cẩn thận trà đạp một cái ngươi chết tiệt phế vật từ nay về sau ta mới là chủ nhân ta mới thật sự là lâm tử c ô m ngươi liền vĩnh viễn ở chỗ này cái không tiếng động ảnh tử thế giới vĩnh viễn bị ta g dẫm tại dưới chân a ảnh tử lâm tử khâm một bên ở trong lòng cười lạnh một bên tiếp tục ngược đánh lâm tử c ô m hắn là tuyệt không có khả năng tin tưởng sẽ có chuyển hướng xuất hiện hắn phải thật tốt trêu đuổi lâm tử c ô m một phen chờ chơi c h á n lại chậm rãi để an thái quân dùng bí pháp đem chuyển hóa thành chính mình ảnh tử cũng không mượn an thái quân liền tại một bên thờ ơ lạnh nhạt nói cho cùng bọn họ nhân vật phản diện trận doanh bên này không hề tồn tại cái gì đồng bạn bằng hữu câu chuyện đại gia bất quá là lợi ích quan hệ nhất trí lợi dụng lẫn nhau chỉ vì đạt tới riêng phần mình mục đích mà thôi cho nên hiện tại trường hợp này tại ảnh tử lâm tử k h ô n hoàn toàn có thể tình huống không khống chế được thời điểm hắn cũng sẽ không chút do dự chạy trốn sẽ không có một lát lưu lại hắn thấy loại này không hiểu được cái gì gọi là cẩn thận cùng đêm dài lắm mộng ra hỏa cũng căn bản không xứng thành công an thái quân thời khắc cảnh giác tình huống xung quanh đồng thời đang suy tư sau một lát vẫn cảm thấy ít nhất nhắc nhở một chút đối phương tương đối tốt dù sao cũng là thi vương cùng yêu hoàng xem trọng ra hỏa nếu quả thật vừa bắt đầu liền định nếu như xuất hiện dị trạng cứ như vậy bỏ xuống hắn cũng không phải rất h n thỏa vì vậy hắn khé thở dài một tiếng mở miệng nói chơi lâu như vậy cũng nên chơi c h ẳ n a ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng đem chính sự xử lý để tránh đêm dài lắm trên thế giới này nhưng cho tới bây giờ liền không tồn tại cái gì tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tỉnh h u ố hầu ngươi nếu là biến mất quá lâu thì vương cùng yêu hoàng sẽ phát giác được những chuyện ngươi làm không có mạng của bọn hắn khiến tự mình quấy lên sự cố đến lúc đó gặp phải cái gì xử phạt ta nghĩ trong lòng ngươi có lẽ rất rõ ràng à đối với an thái quân nhắc nhở ảnh tử lâm tử khâm căn bản không có nghe l ọ t một cái chữ ngược lại mười phần không nhịn được tới một câu như vậy bớt nói nhảm đừng quay giày lao tử hưởng thụ n i ề m vui thú an thái quân hơi nhữ lên lông mày k h o miệm nâng lên một vệ cười lạnh khe gật đầu hắn đã sớm đoán được đối phương căn bản sẽ không nghe hắn bất quá cái kia lại có cái gì cái gọi là đâu hắn cái băng rút nên khuyên cũng khuyên có câu chuyện xưa gọi là tốt lời hay khuyên không về chết thiệt quý tất nhiên ảnh tử lâm tử khâm khăng khăng muốn như vậy hắn cũng không có cái gọi là không có chuyện tự nhiên là tốt nhất một khi xảy ra chuyện hắn sẽ không chút do dự lập tức chạy trốn dù sao hắn thấy nơi này cũng không có khả năng có người có thể cưỡng ép đi vào nếu có cái kia tất nhiên chính là phong thần cấp bậc cứng giả đừng nói là loại này cấp bậc cứng giả chính là cái kia bản thần đều đủ để đem thi vương cùng yêu hoàng treo lên đánh đến lúc đó hắn lưu lại chẳng phải là cho ảnh tử lâm tử khâm trôn cùng sao xuất phát từ cẩn thận an thái quân vẫn là thời khắc duy trì cảnh giác i ê n tĩnh cùng đợi ảnh tử lâm tử khâm chơi chán nhưng mà đúng vào lúc này hắn cảm thấy một ít dị trạng ảnh tử thế giới mặt đất đang run dày cách bọn họ rất xa trốn đi quan sát tình hình chiến đấu những cái kia bình thường ảnh tử cũng bắt đầu chạy từ phía một loại cực kỳ dự cảm bất thường từ trong lòng dân g lên mà liền tại một giây sau một cỗ trước nay chưa từng có cường đại uy ép đột nhiên gián lâm vô luận là hắn vẫn là ngay tại ngược đánh lâm tử c ơ ảnh tử lâm tử khâm toàn bộ đều biến thừa dịp uy áp còn chưa hoàn toàn chạy rộng ra an thái quân một bên vận dụng toàn thân tất cả y ê u lực sau đó mạnh liệt cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết cưỡng ép đột phá uy áp áp chế đồng thời vẫn không quên nhắc nhở ảnh tử lâm từ khâm sau đó hắn lập tức trốn vào ảnh tử bên trong như vậy bỏ trốn mất dạng căn bản liền đầu cũng không dám về giờ phút này trong cơ thể hắn chỉ còn lại một bộ phận cực nhỏ y ê u lực có thể hắn lại không muốn mệnh đem chúng nó toàn bộ đều dùng tại chạy trốn phía trên có thể chạy bao nhanh chạy bao nhanh trong lòng của hắn rõ ràng cũng là đối phương căn bản liền không có đem hắn trở thành mục tiêu chủ yếu. nếu không liền tính vừa rồi hắn không thèm đếm xỉa chính mình cái mạng này thậm chí tự bạo cũng căn bản không cách nào tại như vậy uy áp phía dưới xây dịch thân thể của mình cho dù m a y may, may. c ù n g cố uy áp này so sánh địa cảnh điên phong yêu hoàng cùng thi vương uy áp quả thực chính là trò cười chứ 1231, thần, chứ 1231, thần. lúc này an thái quân xem như là thuận lợi đào thoát có thể là ảnh tử lâm tử khâm lại cảm giác được chính mình giống như là bị nắm ở một bàn tay cực kỳ lớn bên trong sau đó bàn tay này không ngừng nắm chặt đem hắn hướng bên trong để ép hắn đem hết toàn lực cũng chống cự không được giờ phút này trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ cùng không cam l ò n g cũng cảm thấy mười phần hoảng hốt ảnh tử thế giới bị người xâm nhập lại thêm chính mình gặp phải uy áp như vậy khoa trường rất rõ ràng thần cấp cường giả xuất hiện cái này sao có thể ảnh tử lâm tử khâm làm sao cũng không tin sẽ có thần cấp cường giả hạ giới can thiệp hắn thở hổn hển không chịu cúi đầu liền xem như muốn chết hắn cũng phải làm quỷ minh bạch hắn rất muốn nhìn xem đến cùng là cái nào thần cấp cường giả sẽ không tiếc phạm phải c ấ m kỵ chạy tới làm liên quan hạ giới sự tình một đạo bị màu đen mang mũ trùn trường bảo bao phủ lại toàn thân, thân ảnh chậm rãi rơi xuống sau người còn đi theo một cái màu xanh nhạt tóc tuyệt người cường giả này có chút g ầ y đi bộ lúc hắc bào t h ù n g t h ì n h lắc lư lợi hại hắn mang theo mũ trùm trên mặt cũng mang theo một bộ tựa như trong địa ngục các quỷ đồng dạng hung ác mặt nạ để người thấy không rõ hắn tướng mạo đi tới lâm tử câm trước mặt người cường giả này đem nâng lên chậm rãi mở miệng người đứa nhỏ này à một số thời khắc chính là quá mức xử trí theo cảm tính một khi là gặp gỡ chuyện như vậy ngươi liền thiếu hụt khắc sâu suy nghĩ ngươi liền không có nghĩ qua vạn nhất ta đều không thể tiến vào cái này a n h t ử thế giới ngươi lại nên làm thế nào cho phải đâu màu xanh nhạt tóc thiếu nữ theo sau giữa song trưởng tỏa g a nhu hòa lục sắc quang bắt đầu thay lâm tử mà một bên bị cái kia khổng lồ khí thế áp chế hoàn toàn không thể động đậy ảnh tử lâm tử k h ô n g cảm giác được thiếu nữ trong lòng bàn tay cái kia mênh mông sinh c ơ lúc hắn hình như đột nhiên ý thức được cái gì bán thần hắn đã sớm nghe yêu hoàng cùng thi vương nói qua thế gian này có một tôn gần với quỷ đạo phái tổ sư truyền kỳ tồn tại quỷ đạo phái tổ sư tại thời khắc đỉnh cao là không có miền thần có khả năng đem phong thần cảnh giới diêm vương đánh bại thế nhưng có lẽ là hắn quá mức cường đại nhận lấy pháp tắc chế ước cho nên hắn tại một cái nào đó thời khắc đột nhiên liền biến mất mà vị này b á thần bản thân là một tên lai lịch không người biết được thi trải qua tháng năm dài đằng đắng vừa rồi tu luyện đến bán thần cảnh giới trong hiện thực tu sĩ cảnh giới phân chia không hề giống là những cái k i a tu chân trong tiểu thuyết như vậy cẩn thận tuyệt điên cảnh phía trước đều là chiếu theo giao thủ sau đó thực lực mạnh độ cùng tại bên ngoài thanh danh cùng với cả đợi sự tích đến phán đoán một tên cường giả thực lực mạnh độ mà từ tuyệt điên cảnh bắt đầu tu sĩ cũng liền liền có minh sắc đẳng cấp phân chia đầu tiên là tuyệt điên cảnh hàm nghĩa chính là đạt tới nhân loại cực h ạ n cùng đình phong làm nhân loại đã là người m ạ nhất về sau linh cảnh chính là sơ bộ cùng thiên địa đại đạo tiến hành câu thông bắt đ、so、mà, mà về phần hiện tại vô số người đều tha thiết ước mơ muốn đạt tới địa cảnh trong đó là đối cảnh giới này cường giảm một loại hình dung ví von bọn họ giống đại địa đồng dạng không cách nào dung chuyển có khả năng điều khiển lực lượng cơ hội là vô biên vô thận cho dù là tại thiên địa năng lượng dư giả thời kỳ v i ế t cổ có khả năng đạt tới dạng này cảnh giới tu sĩ cũng không phải là đặc biệt nhiều gặp lại hướng lên thiên cảnh cường giả cũng đã là xem như phàm giới sinh linh bên trong tối cường tồn tại thần cảnh cường giả phía dưới thiên cảnh cường giả là chân chính có khả năng đạt tới một tay che trời tình trạng không người có khả năng phản kháng mà từ xưa đến nay có thể đạt tới thiên cảnh đều là một chút siêu cấp thiên tài tuyệt thế thiên tiêu ở trong đó cũng liền bao gồm bắt đại gia tộc t i ê n tổ cùng với côn lôn thục sơn hai phái tổ sư cũng chính vì bọn họ thực lực vô cùng cường đại lưu lại tài nguyên các loại mới là môn phái khác cùng gia tộc không cách nào so sánh theo l y đến nói lại hướng lên liền hẳn là thần cảnh những cái kia thần thoại trong truyền thuyết ra có cái gì đạo sĩ đắc đạo phi thăng vũ hóa thành tiên còn có cái gì phật môn cao t ă n g tọa hóa thành phật loại hình truyền thuyết trên thực tế đều là làm bọn họ thực lực đến thiên cảnh đ ỉ n h phong bắt đầu độ cuối cùng cũng là khó khăn nhất một kiếp thành công đó chính là thật phi thăng thành thần thất bại vậy liền từ đây thần hình câu diện hóa thành tinh khiết nhất năng lượng thiên địa trả lại thiên đ i ệ bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ mặc dù theo lý đến nói đúng là như thế nhưng trong hiện thực mà lại xuất hiện dị số đầu tiên là q u ỷ đạo phái tổ sư có thể xác định chính là hắn lúc trước đỉnh phong thời kỳ chân thật cảnh giới cũng bất quá chính là thiên cảnh đ ỉ n h phong chưa hề từng vượt qua cuối cùng một kiếp có thể mà lại dưới loại tình huống này hắn bằng vào sức một mình tại đối phương chưa từng đổ nước đồng thời cũng không có đổ nước lý do dưới tình huống đánh bại thần cảnh diêm vương mọi người đều xưng hô hắn là không có m i ệ n thần ý là không có phong thần hoặc là kế thừa thần vị cũng đã đạt tới thần cảnh thực lực nắm giữ thần khu cùng thần hồn mà đổi thành một cái dị số chính là ban thần cũng chính là trước mắt tên này màu xanh nhạt tóc thiếu nữ Ảnh Tử Tử tại năm đó yêu hoàng cùng thi vương vẫn là người kia thủ hạ vô danh tiểu tốt thời điểm Bán không xuyên cản tồn r tại thuộc tính tương khắc dưới tình huống nếu thật là cùng cảnh giới không có khả năng tồn tại như thế nghiền ép tình huống thiên cảnh đình phong đối với cường giả đến nói có thể tính là một cái phần cối có lá gan độ kiếp vượt qua cuối cùng một kiếp liền còn có thể thay đổi đến càng mạnh không có lá gan có thể lựa chọn không đ ộ k i ế p cả một đời cũng liền d ạ n g này vô luận như thế nào tu luyện thực lực đều sẽ không còn có t i ế n thêm căn bản không tồn tại cái gì nữa bức thần cảnh thuyết pháp dưới loại tình huống này bán thần tồn tại có thể không riêng gì phàm giới nhân sĩ biết chuyện cảm thấy kỳ quái sợ rằng thượng giới những cái kia phong thần cường giả đều tại m ậ t thiết quan tâm chính như hắn phía trước suy tính như thế không có hoàn toàn thành thần bán thần theo lý đến nói là vào không được bởi vì nàng thần khu cùng thần hồn không hề hoàn chỉnh bằng không hắn cũng sẽ không, không kiêng nể gì như thế khí định thần nhàn muốn trước cha tấn lâm tử câm một phen lại nói nhưng là bây giờ sự thực là nàng đi vào hoàn thành điều đó không có khả năng thực hiện sự tình cái kia trong đó liền tất nhiên có kỳ lạ ánh mắt rơi vào cái kia áo bào đen cường giả trên thân ảnh tử lâm tử k h â m trong lòng có chút phát run cứ như vậy xem ra khả năng cũng chỉ có một cái hắc bào nhân này là thần cảnh cường giả chương một nghìn hai trăm ba mươi hai hợp hai là một chương một nghìn hai trăm ba mươi hai hợp hai là một tất nhiên đối mặt chính là thần cảnh cường giả cũng liền không tồn tại có khả năng chạy trốn được ảnh tử lâm tử k h â m trong lòng rất rõ ràng kỳ thật liền tính người áo đen không phải thần cảnh cường giả có một cái bán thần xuất hiện ở đây lời nói hắn cũng đã là chơi xong tất nhiên đã rơi vào kết quả như vậy Từ biết dây dùa vô dụng rùa vô ả cho tử tử lâm khâm c nên g l i cho dù giờ phút này kịch bản lập tức xoay chuyển hắn rơi xuống lâm tử câm bọn họ trong tay trên cơ bản đã chạy không thoát tiếp tục làm về ảnh tử vận mệnh có thể hắn như cũ cũng không hối hận vừa rồi làm lựa chọn đương nhiên không cam lòng cùng oán hận vẫn là nhất định là có hắn cũng không phải là từ bỏ hy vọng sống sót mà là tại thần trước mặt hắn cái này phạm nhân vô luận làm cái gì đều là không làm nên chuyện gì làm vết thương trên người đều bị chữa trị về sau lâm tử câm cảm ơn bản t h ầ n sau đó đứng lên xin lỗi tiền bối lần này là tử câm lỗ m a n g rồi lâm tử câm ôn q u y ề n con người trong lời nói mang theo tự trách dí vị mặc dù trước khi đến hắn làm rất nhiều chuẩn bị nhưng hắn xác thực không thể dự liệu được đối phương sẽ dùng một chiêu như vậy đến hắn không thể nhìn thẳng vào tiềm ậ n nguy hiểm thực sự là quá mức lỗ mãng tính toán tất nhiên sự tình đã phát sinh nói những này cũng không có cái gì ý nghĩa ta chỉ hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đem lời ta nói nhớ rõ ràng về sau tuyệt đối không cần lại phạm lần nữa cùng loại sai lầm đặc biệt là tại đối mặt càng thêm trọng đại lựa chọn thời điểm ngươi rõ chưa người áo đen giờ phút này rất muốn có chút tâm phiền ý loạn hắn xua tay sau đó hít sâu một hơi trịnh trọng đối lâm tử cầm nói như vậy lâm tử cầm nhẹ gật đầu bày tỏ đã đem người áo đen lời nói khắc trong tâm khảm áo bào đen tiền bối ta nghĩ xin hỏi ngài có biện pháp gì hay không để ảnh tử một lần nữa trở lại trong cơ thể của ta đâu lâm tử cầm chuyển hướng cái kết nhưng vẫn bị người áo đậy Chính mình cũng không muốn lại tiếp tục rua, chỉ mình không tĩnh muốn yên lại là tiếp ruột, dãy đối ứ n nơi đó, lạnh lùng nhìn xem bọn họ anh tử, nói đến mang tính then g ở đó, họ h xem tử, c t chủ đề. đ ố với chính mình thực lực bình cảnh lâm tử câm tại sớm hơn trước đây cũng đã cảm thấy phía trước vô luận là diệp v â n tu vẫn là đường tiểu túy đều là tại bán thần chỉ điểm đột phá một cái tiểu giai đoạn chỉ có hắn một cái là bán thần dùng đại lượng tự nhiên năng lượng rót đến trong cơ thể hắn thay hắn cưỡng ép tăng lên tới huyền cảnh hậu kỳ đến mức về sau đột phá đến huyền cảnh đ ỉ n h phong cũng là bởi vì hắn cùng tiểu dẫn động phòng đêm âm dương bổ sung sinh ra đại lượng năng lượng vừa rồi khiến cho hắn thành công tân cấp đối với chính mình tu luyện càng khó khăn kỳ thật rất sớm trước đây lâm tử câm liền cảm thấy mặc dù mặt ngoài nhìn qua hắn tiến độ là cùng đại gia không sai bịt lắm thậm chí có một đoạn thời gian còn dẫn trước tại đại gia nhưng trên thực tế đây cũng là bởi vì hắn trả giá đại lượng cố gắng toàn tâm toàn ý nghiên cứu tu luyện đồng thời có cao nhân tương trợ kết quả từ lúc đột phá đến tuyệt n i ê n cảnh lâm tử câm liền luôn cảm giác chính mình cả người thay đổi đến có chút không giống có thể là đến tuột cùng địa phương nào không giống hắn cũng nói không rõ ràng gần nhất tại giúp đỡ hắn phân tích vì cái gì luôn là không có tiến thêm nguyên nhân lúc long chuẩn liền nâng lên một điểm đó chính là hắn hiện tại gặp phải những n à y bình cảnh có phải là cùng hắn cũng không phải là một cái hoàn chỉnh người có quan hệ thiên hạ vạn vật đều là trong cơ thể có âm có dương âm dương cân bằng có thể là xem như trong cơ thể mình tất cả âm diện ảnh tử lại thoát ly thân thể của hắn cái này liền để cả người hắn chỉ còn lại dương diện biến thành một cái tàn khuyết không đầy đủ lâm t ử công về sau nếu không phải tại địa phủ hấp thu thuần âm chi lực bù đắp chính mình âm diện không cần nói tu luyện hắn thậm chí căn bản là không có cách tiếp tục sống trên thế giới này mà xem như cùng chính mình giống nhau như lúc nhưng lại hoàn toàn ngược lại ảnh tử h ắ n hẳn là cũng gặp tình huống tương tự đồng thời dùng cùng loại phương pháp bù đắp chính mình dương diện mới đối có thể là cái gọi là bù đắp bất quá là kế tạm thời hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều không phải hoàn chỉnh người cho nên cảnh giới càng đến phía sau một chút huyền diệu đồ vật bọn họ càng không cách nào đi lĩnh ngộ cùng lý giải đây là một chút cùng thiên phú không có quan hệ mà là nhất định phải từ hoàn chỉnh người mới có thể cảm giác được đồ vật đối với người thường mà nói cảm giác được bọn họ rất dễ dàng tựa như hô hấp đồng dạng đơn giản khó khăn là không có đốn ngộ cùng lý giải thiên địa đại đạo thiên phú nhưng đối với lâm tử c ô m cùng hắn ảnh tử đến nói tất cả những thứ này vừa vặn ngược lại bọn họ có cái k i a đốn ngộ cùng lý giải thiên phú lại vừa vặn không cách nào cảm giác được những cái k i a đơn giản nhất cũng là mấu chốt nhất đồ vật lâm tử c ô m rất rõ ràng ảnh tử một mực tại thi vương cùng yêu hàng o bên cạnh đồng thời hiện tại cảnh giới cao hơn chính mình hắn khẳng định là đã sớm phát giác điểm này cho nên mới sẽ như vậy cấp bách vẫn muốn đem bản thể cho hấp thu đồng thời chuyển hóa thành hắn ảnh tử làm chân chính hơn nữa là hoàn chỉnh lâm tử c ô n có thể là rất đáng tiếc lâm tử c ô n cũng không muốn làm ảnh tử cứ việc hắn kỳ thật có chút lý giải ảnh tử tâm tình nhưng hắn lại cũng không có thể làm lẫn nhau ở giữa cách ra lâu như vậy cũng là thời điểm nên một lần nữa hợp hai là một n g h e đến lâm tử câm vấn đề người áo đen lúc này nhẹ gật đầu ta phía trước du lịch thiên hạ thời điểm nắm giữ dạng này bị pháp hiện tại liền có thể thi triển ngươi tiến lên đây lâm tử câm lập tức đi lên trước đi tới chính mình ảnh t ừ trước mặt cứ như vậy cùng hắn nhìn nhau đây là hai người lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy mặt đối mặt đứng lại cũng không là tại chiến đấu bên trong ngươi muốn quá đ ắ t ý ta thừa nhận lần này là chính ta chơi đập có thể là ta có thể có một lần trốn ra được cơ hội liền nhất định sẽ có lần thứ hai ta sẽ không cam lòng bị ngươi dẫm tại dưới chân lần tiếp theo lần tiếp theo lại để cho ta chờ đến cơ hội ta nhất định sẽ để ngươi vạn kiếp bất phục mặc dù bị uy áp châu áp chế nhưng bây giờ nghe đến đối phương đã muốn đem chính mình một lần nữa biến trở về ảnh tử ảnh tử lâm tử khâm trong lòng không cam lòng nhảy lên tới cực điểm cho dù không thể động đậy hắn vẫn là hướng về phía trước mắt lâm tử cầm gào thét lớn khuôn mặt và mèo một đôi mắt bên trong tràn đầy oán hận cùng bạo n g ư ợ c mà lâm tử cầm nhưng thủy trung rất bình tĩnh mất đi ảnh tử về sau chính mình tính cách cùng tu luyện các phương diện đều nhận lấy ảnh hưởng rất lớn nếu như tất cả những thứ này lại không trở về bình thường về sau sợ rằng sẽ dẫn phát càng thêm to lớn v người áo đen thấp giọng ngâm tụng chú ngữ sau đó đưa ra một cái tay đặt tại ảnh tử lâm tử khâm lồng ngực cái sau trên thân y phục cấp tốc h ò a tan thành tinh thuần âm khí sau đó phiêu tán thân thể bắt đầu chậm rãi thay đổi đến hư hảo đồng thời bắt đầu chậm rãi biến thành một mảnh đạn k ị trơ mắt nhìn xem thân thể của mình biến hóa ảnh tử lâm tử khâm gào thét lớn kịch liệt dây d ổ i lấy có thể l à n h ư c ũ không cách nào thay đổi kết cục này lâm tử công người chờ đó cho ta ta nhất định sẽ trở về ta muốn đem ngươi dẫm tại dưới chân ta mới thật sự là lâm tử công ảnh tử lâm tử không toàn bộ thân thể đều biến thành một mảnh đạn k ị t cuối cùng chậm rãi thay đổi đến bằng p h ẳ n g đơn bạc âm thanh cũng im bặt mà dừng nó bay xuống trên mặt đất sau đó kèm theo người á o đen nghiệm động chú ngự tốc độ tăng nhanh mà chậm rãi hướng về lâm tử cầm dưới chân di động nhìn ra được nó vẫn là không hề từ bỏ cho dù đã biến trở về ảnh tử như cũ còn tại phản kháng nó tại trên mặt đất kịch liệt dãy ruộa không muốn trở về đến lâm tử cầm dưới chân có thể là tại người á o đen chú n g không chế bên l i ớ i nó tất cả dãy r u a cùng phản kháng đều là không làm nên chuyện gì cuối cùng nó cuối cùng thành công về tới lâm t một cỗ vô cùng huyền diệu khó nói lên lời cảm giác sông lên đầu lâm tử câm phảng phất đều đã nghe đến quấy nhiêu chính mình thật lâu bình cảnh vỡ vụn âm thanh cái này vừa mới một dung hợp hãn tựa hồ liền muốn đột phá nửa bước địa cảnh bình cảnh bắt đầu nhanh đón chính mình địa cảnh cướp nhưng mà ngay lúc này d ị biến lại đột nhiên phát sinh dưới chân ảnh tử cho dù về tới lâm tử câm dưới chân động tác lại cùng lâm tử câm vẫn là hoàn toàn khác biệt còn tại kịch liệt dây ruột lấy cái này cũng chưa hết kèm theo càng ngày càng kịch liệt dây r u ộ cuối cùng nó thế mà một lần nữa thoát khỏi lâm tử câm thân thể lại bay về đến tại chỗ chầm chậm bắt đầu thay đổi đến lập thể một thân đen nhánh cũng cấp tốc rút đi. khôi phục một thân loại r ă n g d ớ p người háo đen chú ngữ lập tức chặt đứt đồng thời bởi vì cái này đột phát tình hình xuất hiện hắn bị phản vệ thân thể r u t lên rút lui hai bước đây là có chuyện gì làm sao sẽ dạng này dưới mặt nạ mặt truyền đến người háo đen khó có thể tin âm thanh kỳ thật không riêng gì hắn một bên b á n thần cùng lâm tử công thậm chí là ảnh tử lâm tử khâm bản thân đều không biết vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì vừa vặn nó đều đã khôi phục lúc cái chủng loại kia cảm giác đệ nén cảm giác có thể nó nhưng thủy trung không cam tâm không nghĩ như vậy khuất phục thế là nó liền không ngừng rẫy lại không nghĩ rằng cứ như vậy dễ dỗi lấy hắn lại trực tiếp tránh thoát đi ra khôi phục mình nhân loại trạng thái ha ha ha ha ha lâm tử cầm xem ra lần này liền lão thiên đều không giúp ngươi ta nói qua ta mới thật sự là lâm tử cầm ta trở thành chân chính lâm tử cầm là thiên mệnh chỗ s u thế ngươi vẫn là ngoan ngoãn xem như ta ảnh tử bị ta cho hấp thu hết ta ảnh tử lâm tử k h ô n cười ha ha trên mặt của hắn đầy đắc ý cùng tùy tiện không quản là bởi vì cái gì bất kể có phải hay không là vẹn vẹn chỉ là một lần ngoài ý mớn cho dù là cuối cùng buồn nôn lâm tử câm một lần cũng tốt nhìn thấy đối phương hiện tại bộ này khiếp sợ lại khó có thể tin biểu lộ trong lòng của hắn vô cùng thoải mái câm miệng cho ta một kiện khác khác thường sự tình phát sinh chính chủ lâm tử câm cũng còn chưa đáp lại người á o đen lại phát ra gầm lên giận dữ sau đó vung tay lên một đạo mạnh mẽ sóng năng lượng hung hăng đâm vào ảnh tử lâm tử khâm lồng ngực cái sau phun ra một miệng lớn máu tươi k h í tức lập tức thay đổi đến vô cùng ngoài vẹn vẹn người á o đen đến tiện tay một kích liền đem hắn đánh thành trọng thương mà bởi vì người á o đen cũng còn chưa thu lại khí thế. cho dù hắn hiện tại bởi vì trọng thương mà chân như nhúng ra nhưng như cũng giống như là bị một cố lực lượng vô hình cho gác ở giữa không trung giống như cũng không có ngã trên mặt đất người đây là làm sao vậy bán thần nhìn xem phụ thân của mình nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn có như thế cảm xúc không ổn định thời điểm hồi tưởng lại phía trước phụ thân đủ loại cử động nàng càng hiếu kỳ cái này lầm tử câm đến cùng là phụ thân người nào đáng ra hắn như vậy coi trọng người háo đen cũng là ý thức được sự thất thố của mình hắn hít sâu một hơi xua tay n g khí lần thứ hai trở về bình thản ta không có việc gì chỉ là vừa nghĩ tới tại loại này trên thế giới toàn bộ sinh linh sinh tử tồn vong lúc còn có loại này ngớ ngẩn chỉ sợ thiên hạ không loạn một mực tại tăng thêm phiền phức ta liền cảm giác được tức giận vừa rồi có lẽ chỉ là cái ngoài ý mớn hoặc là nói có lẽ là vì nơi này là ảnh tử thế giới mà cũng không phải là thế giới hiện thực cho nên mới cũng không có thành công mang lên hắn chúng ta trở lại thế giới hiện thực bên trong đi bán thần nhẹ gật đầu bất kể như thế nào đều tốt chỉ cần là phụ thân quyết định nàng đều sẽ vô điều kiện chấp hành không hỏi nguyên nhân người áo đen bắt lấy lâm tử c ô m tay mà bán thần thì mang lên ảnh tử lâm tử khâm bốn người cùng nhau rời đi cái này đen kịt một m à u ảnh tử thế giới lâm tử c ô m hiện tại không hề biết chính mình một mực cảm kích cùng tôn trọng vị này áo bào đen tiền bối chính là bọn họ quỷ đạo phái khai phái tổ sư trong truyền thuyết kia thần thoại quỷ đạo phái tổ sư cho tới nay quỷ đạo phái tổ sư đều bị gọi là không có miền thần hắn cũng xác thực nắm giữ thần khu cùng thần hồn mà trên thực tế nếu không phải đã nắm giữ thần hồn hắn cũng sẽ không tại kinh lịch một chuyện nào đó về sau còn có tàn hồn tồn lưu tại thế gian tại thượng vị lực lượng tự nhiên chi lực đến l lại thêm b á n thần kế thừa từ quỷ đạo phái tổ sư cường hoành huyết mạch cùng thiên phú cho dù thực lực cảnh giới còn lưu lại tại thiên cảnh đ ỉ n h phong nàng thần khu cũng đã sơ thành có đủ tiến vào ảnh tử thế giới tố chất thân thể có thể là mấu chốt ngay tại ở nàng linh hồn chỉ là bắt đầu thần hồn hóa cũng không hề hoàn toàn thuế biến cùng thần hồn cùng thần khu gồm nhiều mặt phụ thân kém rất xa cho nên nàng tìm không được ảnh tử thế giới vị trí mà lúc này quỷ đạo phái tổ sư thì là chỉ còn lại thần hồn không có thần khu tìm được ảnh tử thế giới vị trí lại không có điều kiện kia đi vào vì vậy hai cha con liền lẫn nhau bổ túc đối phương thiếu hụt liên thủ xông vào ảnh tử thế giới. cái này mới cứu lâm tử câm cũng là bởi vì bọn họ là hai cha con có liên hệ máu mủ còn tại đó mới có thể thành công nếu không tựa như ảnh tử lâm tử khâm dự đoán như thế tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì thần sẽ nhúng tay chuyện này trở lại phía trước bị đẩy vào đến ảnh tử thế giới phía trước mảnh rừng c â y kia giờ phút này đã trời tối quỷ đạo phái tổ sư không có chút nào trì hoãn lập tức để lâm tử câm đứng vào vị trí lần thứ hai tụng niệm lên c h ú n g n ữ ảnh tử lâm tử khâm thân thể lần thứ hai bằng thẳng sau đó chậm rãi khôi phục thành một mảnh đen kịt lần thứ hai biến trở về ảnh tử đang chủ yểu ngữ tác dụng dưới bị c lần thứ hai cùng l â m tử cơm hợp hai là một có thể là tiệc vui trong t à n cái này mới thời gian qua một lát ảnh tử lâm tử khâm lại đội tránh ra khỏi lại khôi phục nhân loại bộ dạng liên tục hai lần gặp phải phản vệ dùng quỷ đạo phái tổ sư thần hồn bị không nhỏ trọng thương có thể là hắn lại cũng không quan tâm những này hắn mười phần khó có thể tin bí pháp của mình hẳn là hữu hiệu mới đối phía trước thí nghiệm qua rất nhiều lần chưa hề xuất hiện qua tình huống như vậy vì cái gì lần này có thể như vậy về sau hắn không cam lòng lần thứ hai thí nghiệm thật nhiều lần thủy chung là kết quả như vậy cho dù trải qua một đoạn thời gian rất dài tu dưỡng hắn thần hồn đã gần như hoàn toàn khôi phục có thể là cũng chịu đựng không được cái này liên tiếp phản vệ rốt cục là tại một lần cuối cùng thử nghiệm về sau p h u n ra một ngụm máu tươi thân thể thay đổi đến có chút hư hảo bước chân mềm nún suýt nữa ngã sắp xuống cha chúng ta không thử chúng ta không thử b á n t h ầ n lập tức đỡ lấy phụ thân của mình so với trợ giúp lâm tử cầm nàng càng quan tâm phụ thân mình an nguy c r ư n nghìn hai áp giải c r ư n nghìn hai áp giải lâm tử cầm cũng liền bước lên phía trước xem xét quỷ đạo phái tổ sư tình huống hắn cũng không có nghĩ đến cuối cùng sẽ là một kết quả như vậy thật chẳng lẽ chính là ý t r ờ i chú định chính mình không cách nào cùng ảnh tử hợp hai làm một sao vô luận như thế nào hắn cũng không chủ trương quỷ đạo phái tổ sư tiếp tục thử cái này nhiều lần thất bại đã đủ để chứng minh vấn đề cũng không phải là xuất từ có phải hay không là tại thế giới hiện thực hoàn thành tất cả những thứ này t i ê n bối ngày trước nghỉ ngơi một cái đi chúng ta tỉnh táo lại tìm kiếm vấn đề đầu mơn hiện tại dù sao ảnh tử đã tại chúng ta khống chế phía dưới chúng ta cũng không vội ở cái này nhất thời lâm tử câm nhìn xem từ cái kia ác quỷ mặt nạ phía dưới cùng chạy xuôi xuống máu tươi trong lòng có chút lo lắng vì bởi vì chính mình phạm sai lầm mà đưa đến hiện trạng tiền bối lại như vậy đem hết toàn lực trợ giúp hắn cái này để hắn thực sự là băn khoăn Quỷ đạo phái tổ sư ngực phật phồng hắn một bên thở hồn hển một bên đứng vững thân thể lại giống như là căn bản không có nghe l ọ t lâm tử câm nói đồng dạng tự mình tự lẩm bẩm không phải là dạng này à. chẳng lẽ là vì tách rời quá lâu vẫn là ảnh lang vương bí pháp thật bá đạo như vậy không cho phép những bí pháp giải trừ hít vào một hơi thật dài đối với thực lực của nữ nhi mình quỷ đạo phái tổ sư vẫn là hết sức yên tâm vì vậy bàn giao xong những n à y hắn liền trực tiếp xuất phát tiến đến truy an thái quân phía trước hắn s ợ gì không có kịp thời đem an thái quân bắt lấy một là cảm thấy không cần thiết dù sao chính mình trong tay nắm giữ có thể làm cho ảnh tử cùng bản thể hợp nhất bí pháp thứ hai cũng là hắn sợ hai nếu như chính mình không ưu tiên bắt lấy lâm tử c ô n ảnh tử lời nói hắn liền sẽ giống như là vừa v ậ n an thái quân như thế đem hết toàn lực chạy trốn dù sao phía trước hắn tại trên thân làm tiêu ký liền tính hắn trở lại thi vương cùng yêu hoàng h ã n lần này chính mình cũng muốn đem bắt được mà bên này bản thần thì là nhìn xem phụ thân đi xa bóng lưng trong lòng càng cảm giác đến kỳ quái bất quá tất nhiên là mệnh lệnh của phụ thân nàng cũng chỉ có thể chấp hành hơi huyên hóa một cái khuôn mặt ẩn giấu đi trên người mình giạt g i o sinh cơ cùng cái kia trói mắt màu xanh nhạt tóc dài thời k h ắ c này bản thần tựa như là một cái phổ thông nhà bên thiếu nữ đồng dạng đi thôi bản thần cũng không có giống như là phụ thân như thế chỉ bằng vào khí thế chen ép đến ảnh tử lâm tử khâm không thể động đậy cũng không phải nàng làm không được mà là cỗ khí thế cường này tựa như là trong đêm tối duy nhất nguồn sáng đồng dạng quá mức trói mắt nàng không hy vọng có càng nhiều nhân loại biết chính mình tồn tại. vì vậy liền vận dụng chính mình tự nhiên chi lực chế tạo ra dây leo trói chặt lại ảnh tử lâm tử khâm nếu như thân là một tên thiên cảnh định phong cường giả cũng có thể làm cho địa cảnh sơ kỳ ảnh tử lâm tử khâm từ trong tay mình chạy trốn lời nói cái kia nàng còn không bằng đập đầu chết tính toán có chắc ảnh tử lâm tử khâm về sau bán thần cùng lâm tử khâm lập tức lên đường xuất phát tiến đến cùng long chuẩn tụ lại mà lúc này đây lâm tử khâm cũng bắt đầu dùng khung long xích liên lạc long chuẩn muốn xác định hiện tại địa điểm cùng vị trí quả nhiên hắn cảm giáp được long chuẩn ngay tại di chuyển nhanh chóng bên trong đồng thời nhìn phương hướng là hướng về bên này chạy tới xem ra phía trước kết nối thông thời điểm long chuẩn lắng nghe đến chính mình đang cùng mình ảnh tử g i a n g co lão long n g ư ơ i bây giờ dừng lại đường nút đ í c h ta lập tức liền đến n g ư ơ i bên này lâm tử câm nhắc nhở long chuẩn tiêu dừng lại để tránh đi chặng đường ngoan hồng n g ư ơ i là lão l o n g sao bên t i ê u long chuẩn có vẻ hơi cảnh giác dù sao hiện tại đơn giản liền hai loại kết quả một loại là thật lâm tử câm thắng dùng khung long xích tại cùng hắn liên lạc một loại khác chính là ảnh tử lâm tử k h ô n thắng hiện tại đang định mê hoặc hắn nghĩ đến cái một mẹ hốt gọn hắn xưa nay cẩn thận lên làm gia chủ về sau nghĩ liền càng nhiều t h n g chi đây cũng không phải là không có khả năng phát sinh sự tình lâm tử c ô m khỏe miệng nâng g lên một vệ t m ỉ m cười bất đắc di khẽ lắc đầu ngươi à ngươi à vậy ta muốn làm sao mới có thể để cho ngươi tin tưởng ta là ta đây muốn hay không đối cái ám hiệu gì đó vậy ta cho ngươi đến cái thiên vương lấp mặt đất hổ đi hiện tại chuyện t h i ề n thoái một đồng lớn đâu ta không tâm tình bừa dợn với ngươi thật là ta hiện tại bán thần đại nhân liền tại bên cạnh ta đâu ngươi không tin ta là thật dù sao cũng phải tin tưởng nàng đem ngươi liền ở lại nơi đó đừng n ú p n í ư ta chúng ta lập tức liền đến vừa nghe đến lâm tử c ô n nói như vậy long chuẩn cũng liền tin tưởng hắn lời nói mặc dù tại không có nhìn thấy lâm tử câm phía trước hắn còn là sẽ bảo trì cần thiết cẩn thận thế nhưng chính như lâm tử câm nói tới bán thần tồn tại là bất luận kẻ nào đều không thể ngụy trang dù sao hiện tại toàn bộ thế giới cũng liền cái này một cái thiên cảnh đ ỉ n h phong cực giả tại bán thần tăng lít thuật pháp hiệp trợ bên dưới lâm tử câm hết tốc độ tiến về phía trước rất nhanh liền cùng long chuẩn h ộ i h ợ p vừa cảm thụ đến bán thần tận lực bộc lộ ra tự nhiên c h i lực cùng cường hoành khí tức còn có bị trói chặt căn bản là không có cách dễ dụ ảnh từ lâm tử k h m long chuẩn tự nhiên cũng liền hoàn toàn tin tưởng hòa thuận huynh đệ lẫn nhau âu một cái hắn cũng là thở dài một hơi. xem ra vô luận là chính mình trên cổ đầu người vẫn là toàn bộ long gia người tính mệnh toàn bộ đều bảo vệ bán thần đại nhân ta biết ngài chán ghét nhân loại không nghĩ s u ấ t đầu lộ diện có thể là nói thật cũng chỉ có thực lực của ngài có thể không có sơ hở nào đem ngăn chặn r a hòa này vạn nhất nửa đường nếu là hắn chạy về sau như muốn bắt lấy nhưng là khó khăn cho nên ta khẩn cầu ngài có thể hay không liền giúp chúng ta lần này bận rộn đem hắn áp giải đến nước ngoài các cường g i ả trước mặt còn lao lâm một cái trong sạch về sau lại rời đi nói xong long chuẩn liền muốn, muốn hướng bán thần không lưng lại bị bán thần dùng một cỗ nhu lực ngăn chặn đem ngăn cản xuống dưới yên tâm đi liền tính ngươi không nói ta cũng sẽ đem hắn áp giải đi qua hết thể hết thể đều kết thúc lại cùng các ngươi cùng rời đi nghe các ngươi nói gia hỏa này là yêu hoàng cùng thi vương tâm phúc ta cùng hai người kia từng quen biết bọn họ là cùng phụ thân ta người cùng một thời đại bất quá lúc ấy vẫn chỉ là tiểu lâu la mà thôi thực lực kém xa hiện tại nếu như gia hỏa này đối với bọn họ thật rất trọng yếu lời nói cái kia chạy trốn nhiều người nữa là trở về báo tin cho nên chiếu ta xem ra bọn họ rất có thể phái n g ư ờ i nửa đường chặn đường thậm chí đích thân xuất thủ nếu thật là như vậy chỉ là để các ngươi dẫn hắn đi thực tế quá mức nguy hiểm tốt chúng ta tiếp tục đi đường a l o n g chuẩn n g ư ơ i phụ trách liên lạc một chút những cái tia nước ngoài còn giả g để bọn họ đều chạy tới a gặp bán thần đồng ý giúp đỡ long chuẩn cùng lâm tử câm đều thở dài một hơi cái trước đối với nhân loại chán ghét cùng căm hận là xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng đến mức nguyên nhân bọn họ vẫn luôn cảm thấy không chỉ là bởi vì nhân loại phá hư cùng ô nhiễm hoàn cảnh đơn giản như vậy nhưng cũng không dám hỏi bất quá tốt tại bán thần cũng là do lý lẽ thiện lương người nếu không đừng nói là tìm nàng chỉ đạo tu luyện bọn họ căn bản liền vào không được bán thần không gian bọn họ đã tìm tới cái kia lâm tử c ấ m ả n h tử đồng thời ngay tại áp giải hắn trở về trên đường đáng ghét làm sao sẽ dặn này ta lúc đầu cho rằng liền tính cái kia long chuẩn nói là sự thật ngắn ngủi ba ngày thời gian bọn họ cũng tất nhiên không tìm về được này làm sao mới ngày thứ hai bọn họ liền đem người tìm trở về long xuyên quân ngươi xác định ngươi thông tin không sai sao đảo quốc lâm thời chỗ ở bên trong ý c h ỉ rỗ mị dạ m ổ t ổ cảm xúc hết sức kích động trực tiếp từ bảo tọa bên trên đứng lên mà phía dưới cái kia quỳ một chân trên đất được gọi là long xuyên đảo quốc võ sĩ thân thể thì có chút phát run vội vàng cung kính hồi đáp mị dạ mô tin tức này thiên chân vạn s á c hiện tại các quốc gia cường giả đã chạy tới phía trước địa điểm họp ngài xem chúng ta phải nên làm như thế nào đâu ý c h ị dỗ mỹ dạ mô tô nhắm lại lên hai mắt toàn thân buộc phát ra khí thế kinh người trong phòng vô cơ sinh ra cùng p h ò n g lại chỉ vây quanh hắn lay động không hề từng ảnh hưởng xung quanh sự vật long xuyên quân về sau loại này bất quá nào vấn đề vẫn là không muốn lại hỏi lập tức triệu tập ta mỹ dạ mô tô nhà tất cả tinh nhuệ võ sĩ trước đến tập hợp bất luận bỏ ra cái giá gì ta đều muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu bất luận bỏ r cái giá gì ta đều muốn họ nợ máu trả bằng máu trong mắt vạch qua một i ê n cùng cùng k h ắ t tâm đoán hận. Lần này Hắn điều động tất cả chính mình thể binh nhân ảnh hắn chết, hắn là vô luận như thế động động luận bản vẫn muốn luận nào cũng điều điều đều giết tất tử tử tử cả có lực, câm câm lâm lâm là là là vô vô sẽ không để người này lâu ạ i tiếp giới tục sống trên thế sống này. Không l sau đó lâm tử câm bọn họ đã sắp chạy tới hội nghị địa điểm một trận nhu hòa gió cạo qua long chuẩn cùng bán thần lại ngay lập tức phản ứng lại dừng bước lâm tử câm vừa bắt đầu còn có chút n g h i hoặc có thể ngay sau đó hắn cũng phát hiện không thích hợp tại trước mặt của ta đùa bỡn gió cho siết là các ngươi không biết tự lượng sức mình vẫn là căn bản chính là ngu xuẩn tới cực điểm đâu l o n g chuẩn sử dụng ra phong lực thần thức cùng xung quanh gió tương liên thần tốc xác định những địch nhân này vị trí cùng với bọn họ đại khái thực lực một cái hai cái ba cái dòng dã một trăm chín mươi bảy tên cường giả trong đó huyền cảnh cường giả bảy tên còn lại tất cả đều là linh cảnh cường giả mà ở trong đó còn ẩn tàng một cái cường đại nhất cũng là chủ đạo vừa rồi thành kia hy kịch nửa b ư ớ c địa cảnh cường giả người đây là ý gì mị dạ mộ tổ tiên sinh cứ như vậy không dằn nổi muốn chính tay đâm cự nhân vẫn là nói muốn phải đem chúng ta đoàn người này toàn bộ cho giết chết đâu lòng chuẩn trong mắt lóe lên một vệ sắc ý đối phương liền khí tức đều chưa từng có thể ẩn tàng rõ ràng là không muốn để lại người sống chỉ là làm hắn cảm thấy có chút không đúng chính là đối phương biết rất rõ ràng vẹn vẹn hắn thực lực chính là địa cảnh sơ kỳ tại không biết bán thần thân phận cùng thực lực chân thật dưới tình huống bên cạnh còn có một cảnh giới cùng hắn tương tự lâm t ử công chính hắn chính là nửa b ư ớ c địa cảnh cừng giả không có khả năng không biết huyền cảnh cùng nữa b ư ớ c địa cảnh ở giữa t r ê n lệch mới đối có thể cho dù rằng này hắn vẫn là không chút kiên kỵ lựa chọn độc thủ cái này cũng đã nói lên hắn tất nhiên có chuỗi chuẩn bị cùng cậy vào mỹ dạ mộ tổ ngư xạ xì mặc màu xám đào quốc võ sĩ phục bên hông thối thêm một thanh đao vọ là mà hắn đứng tại cuồng phong bên trên chậm dại hướng về lòng chuẩn bọn họ đi tới ánh mắt đang bị trói ở ảnh tử lâm tử khâm cùng lâm tử câm bản nhân ở giữa vừa đi vừa về di động một lát sau hắn vừa rồi nhẹ giọng m ở m i ệ n g a mốt sờ roi la y ỉ có ý tứ nguyên lai thật sự có người có khả năng đem một người ảnh tử cùng bản thể tách rời thành hai cái độc lập cá thể nói như vậy giết chết đệ đệ ta chính là hắn đúng không làm p h i ế n long tiên sinh đem giao cho ta đi ta hiện tại liền muốn lập tức xử t ử hắn long chuẩn khoe miệm nâng lên một vệt nguy hiểm nụ cười hai mắt nhắm lại không riêng không trả lời ta vừa rồi vấn đề hiện tại còn cần loại này mệnh lệnh ngự khí nói chuyện với ta ỷ chị dỗ m i ra m o t o ta rất hiếu kỳ đến cùng là ai cho ngươi d i ú p khí lương tịnh như sao ỷ chị dỗ m i ra m o t o m ặ t không hề cảm xúc nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói ta giết chết giết đệ đệ ta hung thủ đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa còn cần giải thích với ngươi cái gì đến mức mệnh lệnh ngự khí cái k i a hoàn toàn là long tiên sinh ngươi suy nghĩ nhiều đem người giao ra chúng ta lập tức liền đi không quay dày các ngươi đi làm chính sự vậy ta nếu là không giao đâu long chuẩn cũng không tiếp tục giống phía trước như vậy khách khí đối phương huy động nhân lực khí thế hùng lợi dụng điều khiển rõ lực lượng bố trí ở chỗ này xuống trùng điểm sát trận chặn đường bọn họ sẽ có khả năng là đơn thuần muốn người đơn giản như vậy sao long chuẩn từ trước đến nay liền không phải là cái gì tốt tì khí người đối phương đều muốn cơi đến trên đầu của hắn tới hắn không có khả năng còn bồi khuôn mặt tươi cười ra vẻ đáng thương tất nhiên đối phương muốn động thủ như vậy không quản đối phương có cái gì chuẩn bị cùng thủ đoạn hắn cũng sẽ phụng bồi tới cùng húng chi chiếu vào bộ dáng xem ra hắn tựa hồ cũng không cần động thủ bởi vì đối phương chân đã đá đến một khối to cứng vô cùng tấm thép những người này muốn giết chết sao long chuẩn xem bọn hắn bộ này kẻ đến không thiện bộ dạng là không thể nào ngoan ngoãn n g ờ n g đường bản thân cũng không phải là không dành thế sự tiểu cô nương lúc trước nàng là du lịch nhân gian rất lâu vừa rồi quy ẩn cho nên liếc mắt một cái liền biết cái này ỷ trị rộ mỹ dạ mộ tổ không phải kẻ tốt lành gì chỉ là nghe đối phương khẩu âm là người ngoại quốc nàng lo lắng bởi vì chính mình hành động ảnh hưởng đến long chuẩn bọn họ dù sao giết một người cũng không tính cái gì thế nhưng nếu là bởi vậy nâng lên chiến tranh lời nói đây cũng không phải là nàng nguyện ý nhìn thấy mặc dù chán ghét cùng căm hận nhân loại cũng không muốn trợ giúp bọn họ nhưng không muốn giúp giúp về không muốn giúp giúp cố ý khơi mào tranh chấp dẫn đến sinh linh đồ thán loại này sự t ì n h nàng là vô luận như thế nào đều không làm được cho nên ở ngoài sáng sáng có thể trực tiếp động thủ đem những người này toàn bộ rét sạch dưới tình huống nàng lại như c ũ lựa chọn trước hỏi thăm một cái long chuẩn nghe đến một cái nhìn qua tuổi không lớn lắm chân khí trong cơ thể ba động tương đối yêu ớt thiếu nữ nói ra như thế mấy câu nói đến thời điểm ỷ c h ỉ dỗ mị dạ mô tô khoẻ miệng nâng lên một vệch à o phúng cùng khinh thường không nên đem lời nói hình như các ngươi có thể tùy thời rét chúng ta giống như ngu xuẩn hoa hạ nhân ngu xuẩn tới cực điểm cũng có trách sinh hoạt tại loại này rác rưởi quốc gia còn có thể dựng dù ra cái gì tốt ưu lương chủng loại sao ta đã cho đủ các ngươi mặt mũi thật sự nếu không đem cái kia đáng giết ngàn đao hôn đản d a o cho ta ta đem để các ngươi toàn bộ chết ở chỗ này lâm tử câm cùng long chuẩn liếc nhau một cái sau đó khẽ lắc đầu một bên nín cười một bên dùng một loại nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn người không biết chuyện là thật cái gì cũng dám nói à có thể là tại bọn họ những người biết chuyện này thì r ắ c đến xem cái này ỷ t r rộ mị dạ mộ tổ chính là tại tìm đường chết bọn họ đã tiên đoán được chờ một lúc Cái này ý chỉ đại nhân à y c giết ả liền chết có chút không quá thỏa đáng dù sao hiện tại là thời kỳ nhạy cảm đều đánh cho tàn phế liền tốt để bọn họ thật dài dạy dỗ long chuẩn đúng lúc mở miệng nhắc nhở dù sao đối phương là đạo quốc đại diện đại biểu bất kể có phải hay không là đối phương chủ động xuất thủ trực tiếp giết chết đúng là không tốt lắm nhưng muốn cứ như vậy đem thả đó cũng là tuyệt đối không có khả năng t r ă m ba mươi s á làm lý lưu kiếm thuật t r ă m ba mươi s á làm lý lưu kiếm thuật nghe đến long chuẩn lời nói ý c h i r o mi ra m o t o nhắm lại lên hai mắt đánh tàn phế đừng nói là đối với một cái tu sĩ cho dù là đối với một người bình thường đến nói tay chân đều là tương đối quan trọng cho dù cũng chỉ là chặt đứt một ngón tay đều đối với cuộc sống sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng long chuẩn một câu như vậy không muốn giết chết mà là đánh tàn phế lần đầu nghe vào giống như là thủ hạ lưu tỉnh nhưng cẩn thận một lần vị liền có thể phát hiện cái này so để cái kia thiếu nữ trực tiếp đem bọn họ giết chết còn muốn hung ác khoe miệng nâng lên một vệ khinh thường cười lạnh mặc dù hắn thừa nhận l o n g chuẩn thực lực mạnh hơn hắn thế nhưng hắn lại cũng không cho rằng tại hắn tỉ mỉ chuẩn bị xuống đối phương có khả năng chạy trốn thậm chí tựa như l o n g chuẩn nói như vậy có thể đem bọn họ đánh tàn p h ế hắn cũng không phải là trong ruộng mũi n g o ạ phu hắn không hề ngốc vừa rồi đối mặt chính mình cái kia tiềm ẩn trong gió sắt chiêu cho dù liền lâm tử câm đều chưa từng ngay lập tức kịp phản ứng lòng chuẩn cùng thiếu nữ kia lại trước một bước cho dù thiếu nữ này nhìn qua bất quá là cái thực lực yếu đuối sâu kiến nhưng cái này cũng chẳng qua là đối phương dùng để mê hoặc địch nhân chứng nhãn pháp mà thôi hắn là sẽ không mắc lửa chiếu theo suy đoán của hắn thiếu nữ này thực lực có lẽ muốn so long chuẩn cường một chút nếu không long chuẩn cũng sẽ không đối cái kia thiếu nữ như vậy tôn trọng đồng thời một bộ mười phần cậy vào nàng bộ dáng mặc dù nói trường hợp này là hắn trước đó cũng không từng dự liệu được nhưng trên thực tế vấn đề cũng không phải là rất lớn dù sao hắn có chính mình tỉ mỉ chuẩn bị xong đại sắc chiêu mà nếu không có một cái đại sắc chiêu hắn cũng là quả quyết không r ằ n cứ như vậy không làm bất luận cái gì che giấu trực tiếp cản lại long chuẩ Chúng trí i ể u nhân, kết t ậ n Y c h r ỗ m giả mỗ tổ dùng tiếng nhật như vậy ra lệnh nói mà kèm theo hắn ra lệnh một tiếng những cái kia hắn mang tới tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó cường giả cũng toàn bộ bắt đầu hành động cùng phong gào thét tạo thành to lớn vòi rồng đem lâm tử câm bọn họ liên quan Y c h í r ỗ m giả mỗ tổ một người toàn bộ bao vào Y c h í r ỗ m giả mỗ tổ rút ra bên hông bội đao trên lưới đao tỏa ra quang mang nhàn nhạt, nhạt cả người hắn trên thân cũng tỏa ra đồng dạng tia sáng đứng ở quần bạo lại sen lẫn nhỏ bé sắc bén phong nhận vòi rồng tường ngoài bên trên bởi vì quanh người hắn nhàn nhạt, nhạt tia sáng hắn căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí cả ngu ư ờ i đ ề giống như xuẩn n đối đối hoa hạ heo bọn họ hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút đế quốc chúng ta võ sĩ đến tột cùng mạnh đến mức nào đánh cược ta mỹ dạ mỗ tổ nhà uy dành cùng vinh quang hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút ta mỹ dạ mỗ tổ gia tài lý chạy kiếm thuật tay cầm thái nào ý chí dỗ mỹ dạ mô tô hoàn toàn biến mất tại trong quân phong khí tức của hắn cũng theo đó biến mất đối với nắm giữ cùng một loại lực lượng cường giả đến nói từ trước đến nay đều là bên kia đối với loại này lực lượng lý giải cùng tạo nghệ cao thâm bên nào liền có thể chiếm cứ hoàn toàn vị trí chủ đạo tựa như hiện tại long chuẩn đối với phong lực lý giải cùng điều khiển không bằng đối phương cho nên tuần này bị gió liền toàn bộ bị ý chí dỗ mỹ dạ mô tô thao túng nói trắng ra chính là gió hiện tại không nghe hắn chỉ nghe ý chí dỗ mỹ dạ mô tô cho nên hắn vô luận là muốn mượn nhờ gió cảm giác vất là mượn nhờ gió hoàn thành công kích của mình cùng chiêu thức đều là không thể nào đối phương cũng tất nhiên sẽ không để hắn dạng này đi làm nghe tới làm lý chạy ba chữ này thời điểm bán thần nhữ mày tựa hồ nhớ ra cái gì đó nguyên lai、like、hắn là gia tộc kia người có thể là không đúng gia tộc kia từ trước đến nay đều là sử dụng chính mình chân chính dòng họ làm sao sẽ họ cung vốn đâu chẳng lẽ là phân ra sao gặp bán thần tự mình lẩm bẩm lâm tử c ầ m một bên cẩn thận cảnh giác lúc nào cũng có thể xuất hiện ý c h ỉ dỗ mỹ dạ m ộ tổ vừa mở miệng dò hỏi bán thần đại nhân ngài đối cái này ý chị dỗ mỹ dạ mỗ tổ cùng trong miệng hắn làm lý chạy có cái gì hiểu rõ không bán thần khẽ gật đầu một bên mở ra một đạo màu xanh nhạt kết g i ớ i bảo vệ ba người bọn hắn bao gồm bị trói chặt từ đầu đến cuối không cách nào động đậy cũng không thể mở miệng ảnh từ lâm t ử c h â m sau đó nàng nhìn hướng quanh mình phong b ích kỳ thật nàng đã phát hiện ỷ chỉ rổ mỹ dạ mổ tổ tại nơi nào chỉ là rất muốn mở mang kiến thức một chút đối phương làm lý lưu kiếm thuật có hay không chính tông cho nên mới một mực không có động thủ các người nghe nói qua mỹ dạ mổ tổ ngữ xạ si sao lâm tử c ô m cùng long chuẩn liếc nhau một cái sau đó nhẹ gật đầu bọn họ đều xem như là có ái quốc tình kết người đối với đảo quốc mặc dù duy trì lý trí không hề giống là những cái kia mỹ phân thanh đồng dạng một mặt c nhưng cũng đối bên hướng kia văn hóa không hề cảm thấy hứng thú cũng không có cái gì hiểu rõ có thể cho dù là dạng này mỹ dạ mô tô người xa xì cái tên này bọn họ vẫn là hơi có nghe thấy cái này tại đảo q u ố c chiến quốc thời đại thời kỳ cuối đến thời e đỏ sơ kỳ xuất hiện nổi tiếng võ sĩ tại đảo q u ố c toàn bộ trong lịch sử kiếm thuật là số một số hai nghe tới ban thần nâng lên mỹ dạ mô tô người s a xì cái này một tên chữ thời điểm lập tử câm cùng lòng chuẩn t ư ợ hồ lập tức liền nghĩ đến cái gì mỹ dạ mô tô người xa x h y trị r mỹ dạ mô tô chẳng lẽ theo lý đến nói hẳn là có thể mấu chốt ngay tại ở b ị dạ mổ tổ cũng không phải là một xạ xỉ dòng họ bản thân hắn dòng họ là mới miễn mà một xạ xỉ hậu đại một mực chuyển thừa là chính mình chân thực dòng họ cho nên họ cũng vốn chưa chắc làm ộ t xạ xỉ hậu đại có thể là hắn mà lại biết võ nơi cất giấu tu hành làm lý lưu kiếm thuật vì vậy ta mới sẽ sinh ra n g h i hoặc nếu như hắn thật là một xạ xỉ hậu nhân ta cảm thấy các ngươi tốt nhất vẫn là không nên trêu trọc ta nghe nói đương đại có một tên niệu xạ xỉ hậu nhân được xưng làm ộ t xạ xỉ kiếp sau là bên kia thế hệ tuổi trẻ nhân tài k i t xuất nếu như người này là tộc nhân cái này cứu đoán các ngươi liền coi như là kết xuống ta không có khả năng vẫn luôn tại các ngươi bên cạ nói tới mức này lâm tử câm cùng l o n g chuẩn tự nhiên là minh m ạ n h bán thần ý tứ nhưng bọn họ liếc nhau một cái nhưng đều là đạt tới chung nhận thức bán thần đại nhân chúng ta đều nghĩ kỹ bọn họ liên tiếp khiêu khích chúng ta nhẫn mại cũng là có hạt độ hoa hạ không thể ức hiếp là bọn họ đã làm sai trước lại dạy mai không sửa ngược lại làm trầm trọng thêm chúng ta chẳng qua là phản kích mà thôi đi tới chỗ nào đều nói đến thông ta đã để đại bá đem người đều đưa đến nơi này vừa vặn có thể thấy được hiện tại một màn này tất cả mọi người không phải người ngu chỉ cần thấy được một màn này ai đúng ai sai bọn họ tự nhiên rõ ràng đến mức về sau kia cái gì m ư xạ xỉ kiếp sau có thể hay không tới tìm chúng ta phiền phức vậy cũng là nói sau huống hồ liền tính hắn tới chúng ta cũng không sợ hắn tất nhiên hiện tại cũng không nóng n ả y ta trước hết đi chiếu cố cái này hư hư thực thực n mượt xạ xỉ hậu nhân tốt chính mình trước sau như một tam hiệu sử dụng phong lực bị đối phương áp chế điểm này kích thích long chuẩn lòng hào thắng từ khi lên làm gia chủ về sau hắn đã rất lâu không có chiến đấu chân chính qua phía trước cùng lâm tử câm bọn họ nhiều nhất xem như là luật bản lần này hắn cuối cùng có thể quên đi tất cả không có chỗ bận tâm thông t h ố n g khoái khoái đánh một trận Trước 1237, đơn giản thô bạo kỳ thật người có đôi khi chính là cái dạng này trưởng thành cùng thành thục mặc dù là một cách tự nhiên kinh lịch hơn nhiều tự nhiên là trưởng thành liền thành thục nhưng rất nhiều bản chất đồ vật nhưng thủy chung sẽ không thay đổi bọn họ có lẽ chỉ là bị có ý thức bị đè nén bởi vì cái này người trưởng thành cũng thành thục cho nên hắn ý thức được làm như vậy không nhiều cho nên bị đè nén chính mình rất nhiều bản chất đồ vật tựa như là hiện tại long chuẩn đồng dạng thân là long gia gia chủ hắn không có khả năng giống như trước kia đồng dạng tùy tâm s ở d ụ n g muốn cùng người nào chiến đấu liền chiến đấu muốn cùng người nào đánh một trận liền đánh một trận làm một cái gia chủ hắn nhất định phải bình tĩnh trước trạng muốn làm long ra tất cả từ đệ tâm g ư ơ n g có thể bản thân hắn một mực là một cái hết sức háo chiến người điểm này là vô luận như thế nào đều không thay đổi được hắn có ý thức bị đè nén chính mình lâu như vậy hôm nay nhất bạo phát động đến như vậy chiến trận liền khiến người cảm thấy kinh khủng kèm theo một tiếng nổ vang rung trời phong bích trực tiếp bị phá ra một cái đ ộ lớn mặc dù nhìn qua đó là tự nhiên đơn thuần g i nhưng trong đó ẩn chứa ý chỉ d ộ mỹ dạ mộ tổ chân khí bọn họ đảo quốc người xưng là trạ cờ dạ cho nên chỉ cần điều kiện đúng có thể đem coi như là có thể chạm đến thực lực đến xử lý thời khắc này ý chỉ d ộ mỹ dạ mộ tổ cảm giác được vô cùng kinh hãi chính mình đã hóa thành phong nguyên tố trốn ở trong gió chuẩn bị phát động lôi đình một kích cái này trạ cờ dạ đều tích c h ứ không sai bị lắm đối phương lại huy động nắm đấm lập tức hướng hắn bên này đánh tới đây tuyệt đối không có khả năng đối phương làm sao có thể phát hiện hắn đâu lòng chuẩn mang trên mặt vui vẻ mịt cười trong mắt bắn ra cùng nhật chiến ý cổ tay hắn một phen một đạo quang mang nhất đoán hai tay của hắn cầm đao giơ cao khỏi đầu hung hăng chém đi xuống từng trận kim thiết đ ụ n g nhau thanh thúy thanh â m vang lên những cái kia nút trong bóng tối mỹ dạ mộ tổ nhà tinh nhuệ võ sĩ toàn bộ đều nhìn trận tròn mắt bọn họ được xưng là mỹ dạ mộ tổ nhà kiếm thuật thiên tài chủ tử giờ phút này thế mà bị một cái hoa hạ nhân dùng đào cho áp chế ý trị r ổ mỹ dạ mộ tổ một bên m ệ n mọi dùng trong tay danh đao ngăn cản l o n g chuẩn công kích một bên đối mặt với trên mặt tràn ngập hưng ơ phấn cùng cùng nhận chiến ý long chuẩn nhìn thẳng cặp tia con mắt đỏ ngầu hắn vậy mà cảm thấy một tia hoảng hốt cái này hoa hạ ta ỷ tri rỗ mỹ dạ mô t ổ không có khả năng bị người tại kiếm thuật bên trên áp chế trừ ba người kia bên ngoài kiếm thuật của ta hẳn là vô địch thiên hạ mới đúng à. chết tiệt hoa hạ heo nhìn ta làm lý lưu kiếm thuật long chuẩn một bên huy động hồ hoàng đao điên c ù n g chém vào một bên hưởng thụ lấy loại này không có gì sánh kịp cảm giác tuyệt vời tựa như là đói bụng thật lâu ăn hàng nhìn thấy chân tu mỹ thực tựa như là độc thân hơn ba mươi năm sắc lang nhìn thấy hoàng hoa khuê nữ đ ồ n g dạng giờ khác này ở trong mắt của hắn ỷ tri rỗ mỹ dạ mô tô vẹn vẹn chỉ là con mồi của mình không còn có cái gì khác thân phận đi con mẹ nó đảo quốc đại di đi đại. giả con mẹ nó hư hư thực thực nó mẹ mị mồ mứa Mà hư hư hậu tổ truy. xạ xì kệ, long ú c này đây, l thiên chính nước cường chạy theo mang ngoài một đám nước ngoài cường giả vẫn ề đằng đến, đến, này, chẳng mấy chốc sẽ đến. Vừa rồi cái kia âm thanh nổ vàng dùng trời bọn họ cũng nghe đến, vội vàng bước nhanh hơn. Long Thiên mấy chốc cái bước họ âm sẽ vừa vội v kia rồi trời cảm thấy chính mình đứa cháu này tại phần lớn thời gian bên trong vẫn là rất để người b ấ t lo có thể mấu chốt ngay tại ở tại một số nhỏ cái kia không cho người ta b ấ t lo thời gian bên trong hắn hoặc là liền cái gì cũng không làm một đám liền phải náo ra đại sự đến tại chỗ này đều không phải yếu ớt có khả năng rất rõ ràng cảm giác được giờ phút này giao chiến hai người chính là long chuẩn cùng đào quốc đại diện đại biểu ý c h ỉ dỗ mỹ ra m ộ t tổ, long thiên hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng không ngừng kêu khổ hắn thực tế không hiểu tại loại này thời kỳ nhạy cảm cái này tiểu tổ tông đi t r e o chọc đào quốc rời đại biểu làm gì hơn nữa còn để hắn đem quốc gia khác đại biểu kêu đến xem bọn hắn hai đánh nhau đây không phải là tại tìm đường chết sao quốc gia khác cường giả nghị luận ở mỹ cũng không biết vì cái gì hai người này sẽ đánh chờ đi tới gần bọn họ nhìn thấy nhưng là để người trận mắt hốc mồ một màn long chuẩn huy động hổ hoàng đao đuổi theo ý chị dỗ mỹ ra mô tô đá mà cái sau thì liền phản kích chỗ trống đều không có chật vật chạy chối chết hôn đ à n đừng có lại đuổi ta có thể làm mỹ ra mô tô nhà cung cái gì cung đập chết ngươi ngươi quá đáng nhìn ta làm lý chạy làm cái gì làm ồn ào lợi hại ngươi ngược lại là quay đầu cùng ta đánh nga y chi dô mỹ ra mô tô một bên chạy một bên nhìn thấy các quốc gia cừng giả hắn cũng không kịp suy nghĩ bọn họ tại sao lại xuất hiện ở nơi này cùng với bọn họ xuất hiện ở đây hậu quả vội vàng chạy tới nút ở thân thể bọn hắn phía sau hắn thấy long chuẩn căn bản cũng không phải là người mà là một cái ác quỷ mặc dù thực lực của bản thân hắn cũng không bằng lòng chuẩn thế nhưng tại đại trận tăng phúc phía dưới hắn thực lực cùng đối phong lực điều khiển trình thể đều lên cao một cái rất lớn đẳng cấp không chút nào khoa trương hắn vừa rồi thực lực đã đạt tới địa cảnh trung kỳ trình độ có thể là hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương sẽ như thế tinh chuẩn tìm tới hắn đồng thời mượn phần ngang ngược thô bạo trực tiếp một đấm đem toàn bộ trận pháp cho truy bạo trận pháp vừa vỡ hắn thực lực lại khôi phục đến nửa bước địa cảnh lúc đầu gặp lâm tử câm cùng cái kia thiếu nữ thần bí đều không có muốn xuất thủ ý tứ hắn nghĩ thầm chính mình lợi hại như vậy hoàn thủ nắm danh ao cùng lòng chuẩn cũng có, thể có sức liều mạng. có thể là ai có thể nghĩ cái này tất cả đều là hắn một bên đơn phương ảo giác từ lao thứ nhất bắt đầu hắn liền cảm giác được có chút chống đỡ không được mà long chuẩn sát ý cùng sát khí có thể là hàng thật giá thật lại phối hợp bên trên nơi đó một mặt c ù n g nhiệt chiến ý cùng hưng phấn cùng với biến thành hổ yêu về sau bén nhọn răng cùng màu đỏ máu con mắt toàn bộ liền một cái biến thái sát nhân ma hình tượng đối mặt khí thế cùng thế công hung mãnh như vậy long chuẩn hắn chiến ý hoàn toàn không có tâm tính cũng sập sợ đối phương tiếp theo đào trực tiếp đem hắn cho chém chết ư ơ i cắt không có ý nghĩa đường mị dạ mộ tổ nhà hậu nhân vẫn là các ngươi đế quốc đại diện đại biểu ngươi cái bộ d long chuẩn ngừng lại thân hình gặp các quốc gia cường giả đã tới mà còn ý chỉ r ỗ mỹ giả m ộ tổ liền trốn tại bọn họ sau lưng hắn hiểu được mình không thể lại làm cái gì sau đó thu đ a o vào vỏ nói như vậy nói t r ẩ n nhi n g ư ơ i đến cùng đang làm gì sao có thể như vậy hồ đồ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đối mặt sắc mặt mười phần không tốt đại bá thấp giọng chất vấn long chuẩn n mưu b a i chỉ một cái xung quanh mở miệng nói các vị bên trên mắt nhìn xem xung quanh những này mỹ giả m ộ tổ nhà người chúng ta lúc đầu bắt lấy tất cả những thứ này kẻ cầm đầu cũng chính là lâm trưởng môn t n h tử vì vậy vừa rồi thông báo đại gia tiến về phía trước địa điểm họp hơi chút chờ nhưng là không nghĩ tới tại sắp đến thời điểm lớn cùng đế quốc bên này đại diện đại biểu ý chỉ rô mỹ giả m ổ t ổ tiên sinh lại mang theo bọn họ mỹ giả m ổ t ổ nhà nhiều cao thủ như vậy trước đến chặn đường chúng ta vừa rồi cái kia do trận đại gia cũng nhìn thấy hắn đem chúng ta phong tại ở trong đó không riêng muốn cưỡng ép cưỡng ép các người còn muốn đem ta long mẫu người cùng lâm trưởng môn cùng nhau giết chết nếu không phải ta long mẫu người có mấy phần nội tình sợ rằng các vị bây giờ thấy được chính là thi thể của chúng ta hiện tại tất nhiên các vị đã tới ta cũng phải đang tại các vị mặt hỏi một chút ngươi ỷ trị rô mỹ g i mô tô đến cùng ra sao giáp tâm trước 1238, lương nan, nan nghe đến l o n g chuẩn lời nói này về sau các quốc gia cường giả cảm thấy có chút im lặng cũng không phải hoài nghi hắn tự thật u sự thật có vấn đề gì chỉ là nghe đến hắn một câu kia nếu không phải ta long mẫu người có mấy phần nội tình thời điểm trong lòng bọn họ đều tại không khỏi nổ nước bọn n g à i đây cũng không phải là có mấy phần nội tình đơn giản như vậy à đảo quốc đại diện đại biểu bị ngươi đuổi theo đánh đầu đều sắp bị ngươi truy bạo ngươi ngập máu phương người ta lúc nào muốn giết các ngươi ta cùng các ngươi không c ự không đoán chẳng qua là nghĩ trước đại gia một bước chính tay đâm cựu nhân mà thôi đứng tại nhân tính góc độ đi lên nói ta như vậy hành động cũng là có thể lý giải à, các ngươi có thể nói ta ích kỷ nhưng tuyệt đối đừng nói xấu ta ta chỉ là nghĩ chính tay đâm cựu nhân đồng thời vì để phòng vạn nhất mang theo một chút người tới mà thôi là các ngươi một lời không hợp liền động thủ không giao người liền không giao người à, còn muốn đem chúng ta đều giết chết tại chỗ này đại gia nói một chút ta liền nửa bước địa cảnh thực lực đối phương chỉ là lầm tiên sinh một người liền có thể đối phó được ta càng đừng đề cập còn có long tiên sinh một cái địa cảnh cứng giả đối mặt như vậy tính áp đảo sức chiến đấu ta làm sao đối phó được chẳng lẽ ta là kẻ ngu không được biết rõ không địch lại các ngươi còn muốn chạy ra chặn đường các ngươi thậm chí giống ngươi nói muốn giết các ngươi diệt khẩu đây quả thực là lời nói vô căn cứ mặc dù nói ỷ chỉ rộ mỹ giả m ộ t ổ trước đó căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ thất bại cho nên căn bản không có chuẩn bị khẩn cấp phương án vất quá tốt tại hắn phản ứng rất nhanh lâm thời biên như thế một trận nói dối đến cái trả đũa người sáng suốt cũng nhìn ra được hai bên thực lực sai biệt cho nên cũng không phải do bọn họ không tin chính mình những lời này dù sao hắn sử dụng trận pháp là bọn họ mỹ giả mô tô nhà bị chuyển những người khác căn bản không có khả năng biết h u ố n hồ trọng yếu nhất chính là vừa rồi những cường giả này đến thời điểm có lẽ thấy rất rõ ràng hắn là bị l o n g chuẩn đuổi theo đánh mặc dù trong lòng của hắn rõ ràng sự thật đồng thời cảm giác được khuất lục nhưng bây giờ vì bảo vệ chính mình đồng thời đem l o n g chuẩn bọn họ đặt một cái đối với bọn họ khá bất lợi tình cảnh hắn lựa chọn lợi dụng chính mình phần này khuất lục xem như khai thác chính mình chứng cứ tình huống hiện tại lại trở nên hỗn loạn ông nói ông có lý bà nói bà có lý những cường giả này cũng căn bản không biết nên tin tưởng người nào tốt đủ rồi đừng có lại nhiều lời ta chỉ nghĩ muốn cái kia độc lập thành cá thể anh tử các ngươi thích làm sao đánh làm sao đánh cùng ta không có bất cứ quan hệ nào lu sa ở phía trước liền đã nhịn không được lại bởi vì long chuẩn mấy câu nói mà cứ thế mà nhịn hai ngày thời gian vừa nghe nói long chuẩn bọn họ bắt lấy lâm tử câm ảnh từ đồng thời ngay tại nhà đưa tới trên đường hắn là cái thứ nhất chạy đến hiện tại thật vất vả có khả năng tự tay xử quyết cựu nhân lại còn muốn nghe long chuẩn cùng ý chỉ rỗ m ỉ giả mổ tổ tại chỗ này tranh một chút hắn cảm giác tương đối không, quan trọng đủ Đây là hắn tuyệt đối không thể nhịn được mà trên thực tế rất nhiều cường giả trong lòng đều là nghĩ như vậy các ngươi muốn ồ nào muốn đánh là chuyện của các ngươi tình cảm tốt nhất hai bên đồng quy vụ tận mới tốt chúng ta chỉ quan tâm giết chết chúng ta thân cận nhất người hung thủ ở nơi nào lúc này lâm tử c ô m đứng d ậ y đồng thời cũng đem bị trói chặt chính mình ảnh tử cho đưa đến trước mắt mọi người làm mọi người tận mắt thấy lâm tử c ô m cùng hắn ảnh tử đứng đến cùng một chỗ thời điểm bọn họ cũng đã tin tưởng phía trước long chuẩn lời nói đặc biệt là lần này bọn họ còn mang đến người chứng kiến lúc ấy có một bộ phận người chứng kiến là nhìn thấy hung thủ con mắt đồng thời đối no ánh mắt ấn tượng tương đối khắc sâu hình dạng âm thanh trở đều có thể ngụy trang thế nhưng ánh mắt lại không được lâm tử c ô m bản nhân con mắt thủy chung là trong s u ố t sáng tỏ lộ ra một cỗ hạo nhiên chính khí mà ảnh tử lâm tử k h ô trong ánh mắt thì tràn đầy bạo n ự c cùng lạch lùng hai tướng so sánh những n à y người ch trong miệng một lời nói hắn mới là hung thủ chân tướng đến đây cũng liền tra ra manh mối có thể tiếp xuống lâm tử câm bọn họ gặp phải lại còn có một cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề đó chính là xử lý như thế nào lâm tử câm ảnh từ đâu dựa theo nước ngoài những cường giả này ý nghĩ cái kia vô cùng đơn giản à trực tiếp xử tử liền tốt hoặc là giống như là phía trước lũ sở vẫn là người nào nói như vậy một người một đ a o đem tươi sống dốc thì chết nói tóm lại hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ mà vấn đề vừa vặn cũng liền xuất hiện ở đây lâm tử câm cùng chính mình ảnh tử từ, từ đầu đến cuối còn không có hoàn toàn đoạn sạch sẽ liên hệ từ một loại nào đó góc độ đi lên nói bọn họ còn thuộc về cùng là một người một khi phương nào tử vong đối phương tất nhiên cũng sẽ đi theo tử vong cho nên một khi những này nước ngoài cường giả đem ảnh tử lâm tử khâm sử tử lâm tử c â m cũng sẽ cùng theo chết kết quả cùng phía trước bị vu là hung thủ muốn bị sử tử thời điểm tựa hồ không có gì khác biệt hiện tại thấy hối hận sao nhìn xem sắc mặt có chút khó coi lâm tử câm hắn ảnh tử mở miệng bởi vì tại những n à y nước ngoài cường già trước mặt bản thân muốn che giấu mình thân phận cho nên liền thu trở về chính mình thêm tại ảnh tử lâm tử khâm trên thân gò bó bên trong tự nhiên trí lực cái này cũng liền dẫn đến gò bó cường độ không có lớn như vậy mặc dù ảnh tử lâm tử khâm như c ũ không thể động đậy không cách nào thoát khỏi thế nhưng hắn nhưng bây giờ có khả năng mở miệng nói chuyện nếu không được đồng quy v u tận đây là ảnh tử lâm tử khâm vừa bắt đầu liền đánh tốt bản tính hắn không phải không nghĩ qua chính mình sẽ bị bắt lấy thế nhưng sau khi nắm được sẽ làm thế nào đâu sử tử hắm lâm tử Đám nhưng à y người ngoại quốc đối quốc ắ hắn n hận ngập trời, sẽ vì một cái không liên quan lâm tử câm mà thả xuống cửu hận, không có cửu cái câm cửu tử xử tử thả trời, một sẽ sao? vì lâm mà d ớ i t ì h h u ố n nếu h họ h ư vậy, này lâm làm câm tử t bọn bên sẽ nào đ â Tuy tử này ý những này nước ngoài cường giả xử tử hắn, giả cái kia xử là â câm m tử theo chết, thể trước cũng cùng có chuẩn hắn không long bọn bận bận nghĩa liền phải họ h dù sao o sau lỗ, ý n toàn không, có. Nhưng nếu là không cho ó n ư n nếu không g là h c những cái kia nước ngoài cường giả xử tử hắn vậy liền mang ý nghĩa l o n g chuẩn bọn họ đây là tại bao che hắn nước ngoài những cường giả này tất nhiên sẽ không làm song phương đều có không cách nào thỏa hiệp đồng thời mâu thuẫn lẫn nhau xung đột địa phương kết quả cuối cùng tự nhiên còn là sẽ dẫn đến nội chiến phát sinh có bắt hay không được đến hắn kết quả cũng giống nhau dù sao hoặc là lâm tử câm cùng hắn đều sẽ chết hoặc là trực tiếp phát động chính đạo nội chiến lâm tử câm cùng long chuẩn lúc này cũng cuối cùng ý thức được điểm này sắc mặt đều thay đổi đến hết sức khó coi ảnh tử lâm tử khâm nhìn thấy bọn họ cái dạng này tâm tình vô cùng thoải mái cười ha h a chọn một cái à long chuẩn ngươi nếu muốn bảo vệ ngươi hảo hình đệ tính mệnh ngươi liền nhất định phải đèm ta cũng bảo vệ đến ta cùng hắn mặc dù trở thành hai cái độc lập cá thể thế nhưng lẫn nhau ở giữa liên quan vẫn là không có đoạn tuyệt sạch sẽ nói t r ắ n g ra ta vẫn là hắn ảnh tử chỉ cần chúng ta bên trong có một cái chết một n h ữ n g tất nhiên sẽ chết ha ha ha ha ngươi ngược lại là tuyển chọn a ngươi nếu để cho đám này ngoại quốc quỷ tử giết ta h ả o huynh đệ của ngươi cũng sẽ cùng ta t r h n cùng ta hoàn toàn không lỗ thế nhưng ngươi bận trước bận sau làm nhiều như thế liền căn bản hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đối không sai ta chính là thích xem đến các ngươi loại này biểu lộ mỗi lần nhìn thấy ta đều vô cùng vui vẻ cái này thế giới trung quy phải trở nên hỗn loạn、lên. tại a hòa là lâm. này sẽ không chờ bình những ngươi giang người n g để đợi Để các o quốc t h ảnh x u ố g ậ n Có tử h hảo huynh mình ể Để sao? của đệ ngươi từ t bỏ lâm、tử、câm, có chỉ có chiến có cả Trước mới thể tranh, thể quyết tất Ha ha ha ha, đánh đi, đánh sao? đi, đi, đề. vấn giải 1239, lựa chọn, 1239 lựa chọn. Tại ảnh lâm ự lựa a chọn, trước chọn. ảnh Tại 1239, l tử tử khâm tỉ mỉ tính toán phía dưới tất cả cũng đều về tới nguyên điểm chính như cuối cùng nói như vậy muốn những cái kia nước ngoài cường giả thả xuống thân nhân cùng người trọng yếu nhất bị giết c ự hận có thể sao ngược lại muốn hắn long chuẩn từ bỏ hảo huynh đệ của mình lâm tử câm trơ mắt nhìn xem cũng không có làm gì lâm tử câm bị ảnh tử cho liên lụy dẫn đến tử vong có thể sao tất nhiên hai bên cũng không nguyện ý từ bỏ mâu thuẫn như vậy một cách tự nhiên liền sinh ra mà còn mâu thuẫn như vậy cơ hội là khó giải quyết nhất bởi vì nó trên cơ bản không tồn tại điều hòa cùng giải quyết có thể nhưng trên thực tế mâu thuẫn như vậy theo một ý nghĩa nào đó đến nói cũng là đơn giản nhất bởi vì chỉ cần bên nào bông xuống mâu thuẫn như vậy tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa có thể lời nói dễ dàng mấu chốt là phải bọn họ thả xuống bọn họ chịu không người đều là ích kỷ nước ngoài cường giả hiện tại cũng đã tại nghị đến liên quan lâm tử câm cùng nhau giết chết kỳ thật lâm tử câm có chết hay không đối với bọn họ đến nói không quan trọng dù sao bọn họ muốn báo thù không thể cứ tính như vậy mà long chuẩn bên này nghĩ cũng rất đơn giản vô luận như thế nào lâm tử câm không thể chết nếu không được cái này ra chủ hắn không làm nếu không được liền một trận chiến đại gia ôm cũng chết nói tóm lại hắn là sẽ không vì mấy cái ngoại quốc quỷ tử thù hận liền để vô tội lâm tử câm chẳng biết tại sao sẽ chết mất m ù i thuốc súng lập tức liền thay đổi đến nồng nặc ỷ trị rộ mị dạ mô tô lúc này chính âm thầm mừng thầm hắm sao không biết nguyên lai còn có trường hợp này đâu nếu là sớm biết như vậy hắn căn bản không cần tận lực mạo hiểm đến chặn đường bọn họ dù sao hắn ghét nhất lâm tử c ô m cùng giết đệ đệ mình ảnh tử lâm tử c h â m đều phải chết bất quá bây giờ biết cũng, cũng chưa m ngờ lắm long chuẩn mặc dù là hoa hạ tu sĩ bên này tầng cao nhất nhưng hắn cũng vô pháp đại biểu toàn bộ hoa hạ liền tính hắn có khả năng vì lâm tử c ô m cai nguyện cùng bọn họ tất cả quốc gia khai chiến hoa hạ bên này những người khẳng định là không làm liền tính ngươi là đệ nhất cường quốc thì thế nào thứ hai tính cả về sau tất cả quốc gia cùng một chỗ còn có thể chơi không chết ngươi nói đùa hiện tại đã là trên thế giới toàn bộ sinh linh sinh tử tồn vong thời khắc ỷ c h ị r ỗ m ì giả mộ tô liệu hắn hoa hạ cũng không có khả năng tất cả mọi người sẽ vì một cái lâm tử câm mà cai nguyện đánh nội chiến bên trong hao tổn chính mình chính đạo bên này thực lực bọn họ bên này vốn là ở vào yếu thế nếu như c h ờ bọn họ đánh tới lưỡng bại câu thương thời điểm yêu hoàng cùng thi vương bên kia trực tiếp đập thủ đến cái ngư ông đắc lợi không cần tốn nhiều sức liền đem bọn họ tiêu diệt vậy bọn hắn chẳng phải là toàn bộ đều chơi xong cho nên chỉ cần về sau bọn họ lợi dụng điểm này tiến hành bức bách hoa hạ bên này tất nhiên sẽ thỏa hiệp liền tính không vì trên thế giới tất cả sinh linh cân nhắc cũng là không có ai sẽ ngốc đến vì một cái cùng chính mình không phải rất quen người liền từ bỏ tính mạng của mình đương nhiên nếu là lâm tử c ô m nhân duyên tốt đến người tiên không nói là toàn bộ chính là hoa hạ vượt qua một nửa trở lên cao tầng đều vì bảo vệ hắn ca nguyện từ bỏ cái này thế giới lời nói vậy hắn ỷ chỉ d ộ mị giả mộ tổ liền như vậy bỏ qua hắn không thể trêu vào n g ư bức như vậy người nhưng vấn đề thu có thể sao hắn đã sớm tìm hiểu qua lâm tử c ô n cùng bát đại gia tộc bên trong danh gia không cùng vẫn là cùng là bát đại gia tộc một trong lâm ra bên trong cái kia phế máu hậu đại sư phụ diệp vân tu cũng là bị diệp ra xóa tên lẫn nhau lẫn nhau không vãng lai như thế một cái quan hệ bát đại gia tộc có ba cái cùng quan hệ không hợp nhau mà còn tục chuyển tô ra ra chủ người thừa kế tô nam cũng cùng quan hệ không tốt hoa hạ bên này trừ tám tộc ba phái bên ngoài có thể cầm đến lên mặt bản cao tầng thế lực cũng đã không nhiều lắm cho nên tại tám tộc có bốn tộc dưới loại tình huống này tỷ lệ lớn sẽ không đứng một bên như thế nào lại có một nửa cao tầng muốn ra sức bảo vệ hắn lâm tử câm đâu nghĩ tới đây ý c h ỉ dỗ m ì giả mô tô ở trong lòng cười ha ha trên mặt cũng nổi lên một vệ dữ tợn hắn nhìn c h ầ m c h ầ m l â m tử câm cùng ả n h tử ở trong lòng lẩm bẩm nói chết t i ệ t hoa hạ heo dám t r e o chọc lao tử chính là như vậy hạ chẳng ngươi để ta xuống đ à i không được ta liền muốn ngươi mệnh đặc biệt là đệ đệ của ta vẫn là ngươi ảnh tử cho giết chết liền cùng là ngươi giết không có gì khác biệt ngươi cùng ngươi ảnh tử toàn bộ đều đi chết đi đối mặt với trầm mặc xuống lâm tử câm cùng long chuẩn cùng với bên kia tốt hơn một chút đều đã thay đổi đến sắc mặt khó coi nước ngoài cờ giả ảnh tử lâm tử k â m cười ha ha mà đúng ngươi muốn làm gì long chuẩn tóc mày nhìn hướng vừa vạn xuất thủ lù s ả i ở đây là ta muốn hỏi vấn đề ta chu sát hung thủ có sai sao ngược lại là ngươi từ phía trước bắt đầu liền ngăn cản chúng ta báo thủ ta nhìn ba người các ngươi sợ là cùng một bọn à. lù s à i ở không đông tha tiếp tục muốn hướng ảnh tử lâm tử khâm xuất thủ lại bị long chuẩn hung hăng một quyền đánh vào trên mặt cái sau căn bản không thể kịp phản ứng tại nhà ấm bên trong trưởng thành đại thiếu gia thật đúng là không che l ợ i miệng tùy tâm sở d ụ ca ta đã nhịn ngươi rất lâu rồi phạm là ta cùng lão lâm thật muốn gây ra chiến tranh không có khả năng làm ra phiền toáy như vậy sự tình trực tiếp giống như vậy đem năm đấm vung tại ngươi trên mặt là được rồi ngươi cho rằng nơi này là các ngươi phương tây có thể để ngươi muốn làm gì thì làm sao tại chúng ta hoa hạ địa giới bên trên ngươi giọng khách g á t giọng chủ đến cùng tại điên cuồng thứ gì trần nhi ngươi làm sao có thể d ạ n g này không nên đem sự tình h u y ê n n á o không thể văn hồi long thiên giờ phút này lòng nóng như lửa đốt lũ s ở là phương tây đại biểu ái đồ phương tây xem như mạnh thứ hai quốc cùng bọn hắn chênh lệnh cũng không phải là rất lớn nếu muốn khai chiến liền vẹn vẹn phương tây bên này liền đ ụ bọn họ chịu được càng đừng đề cập còn có đảo quốc chờ thực lực đồng dạng không thể khinh thường quốc gia ở một bên nhìn chằm chằm long chuẩn d ư ớ i loại tình huống này bộ dạng này trước mặt mọi người trực tiếp cho l ũ xa ở trên mặt một quyền nói không chừng sẽ trở thành trực tiếp dẫn phát chiến tranh dây dẫn nổ quả nhiên khi thấy l ũ xa bị đánh michael uống gaberzyn đồng thời buộc phát ra khí thế cường đại liền mau tới ôn hòa michael trên mặt đều tràn đầy phẫn nộ bọn họ tay cầm năng lượng huyên hóa thanh kiếm một trái một phải liền muốn hướng về long chuẩn tiến lên đủ rồi d ừ n g tay michael gaberzyn ngay lúc này phương tây đại biểu mở miệng thanh â m của hắn lạnh lẽo hiển nhiên cũng là bởi vì ái đồ bị đánh mà bất mãn hết sức thế nhưng hắn dù sao lứa tuổi có cái tiêm ộ t ph cho nên cũng không phát tác long tiên sinh xem như hoa hạ bên này cao nhất người phụ trách một chồng ngài vừa rồi cử động không hề nghi ngờ là cực kỳ không lý trí có thể chính như ngươi phía trước có khả năng lý giải tâm tình của chúng ta đồng dạng ta cũng có thể hiểu ngươi tâm tình bây giờ huống hồ lụt sở cũng có hắn làm chỗ không đúng cho nên chúng ta đối với cái này không cho truy cứu thế nhưng xử quyết hung thủ giết người chuyện này lại không thể cứ tính như vậy chúng ta tóm lại là muốn có một cái phương án giải quyết ngươi một người không cách nào đại biểu toàn bộ hoa hạ mà còn căn hệ trọng đại ta nghĩ ngươi cũng sẽ không nguyện ý dễ dàng như vậy qua loa làm quyết định cho nên ta đề nghị đồng ề u k h đối kháng đại địch bên trên bảo vệ tốt cái này thế giới chương một nghìn hai trăm bốn mươi thản nhiên chịu chết chương một nghìn hai trăm bốn mươi thản nhiên chịu chết nói ra lời nói này thời điểm lâm tử c ô m rất thản nhiên cũng rất vui mừng lúc này tiểu dẫn không hề ở bên người nếu có lựa chọn hắn đương nhiên không muốn đi chết hắn còn không có nhìn thấy hòa bình giáng lâm còn không có tại diện thế đại k i ế p cuối cùng giáng lâm thời điểm làm ra một phần công hiến trọng yếu nhất chính là hắn còn không có thực hiện cùng tiểu dẫn cùng một chỗ hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt tại hòa bình thế giới nguyện vọng nếu như không phải bất đắc dĩ lời nói hắn làm sao sẽ nghĩ đến muốn đi chết đâu thế cục hôm nay chính là các quốc gia cường giả đều không muốn thả xuống thù hận của mình nếu như bọn họ bên này nếu là tiếp tục g ác liệt như vậy lời nói tất nhiên sẽ bộc phát nội chiến đặc biệt là tại cái nào quốc gia cũng không thiếu loại kia cấp tiến phần t ử dưới tình huống một khi nội chiến bộc phát có lẽ đều không cần thi vương cùng yêu hoàng tại thời khắc mấu chốt đến cái ngư ông đất lợi chính bọn họ liền sẽ tại nội chiến bên trong diệt vong nhân loại không có bị địch nhân hủy diệt lại chết tại người một nhà trong tay cái này nên là một kiện bao nhiêu châm trọc sự t ì n h a tại gặp phải loại này nhìn như không thể điều hòa mâu thuẫn lúc ngay tại lúc này hắn nói ra những lời này ý vị như thế nào tất cả mọi người rất rõ ràng muốn đánh tình cảm bài làm cho đối phương mềm lòng tuốt tha hắn một lần chứ lù xa ở bên ngoài những cái kia trong lòng oán hận ngập trời hận không thể lập tức động thủ người tại cái này trong đám người chiếm hơn phân nửa chính bọn họ liền đứng ở chỗ này tận mắt thấy một màn này nhưng cho dù là giờ phút này bọn họ s ở lấy lương tâm của mình hỏi chính mình được đến đáp án cũng tuyệt đối không phải là tha thứ đứng tại bọn họ góc độ hoặc là đứng tại nhân tính góc độ lâm tử c â m trong lòng đều hẳn là tương đối rõ ràng đối phương nhất định không có khả năng bởi vì hắn một cử động k i ê m mà b ô n g tha hắn ả n h tử cho nên tất nhiên ở ngoại sáng biết rõ điểm này dưới tình huống còn có thể như thế thản nhiên nhìn thẳng vào bọn họ nói ra dạng này mấy câu nói lâm tử c â m tâm ý đã không cần lại đi phỏng đoán con kiến nhiều cũng có thể cắn chết con voi húng chi một khi bộc phát nội chiến hoa hạ đối mặt những n à y cũng đều không phải đèn đá cạn dầu thân là chúa cứu thế hắn có lẽ là tuổi mục nhất hắn không giống những cái k i a điện ảnh mặn gạ bên trong siêu anh hùng như vậy viễn khóc cường đại cũng từ đầu đến cuối không có cái k i a năng lực đứng tại tất cả mọi người phía trước đi vì bọn họ che gió che mưa ngăn cản tất cả tổn thương không có cách nào làm đến t ạ i tai nạn bên trong ngăn cơn sóng d ữ thậm chí bởi vì hắn nguyên nhân trực tiếp đột phá đến địa cảnh tiên phong để vốn là đã đối bọn họ chính đạo cùng nhân loại rất bất lợi thế cục thay đổi đến càng thêm tuyệt vọng loại kia áy n ấ y cùng không cam lòng kỳ thật vẫn luôn tại giày vò lấy hắn cho nên dưới loại tình huống này hắn làm sao còn có thể vì chính mình mạng sống mà không tiếp b ư ớ c lên nội c h i ế n đâu nếu như nhất định phải có một phương thỏa hiệp lời nói hắn thấy cũng chỉ có thể là hắn là một cái chúa cứ thế có lẽ đây chính là hắn sau cùng cống hiến a nghĩ tới đây lâm tử câm k h o e miệng nâng lên một vệt nắm chát hắn thường xuyên đang suy nghĩ vì cái gì chính mình liền không thể giống những cái kia siêu anh hùng đồng dạng nắm giữ những cái kia cường đại nịch thiên kim thủ chỉ đâu cứ như vậy cho dù là dạng này tủi mục hắn cũng có thể làm ra rất nhiều cống hiến a đáng tiếc hiện thực không có điện ảnh hoặc làm à n g ã như vậy tốt đẹp lâm tử c ô m không phải siêu anh hùng hắn cũng không có điều kiện kia là một cái người bình thường hắn tận lực một cái thiên tư đã trên trung đẳng tại hai mươi tuổi ra mặt vừa rồi chính thức tiếp xúc đến tu sĩ thế giới người bình thường có khả năng một đường đi đến nơi này đã mười phần không dễ dàng cho nên nếu như nơi này chính là hắn phần c u ố i hắn cũng có thể thản nhiên tiếp thu một đôi tay đặt tại một mực bị to lớn bá liều chết ngăn lại long chuẩn bà vai lâm tử c ô m cho thứ nhất cái chấn an cùng ấ y náy nụ cười sau đó chuyển hướng chính mình anh tử để ngươi thất vọng anh tử kế hoạch của ngươi có một lần bị ta thất bại bất quá chính như ngươi nói Người ta đều không tính thua ta. Phút cuối cùng còn có người bạn, chúng ta cùng nhau sinh ra. Tự nhiên nhất định cùng nhau chết đi. Các vị, hiện tại liền cùng cùng, còn cuối đi, tại tại cuối cùng của cuối cùng, ta thua thì ta, phút ta tự chết thể bắt bất ta ra, của đều đầu, quá có các có có. vị, một điểm t h ỉ n h cầu mời các ngươi cho hắn một cái t h ô n g khoái cũng coi là để ta ít chịu một chút tra tấn đương nhiên có nguyện ý hay không quyền quyết định đều tại các vị nói xong lâm thử câm trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bình tĩnh cùng đợi tử vong phụ xuống tất cả mọi người ở đây đều rung động liền phía trước một mực tức giận bất bình la hét muốn đem ảnh tử lâm tử khâm ngũ mã phanh thây l ụ xa ở cũng châm mặc thử hỏi nếu như chuyện này rơi vào đầu của bọn hắn bên trên bọn họ lại có mấy người sẽ như thế thản nhiên tiếp thu tất cả những thứ này đâu đặc biệt là thân là hương sư vấn tội một phương này bọn họ rất rõ ràng chính mình là một cái dạng gì tâm lý bọn họ chính là ích kỷ chính là lấy thế đ ạ người bọn họ rõ ràng hơn lâm tử cầm đã sớm nhìn ra tất cả những thứ này cho nên hắn vừa rồi lựa chọn thỏa hiệp lây chính mình sinh mệnh làm đại giá đổi lấy bọn họ chính đạo nội bộ hòa bình mỗi người sinh mệnh cứ như vậy một đầu. ai sẽ không chân quý chính mình tính mệnh đâu chỉ là tại toàn thế giới toàn bộ sinh linh tính mệnh cùng chính mình một người tính mệnh bên trong lâm tử câm làm chính xác nhất cũng là gian nan nhất lựa chọn ta không đồng ý nơi này như thế nhiều người thân nhân bạn tốt cùng ái độ bị giết chết thảm tại tha hương nơi đất khách quê người làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện bông tha tên hung thủ này đại gia không muốn bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lựa hắn lúc này một cái thanh âm không hài hòa chuyên r a ỷ c h ị rỗ mị d a mộ t ổ khuôn mặt vận vẹo chỉ vào lâm tử câm cùng hắn ảnh từ lớn tiếng nói hắn hy vọng lâm tử c ô m cùng ảnh tử tại thống khổ cực độ bên trong chết đi dạng này mới có thể hiểu hắn mối hận trong lòng mà đối với hắn loại người này đến nói lâm tử c ô m làm ra hy sinh hắn thấy là chuyện đương nhiên trong lòng hắn không có bất kỳ cái gì cảm xúc ngược lại còn tại cười n h ạ o lâm tử c ô m mà vừa lúc này một đạo cường lực công kích hung hăng hướng hắn đánh tới hắn chật vật né tránh phía sau im bặt mà dừng lù sai ở ngươi muốn làm gì ngươi đầu tiên là nhiều lần khiêu khích hoa hạ hiện tại lại muốn cùng chúng ta lớn cùng đế quốc đối đầu sao ý chị dạ mộ tổ đứng lên nhìn xem phát ra vừa rồi một kích kia lù sai ở hơi có chút thẹn quá thành giận nói mà bên này lù sợ thì nhắm lại lên hai mắt trên mặt tràn đầy khinh thường câm miệng ngươi lại a rắc rưởi ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách nói ra dạng này mấy câu nói ta làm sự tỉnh cùng đã nói càng thêm không cần ngươi phê bình sự thật chứng minh ta nói cũng không có sai như ngươi loại này lòng dạng nhỏ mọi cách cục cùng độ lượng đều nhỏ đến một loại khiến người giận sôi tình trạng ra hỏa nếu là có người ta một phần ngàn khí độ cũng không đến mức lăn lộn thành cái dạng này ta lù sợ là cái thẳng tính xưa nay sẽ không nhăn nhăn nhó nhó quanh c o lòng vòng long chuẩn ta cùng ngươi ghi chép đợi đến tuyển chọn đại hội bắt đầu ta hội đường đường chính chính cùng ngươi thật tốt thanh toán từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh mặt của ta đến mức vị này lầm trưởng môn ngươi thắng được tôn trọng của ta những người khác nghĩ như thế nào ta không quản ít nhất ta l ủ xả ở nơi này nguyện ý thả xuống cựu hận ta tin tưởng ta vị tiết như vậy yêu thích hòa bình sư huynh cũng hy vọng ngươi sống sót thay thế hắn là hòa bình làm ra một phần c ô n g hiến Trước 1241, biến cố. trước 1241, biến cố. Kỳ thật ở cùng Lâm tử câm ảnh tử, có một ít trên phương mười như người cố, cố. cùng câm có 1241, 1241, biến biến bọn giống ảnh phần nhau. Kỳ họ lủ lầm làm sợ ở Ví địa dụ chỉ cần là chọc tới bọn họ người cho dù thiên vương lão tử bọn họ đều muốn lên đi hung hăng cho lên mấy quyển có thể là l u xa ở cùng lâm tử câm ảnh tử cũng có không giống địa phương kỳ thật lâm tử câm ảnh tử vốn là cái dạng này bản thân hắn liền không phải là một cái hoàn chỉnh người hắn chẳng qua là l â m tử câm âm diện mà thôi trên người hắn tụ tập l â m tử câm trên thân tất cả mặt trái đồ vợt cho nên hắn lạnh lùng hắn tham lòng a m l dạ hắn chật hẹp c u n g vọng cao ngạo hắn khát máu bạo ngược tạ ác vô cùng chỉ vì hắn đại biểu chính là lầm tử c â âm u mặt cho nên mới sẽ lấy như thế một cái hình tượng xuất hiện đây là bả lụ sở là một cái hoàn chỉnh người trên người hắn có âm m u không tốt một mặt cũng có tích cực quang minh một mặt dứt bỏ hắn cao ngạo cuồng vọng cùng đội vàng sao động không nói bản thân hắn nhưng thật ra là một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa người phía trước hắn tại trong hội nghị nói tới cái kia mấy câu nói cũng là vì trên thế giới tất cả sinh linh cân nhắc mặc dù ngự khí có chút hướng mà còn nói gần nói xa đều đang d i ễ u c ậ t những cái kia tiểu quốc cường giả độ lượng nhỏ đồng thời tham lam nhưng hắn điểm xuất phát nhưng là tốt đến mức sau bởi vì chính mình từ tiểu nhất lên lớn lên giống như thân nhân đồng dạng sư huynh bị giết mà nhiều lần cùng hoa hạ phát sinh xung đột đây cũng là có khả năng lý giải người đều là tình cảm phong phú mà khi phần này tình cảm một khi thiếu hụt xuất hiện trống rỗng như vậy liền sẽ bị tâm tình tiêu cực ví dụ như phẫn nộ bi thương và oán hận chỗ lấp đầy tiến tới làm ra một chút cực đoan thậm chí không nhận chính mình khống chế cử động nhưng làm lù s a o nhìn thấy lâm tử c ô m thản nhiên như vậy hơn nữa có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì thiên hạ thương sinh cân nhắc thời điểm chính như hắn nói như vậy hắn đối với lâm tử c ô n thái độ chuyển biến làm tôn trọng kỳ thật hắn chính là như thế một cái tính tình thật vô luận là chán ghét vẫn là thích một người đều không thêm bất luận cái gì che giấu lại thêm hắn vô cùng cao ngạo cùng cuồng vọng tính cách vừa mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm xác thực sẽ cảm thấy người này rất chán ghét nhưng nếu như tiếp lấy ở chung một đoạn thời gian nói không chừng sẽ từ trên người hắn phát hiện rất nhiều không giống địa phương tiến tới đối nó có chỗ đổi mới hiện tại long chuẩn cùng lâm tử câm chính là như vậy làm bọn họ nghe đến nguyện ý thả xuống cựu hận mấy chữ này từ phẫn nộ cùng oán hận là cường l i ệ t nhất mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ chính tay đâm cựu nhân lụt sở trong miệng nói ra thời điểm bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý mới bất quá cũng đúng như lụ sở nói tới hắn vẹn vẹn chỉ có thể đại biểu cá nhân hắn chi phối không được những người khác ý nghĩ thế giới này kỳ thật có đôi khi rất đơn giản cũng rất để người bất đắc dĩ có người tốt địa phương liền có người xấu có ít người giác nộ g rất cao lòng dạ rộng lớn thật có chút người giác nộ g chính là thấp lòng dạ nhỏ mọn tính toán chi ly rất lớn một bộ phận người vẫn là không muốn b u ô n g tha ảnh tử lâm tử k h â m khăng khăng muốn đem giết chết nhưng vào lúc này có một cái cường giả đột nhiên mở miệng đây là mùi vị gì thật là thơm a những cường giả khác nghe được câu này thời điểm nhộn nhịp hít hạ xác thực nghe được một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm nhưng nơi này là rừng cây xung quanh có hay không hoa cỏ. ở đột â Lâm u ra mùi thơm à. Lâm tử câm m ngửi tử à. này lúc cũng được một cỗ mùi thơm, h ắ nhiên ơ nhíu l lông loại này mày, hắn ư g phảng phất nhớ ra cái gì đó biến sắc lập tức hướng về nước ngoài một đám cường giả hô lớn đại gia nín thở mùi thơm này là kịch độc vừa nghe đến lâm tử cầm như thế một ê sắc mặt của mọi người cũng thay đổi đặc biệt là những cái kia đã nghe được mùi thơm cừng giả bọn họ lập tức theo lời nín thở đối với bọn họ loại này cấp bậc tu sĩ đến ó i muốn nín thở rất dài một thời gian ngắn cũng không phải là vì khó nhưng mấu chốt chính là ở đây khắp tất nhiên vô duyên vô cơ xuất hiện loại này kỳ hương kỳ độc cái này liền nói rõ chật chật chật cái mũi láo lình à, đáng tiếc vẫn là chậm một bước người ở chỗ này trên cơ bản đều đã hút vào ta phá khí hoa độc bằng không nhiều cường giả như vậy tập hợp tại chỗ này ta còn thực sự không d á m cứ như vậy nên ngang đi ra đâu một đạo mặc áo đen đồng thời dùng đặc thù chất liệu làm thành mặt nạ che lại mặt cường giả sẽ rách hư không đi ra nhìn quanh bốn phía một cái thản nhiên nói sau đó hắn ánh mắt rơi vào lầm tử c ô n trên thân trong mắt vạch qua một vệ phức tạp các vị không nên hành động thiếu suy nghĩ lâm tử câm dùng thần thức giống lớn một tiếng bởi vì giờ khắc này vội vàng sao động lụ s ợ đã chuẩn bị hướng về đối phương xông tới hắn lập tức hướng đại gia giải thích phá khí hoa độc c h â đáng sợ sợ có người bởi vì hành động ngủ quáng mà mất mạng các vị nghe ta nói cái này phá khí hoa là ta hoa hạ cảnh nội đặc sản một loại kỳ hoa hoa của nó hương đối với người bình thường đến nói là không có bất kỳ cái gì nguy hại nhưng đối với tu sĩ đến nói nhưng là hung ác vô cùng kích động từ giờ trở đi đại gia tuyệt đối không cần vận dụng tự thân năng lượng vô luận là chúng ta hoa hạ chân khí vẫn là đạo quốc nói tới trả cớ ra không quản các ngươi xưng hô như thế nào dù sao bất luận các ngươi tu luyện năng lượng là cái gì hình thức một khi ngửi được mùi hoa này về sau lại điều động tự thân năng lượng trăm phần trăm là sẽ bạo thể mà chết cái này phá khí hoa mười phần hy hi hữu hiếm thấy kỳ hoa có màu đỏ tươi cần dùng cường giả máu tươi tới nước mới có thể lớn lên tên này tới ư nước h ắ n trưởng thành cường giả thực lực càng mạnh nó hoa nở về sau hiệu quả càng mạnh mà phán đoán phá khí hoa hiệu quả mạnh bao nhiêu duy nhất tiêu chuẩn chính là kỳ hoa hương hương hoa càng nồng đậm càng m ã n liệt liền đại biểu hiệu quả càng khủng bố hơn chúng ta nghe được loại này hương hoa như vậy nồng đậm chắc là dùng địa cảnh cường giả máu tươi tới nước mà ra cho nên cho dù là địa cảnh cường giả cũng ngăn cản không nổi mùi hoa này hiệu quả tất cả mọi người minh bạch đi ta nhắc lại một lần nữa tuyệt đối không cần điều động bất kỳ năng lượng cái kia đột nhiên xuất hiện cường giả cũng là tất cả những thứ này kẻ đầu tư ê cứ như vậy đứng ở một bên lẳng lặng nghe lâm tử câm nói xong tất cả những thứ này sau đó chậm rãi v ỗ tay lên không hổ là q u ỷ đạo phái đương nhiệm trưởng môn cái nào lĩnh vực tri thức đều hiểu rõ rất sâu sắc có khả năng tại s a u khi người được trong vòng ba giây liền kịp phản ứng đồng thời nhận ra ta cái này phá khí hương hoa ngươi là người thứ nhất đáng tiếc t vẫn là quá mượt từ các ngươi ngửi được hương hoa một khắc kia trở đi các ngươi kết quả liền đã chú định bất quá ta ước lượng lại hỏi một câu tốt các ngươi nơi này có hay không cảm cúm nghẹn mũi hoặc là khíu giác có thiếu hụt không có người được hương hoa người c ư ơ n g giả này hiển nhiên đối với chính mình phá khí hương hoa tương đối có tự tin hắn mười phần lạnh nhạt tự nhiên lúc này vẫn không quên dùng loại này t r e o g ẹ o giọng nhạo bán mọi người một cái bất quá hắn hỏi như vậy kỳ thật cũng là muốn thăm dò một cái dù sao mặc dù lấy tu sĩ tô chất thân thể chính là nghĩ cảm cúm cũng không có cơ hội kia có thể là không bài trừ thật sự có một số người tiên thiên khíu giác thiếu hụt mặc d nhưng trên thế giới không có tuyệt đối sự tình cho nên hắn không thể không đề phòng một chút cẩn thận một điểm luôn là tốt Trước truyền lần ờ lời. i trước truyền l thứ hai dùng thần thức quét mắt một vòng ở đây những người này cái kia đột nhiên xuất hiện cường giả xác định phá khí hoa độc đã tiến vào những người này trong cơ thể cũng liền triệt để yên tâm xuống bất quá hắn nghìn tính vạn tính cũng không thể tính tới nơi này có một cái hắn tuyệt đối không có khả năng ảnh hưởng đến nhân vật phá khí hoa hoa hương độc tính là căn cứ tới nước hắn trưởng thành tên tu sĩ kia thực lực bản thân cường độ để cân nhắc cũng tỉ như người cường giả này thực lực mặc dù không hề tại địa cảnh thế nhưng hắn mang tới đoá này phá khí hoa nhưng là chân chính địa cảnh cường giả máu tươi chỗ tới nước đi ra vì vậy ở đây địa cảnh cường giả cũng không có thể may mắn miễn đi khó có thể là bản thân bản thân là thiên cảnh đình phong cường giả còn nắm giữ thần khu cùng ngay tại hướng thần hồn tiến hóa linh hồn nhất định phải là từ cùng nàng cùng cấp bậc cường giả chỗ tới nước đi ra phá khí hoa mới có thể đối nàng đưa đến tác dụng trừ cái đó ra cho dù là thiên cảnh hậu kỳ cường giả tưới nước đi ra phá khí hoa đều đối nàng không được nửa điểm tắt dụng cho nên trước mắt cái này phá khí hoa mùi thơm nàng có thể tùy tiện nghe cũng không ảnh hưởng chính mình điều động chân khí lại thêm nghiền ép thực lực nàng hoàn toàn có thể bắt lấy cái này đột nhiên xuất hiện đối với bọn họ hạ độc cường giả đem giải dược đoạt lại đồng thời hỏi thăm hắn mục đích có thể là nàng cũng không có làm như vậy nàng đang chờ chờ đối phương bộc lộ ra chính mình mục đích đến lúc đó rồi quyết định muốn hay không xuất thủ bởi vì rất rõ ràng mục đích của đối phương cũng không phải là giết người thiên hạ độc dược như vậy nhiều có khả năng bất chi bất giác giết chết địa cảnh cường giả kỳ độc cũng không phải không có hiện nhiên người cường giả này bản thân thậm chí phía sau cái k i u bồi dưỡng được cái này phá khí hoa người đều là tinh thông độc lý người theo lý đến nói phá khí hoa là so những cái kia có khả năng bất chi bất giác giết chết địa cảnh cường giả kỳ độc còn muốn hy hi hữu bọn họ có thể làm cho đến phá khí hoa không có lý do nắm giữ không đến dạng này kỳ độc có thể là dưới loại tình huống này bọn họ nhưng cũng không sử dụng loại này kỳ độc mà là lựa chọn dùng phá khí hoa hương hoa hạn chế lại ở đây mọi người khiến cho bọn hắn không cách nào vận dụng chất khí nếu quả thật muốn giết người t r ự đối mặt trước mắt đồ đao là người đều khẳng định sẽ nghĩ dù sao đều là chết trực tiếp không thèm đếm sửa tính toán dù sao có nhiều như vậy người trôn cùng sau đó tại chỗ đến cái tự bạo thế tất yếu lôi kéo trước mắt tên này đột nhiên xuất hiện cường giả cùng chết nhiều cao thủ như vậy nếu như cùng một chỗ tự bạo vậy cái này đột nhiên xuất hiện cường giả có thể chạy trốn sát xuất lại là bao nhiêu đâu Tận l hoa hoa ự hoa hoa quả nhiên khi xác định những cường giả này toàn bộ đều không thể vận dụng chân khí về sau cái kia đột nhiên xuất hiện người áo đen chuyển hướng lâm tử câm lâm tử câm tự nhiên cũng suy nghĩ đến những này hắn hiểu được mục đích của đối phương không phải giết người nếu như là lời nói ở đây những người này toàn bộ đều đã chết vì vậy hắn nhìn thẳng tên này người áo đen trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi ngươi đến cùng muốn làm gì ta đến cùng muốn làm gì ha ha ta muốn làm sự tình có rất nhiều bất quá muốn nói muốn làm nhất đó chính là sống sót vì thế ta đến nơi này các ngươi những này chính đạo a làm chuyện gì đều là l ằ n g nhà l ằ n g nhằng đại chiến trước mắt còn muốn làm những này nội chiến thực tế để ngươi không nhìn nổi lâm tử công thân là chúa cứu thế ngươi muốn cứu vớt chính là như thế một đám đồ chơi ta không biết ngươi bây giờ trong lòng là một cái như thế nào cảm thụ năm đó ngươi kinh mạch vặn vẹo đan điền bị hủy ta liếp mắt một cái liền biết ngươi đời này tuyệt đối là phế đi đồng thời kinh ngạc tại bị thương nặng như vậy ngươi là thế nào sống sót có thể là về sau ngươi không riêng chữa trị đan điền cùng kinh mạch còn một đường đi tới tình trạng này không riêng gì các ngươi chính đạo đại chiến bộ phát phía trước chúng ta tả đạo cao tầng bên trong cũng đều tại chuyển cho ngươi là một cái có khả năng sáng tạo kỳ tích nam nhân có thể là ta đồng dạng rõ ràng người như ngươi chú định không thể vì chúng ta xử Dũng, cho nên người áo đen kia nhẹ g i ọ n g cười một tiếng nói ra dạng này mấy câu nói ngữ mạc h ắ n ánh mắt rơi vào ảnh tử lâm tử không c h n thân lâm tử câm lập tức liền minh bạch lý đồ của đối phương bản thần cũng lập tức minh mạch mục tiêu của đối phương nguyên lai là muốn đem ảnh tử lâm tử khâm mang đi n g ư ơ i y lý lý thuyết y học xuất sắc như thế chắc hẳn điều chế ra giải dược đến cũng không phải là vấn đề gì như vậy đang tại các vị tên là chính đạo thật là thứ hèn nhát r á c r ử i mặt ta liền đem người mang đi cuối cùng đâu lâm tử Khâm, có người nâng ta cho ngươi chuyển lời nàng rất nhớ ngươi hy vọng ngươi chiếu cố tốt chính mình hiện tại là loại thế nàng hy vọng ngươi tận lực cam đoan an toàn của mình làm chuyện gì đều muốn quá hành động theo cảm tính còn có chính là nàng hy vọng ngươi có thể tin tưởng nàng nàng vẫn là phía trước cái tia nàng sẽ không biến thành cùng yêu hoàng cùng thi vương làm bạn tạ chỉ chút này nên mang lời nói đã đều truyền đạt cho ngươi nhiệm vụ của ta liền tính hoàn thành hẹn gặp lại các vị tin tưởng không lâu sau đó chúng ta sẽ còn lại gặp mặt nghe tới người á o đen những lời này lúc lâm tử c â m thân thể run lên từ vừa rồi bắt đầu hắn liền cảm giác được thanh niên của đối phương có như vậy một chút quen thuộc thế nhưng lại có không nhớ nổi tại nơi nào nghe được rất rõ ràng đối phương là nhận biết mình hắn cùng lúc ấy kinh mạch tất p h ế đang liền bị hủy chính mình gặp mặt qua có thể là rốt cuộc là người nào mãi đến nghe xong đối phương cuối cùng mấy câu nói lâm tử c ô n lập tức minh mạch nàng vẫn là phía trước cái tiên nàng sẽ không biến thành cùng yêu hoàng cùng thi vương làm bạn t ạ bã trong đầu hiện ra tấm kia nhìn qua lạnh như băng gương mặt xinh đẹp vừa bắt đầu trung đụng thời điểm có lẽ xác thực sẽ cho rằng nàng là một cái lạnh lùng người nhưng trên thực tế cho dù bị t à tu nuôi dưỡng lớn lên nàng vẫn như cũng là tâm địa t h i ệ t lương ghét ác như k i ể u có thuộc về mình nguyên tắc một người lạnh lùng bất quá là nàng ngụy trang cùng bảo vệ chính mình một loại thủ đoạn mà thôi cái kia làm hắn cảm thấy thua thiệt cùng ấy náy cô nương suy nghĩ một chút từ khi bộ phát chiến tranh bắt đầu đến bây giờ cũng liền không còn có gặp qua hoác cô nương n g ư ơ i bây giờ còn tốt chứ lâm tử câm ở trong lòng tự mình lẩm bẩm không sai vừa rồi người áo đen kia nói để hắn tiện thể nhắn người kia chính là hoắc linh nhi còn nhớ tới phía trước tại mộ nhai lúc gặp mặt hoắc linh nhi lo lắng hắn bởi vì lúc ấy chính mình tại chính đạo cực kỳ ác liệt thanh danh mà cùng chính mình đoạn t u y ệ t quan hệ liền hứa xuống dạng này lời hứa ta chính là ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi vĩnh viễn sẽ không làm ta chán ghét những người xấu kia người áo đen kia đang chuẩn bị xé rách hư không rời đi lâm tử câm lại đột nhiên gọi hắn lại chờ một chút g i ú p ta chuyển lời nàng ta tin tưởng nàng vĩnh viễn tin tưởng nàng ta cùng nàng mãi mãi mãi mãi mãi đều là bằng hưu tập nhất người áo đen dừng một chút sau đó nhẹ gật đầu tiến vào hư không về sau cái khe kia chậm rãi khép lại tất cả đều khôi phục bình tĩnh lâm tử câm ngồi tại nguyên chỗ hơi cúi đầu bất đắc dĩ khe than thở một tiếng không sai mãi mãi đều là bằng hữu tốt nhất tầng thứ hai ý tứ chính là bọn họ chỉ có thể là bằng hữu lâm tử câm từ trước đến nay không cho rằng chính mình là cái gì lớn tình thánh càng đáng ghét hơn những cái kia đồng thời cùng rất nhiều cô nương mập mờ không rõ khắp nơi thu hậu cung ngựa giống yêu một người nên toàn tâm toàn ý vanh oanh liệt liệt không oán không hối mà không phải gặp một cái thích một cái hoặc là không quả quyết rõ ràng trong nội tâm đối với người ta cô nương không có ý t ư kia lại hết lần này tới lần khác không giải thích rõ ràng một mực duy trì mập mờ không rõ trạng thái hoác linh nhi là cái cô nương tốt nàng dám yêu dám hận ghét ác như cừu tâm địa t h i ệ t lương cho dù xuất thân t à đạo cũng tựa như một đoá r a nước bùn mà không nhiễm cao thượng hoa sen nàng là lâm tử cầm đáng giá tín nhiệm có thể yên tâm đem sau l ư n g phó thác cộng tác nàng là có thể để lâm tử cầm không cô kỵ gì nói ra tiếng lòng lẫn nhau trắng đêm tâm sự lẫn nhau thổ lộ tâm tình bạn tốt có thể là hai người chúng quy là không cách nào trở thành người yêu nếu như chính mình không có gặp phải tiểu dẫn có lẽ sẽ thích cái cô nương này a một số thời khắc lâm tử cầm sẽ tại trong lòng nghĩ như vậy có thể hắn rất rõ ràng hiện thực không có cái gì nếu như không thích chính là không thích nếu như chính là thật có một lần nữa cơ hội hắn còn là sẽ lựa chọn tiểu dẫn mà cũng không phải là hoác linh nhi đối với chính mình phía trước cái kia một phen rõ ràng cự tuyệt nữ hắn đến bây giờ còn cảm giác được áy náy có thể hắn không thể không làm như vậy đau dài không bằng đau ngắn chỉ hoãn sẽ chỉ làm sự tình thay đổi đến càng hỏng bét kỳ thật yêu một người cũng không có sai sai là hắn hắn trước đó xác thực không có nói cho hoác linh như chính mình đã có người yêu có thể nói đi thì nói lại lúc ấy bọn họ gặp phải sự kiện căn bản không có thời gian giải thích những này mà liền tính không có gặp phải sự kiện cũng không có cái nào người bình thường sẽ tại lúc ấy mới vừa quen thời điểm liền hướng cái phương hướng này nghĩ đồng thời tật lực giải thích nói chính mình có người thích đi có lẽ bọn họ đều không có sai chỉ là vận mệnh cùng bọn họ mở cái vui l ù a để một người thay đổi đến mình đầy thương tích một người khác cả ngày bị ấ y náy chỗ trả tấn với hắn mà nói hoắc linh nhi là số ít mấy cái có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện trả giá tính mệnh đi bảo vệ người trọng yếu nhưng vẫn là câu nói kia cái kia từ đầu đến cuối không phải là bởi vì thích hắn có thể cam tâm tình nguyện là tiểu ngũ cùng lòng chuẩn trả giá tính mệnh bởi vì bọn họ là huynh đệ hắn có thể cam tâm tình nguyện vì chính mình phụ mẫu trả giá tính mệnh bởi vì bọn họ là thân nhân tình cảm có rất nhiều loại hình thức hắn đôi hoắc linh nhi loại này chỉ có thể gọi làm hữu nghị mà hắn tình yêu c hắn ỉ t h cũng về tiểu nhớ hận hắn. Hận hắn tới vừa rồi người kia hẳn là tại tiểu trấn quỷ trạch bên trong gặp phải cái kia bắt cóc du khách dẫn hắn vào cuộc lao thập tam đối phương tinh thông hợp lý nhiều năm qua đi thực lực cũng có rất lớn tiến bộ cái này cũng đã nói lên lần này đem hắn ảnh tử bắt đi đồng thời bố trí dạng này một cái cục chủ sử sau màn là vị t i a đại danh đỉnh đỉnh tà đạo cự phách hát hạt Phía thời r ư ớ c cùng c tại tà đạo í n h đạo c n t a khác bột p h này lâm tử câm tâm c tình có chút phức tạp trong đầu rất loạn thực tế không thích hợp suy nghĩ vì vậy hắn hít sâu một hơi đứng dậy nói mời mọi người rời bước đến phía trước địa điểm họ a ta vì mọi người điều chế giải dượng lâm tử câm ngươi cùng vừa rồi người kia nhận biết tất cả những thứ này không phải là các ngươi thông đồng tốt bố trí của ca mục đích đúng là vì cứu ngươi anh tử để cho ngươi giữ được tính mạng ngươi vừa rồi diễn cái kia một phen hí kịch chính là vì để chúng ta tin tưởng ngươi để cho ngươi tẩy thoát tội danh đúng hay không đúng lúc này ỷ chỉ dỗ mị i ả mộ tổ lên tiếng lần nữa mắt thấy con vịt đã đun sôi cứ như vậy bay trong lòng hắn tức giận không chịu nổi mà còn phía trước bị lủ sợ chửi thành rác rưởi cũng để cho trong lòng hắn mười phần khó chịu có thể hắn mà lại lại không dám phát tác hiện tại hắn đòn khiêng bên trên hoa hạ đã có thể tiên đoán được chờ cái kêu ba vị đại nhân trở về về sau chính mình sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn nếu như lại cùng lão nhị phương tây đòn khiêng bên trên như vậy hắn sợ rằng rất nhanh liền đến bước đệ đệ mình g ó p chân đến phía dưới đi báo cáo hắn giờ phút này đã đánh mất lý trí hắn nghĩ rất đơn giản hoa hạ bên này tất nhiên đòn khiêng bên trên hắn liền đòn khiêng đến cùng chính mình biến thành cái dạng này toàn bộ đều là cái kêu ba vị đại nhân xử tử hắn cũng nhất định luôn kéo lên lâm tử công cái này đẹp lưng vừa rồi lâm tử công cùng người tháo đen giao lưu hoàn toàn đều là dựa vào nói chuyện cũng không sử dụng thần thức cho nên người ở chỗ này đều nghe đến rõ ràng chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều có thể nghe ra hai người là biết nhau mà người áo đen hướng kia còn giúp người nào đó thay lâm tử câm truyền lời hoa hạ có câu nói gọi là vật họp theo loài người chia theo nhóm có thể xin nhờ tà tu truyền lời như vậy người kia chính mình lại là cái gì thân phận đâu trọng yếu nhất chính là phút cuối cùng lâm tử câm còn tới một câu ta cùng nàng mãi mãi đều là bằng hữu tốt nhất đem những n à y toàn bộ kết hợp lại ở đây nước ngoài cường giả đều cảm thấy ý chỉ dỗ mỹ g i mộ tổ nói cũng không có sai cái này đừng thật sự là lâm tử câm thông đồng tà đạo bố trí của a động động người đầu góc heo suy nghĩ thật kỹ nếu như lão lâm thật đến muốn cùng tà đạo cùng một chỗ thiết lập ván cục hãm hại các ngươi tình trạng vừa rồi tại sao phải ngay lập tức nhắc nhở các ngươi cái kia hương hoa có vấn đề trong các ngươi có một người ý thức được hương hoa có vấn đề sao vừa rồi có ít người đều chuẩn bị động thủ là ai ngay lập tức nói cho các ngươi không thể vận dụng trong cơ thể năng lượng bằng không sẽ bảo t h ể các ngươi những người này thật không nên quá đáng các ngươi muốn giết nhân ra nhân ra ngồi ở chỗ đó bất động để các ngươi giết các ngươi tại không biết chút nào dưới tình huống kém chút đem chính mình giết chết nhân ra lại lập tức nhắc nhở các ngươi cứu mạng của các ngươi hiện tại quay đầu lại các ngươi còn muốn đến cái tất cả những thứ này đều là âm mưu các ngươi sức tưởng tượng vì cái gì có thể như vậy phong phú vẫn là các ngươi nói qua đến đi vòng qua liền một câu liền một cái mục đích đó chính là muốn để lão lâm chết long chuẩn là thật phẫn nộ tên tiêu tả tu có một câu hắn mười phần đồng ý đó chính là thân là chúa cứu thế lâm tử cầm một mực tâm tâm niệm niệm muốn cứu vất lại là như thế một đám đồ chơi lâm tử cầm trong lòng phải là như thế nào một loại cảm thụ à. ngươi chớ có tại chỗ này thay giải vây hắn lúc đầu mục đích đúng là muốn bảo vệ tính mạng của mình cứu chúng ta chính là vì thu mua nhân tâm muốn để chúng ta không muốn hoài nghi đến trên người hắ điểm này chẳng lẽ còn nghĩ mãi mà không rõ sao ta đề nghị chúng ta vẫn là đủ rồi ngươi cho ta câm miệng ngươi lại các ngươi muốn giải thích đúng không tốt ta liền h ả o h ả o giải thích với các ngươi chương một n g i r ă m bốn m ư giải thích chương một n g i r ă m bốn m ư giải thích lâm tử câm thanh em bên trong tràn đầy r ã rời lấy phía trước đối dạng này vu khống cùng trách mắng hắn sẽ còn cảm thấy phẫn nộ sẽ còn đi giải thích nhưng là bây giờ hắn cũng đã không nghĩ làm như vậy bởi vì hắn quá mệt mỏi vô luận là tại hoa hạ cảnh nội vẫn là đối mặt với những n à y nước ngoài cừng giả đại bộ phận người đều là đồng dạng sắc mặt hắn mệt mỏi thật sự không nghĩ lại b i ệ t lúc nhỏ đi theo sư phụ vào nam g i a bắc nhàn dư thời gian hắn một mực sẽ nhìn một chút tiểu thuyết loại hình đồ vật hôn đúc một cái tình cảm sâu đậm trong đó hắn nhìn đến nhiều nhất chính là tiên hiệp tiểu thuyết cũng là nhận sư phụ diệp vân tu ảnh hưởng hắn cảm giác nhìn qua tiên phong đạo cốt một thân chính khí sư phụ tựa như là tiểu thuyết bên trong những cái kia ẩn thế đại hiệp cao nhân hắn hướng về trong tiểu thuyết loại kia cầm kiếm thiên n a i hành hiệp trượng nghĩa sinh hoạt hắn g e n tị cùng sùng kính những cái kia lấy thủ hộ thiên hạ thương sinh lúc trước còn tưởng rằng chính mình cũng liền nhìn xem tiểu thuyết qua qua làm nghiện làm về sau tiếp xúc đến tu sĩ thế giới thời điểm hắn mới phát hiện nguyên lai、like、đây đều là chân thật tồn tại trong lòng của hắn rất kích động hắn hy vọng mình có thể trở thành chính mình hướng tới những người kia khi biết được chính mình là chúa cứu thế thời điểm hắn hy vọng chính mình có thể cùng những cái kia lấy thủ hộ thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình chính trực thiện lương chính đạo hiệp sĩ cùng nhau bảo vệ cái này thế giới có thể càng về sau hắn mới càng phát hiện mình ý nghĩ là bao nhiêu bậc người trong tiểu thuyết quả nhiên đều là là người nào có cái gì lấy thủ hộ thiên hạ làm nhiệm vụ của mình chính đạo hiệp sĩ cái gọi là chính đạo trên cơ bản chính là trước mắt hắn những này ngờ vực vô căn cứ tâm nặng vì ích lợi của mình cơ quan tính toán tường tận ích kỷ vô cùng ra hỏa hắn nhiều lần thỏa hiệp nhiều lần trợ giúp bọn họ cuối cùng được đến nhưng là kết quả như vậy lý tưởng của hắn tại phục ma đại hội bên trên liền triệt để sụp đổ mà đến hiện tại lại lần thứ hai sụp đổ một lần lần này liền còn sót lại những cái kia sắc đều biến thành một phấn theo dõi phiêu tán cái này thế giới đến cùng còn có cái gì tương lai có thể nói để những này xấu xí ích kỷ ra hỏa sống sót lại một lần nữa trước đây sai lầm sao khoe miệm nâng lên một vệ đắng c h cùng tự rêu đường cong lâm tử câm nhìn thẳng ý c h ỉ dỗ mỹ ra một ổ sau đó chậm rãi mở miệng đơn giản nhất một điểm vừa rồi các ngươi có ai nhận ra cái kia hương hoa nếu như ta không thông báo các ngươi các ngươi cứ như vậy chẳng biết tại sao chết đầu mâu sẽ có khả năng nhắm ngay ta sao nếu như ta từ đầu đến cuối trầm mặc không nói cứ như vậy ngồi ở chỗ này các ngươi có cái gì chứng cứ có khả năng chứng minh ta cùng cái kia tà tu thông đồng nói câu khó nghe lúc kia các ngươi liền chính mình chết như thế nào cũng không biết cái kia tà tu đột nhiên xuất hiện các ngươi một cách tự nhiên sẽ minh bạch tất cả những thứ này đều là hán dợ cho quỷ nếu như ta không nói ta biết đó là phá khí hoa hương hoa Các n g ư ơ i ai biết ta biết biết ngầm h ữ n này. Ngươi n g miệng hãy nghe ta nói hết ta biết ngươi lúc này lại muốn nói ta đánh phản lo gì cố ý làm như vậy hoặc là ở đây còn có đồng bạn của ta nếu như ta không nói ra bọn họ liền phải chết ta nghĩ xin hỏi ngươi cần thiết sao ta nếu thật muốn h a m hại các ngươi cái thứ nhất muốn giết chết chính là n g ư ơ i tên vương bắt đàn này ta còn cứu các ngươi làm cái gì các ngươi đều muốn mệnh của ta ta còn muốn cứu các ngươi đem các ngươi cứu lên đến để cho các ngươi tiếp tục muốn mạng của ta vẫn là câu nói kia nơi này trừ ta cùng cái kia tả tu không có bất kỳ người nào biết cái này phá khí hoa ta tùy ý các ngươi bị phá khí hương hoa ảnh hưởng vận dụng xong năng lượng trong cơ thể toàn bộ tự bạo chết ở chỗ này lại dùng thần thức thông báo người một nhà gọi bọn họ không nên độc thủ cuối cùng những người khác hỏi một chút chúng ta thống nhất cách nhìn nhận vấn đề liền nói các ngươi là bị tà tu hại chết lại cung cấp một chút chứng cứ cho bọn họ ngươi cho rằng dạng này có vấn đề hay không đến mức hỏi vì cái gì chúng ta không có chết rất đơn giản à nếu không được chơi cái khổ nhục kế để chính mình tại các ngươi tự bạo bên trong chịu cái trọng thương đến cái hiểm tử hoàn sinh ai sẽ còn hoài nghi chúng ta các ngươi hoãn hận mười phần bị thương muốn báo thù muốn chính tay đâm cự nhân nhưng là bây giờ nhìn xem các ngươi bảo vệ chính mình một đầu mạng nhỏ về sau những không nghĩ lập tức bắt đầu hoài nghi lên ta tới không cảm thấy chính mình có chút quá đáng sao có hay không tại mắt của các ngươi bên trong thật chính là vô luận như thế nào ta đều phải chết mới được à? ta như thật cùng cái k i a t à tu thông đồng ta còn cố ý để các ngươi nghe đến ta đối thoại để các ngươi đám này bệnh đa nghi nặng như vậy người nghe đến sau đó tại chỗ này cùng các ngươi đánh phản l o di, hiện tại các ngươi hỏi một chút chính các ngươi ta mới vừa nói những lời này các ngươi tin tưởng mới thành thật muốn làm các ngươi ta không cần ổn thỏa nhất phương thức chạy tới cùng các ngươi đánh phản l o di, cùng các ngươi chơi tim đập ta có phải bị bệnh hay không a đem chính mình làm thành mục tiêu công kích về sau lại không thể đem chính mình hiểm nghi vứt sạch sẽ có phải là liền têu rời lên tảng đá nện chân của mình ngươi cho rằng ta cùng n g ư ơ i ủy trị rộ mỹ dạ mổ tổ giống nhau là thằng ngụ sao vậy chúng ta lui một vạn bước nói hiện tại các ngươi cũng không thể vận dụng chân khí đúng không đến nhìn kỹ ta hiện trường điều chế giải dược kỳ thật rất đơn giản thế nhưng nguyên liệu các ngươi không lấy được uống hết bên trên mắt vận dụng chân khí hoàn toàn không có chuyện gì hiện tại có phải là ta là dao tớt các ngươi là thịt cá tựa như các ngươi nói ta cùng cái k i a t à tu thông đồng muốn tại cứu đi chính mình ảnh tử đồng thời bảo toàn chính mình tại chính đạo thân phận thân phận bây giờ giữ không được sự tình bại lộ ta có phải là muốn giết các ngươi d i ệ khẩu tới tới, tới. các ngươi vận dụng một cái năng lượng ta xem một chút những cái kia hoài nghi ta người lúc này chính mình động nao suy nghĩ một chút ta lúc này thật đối các ngươi động thủ các ngươi phản không phản kháng n h a phản kháng đi vận dụng năng lượng ngươi mấy giây về sau lập tức tự bạo đến các ngươi loại này cảnh giới cường giả tự bạo phạm vi bao lớn trong lòng các ngươi rõ ràng những người khác không sử dụng năng lượng dưới tình huống chạy đi ra sao cái kia vận dụng năng lượng các ngươi từ không tự bạo đâu ta hiện tại có thể vận dụng chân k h i à, nếu không được các ngươi một tự bạo ta mang theo ta người lên chạy các ngươi có phải hay không cùng chết vô í c h đồng dạng có thể ta vì cái gì không có làm như vậy còn đem tất cả những thứ này cho các ngươi vớt rõ ràng như vậy đâu vẫn là tại đánh phản logic chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ đổi lại là các ngươi muốn làm đối phương lại muốn bảo toàn chính mình thân phận có thể hay không mạo hiểm như vậy c h ơ i chiêu này vẫn là vừa bắt đầu liền giả ngu chăng cái gì cũng không biết mà không phải đem chính mình biến thành tiêu điểm ta rất mệt mỏi thật rất mệt mỏi cùng các ngươi đám người này ở chúng ta là thật mệt đến không được phải nói ta cũng nói rồi nên giải thích ta cũng đã nói như thế một đồng lớn các ngươi nếu còn không tin còn muốn giết ta, ta cũng không có cái gọi là thế nhưng tại nơi đó phía trước ta vẫn là vừa rồi câu nói kia trước rời bước phía trước mở hội địa phương ta giúp các ngươi đem độc giải chờ các ngươi có thể sử dụng năng lượng muốn chém giết muốn r ó c thịt cũng có thể có cái hoa văn nếu không hiện tại thân là phạm nhân các ngươi thật đúng là không chém nội ta nhắc lại các ngươi một điểm a phá khí hoa sở dĩ được xưng là kỳ độc không riêng gì bởi vì nó khủng bố hiệu quả cũng bởi vì không sử dụng giải dược nó hiệu lực và tác dụng có thể tại trong cơ thể ngươi tồn tại cả một đời cho nên nếu không để ta cho các ngươi giải dược các ngươi hoặc là tự bạo hoặc là làm cả một đời người bình thường lúc này ta muốn cầm điểm này uy hiếp các ngươi muốn cái gì các ngươi sẽ không cho ta Thử hỏi các ngay ư i có i có cái kia có tâm h u ế tiếp hiếp. t tự ta thể ta Thật thử tin tưởng ta liền theo tới,、không、tin, sợ hai ta đang thuốc giải bên trong không không không huy như nhảm, phải hai cũng cùng người nói liền đang bên giải sự bạo bị hạ sao? Có các độc. vậy làm là dư sợ xong i nhiên n chương chương Nghe cứ có thúc, tự một kết một kết thúc. A có một kết thúc. Nghe xong lâm tử câm l ờ i nói này về sau có tin hay không những cường giả này đều trước đặt ở một bên cái này phá khí hoa là hoa hạ đặc sản đồ vật bọn họ cũng không có ai dám nhấc cái này đ o ọ n k i ê n g l ấ y chính mình m ệ n h đi thử có thể hay không thật tại vận dụng năng lượng về sau liền sẽ tự bạo cho nên vì bảo toàn tính mạng của mình liền tính k h ô n g tin lâm tử câm giải thích bọn họ cũng không dám tại bây giờ nói ra đến sợ về sau lâm tử câm sẽ tại giải dược bên trong cho bọn họ làm cho gì đặc biệt là ý c h í dỗ mỹ ra m ộ t ổ nghe phía sau hắn căn bản là không còn dám chen miệng vào muốn hắn làm cả một đời phạm nhân không thể vận dụng chân khí cái này có thể so giết hắn còn để hắn khó chịu mặc dù cùng long chuẩn hai người đã là dương c u n g bạc kiếm thế nhưng đối với lâm tử câm lời nói lụ sợ nhưng là lựa chọn tin tưởng hắn là cái thứ nhất khởi hành tiến về phía trước mở hội địa điểm người hắn vốn là chán ghét những cái kia tầm cơ thầm trầm đa nghi lo ngại người căn bả có mở đầu, p hoàn í a s toàn không có bất kỳ cái gì dị thường lù sợ quay đầu nhìn thoáng qua những người này trên mặt tràn đầy khinh thường khoe miệng nâng lên một vẹn cười lạnh nhân ra lời nói đều nói như vậy minh bạch nếu muốn hại các ngươi nhiều cơ hội đến đ ế n không hết còn cần chờ đến bây giờ các ngươi à ha ha cảm ơn sau lưng lâm tử công nhẹ nói l o n g chuẩn bọn họ nguyện ý tin tưởng hắn đó là bởi vì lẫn nhau là huynh đệ quen biết lâu như vậy lẫn nhau đều hiểu rõ vô cùng cho nên có thể đủ tin tưởng vô điều kiện có thể là trước mắt cái này mới chưa từng thấy mấy mặt đồng thời phía trước không có để lại cho hắn ấn tượng tốt l ù xáo lại lựa chọn tin tưởng hắn mà lại là không chút do dự cái này để hắn đã cảm giác được ngoài ý mớn lại có chút cảm động lời khách sáo liền không cần phải nói phía trước ta cũng đã nói cử động của ngươi thắng được tôn trọng của ta ta tự nhận là chính mình nhìn người vẫn là một mực tương đối chính xác cho nên ta tin tưởng lần này cũng không có nhìn là ngươi chính đạo cần chính là người giống như ngươi mà cũng không phải là những cái kia bởi vì chính mình chuyện xấu làm nhiều rồi mà thay đổi đến bệnh đa nghi nặng bọn chốt nhất tuyển chọn đại hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu mặc dù lấy ngươi thực lực cũng không thể cùng ta phân đến một tổ thế nhưng ta lại có một loại rất muốn cùng ngươi giao thủ cảm giác ta tin tưởng ngươi không riêng gì một người tốt cũng sẽ là một cái đối thủ tốt vẫn như cũng là cái kia một bộ cao ngạo vô cùng phản phất trong mắt chứa không nổi bất luận người nào ngư khí nhưng lúc này đây lâm tử câm lại cảm thấy không như vậy chẳng ghét kỳ thật ta cũng rất muốn cùng ngươi so chiêu một chút còn sót lại ba ngày thời gian nói không chừng cái này ba ngày sẽ có kỳ tích phát sinh đến lúc đó chúng ta thật có thể trở thành cùng tổ đối thủ đâu lâm tử câm một bên đem giải dược phân cho người kế tiếp vừa lên tiếng nói lù sợ ở khuôn mặt anh tuấn phía trên treo lên một vệ nụ cười nhàn nhạt trong mắt g i ấ y lên chiến ý chỉ hy vọng như thế nghe nói ngươi là phương đông tận thế trong dự nôn theo thời thế mà sinh chúa cứ u thế chắc hẳn ngươi thực lực khẳng định không chỉ ta có khả năng nhìn thấy điểm này đi tới hoa hạ về sau tại các quốc gia thế hệ tuổi trẻ bên trong ta đều không có phát hiện mấy cái da dáng bất quá các ngươi hoa hạ đối thủ tốt thật đúng là không ít tại ngươi phía trước ta cái thứ nhất chính là muốn cùng cái k i a long chuẩn thật tốt tính toán s ố sách sau đó ta còn muốn cùng cái k i a phượng tê nô còn có cái k i a hà vấn thiên cùng cái k i a kêu vô phật các ngươi phương đông gọi là hòa thượng đúng không hoa hạ thật là để ta mở rộng tầm mắt lần này cuối cùng không cần nhàm chán như vậy ta rất chờ mong lần này tuyển chọn đại hội càng chờ mong ngươi đến lúc đó có khả năng cùng ta xuất hiện tại cùng một tổ như vậy không phải dậy ngươi gặp lại nói xong lù s a ở thân hình có chút hơi biến hóa biến mất ngay tại chỗ về sau cũng không biết là lâm tử câm phía trước cái tia mấy lời nói có tác dụng vẫn là lù xa ở trào phúng có hiệu quả tóm lại nước ngoài những cường giả kia trên cơ bản không có lại truy cứu lâm tử câm trách nhiệm bởi vì cũng không có người có thể lấy ra tính thực chất c h ứ n g c ứ chứng minh lâm tử câm cùng tà đạo có cấu kết đồng thời chính như lâm tử câm chính mình nói nếu như hắn thật muốn hại người không cần thiết làm phiền thoái như vậy đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn cảm thấy có chút xấu hổ dù sao nhân ra phía trước vì hòa bình liền tính mạng của mình đều có thể bỏ qua về sau lại cứu bọn họ tính mệnh có chút chuẩn bị động thủ cường giả lúc ấy đều đã cảm giác được chân khí thay đổi đến có chút cuồng bạo cùng không thể khống chế nếu như không phải lâm tử cầm cho dù mầm i ệ m dưới loại tình huống này bọn họ cũng đích thật là không thể ra mặt dạy đến loại kia trình độ còn muốn đi tìm người ta phiền phức lần này phong ba đến nơi đây liền đã qua một đoạn thời gian có thể là tại yêu hoàng cùng thi vương bên kia tranh chấp cái này vừa mới bắt đầu rõ ràng ba phen mới bận như thế căn dặn ngươi hắn là trọng yếu đồng bạn không phải con rơi không phải con rơi vì cái gì ngươi còn có thể dạng này không chút do dự liền bỏ xuống hắn chạy về tới an thái quân á an thái quân ngươi làm ta quá là thất vọng một chỗ mới mở đi g a dị không gian bên trong yêu hoàng đang ở tại nổi giận bên trong khi nhận được ảnh tử lâm tử không bị bắt đi thông tin về sau hắn lập tức tự mình xuất phát tiến đến tìm kiếm có thể là chờ hắn đến ảnh tử lâm tử khâm cuối cùng lưu lại địa phương cũng chính là chính đạo tổ chức hội nghị huyền linh trước núi phương cách đó không xa thời điểm lâm tử câm bọn họ vừa mới đi không lâu tại chỗ đã không có vật gì cuối cùng nếu không phải thi vương n g ăn đón hắn trực tiếp liền muốn phóng đi tìm lâm tử câm bọn họ phiến phức giờ phút này hắn thở hồn hẹn n g ự c kịch liệt phập phồng cũng chính là hiện tại đối mặt chính là hắn tướng tài đắc lực an t h á i quân đổi lại mặt khác người nào nếu là không nghĩ biện pháp liều tính mạng đi cứu bên dưới ảnh tử lâm tử k h m còn có gan chạy về đến hắn sớn đã đem chém chuyện này có thể trách nhân ra sao căn cứ sự miêu tả của hắn lúc ấy bán thần cùng một cái người á o đen đồng thời xuất hiện ở nơi đó bán thần tạm thời không đ ể cập tới người á o đen kia đến tột cùng là ai người ta trong lòng có thể không có mấy đối mặt người kia cùng bán thần lấy thực lực của hắn bây giờ mình có thể thành công thoát thân cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh đồng thời ta cho là hắn làm rất chính xác bằng không ngươi không riêng liền chuyện này cũng không biết còn không riêng cớ tổn thất hai viên đại tướng ta xem qua h ồ t bài tiểu tử kia hiện tại còn sống bất quá xem ra hắn cũng không tại chính đạo trên tay cho nên ta phỏng đoán thi vương đối với yêu hoàng khác thường cảm thấy mười phần không hiệu hắn không hiểu vì cái gì yêu hoàng đối ảnh tử lâm tử khâm khẩn trương như vậy bình thường luôn luôn là đem cấp dưới làm công cụ chỉ có thập nhị yêu vương mới miễn cưỡng coi như đồng bạn yêu hoàng thế mà lại đối ảnh tử lâm tử khâm như vậy ưu đãi điều này thực là có chút không thể tưởng tượng có thể là hắn nhiều lần hỏi ra vấn đề này đối phương thì chính là nói sang chuyện khác thì chính là giả vờ n g â y n h mốc hắn cũng liền lại không truy hỏi lần này ảnh tử lâm tử khâm bị bắt yêu hoàng lại một lần nữa mười phần khác thường nổi trận lôi đình bên này để trong lòng hắn lại dâng lên một chút nghĩ hoặc hẳn là bị đám kia vương bắt đản bắt đi a đám gia hỏa này đã sớm muốn chứng minh chính mình là phiền phức nhân vật năm lần bảy lượt cùng cô đối n ị c h thi vương ta nhịn không được ta muốn đích thân động thủ bỏ đi rơi bọn họ n g h e xong thi vương mấy câu nói về sau yêu hoàng cũng minh bạch đạo lý đúng là như vậy cái đạo lý đổi lại hắn lúc ấy ở vào an thái quân trên vị trí kia cũng không có lựa chọn tốt hơn cho dù là hắn hiện tại cùng thi vương muốn đơn đấu quỷ đạo phái tổ sư đều là một kiện ác n g ộ n g sự tình Cũng liền càng liền đều n g đ cập cánh vừa rồi địa An rồi Thái sơ kỳ q â Quân n xuống, An thái quân lúc ấy muốn lựa chọn đồng sinh cộng từ lời nói, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là hai người tại thực tuyệt Thái từ kết thể đối lời cuối hai chế chỉ lực lựa lúc có là quả đều ấy áp bị bắt đạo lý kỳ thật hắn đều hiểu chỉ là hắn đang giận trên đầu cần tìm người phát tiết lựa giận mà thôi giờ phút này hắn dần dần khôi phục lý trí cũng liền không truy cứu nữa an thái quân xử phạt chỉ là quay đầu hướng thi vương nói ra dạng này mấy câu nói chính đạo đều tại phòng đoán đặc biệt là quỷ đạo phái tổ sư cùng với tư vấn những này biết không ít nội tình người yêu hoàng cùng thi vương thể chất đều khá đặc thù liền tính lúc ấy bị quỷ đạo phái tổ sư trọng thương đi qua lâu như vậy cũng sơm có lẽ khỏi bệnh có thể là vì cái gì lúc này bọn họ lại không lựa chọn phát động tấn công lần thứ hai mà l ạ i như vậy mai danh nhận tức nhà kỳ thật nguyên nhân có hai nguyên nhân một trong chính là bởi vì mạc dạ làm phản phía sau điều khiển bọn họ người kia nói xác thực hẳn là cái kia tôn thần đã bị bọn họ thừa dịp suy yếu nhất thời điểm c h i a ăn liền lần biến mất giữa thiên địa không có bất cứ uy hiếp gì c ù n g cố kỵ mạc dạ tự nhiên sẽ không muốn tiếp tục hủy diệt cái này thế giới liền tính hắn những đ ề u có thể không quan tâm nhưng hắn lại không thể không quan tâm n ặ n nhi vốn là so yêu h o à n g cùng thi vương cường một chút hắn tại lúc ấy là cùng thi vương cùng yêu h o à n g hoàn toàn chia đều phía sau màn cái k i a tôn thần năng lượng đó là chân chính trên ý nghĩa chia đều hầu như không tồn tại cái gì sai lầm cái này cũng liền dẫn đến sau khi đập phá hắn thực lực vẫn là mạnh hơn bọn họ một đoạn cùng bọn hắn triệt để quyết liệt về sau mặc dạ không biết vào lúc nào liên lạc lên lâm trường sinh càng thêm không biết hai người này là thế nào đạt tới chung nhận thức nói tóm lại hiện tại bọn hắn hai cái liên minh hắn mục đích rất đơn giản chính là ngăn cản yêu h o à n g cùng thi vương lại đổ thán sinh linh mặc dạ muốn bảo vệ n ặ n nhi mặc dù đối những cái kia tham lam xấu xí nhân loại cảm thấy chán ghét thế nhưng hắn lại không nghĩ để đã khôi phục thị lực nặc nhi sinh hoạt tại một vùng phế tích bên trong mà lâm trường sinh vừa bắt đầu liền muốn muốn giết sạch tất cả giả nhân giả nghĩa chính đạo cùng yêu tộc cho nên đầu tiên hắn cùng yêu hoàng bọn họ là tuyệt đối không có khả năng đứng tại cùng một chiến tuyến mà cứ việc hắn chỉ là lâm trường sinh một sợi tàn hồn cùng còn lại mấy cái bên kia chết tại đáy vượt sinh vật những cái kia tàn hồn tụ tập thân thể thế nhưng hắn thủy chung là lấy lâm trường sinh tàn hồn cùng ký ức còn có tính cách làm chủ đạo trong lòng hắn còn bảo tồn cái kia một phần thuộc về lâm trường sinh thiện lương cho nên hắn cũng không nghĩ c h ơ mắt nhìn xem những cái kia vô tội phạm nhân cùng người già trẻ em bị thương tổn lâm trường sinh cũng không hấp thu cái kia tôn thần lực lượng cho nên thực lực tăng lên chậm chạp thế nhưng về sau mạc dạ phân một phần nhỏ cho hắn để hắn thực lực tăng lên không ít mặc dù cùng hiện tại yêu hoàng cùng thi vương có chút chính lệnh có thể là bản thân hắn có thể cũng không phải là đèn đa cạn dầu lại thêm mạc dạ cường đại cũng đủ để bổ sung điểm này chính lệnh thế cho nên song p ư ơ n g mỗi lần xung đột đều chỉ có thể đánh cái chia năm năm mỗi lần nghĩ hành động đều bị cản chính là yêu hoàng cùng thi vương lẫn nhau trong lòng chân thực ý nghĩ bắt đầu dần dần bại lộ đi ra nói t r ắ n g ra bọn họ chính là mỗi người đều có mục đích riêng đồng thời bởi vì lẫn nhau mục đích thật sự khác biệt sinh ra bất đồng cũng càng ngày càng nhiều đồng thời lẫn nhau ở giữa bắt đầu có nghi ngờ cùng đề phòng cũng tỉ như thi vương dù sao không nghĩ ra yêu hoàng vì sao lại như thế chấp nhất lại coi trọng ảnh tử lâm tử khâm yêu hoàng cũng căn bản không nghĩ nói cho hắn mà yêu hoàng cũng không hiểu vì cái gì đồng dạng căm hận nhân loại thi vương đối với hắn mấy lần đưa ra tiến công kế hoạch đều lộ ra không có bao nhiều hứng thú đồng thời một mực từ chối hai bên tài nguyên ngược lại là tích lũy rất nhiều muốn nuôi những n à y quân đội không thành vấn đề đồng thời hiện tại là bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cho nên bọn họ đem bao gồm an thái quân ở bên trong mới thập nhị yêu vương cùng với thập đại thi tôn cùng âm dương hộ pháp toàn bộ phái đến hoa hạ tiềm ẩn tại từng cái địa phương thu thập tình báo đồng thời cũng tốt bổ sung tài nguyên từ khi đánh bại áng m u y ê n ma kinh về sau yêu hoàng trở thành chân chính hải lục không toàn thể yêu tộc hoàng đối mặt chiếm cứ địa cầu tuyệt đại bộ phận diện tích biệt cả ẩn chứa trong đó tài nguyên cùng tài phú là để người khó có thể tưởng tượng cho nên hắn cũng để cho không ít quy thuận tại hắn hạ yêu đi trong nước thay tìm kiếm tài nguyên cùng bí bảo đến cường hóa tâm phúc cùng quân đội thực lực tổng hợp mặc dù phía trước bởi vì hai người đột phá làm cho bọn họ nhận lấy huyết mạch phúc phận thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều thế nhưng hắn vẫn cảm thấy không hài lòng hiện tại bên trong có thi vương cái này không xác định nhân tố bên ngoài lại có lâm trường sinh cùng mạc dạ hai cái này phiền phá lớn trong thời gian ngắn xác thực không thích hợp tiến công thế nhưng duy nhất có một điểm là khẳng định đó chính là cuối cùng này một trận nhất định phải đánh đồng thời một khi đến lúc kia hắn thì phải có một vạn phần trăm năm chắc triệt để hủy diệt cái này thế giới để chính đạo bọn họ lại không có bất kỳ cái gì xoay người cơ hội cho nên hiện tại chuẩn bị còn chưa đủ xa xa không đủ vừa rồi nghe đến thi vương phân tích về sau hắn nghĩ tới hiện nay loạn trong giặc ngoài bên ngoài một số khác phiền p h ứ c mặc dù với hắn mà nói không coi là phiền t h o i lớn mà còn đối với việc này phát sinh phía trước đối với hắn cũng không tạo được cái gì lớn ảnh hưởng cho nên hắn cũng không có bao nhiêu để ý chính như yêu t ộ c bên trong không phải tất cả yêu t ộ c đều chán ghét nhân loại đồng thời hiếu chiến thị sát tà đạo bên trong cũng không phải tất cả tà đạo đều là phát rộ tà ác vô cùng giống như là hoác linh nhi cùng sư phụ hát hạt dạng này vừa chính vừa tà tồn tại vẫn là có một bộ phận chiến tranh buộc phát thời điểm trước đây cùng yêu tộc chỉ là trong bóng tối cấu kết đồng thời lúc trước chính đạo phát động thảo phạt yêu tộc chi chiến thời điểm còn mười phần không có nghĩa khi trốn đi cũng vì tham chiến tà đạo từ khi có thi vương vị này đại lao xem như hậu trường cũng liền cái gì đều không đ ỡ nhộn nhịp rõ ràng bày tỏ gia nhập liên quân cùng yêu tộc đứng tại cùng một trận tuyến có thể là yêu hoàng xem như yêu tộc người lãnh đạo thống trị yêu tộc cũng còn có như vậy một chút đạo lý tồn tại có thể tà đạo từ xưa đến nay liền không có cái gì người thống trị tồn tại tất cả mọi người là làm theo ý mình. có một ít môn phái nhưng cũng lẫn nhau ở giữa quan hệ không phải rất tốt tất cả mọi người yêu thích tự do đồng thời tâm cao khí ngạo ai cũng không muốn bị người nào thống trị đặc biệt là thi vương chỉ là bọn cương thi vương cùng bọn họ lại có cái gì liên quan đâu đại bộ phận tà đạo chỉ là đơn thuần khát vọng lực lượng đồng thời thị sắt muốn xem đến hôn loạn phát sinh cho nên chủ tử là ai không trọng yếu chỉ cần có hậu trường chống đỡ bọn họ tùy tiện làm sao n ào cũng được vậy liền có thể có thể là lấy hát hạt t h cầm đầu một bộ phận tà tu luôn luôn làm theo ý mình không nhận c h ó i buộc tự tuyệt nghe theo thi vương điều phối không muốn cho thi vương làm chó liền trốn thoát Trước 1247, nghi ngờ. bất quá bọn họ dù sao cũng là tà đạo liền tính thoát ly đại bộ đội đồng thời cùng hắn quyết liệt l à địch cũng tự nhiên không có khả năng đi nhờ và chính đạo tại hát hạt trở trước đây mấy tên tà đạo cự phách dẫn đầu xuống bọn họ chỉ là đánh một chút du kích ngăn cản một cái thi vương cùng yêu h o à n g một chút an bài chiến lược gì đó mà dù sao đem so sánh đến nói bọn họ nhân số thật rất ít cũng thiếu hụt chân chính cường đại cừng giả cho nên là không nổi cái gì bọc nước đem so sánh đối phó bọn hắn lúc trước đoạn thời gian kia thi vương cùng yêu hằng còn có chuyện trọng yếu hơn cho nên đây cũng là yêu hằng cùng thi vương một mực tha t h ứ bọn họ đến bây giờ nguyên、nhân. có thể là tại bọn họ từ đầu đến cuối n h ì n c h ằ m c h ằ m mạc dạ cùng lâm trường sinh dưới tình huống cũng không có phát hiện mạc dạ bọn họ có hành động mà chính đạo bên kia phía trước yêu h o à n g đích thân trình diện nhìn cái chân thành ảnh tử lâm tử khâm cũng không tại chính đạo trong tay cho nên càng nghĩ tại loại này thiên hạ tà đạo quy hết về bọn họ khống chế thời khắc có khả năng có cái này bản lĩnh tại các quốc gia chính đạo mỹ mắt đem ảnh tử lâm tử khâm b ắ t đi cũng chỉ có thể là cái kia một đám người dù sao lúc trước hát hạt có thể là tà đạo bên trong siêu cấp thiên tài bởi vì năng lượng tiên h địa thiếu thốn thực lực vừa rồi một mực dừng bước không tiến hiện tại năng lượng tiên h địa một lần nữa thay đổi đến nồng n ặ n g mặc dù trong thời gian ngắn hắn chưa thể có chỗ xem như thế nhưng đều đi qua lâu như vậy hắn thực lực c ũ n g vừa mới bắt đầu phản bội chạy trốn tà đạo thời điểm đã hoàn toàn là không thể so sánh nổi vì vậy bọn hắn hiện tại sức mạnh đủ động tác cũng bắt đầu b i ế n lớn lẩn nay tại chính đạo dưới mí mắt bắt đi yêu hoàng tâm phúc ả n h tử lâm tử khâm hoàn toàn chính là đồng thời đắc tội hai nhóm người lạn thi thể ta không quản n g u y ê là thế nào nghĩ tóm lại lần này đám gia hỏa này chạm đến ta ranh giới cuối cùng an thái quân cho ta điều bình đi trừ bỏ ngươi bên ngoài ít nhất lại tìm đến ba tên yêu vương chúng ta đi đánh bọn hắn hà hổ đem bọn họ một tên cũng không để lại toàn bộ g i ế t sạch khôi phục lý trí không hề đại biểu không tại phẫn nộ ngược lại thời khắc này yêu hoàng nộ khí càng nồng đậm khiến một bên thi vương khẽ nhũ mày không biết còn tưởng rằng ngươi coi trọng cái k i a luôn là gây phiền toái tiểu từ đâu các loại sẽ không thật là như vậy đi n g ư ơ i phong lưu không bị trói buộc vượt qua vạn bùi hoa lạc thần phong nguyên lai là q u ỷ gầy thi vương nhắm lại thứ nhất song kỳ dị con mắt n h t mối lộ ra trong miệng bén đoạn rằng dùng một loại chọc ngữ khí, chậm nói ra dạng này mấy câu nói lao tử hiện tại tâm tình không tốt. tốt nhất chớ chọc láo tử hoặc là ngươi liền cùng ta cùng đi hoặc là ngươi liền ngậm miệng tránh ra lựa giận của ta nhất định phải dùng máu tươi mới có thể dập t á t yêu hoàng đưa tay chính là một phát cường đại công kích đồng thời lạnh giọng nói mà thi vương không tránh cũng không tránh chính giữa cái này một công đánh lại liền một chút xíu vết tích cũng không tạo thành kỳ thật yêu hoàng còn có lời cũng không hề nói ra đó chính là đối phương thế mà nghĩ đến muốn bắt đi ảnh tử lâm tử khâm tất nhiên là biết thứ gì nếu không dựa theo hắn hiểu rõ tình huống đến xem đối phương không cần thiết buộc lên lớn như vậy nguy hiểm tại hắn tùy thời có khả năng xuất hiện hơn nữa là tại đại lượng chính đạo cường giả dưới mí mắt đem người bắt、đi. còn sử dụng chân quý như vậy phá khí hoa nếu như không phải đặc biệt mục tiêu mà là tùy tiện tìm một cái hắn yêu hoàng hoặc là thi vương giới chướng người đến bắt đi lời nói vì cái gì không chọn mặt khác càng tùy tiện thế nhưng địa vị không kém là bao nhiêu đ â y này cho nên vô luận như thế nào nghĩ đối phương khẳng định đều là biết cái gì mới có thể như thế đại phí khổ tâm bước lên to lớn hung hiểm bắt đi ảnh tử lâm tử khâm đây cũng là yêu hoàng chân chính nổi giận cùng sát ý nặng như vậy nguyên nhân có thể là hắn cũng không có nói ra đến càng thêm sẽ không để thi vương biết mà lại nhìn thi vương phía trước hắn cái kia lời nói nhìn như là đang nạ báng kỳ thực là đang thử thăm dò mặc dù trình độ cũng không có bao nhiêu cao thế nhưng yêu hoàng phản ứng lại đủ để cho hắn rất nhiều tin tức à xem ra cái này lâm tử câm ảnh tử s á t thực có vấn đề bằng không lạc thần phong tiểu tử này vì cái gì khẩn trương như vậy đâu quả nhiên trên thế giới này trừ mình ra bất luận kẻ nào cũng không thể tin tưởng à đối phương nếu biết muốn bắt đi lâm tử câm ảnh tử tất nhiên là biết chút ít cái gì tất nhiên cái dạng này ta liền cùng ngươi đi tới một lần lần này còn có thể không đem sự tình biết rõ ràng thi vương một bên ở trong lòng nghĩ đến một bên đi theo ngươi không nên nóng lỏng bọn họ cứ điểm tại nơi nào chúng ta người trên cơ bản đã điều tra rõ ràng có thể là thọ k h ô n có ba hang bọn họ cao t ầ n g đến tột cùng tại cái nào cứ điểm bên trong hiện tại có thể tạm thời không rõ ràng thậm chí rất có thể bọn họ không tại chúng ta phát hiện bất kỳ một cái nào cứ điểm bên trong ta nắm giữ thông tin từ đầu đến cuối tương đối nhiều vẫn là ta theo ngươi đi à, mang lên an thái quân cùng ba tên yêu vương có thể thế nhưng binh cũng đừng mang theo tại loại này không biết dưới tình huống ngươi như vậy huy động nhân lực khó tránh quá đả thảo kinh xả mà còn ít đeo chút người lời nói cái này liền mang ý nghĩa vạn nhất gặp phải để mắt cứng giả chúng ta liền có thể hưởng thụ càng nhiều hơn một chút niềm vui thú mà sẽ không có người đến cùng chúng ta cướp yêu hoàng dừng bước lại quay đầu nhìn thi vương một cái sau đó hơi n h í u lên lông mày một lát sau vừa rồi gật đầu đồng ý thi vương đề nghị à đây mới là ta quen thuộc cái k i a hiếu chiến lạm thi thể ngươi một bộ rùa đen rút đầu bộ dạng làm ta quá là thất vọng liền chiếu ngươi nói xử lý à tất nhiên tình huống là như vậy người mang nhiều s á c thực dễ dàng đả thảo kinh x à bất quá ta cũng không cho rằng dạng này một đám đám hỗ hợp bên trong sẽ có có thể để cho ngươi như tốt như vậy an thái quân không cần địa binh ngươi liền đi tìm ba cái tin được yêu vương tới trừ cái đó ra không muốn tiết lộ bất cứ tin tức gì n g ư ơ i biết trong lòng ta nhân tuyển tốt nhất có thể tuyệt đối đừng chọn sai lại để cho ta thất vọng một lần địa vị của ngươi sợ rằng liền thật khó giữ được an thái quân cung kính nhẹ gật đầu đi theo yêu hoàng thời gian không lâu thế nhưng bởi vì hắn thiên phú và thực lực cùng với thông minh đầu óc rất nhanh liền lăn lộn đến yêu hoàng tâm phúc vị trí bình thường chu cố đang bận bịu tu luyện vì về sau có thể giết chết càng nhiều người loại thời điểm ảnh tử lâm tử khâm đang náo h sự t ì n h thời điểm hắn lại tại quan sát quan sát yêu hoàng cùng thi vương giới chướng chiến lược cùng với lẫn nhau ở giữa một chút tiềm ẩn quan hệ người nào dứt được yêu hoàng cùng thi vương tín nhiệm những người kia mặc dù nhìn qua thân ở cao vị, nhưng lại bị trục xuất tới quyền lực biên giới các loại hắn đều nhìn đến rõ rõ rằng ràng cho nên lúc này yêu hoàng đã nói đến rõ ràng như thế hắn cũng đã rất rõ ràng yêu hoàng nói là cái kia ba người thuộc hạ lĩnh mệnh trong lòng nắm chắc về sau an thái quân lĩnh mệnh cáo lui mà yêu hoàng một đôi con mắt màu tím bên trong cũng bắn ra khát máu qua mang t i ê n lặng lâu như vậy là thời điểm nên để những này nhân loại ngu xuẩn lần thứ hai nhấm nháp một chút hắn mang đến sợ hãi mà cùng lúc đó tại bị mang đi trên đường bị lao thập tam dùng sức mạnh lượt h u ố c mê mê ngất ảnh tử lâm tử k h ô n tại một cái hắn địa phương hoàn toàn xa lạ tình lại mẹ hắn lao tử hiện tại là tại nơi nào Trước một nghìn h l i n h Nhi, ố n m ư ơ 1248, ảnh tử cùng hoắc linh, linh nhi đập vào mi mắt là một gian gỗ làm phòng nhỏ nội bộ ảnh tử lâm tử khâm phát hiện chính mình nằm tại một tấm đồng dạng là gỗ làm trên giường nơi này đến cùng là địa phương nào vừa vận tình lại ảnh tử lâm tử khâm còn có chút c h o n g váng có thể là rất nhanh hắn liền phản ứng lại đứng dậy vừa muốn đi ra lại tại vừa mới chuẩn bị xuống giường thời điểm dừng lại ai nói ngươi bây giờ có thể xuống giường một cái âm khí ngưng tụ thành lưới dao cứ như vậy nằm ngang ở ảnh tử lâm tử khâm trên cổ cảm thụ được cái kia kém một chút liền có thể đem cổ mình mở ra cực đoan sắp bén ảnh tử lâm tử khâm giương mắt nhìn trước mắt cái này chính mình không tưởng tượng được người khoe miệng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt ta nghĩ ngươi có phải hay không sai lầm l i ê n tính ngươi thích tên vương bắt đảng kia thích điên cuồng như vậy như vậy chết đi sống đến ngươi ít nhất cũng nên đem ta cùng hắn phân một chút rõ ràng à ta cũng không phải lâm tử công ngươi đem ta đưa đến nơi này làm cái gì hoặc linh nhi ảnh tử lâm tử khâm nắm giữ tại thoát ly bản thể phía trước bản thể tất cả ký ức cho nên hắn tự nhiên nhận biết trước mắt dùng lưỡi dao nằm ngang ở cổ mình phía trước cái này đẩy mặt lạnh lùng nữ nhân mái tóc dài màu đen tùy ý xóa nhìn qua còn trên người nàng mặc thuận tiện chiến đấu đặc chế trang phục đem nàng linh lung tinh tế thân thể chèn ép mười phần hoà n mỹ t ấ m kia xinh đẹp gương mặt phía trên hiện đầy sưng lạnh một đôi mắt bên trong tràn ngập sát ý cùng chắn ghét g ảnh tử lâm tử không đương nhiên biết mục tiêu của đối phương là chính mình cũng biết hoác linh nhi cũng không có đem hắn nhận lầm thành lâm tử cầm dù sao chỉ cần là chính mình cùng bản thể đồng thời xuất hiện tại cùng một nơi thời điểm bất luận cái gì hơi quen thuộc một điểm lâm tử cầm người đều sẽ không phạm bên dưới như vậy cấp thấp sai lầm hắn lời nói vừa rồi bất quá là đang nhạo báng hoác linh nhi mà thôi bất quá đã như vậy hắn ngược lại không hề lo lắ dù sao nếu như đối phương thật muốn làm như vậy lời nói lúc ấy liền động thủ sẽ không lưu hắn đến bây giờ còn giúp hắn trị liệu trên thân một ít vết thương hắn hiện tại rất nghi hoặc đồng thời cũng cảm thấy rất hứng thú chính là đối phương tại sao muốn bắt chính mình đến nơi này đến lấy chính mình làm con tin áp chế yêu hàng o bọn họ lấy được cái gì đồ vật tương đối quen thuộc yêu hàng o hắn có thể không hề tin tưởng người kia sẽ bằng lòng bị bất luận kẻ nào muốn cầm nếu như đám này bắt đi chính mình người thật sự là cái này nghĩ cũng đừng đến lúc đó diễn biến thành ăn trộm ga bất thành còn phản còn mất n ắ m g gạo hiện tại ngươi có tư cách hỏi vấn đề gì sao cũng là bởi vì ngươi tồn tại mới cho tử cầm mang đến như vậy nhiều phiền p h ứ c mau ngầm miệng ta không muốn nghe ngươi nói chuyện nếu không ta hiện tại liền giết ngươi đối mặt tràn đầy sát ý hoắc linh nhi ảnh tử lâm tử k h ô n móc móc lỗ thai mãn bất tại ý trực tiếp nằm trở về sau đó nếết lên chân bắt chéo ta van cầu ngươi nhanh lên đậu t h ủ cho ta đến cái thông k h o á i dù sao chỉ cần ta chết ngươi tử cầm cũng sẽ lập tức chết đi ta là không quan trọng liền nhìn ngươi có bỏ được hay không nói đến đây à ta đến khuyên ngươi một câu vẫn là từ bỏ đi hoắc linh nhi cả ngày tử cầm tử cầm ngươi thân thiết tiểu tử cầm đều đã kết hôn hiện tại hắn cùng cái kia tiểu hồ yêu tình c h à n g ý thiếp anh anh em em cái kia còn quản ngươi là cái kia một cái dễ hành ai ngươi nhìn ta bộ dáng này dáng rất cùng hắn giống nhau như lúc nếu không ngươi liền mở một con mắt nhắm một con mắt đem ta trở thành hắn a ha ha ha ha ảnh tử lâm tử khâm ngữ khí rất tùy tiện nhưng trên thực tế hắn lời nói này vẫn là vì chán ghét hoác linh n h i hắn chỉ là lâm tử câm âm diện cùng với tâm tình tiêu cực tập hợp thể căn bản không tồn tại bất luận cảm tình gì cũng không có cái gọi là tâm cho nên hắn cảm thấy hứng thú chỉ có đồ sát hủy diện cùng phá hư căn bản đối với nữ nhân không cảm giác bất cứ hứng thú gì không hề nghi ngờ ảnh tử lâm tử khâm lời nói đâm chúng h o á c linh nhi chỗ đau lâm tử công nâng lao thập tam mang về lời nói nàng một mực lặp đi lặp lại d ư vị nàng cũng nghe nói lâm tử công kết hôn thông tin khoảng thời gian này một mực có chút mất hồn mất vía bây giờ bị ảnh tử lâm tử khâm dạng này kích thích tính tình của nàng lập tức liền ổ huy động trong tay âm khí lơi ư đao liền muốn b ổ về phía ảnh tử lâm tử khâm đối mặt với sắp đến lơi ư đao ảnh tử lâm tử khâm lộ ra thờ ơ một là bởi vì hắn không tin đối phương thật dám giết hắn thứ hai là vì hắn phát giác thân thể của mình dị trạng phát hiện chính mình căn bản là không có cách điều động trong cơ thể âm khí. mắt thấy lưới đao liền muốn rơi vào trên đầu hắn bên cạnh lại đột nhiên chuyển đến một tiếng hét lớn sau đó đao trong tay lưới đao liền bị nháy mắt c ấ ớ p đi đại tiểu thư ngài làm cái gì vậy ạ quay đầu xem xét ảnh tử lâm tử khâm nhữ nhũ mày trước mắt người này hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cũng không tồn tại ở truyền thừa từ bản thể trong trí nhớ bất quá duy nhất có thể lấy khẳng định là đây là một tên không thể khinh thường cứng giả cho dù hắn hiện tại không vận dụng được chân khí trong cơ thể thần thức cũng không có chịu ảnh hưởng hắn có thể cảm giác được trên người đối phương cường h à n h năng lượng b a động mặc dù không tới đạt đ i ệ cảnh nhưng cũng đã tương đối tiếp cận đối mặt với đột nhiên xuất hiện tên này m à c áo đen tóc mai điểm bạc nhìn qua hết sức nghiêm túc nam tử trung niên hoắc linh nhi c ắ n r ă n g c â m tức nhìn ảnh tử lầm tử khâm một cái cuối cùng vẫn là lựa chọn dừng tay linh nhi gặp qua nhị t h u ố c bị hoắc linh nhi gọi là nhị t h u ố c trung niên nam nhân liên tục xô tay cung kính hành lễ khi còn bé đó là đại tiểu thư ngài còn còn chưa hiểu chuyện cho nên chúng ta mấy ca cũng liền tùy ngài kêu một tiếng này thúc thúc nhưng bây giờ ngài là cao quý chủ nhân người thừa kế thân phận tôn quý vô cùng chúng ta không dám vượt quân còn mời đại tiểu thư giống chủ nhân như vậy xưng hồ ta là lão nhị hoặc là trực tiếp gọi tên của ta、à. vừa rồi tình huống khẩn cấp như có chỗ m ạ o phạm còn mời đ ạ i tiểu thư thứ tội chủ nhân vân phó qua vô luận người này nói cái gì ngài đều có thể không cần để ý tuyệt đối đừng bị chọc giận a đối mặt với cái này từ nhỏ thay thế bận rộn sư phụ dạy mình bản lĩnh đồng thời một mực tận tâm tận lực bảo vệ cùng chiếu cố chính mình tựa như là thân nhân đồng dạng nhị thúc hoác linh nhi thực sự là không cách nào bày ra một bộ chủ nhân tư thế đến nhưng bất đắc gì chính mình cái này nhị thúc coi trọng nhất quy củ lễ pháp luôn nói cái gì chủ tớ có khác không thể v ư ợ khuôn loại hình lời nói bất quá bất kể nói thế nào trừ sư phụ bên ngoài hắn cùng những mấy vị thúc thúc với hắn mà nói chính là người thân nhất cho nên nhị thúc lời nói nàng nhất định phải nghe linh nhi minh bạch nhị thúc tất nhiên hiện tại hắn tỉnh liền đem hắn đưa đến sư phụ nơi đó đi à. kỳ thật hoác linh nhi cũng không có thật tính toán giết ảnh tử lâm tử khâm chính như nói như vậy liền tính nàng lại thế nào chán ghét cái này ảnh tử lâm tử khâm cũng không có khả năng cầm l â m tử câm bản nhân sinh mệnh nói đùa cho dù lâm tử câm cũng không thích hắn cho dù cho tới nay bất quá là nàng tại một bên đơn phương hoác linh nhi nhị thúc khẽ gật đầu ánh mắt chuyển hướng nằm ở trên giường chính bắt chéo hai chân hừ phát điệu hát dân gian ảnh tử lâm tử khâm thản nhi nói kỳ thật ta cũng là vừa chủ nhân có chút chờ không nổi dù sao hắn đối với chúng ta đến nói có thể là rất trọng yếu thẻ đánh bạc Trước ảnh tử lâm tử k h â m rất tốt bắt được dạng này một cái từ ngữ quả nhiên đám người kia là muốn lợi dụng hắn đạt tới giao dịch gì mà còn giao dịch này tất nhiên cùng thi vương cùng yêu h o à n g có quan hệ uy ta nói cái này lão nhị à các ngươi đừng uổng phí sức lực lao tử đợi này xưa nay sẽ không biến thành bất luận người nào khôi lỗi hoặc là thẻ đánh bạc mặc dù không biết các ngươi dùng thủ đoạn gì trói buộc lại lao tử trân khí thế nhưng p n h tử lâm tử k h ô n ngồi dậy nhìn thẳng hoác linh nhi nhị thúc lạnh lùng nói ra dạng này mấy câu nói có thể là còn chưa có nói xong bụng của hắn liền bị một cái t r ọ n g kích sau đó liền bị một mực â m khí ngưng tụ thành bàn tay lớn bắt lại thứ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy hoác linh nhi một bên điều khiển phá thể mà ra dùng âm khí tạo thành bàn tay lớn nắm lấy ảnh tử lâm tử khâm một bên đi ra phòng nhỏ đối mặt cái này để nàng vô cùng chán ghét ra hỏa cho dù là đỉnh lấy lâm tử cơm mặt nàng cũng chiếu đánh không lầm theo sau lưng hoác linh nhi nhị thúc gãi đầu một cái rất có vài phần bất đắc dĩ đại tiểu thư từ nhỏ là bị bọn họ nâng ở trên lòng bàn tay công chúa lại bởi vì từ nhỏ là bị xem như bọn họ chủ nhân người thừa kế đến bồi dưỡng cho nên vô luận là tính cách vẫn là tính tình bản tính đều không giống như là cái nữ h à i tử cũng tốt tại nàng là chủ nhân bảo bối đồ đệ nếu là đổi lại những người khác tại chủ nhân dặn đi dặn lại dưới tình huống còn dám đối xử như thế cái này lâm tử cấm ảnh tử cái kia hạ trang chỉ sợ là có chút vô cùng thế thảm bất quá cái này ảnh tử lâm tử k h â m thân thể bền bỉ cho dù điều động không được trong cơ thể âm khí phòng ngự bản thân bị dạng này đánh cái mấy quyền sẽ không có chuyện gì h u n g chi còn là cái trọc đại tiểu thư không cao hứng vương bắt đản liền nên bị nhiều đánh hai quyền mặt ngoài cố chấp muốn đem chủ tớ ở giữa giai cấp cùng giới hạn phân chia rõ ràng lão nhị trên thực tế vẫn là mười phần sùng hoác linh nhi đồng thời khắp nơi vì đó suy nghĩ chỉ là hắn mặt ngoài chính là không biểu lộ đi ra mà thôi ảnh tử lâm tử khâm phần bụng chịu như thế một quyền bề sau kém chút phun ra một ngụm máu tươi hoác linh nhi hạ thủ là thật không có lưu tình hắn là thiên tài không giả có thể trên thế giới lại không chỉ hắn một thiên tài hoác linh nhi đồng dạng cũng là một cái siêu cấp thiên tài bởi vì năng lượng thiên địa chế ước thực lực của nàng vừa rồi đỉnh trệ tại huyền cảnh đình phong bây giờ năng lượng thiên địa lần nữa khôi phục đồng lấy nàng thiên phú rất nhanh liền đến địa cảnh. Huyền. cảnh về sau có bộ dáng như vậy liều đều là thiên phú người nào thiên phú cao ngộ tính tốt lĩnh ngộ đến nhanh như vậy người nào liền có thể rất nhanh b ộ t phá tại không có âm khí bảo vệ bản thân dưới tình huống bị cùng cảnh giới cường giả nghiêm túc một quyền đánh vào trên bụng cho dù đối hắn không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương cũng để cho hắn đau đến quá sức trong lòng của hắn cái tia khi à, một bên nắm lây khung cửa không tung tay một bên hô lớn hoặc linh nhi ngươi cái l ệ n h ra bản nương khó trách lâm tử câm không chịu muốn ngươi đổi thành lão tử lão tử cũng không muốn lão tử nói không làm bất luận người nào khôi lỗi cùng thẻ đánh bạt chính là không làm hôm nay các ngươi hoặc là liền giết dù sao muốn lao tử hướng các ngươi thỏa hiệp không có khả năng hoác linh nhi c a o mày q u a n người hung hăng tại trên bụng lại đánh mấy quyền về sau đem hai tay chỉ có thể lo lắng che lấy đau đớn vô cùng bụng căn bản là không có cách lại bắt lấy khung cửa ảnh tử lâm tử khâm lôi ra nhà gỗ nhỏ hiện tại liền để ngươi thật tốt xính một xính miệng lưỡi nhanh chóng đợi đến ngươi không có giá trị lợi dụng về sau ngươi xem ta như thế nào để ngươi sống không bằng chết nơi này là một tòa dị không gian bên trong thâm sơn cũng là hắc hạt chợt tà đạo quân phản loạn toàn bộ bởi vì thiên linh ma trận bị yêu hoàng cùng thi vương khởi động nguyên nhân đại lượng dị không gian hướng về chủ không gian để Mặc dù yêu hoàng dần dần nói cách khác cũng chính là có một ít dị không gian bên trong năng lượng so chủ trong không gian còn nồng đậm còn muốn thích hợp tu luyện hát hạt mang theo những này tà đạo quân phản loạn thật vất vả tìm tới đồng thời chiếm lĩnh dạng này một cái năng lượng thiên địa tương đối nồng đậm lại không nguy hiểm như vậy đồng thời thích hợp nhân loại ở dị không gian bất quá với không nguy hiểm như vậy kỳ thật chỉ là tương đối so với những cái kia toàn bộ không gian tất cả đều là địa cảnh hung thú c ấ t bước mỗi ngày đều rét đến huyết nhục văng tung tóe không gian đến nói nơi này xác thực thật là an toàn nhiều hơn đi tại trong rừng ảnh tử lâm tử không đầy mát có thể là xung quanh lại ẩn giấu đại lượng nguy hiểm hắn mặc dù không cách nào vận dụng trong cơ thể không khí thực lực bị phong thế nhưng cái này ngắn ngủi một đoạn đường bên trên hắn ít nhất cảm thấy xung quanh có hơn mười đạo huyền cảnh cấp bậc khí tức cùng với sắc khí đồng thời về sau d ừ n g rậm bên trong đập ra đến không ít hắn cảm giác được những khí tức này chủ nhân có dài hai cái đầu chừng cao ba mét c ự lang còn có mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thế nhưng móng đuất cùng giang dị thường sắc bén đồng thời thành đàn kết đội mười phần bén nhảy ăn thịt viên hầu mặc dù những này bất quá huyền cảnh hung thủ bị hoác linh nhi bọn họ hời hợt liền giải quyết thế nhưng hiện tại tình cảnh của hắn lại tương đối nguy hiểm hoắc linh nhi giống như là cố ý tại coi hắn làm mồi nhự giống như để hắn bại lộ tại những n à y hung thú thần thức cha xét phạm vi bên trong đám hung thú này trí tuệ đều không thấp trong ba người liền hắn không thể động đậy trong cơ thể còn không có năng lượng ba động cho nên đám hung thú này một khi đập ra đến tất nhiên đều là hướng hắn đi mặc dù hắn là thể tu tố chất thân thể tương đối cưỡng hãn thế nhưng hắn hiện tại không thể điều động âm khí dùng cho phòng ngự những cái kia huyền cảnh t r ù n g kỳ hoặc là sơ kỳ hung thú tự nhiên là cắn hắn làm trắng cắn ngược lại sẽ đem miệng đầy ra ngỡ nát có thể mấu chốt là càng đi núi chỗ sâu đi những n à y chạy ra hung thú càng thêm cưỡng hãn những cái kia huyền cảnh đ ỉ n h phong thậm chí nửa bức địa cảnh hung thú mở ra miệng rộng cắn lấy trên người hắn cái kia bể nát cũng không biết là hung thú răng còn là hắn thịt cuối cùng trải qua đối ảnh tử lâm tử khâm đến nói vô cùng dài cùng chật vật lộ trình y phục trên người hắn bị cắn cái vỡ nát đầy người đều là dấu răng một chút tương đối sâu còn tại dưới máu nhìn qua vô cùng chật vật mụ hắn hoác linh nhi ngươi cái l ệ n h ra bàn đường ngươi cho láo tử ghi nhớ ngày khác lao tử một khi khôi phục tự do nhất định đem ngươi ngàn đao b ă n thây nghiện xương thành cho ảnh tử lâm tử khâm trong tiếng gầm giống tức giận bao hàm o á n hận đương nhiên cũng còn có cái này đẩy người vết thương truyền đến từng trận đau đớn sư phụ chúng ta đem người mang sẽ đến hoác linh nhi điều khiển âm khí bàn tay lớn đem ảnh tử lâm tử khâm ném xuống đất hoàn toàn không nhìn đối phương mà là hướng về ngồi tại chủ vị bên trên sư phụ cung kính hành lễ sau đó nói chậm nhìn thật đúng là rất giống lâm tử k h â m cũng không biết thực lực thế nào còn chưa chờ h ắ t hạt mở miệng h ắ t hạt bên cạnh sắc mặt có chút tái n h u ậ lại có chút hăng hái từ lãng nhìn chằm chằm ảnh tử lâm tử khâm nói như vậy mà cho dù thân hãm trại địch ngồi dậy nhìn hướng từ lãng khiêu khích nói ngươi cái lúc trước bị lầm tử cầm cái k i a rác rời đánh đến chạy khắp nơi t h i ể u quỷ hiện tại cũng có cái k i a tự tin nói loại lời này thực lực ngược lại là tăng lên không ít có thể là tại lao tử trước mặt còn chưa đủ nhìn Trước n g a e đến ảnh tử lâm tử khâm vừa nói như vậy từ lãng sắc mặt trầm xuống trong mắt bắn ra chiến ý kinh người một cô cường hành vô cùng khí tức bộ phát ra hắn liền muốn lao xuống đi người tới đi mời ảnh tử pháp sư đem hắn phong ấn giải ra trong vòng ba chiêu giải quyết không sau ngươi ta đoạn tuyệt nơi này bất kỳ người nào khác khiêu khích từ lãng đều có thể coi như không quan trọng có thể duy trì có lâm tử câm cùng đỉnh lấy tấm này cùng lâm tử câm giống nhau như lúc mặt đồng thời cùng hắn có lớn lao nguồn gốc ảnh từ lâm tử c h â m không được lúc trước hắn cũng còn không phải một cái tà tu thời điểm hắn lợi dụng hoác linh nhi đi đối phó đi tới bọn họ tiểu c h ấ n bên trên muốn điều tra tỉ tỉ hắn lâm tử câm một b à n người chính mình thì học lén một chút tà pháp đồng thời bởi vì thiên phú dị bẩm toàn bộ đều học xong có thể là hắn cái này gà mở tân thủ từ đầu đến cuối đánh không lại lâm tử câm cái này hai mươi năm tu hành cuối cùng hắn tất cả thủ đoạn bao gồn đòn sát thủ sau cùng đều sự tình cũng bị hoắc linh nhi phát hiện ra hắn thay đổi đến tứ cố vô thân vì báo thù đành phải chật vật chạy trốn kỳ thật hắn là biết rõ tại cuối cùng của cuối cùng nếu không phải tỷ tỷ x i n tha cho hắn chính mình đã chết tại lâm tử câm trên tay hắn mười phần cảm ơn tỷ tỷ bởi vì đó là chính mình dựa vào chính mình người thân nhất có thể là hắn lại vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu lâm tử câm thủ hạ lưu tình hắn đem cái kia coi như là một loại khuất đục đồng thời một mực khắc trong tâm khảm hắn cố gắng tu luyện tạ pháp chính là vì có một ngày có khả năng đem lâm tử câm tự tay đánh bại có thể là cơ hội như vậy từ đầu đến cuối không có đến tại mộ giới thời điểm hắn có nhiệm vụ trong người lúc đầu muốn chờ lâm tử câm bọn họ đi ra về sau rời đi mộ nhai lại tìm lâm tử câm đơn đấu nhưng ai nghĩ được lâm tử câm bọn họ bởi vì một hệ liệt sự kiện mà tại bên trong n g ố c quá lâu sư phụ một mực đang thúc giục gấp rút hắn nhanh đi về bất đắc gì hắn mới chỉ có thể rời đi về sau chiến tranh bộc phát xem như thi vương xếp vào tại bọn họ những n à y tà đạo quân phản loạn bên trong cơ sở ngầm hắn nhất định phải hoàn thành tốt chính mình chức trách cũng căn bản không thể rời đi vì vậy vẫn cho tới bây giờ mà giờ k h ắ c này lâm tử câm ảnh tử xuất hiện ở trước mắt của hắn tấm kia cùng lâm tử câm giống nhau như n ú c mặt bộ kia kiệt ngạo vô cùng đồng thời một bộ không, không coi ai ra gì vô s ỉ răng rớp đều kích thích từ lãng khiến cho hắn đều có chút mất đi lý trí hắn tin tưởng vững chắc mình bây giờ có khả năng nghiền ép lâm tử câm hoặc là ảnh tử trong vòng ba chiều tuyệt đối có thể đem bọn họ đánh bại nếu như làm không được hắn liền căn bản không có mặt tiếp tục sống trên thế giới này vì vậy hắn nói ra vừa rồi những lời này có thể là ảnh tử lâm tử k h ô dù sao cũng là hát hạt kế hoạch trọng yếu một bộ phận hát hạt như thế nào lại cho phép hắn làm lu Ta một mực chủ trương người trẻ tuổi có lẽ có chút ít bạo tính tình, thân một thứ nhát tháo, thể là tiểu tử phát bạo tính tình có thể hay không chọn một chút trường A, mực mẹ chủ có có cái chuyện có, chính có có chọn khí không hèn hắn hay không hợp. người nương ngươi đàn ông nếu liền dũng gây đều đó lẽ là là là là bạo bạo sư tỷ của ngươi liền đã đủ không nghe lời ta dặn đi dặn lại để nàng mang một cái hoàn hảo không chút tổn hại người trở về ngươi xem một chút hiện tại tiểu tử này bị cáo thành hình dáng ra sao ngươi còn muốn đến thỏ một chân vào tại trong mắt các ngươi còn có hay không láo tử người sư phụ này a ta sử dụng nói tóm lại chờ kế hoạch sau khi thành công hai người thích làm sao đánh làm sao đánh lao tử nếu là t r ê n một câu miệng tính toán lao tử vương bắt độc tử nhưng là bây giờ người yên tính cho lao tử ngồi xuống chúng ta muốn bắt đầu nói chuyện đứng đắn chủ vị bên trên hắc hạt đỉnh lấy t ử lãng cường hành vô cùng khí thế một phát bắt được cổ áo đem đặt tại trên chỗ ngồi vẫn như c ũ g i ố n g như trước đây không có chút nào tố chất bạo nói tụ có thể hắn cặp k i a đen nhánh thâm thúy con mắt nhưng thủy trung nhìn chằm chằm ảnh t ử lâm tử thơm căn cứ truyền thừa từ bản thể ký ức đến xem phía trước lâm tử c ô n nhìn thấy hắc hạt thời điểm cái sau là mang theo mặt nạ cho nên cũng căn bản không biết tướng mạo có thể là lần này, mà là đem chân dung bại lộ đi ra chính như hắn lúc ấy đối lâm tử câm nói như vậy thật sự là hắn so diệp vân tu xoáy nhiều có thể là làm một cái tối thiểu có hơn bốn mươi tuổi trung niên nam nhân mặt mũi của hắn lại phảng phất thiếu niên đồng dạng da của hắn trắng nón một tấm lộ da nồng đậm vô lại khuôn mặt anh tuấn nhìn qua không có bất kỳ cái gì tì vết hắn thân mặc màu đen áo khoác bên trong mặc một bộ chỉ t r ụ p h í a dưới mấy viên cúc áo áo sơ mi đen lộ ra đồng dạng trắng nón lồng n g c ù n g phía trên một đạo nênh ác hình xăm đồng dạng là hơn bốn mươi tuổi trung niên nam nhân diệp vân tu đã là đầy mặt t ă n thương tóc mai điệu nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là lẫn nhau cảnh giới khác biệt hiện tại diệp vân tu vừa rồi huyền cảnh đ ỉ n h phong mà vừa rồi h ắ t hạt có khả năng hời hợt ngăn chặn đã là địa cảnh đồng thời b ộ c phát ra toàn bộ khí thế t ừ lãng thực lực có thể thấy được chút ít có ý tứ phía trước các ngươi phản bội tà đạo thời điểm ta nhớ kỹ ngươi vừa rồi bất quá huyền cảnh đ ỉ n h phong mà thôi hiện tại thế mà đến cảnh giới như thế không hổ là tà đạo siêu cấp thiên tài xem ra lại cho ngươi một đoạn thời gian ngươi thậm chí đều có thể đổi kịp hiện tại yêu hoàng cùng thi vương đâu đáng tiếc à ngươi còn chưa đủ cả nhẫn nếu như ngươi có thể nhịn đến có khả năng cùng yêu hoàng cùng thi vương chính diện chống lại thời điểm lại ra tay với ta lời nói kết quả sợ rằng liền hoàn toàn khác nhau một bước sai từng bước sai các ngươi a chết c h ắ c ảnh tử lâm tử khâm một bên cười lạnh một bên nhiều hứng thú nhìn xem h ắ t hạt yêu hoàng trên người mình lưu lại không thể xóa nhòa đặc thù â n ký giống như là phía trước người áo đen kia c ù ngược bán thần n h vậy v thực lực ư t xa yêu hoàng người n g ư ợ lại là có thể xóa đi có thể là bọn họ đều không có làm như vậy cho nên cho dù chính mình hiện tại thân ở dị không gian yêu hoàng cũng có thể bằng vào cái này â n ký phán đoán ra hán đại khái vị trí tin tưởng rất nhanh liền sẽ đích thân xuất quân tiến đánh đi vào mặc dù hắc hạt thực lực cương đại lại có hoác linh nhi cùng từ lãng hai tên địa cảnh cường giả tương trợ nhưng bây giờ chỉ là yêu hoàng thủ hạ thập nhị yêu vương thực lực đều đã toàn bộ đến địa cảnh trong đó an thái quân cùng mặt khác mấy cái bài danh phía trên yêu vương đều đã muốn đột phá đến địa cảnh trung kỳ vẹn vẹn chỉ là địa cảnh sơ kỳ hoắc linh nhi cùng từ lãng tăng thêm thực lực kém xa yêu hoàng cùng thi vương h ắ t hạt lấy cái gì cùng bọn họ đấu húng chi hắn có thể nghe nói cái này từ lãng là bọn họ người đến lúc đó chỉ cần thi vương ra lệnh một tiếng hắn tại thời khắc mấu chốt phản h ắ t hạt nước của bọn hắn đối với h ắ t hạt bọn họ đến nói cái này cũng không thể nghi ngờ là một loại hủy diệt tính đ ặ kích cho nên hắn thấy hắc hạt cử động không thể nghi ngờ là rời lên tảng đá nện chân của、mình. được được được ngươi cũng đừng cùng lão tử nói những thứ vô dụng này tiểu tử lão tử đi ra lẫn vào thời điểm ngươi còn không có tại lao nương ngươi trong bụng đâu yêu hoàng cùng thi vương tính toán cái treo ta biết trên người ngươi có bọn họ lưu lại ấn ký có thể là cho dù là dạng này bọn họ muốn tìm đến nơi đây cũng không phải một chuyện dễ dàng đồng thời tiếp xuống ta muốn cùng ngươi nói sự t ì n h là đối ngươi ta đều có chỗ tốt sự t ì n h ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút ngươi thật cho g i a n g yêu hoàng là thật lấy ngươi làm đồng bạn mới đối ngươi như thế tốt đối ngươi coi trọng như vậy sao với hắn mà nói ngươi cũng bất quá là một con cờ mà thôi ngươi nói ngươi sẽ không làm bất luận người nào khôi lỗi cùng thẻ đánh bạc cuối cùng nếu là xem như khôi lỗi cùng thẻ đánh bạc không minh bạch chết tại yêu hoàng trên tay vậy coi như quá h a n không phải sao Trước trước 1251, dụ, 1251, xúi xúi dụng, dụng, đã các ngươi hai bên đều muốn lợi dụng ta ta sao không lựa chọn có khả năng cho ta càng lớn đặc quyền để ta có thể tùy tâm sở d ụ n g làm chính mình muốn làm việc tình cảm một phương nếu như ta phản bội yêu hoàng đi theo các ngươi cùng một chỗ nói không chừng chân trước đáp ứng cùng các ngươi hợp tác chân sau yêu hoàng bọn họ liền chạy tới đem ta quét sạch cho nên à ngươi cũng không cần ví lời chúng ta căn bản không phải người một đường làm cản ngươi lại dám cự tuyệt chúng ta chủ nhân một bên một tên thực lực tương đương không tầm thường cao tầng phẫn nộ mở miệng huy động vũ khí liền muốn động thủ lại bị h ắ t hạt cho ngăn lại bình thường tính tình so với ai khác đều muốn nổ h ắ t hạt lần này nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn không có nổi giận mà là khoe miệng mang theo vẻ mỉm cười nhàn nhạt mở miệng nói vậy ta cũng phải hỏi ngươi ngươi là muốn nhất thời tự do vẫn là một đời tự do đâu thi vương cùng yêu hàng con mắt của bọn hắn chính là phá hư cái này thế giới giết sạch tất cả sinh linh hai cái kia người điên muốn tại cuối cùng của cuối cùng cùng cái này thế giới đồng quy vô tận ngươi dựa vào cái gì cho rằng mình có thể may mắn miễn đi khó vẫn là ngươi cùng bọn họ những cái kia thủ hạ đồng dạng đều cho rằng bọn họ sẽ không làm điên cùng như vậy sự t ì n h cho là bọn họ chỉ là muốn giết sạch tất cả chính đạo mà thôi tiểu tử mặt ngoài xem ra tựa như là yêu hoàng cùng thi vương bên này thực lực vượt xa tại chúng ta có thể là một khi ngươi gia nhập chúng ta tất cả những thứ này đều sẽ thay đổi đến không đồng dạng trừ đi thi vương cùng yêu hoàng giải trừ ngươi tự thân nguy cơ ngươi muốn làm sao ồn ào làm sao ồn ào muốn làm gì đều có thể Cả có một thể t đời đều i ê ngay o tự sau dạng này mấy câu nói ảnh tử lâm tử không ánh mắt sáng lên vốn là liền đem hắn từ lâm tử câm trong cơ thể chia ra an thái quân hiện tại cũng không có cách nào có khả năng khống chế được hắn nhưng là bây giờ bị bắt đến nơi đây về sau hắn thế mà cảm giác được chính mình bị hạ phong ấn mà còn loại này phong ấn rất kỳ lạ hắn học được q u ỷ đạo âm dương thuật phía trên toàn bộ nội dung h ú n g hồ hắn còn trong tay nắm giữ tà tự quyền có thể nói tại mỗi cái lĩnh vực đều coi là tinh thông có thể là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này phong ấn thuật từ thuật thức nhìn lại là thuộc về loại kia đặc thù tác dụng phong ấn thuật nói ví dụ như loại kia chuyên môn phong ấn sử dụng hòa thuộc tính chân khí hoặc là thủy thuộc tính chân khí phong ấn thuật liền được xưng làm đặc thù phong ấn thuật mà trên người hắn bị gia tăng hẳn là chuyên môn phong ấn hắn loại này ảnh từ phong ấn thuật như vậy cứ như vậy dựa theo hủy diện thích phá hư lại ch có h ghét mất đi tự do. Cho nên hắn phá hư cùng hủy á n nên cùng mất tự diệt đi đều do. c là m ộ thể cái độ. ắ n rằng niềm hưởng nhưng liền không cho cái có. Có thú khi thụ h gì vui về một qua đầu, sau t là thi vương cùng yêu hàng o mục đích đích thật là hủy diệt đi toàn bộ thế giới mỗi một t ứ c đồng thời đem bất luận cái gì hình thức sinh vật toàn bộ tiêu diệt một khi đến lúc đó thật xuất hiện tình huống như vậy viên tinh cầu này sẽ biến thành hoàn toàn tính m ị c h mà hắn cũng đem không còn tồn tại đây tuyệt đối là hắn không muốn nhìn thấy phía trước hắn đã từng nghĩ qua nếu như đến lúc đó thực tế không cách nào đem lâm tử c â hóa thành chính mình ảnh tử lời nói hắn liền dứt khoát vỏ đá mẹ không sợ rơi đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt đi tính toán phía trước trong cơ thể hắn âm diện năng lượng toàn diện nổi khủng thời điểm kém chút chết đi nếu không phải thi vương cùng yêu hàng o cho hắn tìm đến thế gian trí dương trí cương đồ vật bổ khuyết trong cơ thể hắn thiếu hụt cái kia một bộ phận dương diện hắn đã sớm chết có thể là mặc dù là trí cương trí dương đồ vật nhưng thủy trung không có thuần dương lực lượng hiệu quả đến tốt cũng tỷ như lâm tử câm bản nhân chính là tại địa phủ hấp thu thuần âm chi lực bù đắp chính mình thiếu hụt âm diện cho nên hiện tại chỉ là trên tu hành gặp bình cảnh cũng không có nguy hiểm tính mạng có thể là hắn liền không đồng dạng kèm theo hắn thực lực không ngừng tăng lên những cái k i a t r í cương trí dương đồ vật có khả năng đưa đến hiệu lực và tác dụng cũng bắt đầu c h ậ m r i yếu bớt thế cho nên hắn hiện tại cảm giác được thân thể của mình thỉnh thoảng xuất hiện di động vô cùng thống khổ tùy thời gặp phải chết đi nguy hiểm vì vậy hắn vừa rồi tại yên lặng sau một khoảng thời gian lại bắt đầu đánh lên lâm tử câm c h ủ ý làm ra lần này chuyện như vậy nếu như nói phía trước hắn không thể không dựa vào an thái quân mới có thể đem lâm tử câm bản nhân hóa thành chính mình ảnh tử lời nói như vậy hiện tại xem ra chính mình hình như nhiều hơn một loại lựa chọn khác nói một chút ta ngươi đến cùng muốn ta làm những gì ảnh tử lâm tử k h ô cũng không có vội vã đáp ứng mà là muốn trước biết rõ mục đích của đối phương đến cùng là cái gì hát hạ sờ lên c á i cảm khoe miệng nụ cười càng thêm hơn hắn biết chính mình lời nói xem ra là có một ít đạo động ảnh từ lâm từ khâm lần này mặc dù đối phương như cũ không có đồng ý hợp tác nhưng lại cũng không có giống vừa rồi như vậy minh s á t cự tuyệt kỳ thật ngươi cần làm sự tình đặc biệt đơn giản chính là một mực đi theo chúng ta không muốn lại trở lại thi vương cùng yêu hoàng bên kia là được rồi ta không cần ngươi chung với chúng ta bên này ta biết ngươi cũng làm không được chỉ là chúng ta ước định còn giữ lời ngươi liền phải cho chúng ta làm việc không vừa vận tải tạo danh tâm tại hắn đương nhiên yêu hoàng tới cấp đoạt ngươi thời điểm chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi dạng này ngươi cảm thấy thế nào à ảnh tử lâm tử không nhắm lại lên hai mắt từ h ắ t hạt lời nói bên trong ảnh tử lâm tử không ngửi được một k i a không tầm thường m ù i hắn nhớ tới phía trước tại yêu hoàng bên kia thời điểm yêu hoàng cũng là cho hắn rất nhiều ưu đãi điều kiện đồng thời đối hắn mười phần dung túng mặc dù còn không có khoa trương đến đối hắn so với chính mình còn tốt tình trạng thế nhưng hắn đãi nộ các loại nhưng vượt xa qua yêu hoàng dưới trướng cấp bậc cao nhất thần tín cũng chính là thập nhị yêu vương hắn tự nhiên sẽ cảm giác được nghi hoặc có thể là yêu hoàng nhưng xưa nay không nói cho hắn vì cái gì bây giờ bị bắt đến nơi này tới. hắn vốn cho rằng đối phương sẽ muốn hắn b á n một chút yêu hoàng cùng thi vương bí mật hoặc là làm một chút chỉ có hắn có khả năng làm sự tình thế nhưng lại không nghĩ tới đối phương chỉ là gọi hắn đi theo bọn họ không muốn lại trở lại yêu hoàng bên kia đi đồng thời giúp bọn hắn làm việc mà thôi ảnh tử lâm tử k h â m tình nguyện tin tưởng mặt trời sẽ từ tây nam bắc ba phương hướng thay phiên dâng lên cũng không tin yêu hoàng sẽ chỉ là đơn thuần coi trọng hắn chính mình gia nhập bọn họ về sau cho yêu hoàng thêm bao nhiêu loạn chế tạo bao nhiêu phiền phức hắn vẫn là có ý thức có thể yêu hoàng chưa từng có tính toán cùng truy cứu nếu là đổi lại mặt khác người nào đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. chính mình đối với hai phe này đến nói đều rất trọng yếu hơn nữa nhìn bộ dáng hai bên tựa hồ cũng là vì tương tự mục đích tại tranh đoạt chính mình ảnh tử lâm tử khâm trong nội tâm dâng lên dạng này một loại ý nghĩ về phần tại sao hai phe đều không có nói hắn hiện tại cũng không biết hắc hạt né tránh hắn cái kia vấn đề nguyên bản ý tứ mặc dù mặt ngoài xem ra trả lời như vậy cũng không có cái gì không ổn chương một nghìn hai trăm năm mươi hai cân nhắc chương một nghìn hai trăm năm mươi hai cân nhắc mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ ảnh tử lâm tử khâm hiện tại cũng có chút không quyết định chắc chắn được lựa chọn bên nào đối với hắn mà nói kỳ thật ngược lại cũng không trọng yếu trọng yếu là hai bên mục đích đến tột cùng là cái gì tại không có làm rõ ràng hai bên mục đích phía trước chính mình làm mỗi một cái quyết định cũng có thể là trí mạng ngươi cho ta suy tính một chút ta hiện tại tâm tình của ta thật không tốt sẽ ảnh hưởng ta làm ra chính xác lựa chọn ta cần nghỉ ngơi còn có đồ ăn cùng những cái kia bình thường tu sĩ khác biệt ta đối với ăn phương diện này vẫn rất có yêu cầu có cái gì tốt rượu thịt ngon toàn bộ đều bưng đến trong phòng ta đi chờ ta ăn uống no đủ t ì ngủ chúng ta lại tiếp tục nói cũng không muộn nếu như ta không có lý giải sai các n g ư ờ i đây coi như là muốn cầu cạnh ta đi tất nhiên dạng này ta nghĩ ta những yêu cầu này có lẽ cũng không tính quá đáng mới đối hoác linh nhi đại tiểu thư có hay không có hạnh mời ngươi bồi ta cùng uống hai ly đâu ảnh tử lâm tử không nhìn c h ầ m c h ầ m h ắ t hạn một mặt nhàn nhã ngữ mặt vẫn không quên tìm đường chết t r e o chọc một cái hoác linh nhi ngươi đây là tại tự tìm cái chết ngươi tốt nhất làm rõ ràng hiện tại là chúng ta tại cho ngươi cơ hội sống sót ngươi đừng cho là ta không biết ngươi căn bản đã linh nhi không biết vì cái gì hoắc linh nhi vừa nhìn thấy ảnh tử lâm tử khâm trong lòng liền sẽ dâng lên một cỗ không hiểu hòa khí nàng đối lâm tử c ầ m bản nhân rất thích đồng thời một mực nhớ mãi không quên có thể là đối với cái này đỉnh lấy lâm tử c ầ m gương mặt kia nam nhân nàng cũng chỉ có căm hận cùng c h ắ n g ghét bây giờ nghe nói ra dạng này mấy câu nói tính tình của nàng lập tức liền nộ tại nàng nói ra một chút sẽ chọc buồn bực ảnh tử lâm tử khâm lời nói phía trước h ắ t hạt cho dù mở miệng đem nàng ngăn cản sau đó phủi tay người tới a chiếu vào lâm thiếu hiệp yêu cầu đi đem hảo tiểu thịt ngon toàn bộ bưng đến lâm thiếu hiệp gian phòng đi còn có chính là linh nhi nhất là chúng ta quý nhất khách nhân. ta có chuyện quan trọng không cách nào chiêu đãi lẽ ra phải do ngươi đến thay ta chiêu đãi lâm thiếu hiệp đây là mệnh lệnh của sư phụ không cho ngươi phản bác cúng c h ế t vẫn nếu như ngươi lại không nghe sư phụ phía trước chúng ta ước định liền hết hiệu lực tốt hiện tại ngươi liền đưa lâm thiếu hiệp trở lại gian phòng của mình à lần này phải khách khách khí khí ngàn b ạ n không thể lại giống vừa rồi như vậy nói xong hắc h ạ t đứng lên cùng ảnh tử lâm tử khâm liếc nhau một cái về sau liền tản đi ở đây cao tầng chính mình cũng rời đi từ lang tại trước khi đi còn mười phần không phục muốn cùng ảnh tử lâm tử khâm đánh một trận mà cái sau dùng để đáp lại hắn ngón giữa cũng để cho hắn tương đối bất hỏa có thể là tại hắn còn không có phát tát phía trước hát hạt liền bắt được hắn phía sau cổ áo cùng nhau rời đi nghe đến sư phụ ngươi lời nói vừa rồi sao hát hát ngươi cái l ệ n h ra bà nương cũng c o hôm nay nói cho ngươi lao tử người sinh châm ngôn chính là không lưu cách đêm thủ có thủ ở trước mặt báo mặc dù điểm này tại một ít người trên thân chấp hành không phải rất tốt thế nhưng nếu như là hiện tại trường hợp này bên dưới đối tượng vẫn là ngươi lời nói lâu như vậy coi là chuyện khác còn đứng ngơi đó làm gì tranh thủ thời gian đưa khách quý trở về à ảnh tử lâm tử khâm một mặt đắc ý và giải hận trên thực tế nếu như hắn lúc này có thể vận dụng lâm khí liền sẽ không dùng ngây thơ như vậy phương thức xuất khí mà là sẽ trực tiếp đem hoác linh nhi giết chết dù sao hắn căn bản không có tâm như thế nào lại hiểu được cái gì gọi là thương hương tiết ngọc đâu hoác linh nhi nắm chặt s o n g quyền trong lòng sát ý bốc lên khí thế đều có chút khống chế không nổi sắp bạo phát đi ra nếu như không phải phía trước cùng sư phụ có ước định lúc này nàng thật đã độc t h ủ nàng hoa thời gian rất dài bình phục cảm xúc mà một bên ảnh tử lâm tử khâm cũng không gấp cứ như vậy đứng ở một bên chờ lấy nàng thế nhưng một bên chờ hắn nhưng lại một bên càng không ngừng dùng một loại m ư ờ i phần vô sỉ ngự a khí thúc giục thế cho nên hoác linh nhi nhiều lần tính tình đều bình phục xuống nhưng lại bị đốt lên cứ như vậy chỉ là bình phục cảm xúc hoác linh nhi liền tốn hơn nửa giờ ảnh tử lâm tử khâm trên đường đi m ư ờ i phần nhà nhã xuất hiện hung thú tất cả đều là hoác linh nhi xuất thủ giải quyết mà chỉ là dạng này hắn còn không thỏa mãn một bên đi hắn còn một bên tại cái này trong bụi cỏ đi giấm hai v ò n g gốc cây kia đi lên đá hai chân hung thú không chỉ có giới hạn tại động vật còn có một chút côn trùng loại hung thú thích nơi dừng chân trên tầng cây bị hắn làm thành như vậy đoạn đường này so đến thời điểm còn không bình yên. mặc dù hoác linh nhi giải quyết đám hung thú này cũng không có gì khó khăn nhưng số lượng quá nhiều giải quyết xong về sau ảnh tử lâm tử khâm một bên chắp tay tiến lên t h ử phát điệu hát dân gian khoan thai tự đ ắ c nàng lại đầy người máu tươi thở hổn hển mười phần chật vật ngươi chờ đó cho ta chờ ngươi giá trị lợi dụng biến mất một giây sau ta tuyệt đối sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh nghiền xương thành trò một giây cũng sẽ không chậm trễ ảnh tử lâm tử khâm nghe vậy không hề cảm giác đều sợ hãi còn liên tục phát ra trào phúng chật chờ c ô n thanh chật chật thật la dọa người a ta hiện tại rất sợ hãi a ngươi vừa rồi câu nói này ta muốn nghiêm túc tỉ mỉ nh đến lúc đó tại sư phụ ngươi trước mặt thuật lại đi ra đồng thời cùng ngươi sư phụ nói tiếng xin lỗi không có cách nào ta chỉ có thể nói cho hắn hắn đồ đệ muốn giết ta ta rất sợ hãi sợ h ã i đến hô hấp dồn dập nhịp tim không đủ đầu góc chống giống căn bản là không có cách làm ra chính xác lựa chọn a hoác linh nhi tức giận ngay cả lời đều nói không đi ra làm nàng nóng nhất lớn là chán ghét như vậy ra hỏa mà lại còn sinh trưởng một tấm cùng lâm tử cầm giống nhau như đôi mặt đương nhiên ta người này cũng không phải là nhỏ như vậy bụng g à ruột chỉ cần ngươi nguyện ý thành khẩn xin lỗi đồng thời đáp ứng về sau không tại đe dọa ta ta vẫn là sẽ tha thứ cho ngươi ảnh tử lâm tử khâm mang trên mặt khiến người chán ghét nụ cười nói như vậy hắn hiện tại có thể nói là không có sợ hãi nơi này người chủ trì cùng quyết đoán người thủy chung là hắc hạt cũng không phải là nàng hoác linh nhi đồng thời chiếu theo quan sát của hắn cùng giải cái này hoác linh nhi đối hắc hạt người sư phụ này đó là mười phần tôn kính đồng thời nói gì n g h e nấy tổng hợp những này về sau hắn vừa rồi dám như thế không chút kiêng kỵ c h ỉ n h hoác linh nhi đồng thời hoàn toàn chắc chắn để nhất định phải ăn cái này thua thiệt còn không dám đ ố i hắn thế nào quả nhiên trải qua một hệ liệt đấu tranh tư tưởng về sau hoác linh nhi dùng rất nhỏ âm thanh nói một câu có lỗi với ảnh tử lâm tử khâm tính lực tương đối tốt cách gần như vậy hắn rõ ràng nghe đến có thể là hắn cố ý giả vợ như không nghe thấy đem tay đặt ở bên thai làm loa hình dáng nghiêng đầu có chút khoa t r ư ờ n g nói a ngươi nói cái gì có chút nghe không rõ a có thể lặp lại lần nữa sao hoác linh nhi nắm chặt s o n g quyền trong đầu hiện ra lâm tử câm bản nhân cái kia mang theo ôn nhu nụ cười khuôn mặt cùng cặp kia trong suốt con mắt nàng cùng sư phụ ước định không phải những chính là xin nhờ ảnh tử pháp sư giúp lâm tử câm thu hồi chính mình ảnh tử mà cũng không phải là sư phụ phía trước đối ảnh tử lâm tử khâm nói như vậy Hát、hạt á t h đáp ứng nàng một khi lợi dụng xong ảnh tử lâm tử khâm liền tại tối hậu quan đầu để ảnh tử pháp sư sửa chữa thoát thức thúc đẩy ảnh tử một lần nữa trở lại lâm tử c â m trong cơ thể để lâm tử c â m một lần nữa biến trở về một cái hoàn chỉnh người phía trước nghe nói lâm tử c â m cùng chính mình ảnh tử tách rời về sau nàng liền một mực rất lo lắng hỏi thăm ảnh tử pháp sư ảnh tử rời đi sẽ đối bản thân thể tạo thành như thế nào tổn thương về sau nàng liền càng thêm đứng ngồi không yên hiện tại ảnh tử lâm tử k â m ngay ở chỗ này chỉ cần để hắn đồng ý cùng bọn hắn hợp tác về sau tất cả liền liền nước chạy thành sông cho dù biết chú định không thể cùng một chỗ nàng vẫn là kìm lòng không được muốn trợ giúp lâm tử c ô m làm những gì cho nên chỉ cần là vì lâm tử c ô m cho dù để nàng bỏ đi tôn nghiêm nàng cũng n g u y ệ n ý ta nói có lỗi với chương 1253, g h i t đàm chương 1253, g h i t đàm đêm khuya yên t ĩ n h dây núi bên trong có như vậy v à i t ò a kể cùng một chỗ sơn lĩnh đèn đ u ố c s á n g trưng có thể mà lại quanh mình cái kia hoàn thiện đồng thời cường đại phòng ngự kết giới cùng trận pháp để những cái kia chỗ tối giã thu không cách nào tới gần ta đạo quân phản loạn đám người ngay tại quân hoan gỗ làm thành trên bàn dài bảy đẩy các loại thịt liệt、yếu. bọn họ uống rượu hoàn tụ thì trong miệng một bên nhai lấy khối lớn khối lớn thịt một bên tranh tài vật tay mười phần náo nhiệt cũng là không phải là vì hoan n g h ê n ảnh tử lâm tử khâm đến mà tổ chức kiến hội đối với bọn họ những n à y tầng dưới chót đến nói cũng chỉ biết phía trên muốn c h ó i người trở về đến mức người này là ai là làm cái gì bọn họ căn bản không biết cũng không muốn biết cái gọi là tà đạo từ xưa đến nay liền nói về trừ chính đạo bên ngoài tất cả thế lực dù sao người sống ở trên đời này chúng quy phải đi ra chính mình một con đường nếu như ngươi không làm chuyện tốt không đi chính đạo vậy cũng chỉ có thể là tà đạo trên thực tế hiện tại cái gọi là nhãn hiệu trào lưu sớm tại cổ đại liền có không nói n h ữ những g n liền nhìn những cái kia trong tiểu thuyết võ hiệp phàm là bị đánh lên tà giáo nhãn hiệu tổ chức cuối cùng tất nhiên là người người kêu đánh xã hội công địch cho nên tà đạo bên trong chính là tam giáo cựu lưu loại người gì cũng có so chính đạo còn càng thêm phức tạp nước cũng càng thêm sâu cái gì cướp bóc lục lâm đạo tặc vượt nóc băng tường chuẩn vào trong cậy khóa đạo tặc còn có chiếm núi làm vua bọn c ấ p đường thậm chí bao gồm tiểu ngũ dạng này kẻ chống mộ tất cả đều bị định nghĩa là tà đạo đến mức tà tu chính là trong những người này bước lên con đường tu hành tu sĩ trong đó những cái kia có bản lĩnh thật sự hoặc là bởi vì một số nguyên nhân chú định ăn chén cơm này tạm thời không đề cập tới đại bộ phận đều vẫn là bởi vì ham muốn hưởng lạc lại không nghĩ trả giá lao động g i a hỏa vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại không nghĩ công tác còn có thể có tiền xài có rượu u ố n g có thịt ăn vậy cũng chỉ có thể là cản đường ă n c ư ớ p bắt cóc tống tiền hoặc là cướp ngân hàng mà nơi này tụ tập chính là như thế một đám người bọn họ thích huyên náo hưởng lạc mỗi lúc trời tối đều giống như tại mở hiến hội hát hạt cũng mặc kệ bọn hắn chỉ cần bọn họ cao hứng nguyện ý ồn à o liền ồn à o thậm chí nhiều khi tâm tình của hắn tốt thời điểm sẽ còn cùng bọn họ cùng một chỗ ở nào. mà lúc này cùng đèn bên ngoài thông minh ngược lại chính là hát hạt gian phòng một mảnh đèn kịt nếu biết rõ bình thường lúc này nếu như hắn không có cái gì chuyện quan trọng xử lý lời nói hẳn là tại cùng những cái kia người phía dưới cùng một chỗ ăn thịt uống rượu từ trước đến nay đều không có ngủ sớm như vậy qua nhưng hôm nay lại hết sức khác thường đi qua tà tu nhìn thấy đều cảm thấy kỳ quái bất quá lúc nào đi ngủ là lao đại bọn họ tự do bọn họ tà tu nhất tôn sùng tự do cho nên bọn họ cũng không có đi quản hắc hạ xem như nơi này người thực lực cường đại nhất gian phòng xung quanh bố trí cường đại kết giới cùng trận pháp có khả năng an toàn đi và o khóa chỉ có chính hắn biết cũng bởi vì những n à y kết giới cùng trận pháp tồn tại không có người lo lắng sẽ có người hành thích hắn cho nên bên ngoài phòng căn bản không có thủ vệ lờ mờ còn có thể nghe phía bên ngoài tiếng huyên áo một trận gió thổi qua lay động lá cây phát ra s ả n sạt tiếng vang một đạo h ắ t ảnh d n g tại trên cành cây cướp đến h ắ t hạ t cửa phòng sau đó bóng đen này nhẹ nhàng go cửa một cái một lát sau cửa tự mình mở kết giới cùng trận pháp có một nháy mắt đình trệ bóng đen kia lách mình vào cửa đồng thời quay người cài cửa lại kết giới cùng trận pháp lần thứ hai kết hoạt gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh một lát sau đạo hắc ảnh kia mở miệng ngươi biết không cái này để ta nhớ tới tây du ký bên trong tôn hầu t ử học nghệ cái kia một đoạn bồ đề tổ sư gõ đầu hắn ba lần hắn ngộ đến ý nghĩa nghĩ nửa đêm chạy đi tìm bồ đề tổ sư cuối cùng học được bảy mươi hai biến ta đang suy nghĩ buổi tối hôm nay ta đi tới ngươi nơi này có thể hay không cũng có thu hoạch gì đâu hắc á m bên trong một đạo quan mang sáng lên chiếu dọi tại cái này đạo bóng đen trên mặt thập kia coi như trên gương mặt thanh tú mang theo một vện cười ta c hắc hạt nửa nằm tại rộng lớn trên ghế chân đặt ở ghế tựa trên lan g can một bộ cả lơ phất phơ bộ dạng một tấm tràn đầy vô lại khuôn mặt anh tuấn phía trên đồng dạng mang theo cười tả ảnh tử lâm tử không tùy ý kéo ghế ngồi xuống nếp miệng ta không hiểu rõ ngươi là thế nào nôi đồ đệ nữ nhân không có nữ nhân bộ dáng vừa mới bắt đầu còn không nguyện ý cùng ta uống rượu kết quả uống liền không phải là luận chén mà là diễn đàn mà còn cái kia t ư ớ n g ăn chập chập chập thật sự là không dám lấy l ò n g tóm lại uống rượu chuyện này ta từ trước đến nay chưa sợ qua người nào ta đem nàng chút say hiện tại ngay tại trong phòng ta nghỉ ngơi một chốc tình không được nói đến đây một trận gió cạo qua hắc hạt đột nhiên xuất hiện tại ảnh tử lâm tử khâm trước mặt gần như cùng hắn mặt dán mặt gặp hắc hạt sắc mặt khó coi ảnh tử lâm tử khâm trong lòng vẫn còn có chút rụ rè tại hắn loại này dưới trạng thái đối phương nếu là động thủ với hắn hắn nhưng là không có trong cơ thể âm khí cùng chân khí bị phong mặc dù hắn cường hành tố chất thân thể còn tại nhưng là cùng người bình thường cùng một chút yếu kém tu sĩ so một lần còn có thể tại hắc hạt dạng này địa cảnh cường giả trước mặt lực chiến đấu của hắn liền gần như giống như là không hắn hiện tại muốn tại hưu tâm tính vô tâm dưới tình huống mới có thể đánh giết huyền cảnh cường giả nếu không nhưng lấy hắn một đôi nam đấm không đủ để oanh mở đối phương phòng ngự ta nghe ảnh tử pháp sư nói ngươi không có người loại tình cảm bất quá tạm thời vẫn là nhắc nhở một chút ngươi bản thể của ngươi đã tổn thương linh nhi quá sâu ta cũng không hy vọng ngươi lại đi trêu chọc nàng không q u ò n xuất phát từ mục đích gì bằng không chúng ta hợp tác không có nói ngươi cũng không cần giả ngu ta có ý tứ gì trong lòng ngươi rõ ràng sự hiểu biết của ta đối với ngươi xa so với ngươi tưởng tượng phải sâu đối mặt với hát hạt bao hàm sát ý cảnh cáo ảnh tử lâm tử khâm hít sâu một hơi sau đó nhú n v a i trừ muốn giết nàng bên ngoài ta đối nàng không có bất kỳ cái gì cảm giác nhưng ta phía trước nói qua tất nhiên muốn hợp tác chúng ta song phương đều phải lấy ra thành ý hợp tác đến chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi cùng yêu hoàng cần ta mục đích thật sự ta có thể lập xuống bí pháp lợi thể lấy chính mình sinh mệnh làm đại giá cam đoan vĩnh viễn không làm thương hại ngươi bảo bối đồ đệ ngươi thấy thế nào a thỉnh thoảng cũng đứng tại hợp tác với ngươi người lập trường suy tính một chút ta đổi lại là ngươi tại chính mình cái gì cũng không biết mà đối tượng hợp tác biết tất cả mọi chuyện lại không nói cho ngươi giới tình huống trong lòng ngươi sẽ là như thế nào một cái cảm thụ đâu nghe đến ảnh tử lâm tử khâm lời nói này h ắ t hạt trầm mặc thật lâu tối hậu phương mới chậm rãi mở miệng nói tốt ta tất nhiên rằng này ta liền nói thật với ngươi a kỳ thật ta đối yêu hẳn g kế hoạch giải cũng không phải là rất nhiều chỉ là biết hắn muốn lợi dụng ngươi đặt thành một loại nghi thức vốn là lựa chọn lầm tử câm đến tiến hành cái này nghi thức có thể là lầm tử câm chết sống không theo mà còn vẫn đứng tại bọn họ mặt đối lập cho nên yêu hoàng lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn cùng bọn họ có càng nhiều cộng đồng mà ngươi nói chắn g ra bọn họ chính là lấy ngươi làm lâm tử câm vật thay thế chương một nghìn hai trăm năm mươi b ố vì đồ đệ chương một nghìn hai trăm năm mươi b ố vì đồ đệ chính như hát hạt chính mình nói như vậy hắn thật rất quen thuộc ảnh tử lâm tử k h â m tính cách vì vậy hắn biết như thế nào mới có thể nói đến ý tưởng bên trên dù n g dạng gì lời nói mới có thể chân chính chạm tới ảnh tử lâm tử k h â m nghe tới chính mình chẳng qua là bản thể vật thay thế lúc ảnh tử lâm tử k h ô n lập tức liên hòa trong mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cũng không nói hoài tới giờ phút này lẫn nhau thực lực t r ê n h l ệ n h cùng với tình cảnh của mình trực tiếp níu lấy h á t hạt cổ áo quắt ngươi nói đây đều là thật sao h á t hạt đối với ảnh tử lâm tử khâm cử động không hề cảm thấy sinh khí trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười n h ạ t nhạt ngươi cho rằng ta cần thiết lựa ngươi sao ngươi cùng yêu hàng thời gian trung đụng có lẽ muốn so ta muốn lâu dài hắn là hạ người gì chẳng lẽ ngươi không có chút nào biết sao đến mức ngươi có phải hay không lâm tử câm vật thay thế điểm này ta nghĩ trong lòng ngươi rất rõ ràng cứ việc chính ngươi cũng không muốn thừa nhận điểm này nhưng không thể không nói ngươi thật sự chỉ có thể làm lâm tử c ô n vật thay thế ngươi thậm chí liền một cái hoàn chỉnh người đều không tính bất quá chính vì vậy ngươi vừa rồi cần ta trợ giúp một khi ngươi đem lâm tử c ô n hấp thu đồng thời đem chuyển hóa thành chính mình t n h t ử từ nay về sau thiên hạ liền chỉ có ngươi một cái lâm tử c ô n cho đến lúc đó ngươi đã có khả năng làm một cái hoàn chỉnh người sống trên thế giới này không cần lo lắng lúc nào cũng có thể giáng lâm tử vong hoặc là trên con đường tu luyện chứng lại lại có thể xem như trên đời độc nhất vô nhị lâm tử c ô đến lúc đó đừng nói là để ngươi làm người khác vật thay thế liền xem như người khác muốn làm ngươi vật thay thế đều không có từ kia ngươi trở thành chân chính lâm tử cầm từ đây thu hoạch được chân chính tự do ta đảo loạn yêu hoàng kế hoạch tùy thời đem hắn cùng thi vương tiêu diện chuyện này đối với cùng ngươi ta đến nói là không thể tốt hơn cả hai cùng có lợi không phải sao hát hạt mấy câu nói ảnh tử lâm tử khâm là nghiêm túc nghe l ọ t được chính như hát hạt nói tới hắn biết yêu hoàng là cái dạng gì người đồng thời một mực đang nghi ngờ yêu hoàng vì cái gì như vậy yêu đ ạ i hắn đồng thời trọng yếu nhất chính là hắn sâu trong nội tâm là biết chính mình bất quá là một đạo độc lập đi ra ảnh tử là một cái quái thai căn bản không coi là một nhân loại đây cũng là hắn cố chấp như thế muốn đem lâm tử câm hóa thành chính mình ảnh t ử nguyên nhân một trong chỉ cần lâm tử câm còn sống một ngày chính mình tất nhiên liền sẽ tồn tại ở bóng tối phía dưới không cách nào chân chính đứng tại dưới ánh mặt trời không cách nào làm một cái hoàn chỉnh nhân loại sống trên thế giới này thời gian của mình đã không nhiều lắm những cái kia trí dương trí cương đ ổ v ậ t ngay tại dần dần mất đi tác dụng hắn cách mình t ử k ỳ càng ngày càng gần bất quá tại loại này lại hỏng b é t bất quá dưới tình huống duy nhất coi là tin tức tốt một điểm chính là lựa chọn của hắn không chỉ một hoặc là liền bộ dạng như vậy chết đi kéo lên lâm tử câm cùng nhau t r o n cùng h o An thái ề quân là nghe lệnh của yêu hoàng mà cũng không phải là bởi vì hắn cùng an thái quân sớm nhận biết an thái quân liền sẽ vì hắn phản bội yêu hoàng cho nên nếu là yêu hoàng thật muốn lợi dụng hắn xem như lâm tử công vật thay thế đến hoàn thành một loại nào đó nghi thức lời nói như vậy an thái quân phía trước nói cái gì muốn trợ giúp hắn đem lâm tử c ô m dung nhập trong cơ thể hắn trở thành hắn ảnh tử l ờ i nói liền tất cả đều là giả dối kết hợp lập tức những gì mình biết tất cả cùng nghe được tất cả làm như thế nào lựa chọn tựa hồ đã không cần nói cũng biết xem ra ta hình như cũng không có lựa chọn gì quyền lợi tất cả những thứ này đều sẽ dựa theo ngươi chỗ an b à i cùng dự liệu như thế phát sinh đúng không mặc dù đối ngươi ta đồng dạng cảm giác được rất khó chịu nhưng ta tuyệt đối không muốn làm bất luận người nào vật thay thế ta chính là ta ta mới thật sự là lâm tử c ô n cho dù có vật thay thế cũng là hắn làm ta mà không phải ta làm hắn ha, ha thật có ý tứ ngươi thật là một cái i thật một h là k ế n người ngoài ý muốn ý ra h ỏ a tử ừ ban bên biết của Anh ngày hành vi của ngươi đến xem, ngươi cũng đã ý thức được bên cạnh ngươi có cây đinh đồng thời còn biết đó là ngươi người thân cận nhất đúng không. là cây thức thời vi được có đã đó xem, ý t lâm tử khâm bung ô lòng tay ra hắc h ạ t cũng không có vội vã chỉnh lý nhiều nếp nhăn cổ á o mà là cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m a n h tử lâm tử khâm thản nhiên nói ta đại khái đoán được một chút chỉ là một mực không dám xác định mà thôi bất quá liền xem như d ạ n g này cẩn thận một điểm tổng không có cái gì chỗ xấu có một số việc chính là muốn hai phe đơn độc đồng thời bí mật đến nói đừng để bất luận kẻ nào biết mới thỏa đ á n nhất nếu như ngươi nói cứng tất cả những thứ này đều là sắp xếp của ta cũng có thể bất quá ta chẳng qua là đứng tại trên góc độ của ngươi đến suy tính tất cả những thứ này đồng thời cho ra ngươi có khả năng nhất sẽ làm ra quyết định đồng thời coi đây là kết luận mà thôi chính như ta vừa rồi nói cho ngươi như thế sự hiểu biết của ta đối với ngươi so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn sâu ta lời nói cũng không có nửa điểm giả tạo cùng muốn lừa gạt ngươi ý tứ ngươi một không phải kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu hài hai không phải trí lực rất thấp đ ồ đần cho nên đối sự vật cùng hiện trạng phân tích cùng năng lực phán đoán ngươi hẳn là có đủ c làm làm ảnh tử lâm tử khâm cũng vẹn vẹn nhìn chằm chằm khác hạn hai người ánh mắt tương đối rất lâu rất lâu lại đều không có lựa chọn tránh lui sau một lúc lâu ảnh tử lâm tử khâm phát ra một tiếng cởi khẽ ngươi nhận tâm để ngươi bảo bối đồ đệ hoác linh nhi thương tâm nếu là trong lòng nàng cái kia lâm tử câm từ đây tại cái này thế giới biến mất đồng thời biết được tạo thành tất cả những thứ này chính là mình sư phụ vậy ngươi chẳng phải là Với cho dù biết đối phương không thích chính mình cho dù biết đối phương đã kết hôn lại bởi vì dạng này một cái có ma lực đồng dạng chữ mà không oán không hối là tên kia trả giá trong lòng nàng cái kia lâm tử câm phải chết nếu như tiểu tử kia không chết tất cả những thứ này cũng sẽ không kết thúc nói một cách khác một khi tiểu t ử k i a chết linh nhi cũng liền chết tiệc tâm không quản về sau nàng sẽ như thế nào hán hận ta không quản về sau nàng sẽ như thế nào chán ghét ta đau dài không bằng đau đ g ắ n trong lòng nàng lâm tử câm nếu không chết nàng liền sẽ một mực thống khổ như vậy cùng khó chịu đi xuống đây là xem như sư phụ ta tuyệt đối không nhìn nổi cho nên vì linh nhi ta vốn có thể có càng tốt phương pháp thế nhưng ta lại lựa chọn hợp tác với người muốn nói lời nói chỉ những thứ này hiện tại đến phiên ngươi chọn chương một n h r ư ơ ợ p tác chương một n h hợp tác gian phòng bên trong c hắc hạc nhẹ e phía bên ngoài tiếng gật đầu bày tỏ có thể tất nhiên là hợp tác liền đại biểu giữa chúng ta là ngang nhau quan hệ ta giúp ngươi giải trừ rơi phong vần a hắc hạc nói như vậy nghe đến hắc hạc nói như vậy ảnh tử lâm tử không khỏe miệng nâng lên một vậy không rõ ý vị nụ cười ngươi liền không sợ ngươi mở ra phong ấn về sau ta đột nhiên liền đổi ý sao mặc dù lấy ngươi cái tên này là người đến nói làm ra loại này sự tỉnh tỷ lệ là một trăm phần trăm thế nhưng ta cho rằng duy trì có lần này ngươi sẽ không làm chuyện như vậy đối mặt h ắ t hạt cho ra trả lời ảnh tử lâm tử k h â m cười ha h a sau đó đưa ra một cái tay vậy liền trước thời hạn chúc chúng ta hợp tác vui vẻ à. bất quá trước lúc này ta nghĩ hỏi một chút ngươi ngươi có hay không một loại phương pháp có khả năng sáng sớ m ngày thứ hai hoác linh nhi mơ mơ màng màng tính lại trên thực tế tu sĩ uống rượu là thế nào cũng sẽ không say chỉ cần tại tiểu tình bên trên trước khi đến vận công đem rượu khí bước đi ra đó là uống bao nhiêu cũng sẽ không say có thể là đêm qua ảnh tử lâm tử khâm cũng không có cho nàng cơ hội này thế cho nên nàng giấc ngủ này liền trực tiếp ngủ thẳng tới lớn h ư ờ n g đông tỉnh lại về sau nhìn xem bên cạnh mấy cái trống không vào rượu cùng trừ mình ra không còn ai khác gian phòng hoác linh nhi trong lòng giật mình lúc đầu chính mình chức trách chính là giám thị đồng thời bảo vệ ảnh tử lâm tử khâm nhưng bây giờ lại bởi vì chính mình uống say đồng thời ngủ rồi tỉnh lại về sau phát hiện chính mình muốn giám thị cùng bảo vệ đối tượng biến mất không thấy nàng xoay người rời giường đầu có chút hỗn loạn trong dạ dày một trận bốc lên nàng vẫn công hết sức bước ra còn sót lại mùi rượu cuối cùng là dễ chịu một chút nhìn ngươi kinh hoàng như vậy bộ dạng không phải là đang tìm ta đúng lúc này cửa bị người đ ẩ y ra chỉ thấy ảnh tử lâm tử khâm đứng tại cửa ra vào một mặt t r e o tức nhìn xem giờ phút này có chút thất kinh hoác linh nhi ngươi đêm qua đem ta quá chén về sau đến cùng đi làm cái gì cổ tay khai đ ả o một thanh âm khí ngưng tụ thành lưới đao nháy mắt xuất hiện tại trong tay hoác linh nhi xông về phía trước đem lưới đao nằm ngang ở ảnh tử lâm tử khâm cái cổ phía trước âm thanh băng lánh lại phẫn nộ. ảnh tử lâm tử k h â m đối mặt cách mình cái cổ rất gần rất gần âm khí lưới đao cảm thụ được sắc bén kia lưới đao bên trên truyền đến từng cơn ớn lạnh nhưng căn bản không sợ hai chút nào từ đầu đến cuối bình tĩnh phong rong ta cũng không nhớ tới chúng ta giao tình sâu đến có thể để cho ngươi quan tâm như vậy ta à ta nếu là nói đêm qua ngươi uống say về sau hai ta ngủ ở một khối thường đông về sau ta mới tỉnh lại đi ra t ì m ăn ngươi tin không ngay sau ta mới t ử n h lại đi ra tim ăn ngươi tin k h â n g nàng mặc dù uống say đồng thời tại ngủ say bên trong nhưng nàng thần thức lại không phải lấy ra làm trang trí cứ như vậy không có người quấy g ầ y lời nói nàng có thể ngủ đến lớn hướng đông có thể quanh mình nếu là hơi có một chút động tĩnh lời nói nàng tất nhiên sẽ lập tức tỉnh lại cho nên nàng biết ảnh tử lâm tử khâm lời nói không có chút nào khả năng đối phương chẳng qua là dùng loại lời này đến b u ồ n nôn chính mình mà thôi với kẻ xấu xa không muốn khiêu chiến ta d a n h giới cuối cùng s á c ý trong lòng không ngừng mà phun trào bước lên từ khi ảnh tử lâm tử khâm tỉnh lại về sau đồng thời cùng nàng bắt đầu có tiếp xúc nàng quả thực là mỗi giờ mỗi khắc đều muốn đem giết chết có thể là lý trí cùng hiện trạng nhưng lại nói cho nàng nàng tuyệt đối không thể làm như vậy vì vậy nàng từ đầu đến cuối cảm giác được mười phần bị khuất nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào Ảnh tử lâm tử không nhìn xem phẫn nộ hoác linh nhi trong lòng một trận thoải mái trong lòng hắn lại làm sao không muốn giết tử nhãn phía trước cái này vướng bận nữ nhân có thể là bây giờ hắn đã chính thức đáp ứng cùng hắn sư phụ hát hạt hợp tác đối phương đối hắn tất cả điều kiện trên cơ bản đều là vây quanh chính mình bảo bối đồ đệ này mà đưa ra ít nhất đoạn thời gian này chính mình đã không thể giết nàng lại không thể đem nàng trọc quá hung có thể là hắn cảm thấy dạng này ẩn nhẫn cùng chờ đợi lại hoàn toàn là đăng giá bởi vì hắn rất muốn nhìn một chút h o c linh nhi khi biết cuối cùng chính mình vì lâm tử câm bản nhân chỗ trả giá tất cả làm ra tất cả thỏa hiệp cùng cố gắng đều là vô dụng công thời điểm. khi biết chính mình tín nhiệm nhất sư phụ đối với việc này hoàn toàn lừa gạt chính mình thời điểm tại nhìn đến cái kia chính mình yêu tha thiết lâm tử câm cuối cùng hoàn toàn biến mất cái này nàng ghét nhất ảnh tử trở thành chân chính lâm tử câm thời điểm nàng đến cùng sẽ là như thế nào một cái biểu lộ đâu nghĩ tới đây ảnh tử lâm tử khâm trên mặt nổi lên một vệ hưng phấn nụ cười đối với hắn mà nói trên thế giới chuyện vui sướng nhất chính là nhìn thấy một người nội tâm hy vọng cùng tín ngưỡng tại trong khoảnh khắc sụp đổ sau đó người kia lúc kia trên mặt loại kia biểu lộ mới là đặc sắc nhất hắn không có tâm càng thêm không có tình cảm cho nên hắn lạnh lùng tàn khốc bạo ngược lại và mẹo phàm là hắ hắn liền muốn nghĩ biện pháp đem chơi chết hoặc là để sống không bằng chết rất rõ ràng vô luận là đầu của mình hào địch nhân lâm tử câm vẫn là trước mắt hoắc linh nhi đều là hắn muốn làm cho đối phương sống không bằng chết đối tượng vì về sau vậy có thể để lâm tử câm cùng hoắc linh nhi hai người đều rất được tra tấn để bọn họ thống khổ tối đại hóa diễn xuất hắn rời đi hát hạt gian phòng về sau một thân một mình ngồi tại trên cây suy nghĩ thật lâu cuối cùng cuối cùng bị hắn nghĩ tới ta hiện tại rất chờ mong ngày đ ó đến ở trước đó ta muốn càng hiểu hơn ngươi một chút trừ cái kia hèn yếu phế vật cùng ngươi sư phụ bên ngoài ngươi đến cùng còn có cái gì có thể làm cho ta bắt lấy uy hết đâu ảnh tử lâm tử khâm một bên đưa lên chính mình ở trên đường trở về từ dưới người bên kia thuận tiện mang tới bữa sáng một bên ở trong lòng tựa như ác ma đồng dạng nói nhỏ hoắc linh nhi không hề biết ảnh tử lâm tử khâm trong lòng suy nghĩ cái gì chỉ là sợ rằng không có bất kỳ người nào sẽ muốn ăn một cái chính mình vô cùng chán ghét người đưa lên bữa sáng ngay lúc này bên ngoài kéo dài tiếng chuông vang lên dòng g ã ba lần âm thanh hồi lâu không ngừng hoắc linh nhi b i ế n sắc lập tức tông cửa x u ố n g ra ảnh tử lâm tử khâm khẽ c h o mày mặc dù hắn không biết cái này ba tiếng chuông vang rốt cuộc là ý gì thế nhưng từ hoắc linh nhi phản ứng bên trong hắn còn có thể phát hiện một vài vấn đề. theo sát lấy hoác linh nhi đi tới ngày hôm qua hắn đi qua tổng đường lần này hắn phát hiện so với hôm qua càng nhiều thực lực tương đương không tầm thường cực giả yếu nhất đều tại huyền cảnh sơ kỳ trong đó có mấy đạo địa cảnh cấp bậc khí tước xem như một phần nhỏ phản đối yêu hoàng cùng thi vương thế lực có thể có dạng này nhiều mũi nhọn chiến l ự c thực sự là để người rất bất ngờ sự t ì n h hắc hạc vẫn là ngày hôm qua cái kia một bộ ăn mặc chỉ là lần này hắn đem cúc áo toàn bộ cái lên đồng thời ngồi ngay ngắn chủ vị bên trên biểu lộ hết sức nghiêm túc hoắc linh nhi nhìn hướng ngồi tại chủ vị bên trên hắc hạt thập phần lo lắng mà hỏi hắc hạt nhìn quanh bốn phía một cái ánh mắt đảo qua chính mình tất cả cấp dưới cuối cùng rơi vào ảnh tử lâm tử khâm trên thân trinh thám đến báo thi vương cùng yêu hoàng bắt đầu tại phụ cận địa khu mở rộng t h á m thức lục soát tìm tới chúng ta vị trí mảnh này dị không gian cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi theo ly đến nói ngươi thân ở tại dị không gian bên trong bọn họ là tuyệt đối không cảm giác được ngươi bất kỳ khí tức gì mà còn cả vùng không gian đều bố trí có đặc thù kết giới bị phong ấn ngươi là không thể nào truyền lại bất kỳ tin tức gì đi ra cứ như vậy cũng chỉ có thể nói rõ bọn họ có lẽ là phía. trước liền đối ngươi r a tăng một loại nào đó ấn ký lần theo loại này ấn ký bọn họ mới có thể nhanh như vậy t ì m tới ha ha hai cái này vương bắt đản đối với chính mình tài vật bảo vệ thật đúng là chu đạo à. nghe đến lời nói này sắc mặt của mọi người lập tức liền thay đổi nói đùa đối phương nhưng là đường kim trên thế giới người mạnh nhất bọn họ chiến lược mặc dù xác thực rất mạnh thế nhưng tại nhân ra trước mặt cũng là căn bản không đáng chú ý nếu như mảnh này dị không gian bị yêu hoàng cùng thi vương phát hiện lời nói vậy đối phương là quả quyết sẽ không cứ như vậy vương tha bọn họ nên làm cái gì bây giờ những cái kia thực lực hơi thấp cường giả bắt đầu có chút bối rối đồng thời châu đầu ghé thai mà những cái kia địa cảnh cùng nửa b ư ớ c địa cảnh tầng cao nhất nhưng thủy trung duy trì tỉnh táo chờ đợi bọn họ lao đại chỉ huy đều cho lão tử yên tĩnh một điểm nhân ra còn không có đánh vào đến c ư như vậy không giữ được bình tĩnh chờ thật đối mặt thi vương cùng yêu hàng thời điểm các ngươi còn không trực tiếp sợ tệ ra quần quần mỗi một cái đều là nam nhân các đại lao gia cũng không chê xấu hổ hiện tại nghe ta chỉ huy cùng phân phối chỉ cần các ngươi động tác rất nhanh sự tình liền còn có thể cứu vắn được ảnh tử lâm tử k h ô n cắn chặt hàm rằng hắn cũng không phải là đấu hiện trạng hắn tự nhiên có khả năng phân tích được đến chính mình hiện tại thân ở tại dị không gian bên trong cũng liền tương đương với thế giới hiện thực chính mình khí tức từ đây biến mất tại hắn đã biết chính mình cũng không có liên hệ yêu hoàng cùng thi vương thông báo chính mình hiện tại vị trí cụ thể dưới tình huống chỉ có thể là giống h ắ t hạt nói như vậy đối phương tại chính mình bất chi bất giác dưới tình huống cho chính mình hạ một loại nào đó ân ký kết hợp với vừa rồi h ắ t hạt lời nói ảnh tử lâm tử khâm hiện tại hết sức nổi giận tốt ngươi cái lạc thần phong lại dám như thế tính kế lao tử lão tử nhất định sẽ để ngươi trả giá thật lớn đang lúc hắn ở trong lòng như vậy gầm thét thời điểm h á t h ạ t cũng bắt đầu cho tất cả mọi người ở đây an bài lên nhiệm vụ ta vừa rồi tuyển ra đến những người này toàn bộ hai người một tổ thông qua truyền t ố n g trận chạy tới chúng ta dùng để mê hoặc đối phương thiết lập giả căn cứ linh nhi ngươi cùng gia hỏa này nhất tộc các ngươi tác dụng rất là trọng yếu từ đối phương không có lập tức phát hiện chúng ta mà là tại phủ cận mở rộng lục s o á t điểm này có lẽ có thể phán đoán là ân ký này có khả năng cung cấp vị trí cũng không có như vậy cụ thể chỉ có như thế một cái đại khái pha vi muốn để chúng ta nơi này không bại lộ phương pháp duy nhất chính là để tiểu tử này đi những địa phương khác căn cứ mặt khác giả căn cứ trinh thám trước khi chết gửi tới tình báo thi vương cùng yêu hoàng lần này là quyết tâm muốn thu thập chúng ta liên quan những cái kia giả căn cứ bọn họ cũng phái rất nhiều nhân thủ đi qua ta muốn các ngươi chạy tới những này giả căn cứ đồng thời đem xâm lấn yêu hoàng cùng thi vương bộ đội toàn bộ đánh giết sạch sẽ đặc biệt là các ngươi bên này mấu chốt nhất chính là lợi dụng yêu hoàng cho ngươi gia tăng ấn ký đến quá yêu nhiều bọn họ ta đã nói đến rõ ràng như vậy tin tưởng trong lòng ngươi cũng có thể biết nên làm như thế nào các ngươi thực lực đều là thủ hạ ta cường đại nhất làm những công việc này không có gì thích hợp bằng còn lại mọi người dựa theo phía trước giao cho các ngươi cao nhất trận hình phòng ngự ai vào chỗ nấy nghe ta hiệu lệnh là được chỉ cần bọn họ những n à y đặt công đội bên này bình thường phát huy chúng ta nơi này căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm như vậy hiện tại những người khác giải tán đặt công đội lưu lại còn có chút sự tình m u ố n cùng các ngươi bàn giao hiện tại cho lão tự động nhanh nhanh nhanh những cái kia thực lực hơi yếu toàn bộ từ chỗ ngồi đứng thẳng lên nhộn nhịp nháy mắt biến mất ngay tại chỗ chỉ còn lại hát hạt điểm danh lưu lại những cái kia đ ặ c công đội thành viên giới thiệu cho ngươi một chút ta người này chính là chúng ta bên này ảnh tử pháp sư người này thời gian trước đi khắp thiên hạ học tập không ít liên quan tới ảnh tử thuật pháp mặc dù thực lực chẳng ra sao cả thế nhưng đang thao túng ảnh tử và cùng với tương quan đồ vật lĩnh vực này hắn có thể nói là tương đối xuất sắc hắc hạt từ chủ vị nhảy xuống tới một bên ôm lấy một tên toàn thân bao phủ tại rộng lớn áo bào đen phía dưới người bà vai một bên hướng ảnh tử lâm tử k h ô m nói lão đại thực lực chẳng ra sao cả mấy chữ này có thể không cần tăng thêm a mặc dù ta thực lực so ra kém n g ư ơ i cùng nhị ca tốt xấu cũng có cái huyền cảnh đình phong không phải áo t r à n g phía dưới truyền đến một cái thanh âm khẳng hạn hắc hạt cười ha ha một tiếng sau đó vô vô bà vai đi lao tam ca ca đùa giỡn với người đâu xem như lão tử tín nhiệm nhất cấp dưới người có tư cách đứng ở chỗ này đã nói rõ ngươi tại trong lòng ta địa vị ta chỉ có thể đem trách nhiệm phó thác tại thân thể của các ngươi bên trên lao tam có hay không biện pháp đem tiểu tử này khí tức phân tán tới đây mỗi người trên thân muốn loại kia tương đối giống y như thật không xem mặt căn bản phân biệt không ra thật giả cái chủng loại kia nếu không sẽ không có ý nghĩa bị gọi là lao tam ảnh từ pháp sư trầm ngâm chỉ chốc lát sau đó nhẹ gật đầu làm đến điểm này ngược lại là không có vấn đề gì chỉ là cần trên người hắn một chút đồ vật đồng thời phải tốn một chút thời gian chuẩn bị một chút ngay đến lao tam tiểu nói này hắc hạt trên mặt toát ra nụ cười xán lạ cứ như vậy kế hoạch của hắn liên ổn đại khái sau mười lăm phút tại h ắ t hạt bọn họ vị trí dị không gian bên ngoài không xa khu vực kia yêu hoàng dừng bước làm sao vậy gặp yêu hoàng đột nhiên dừng lại thi vương có chút nghi ngờ hỏi yêu hoàng nhữ n g mày sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi ta mới vừa cảm giác được khí tức lập tức trở nên nhiều hơn mà còn gần như liền tại sau một khắc liền toàn bộ từ phụ cận biến mất cái này cũng liền mang ý nghĩa chúng ta mất đi mục tiêu yêu hoàng can răng nói như vậy nói vậy hạ thần cho rằng cũng còn không có mất đi mục tiêu chỉ bất quá tha thứ thần nói thẳng lần này chúng ta không riêng bị đối phương bày một đạo mà còn ngài còn có thể mất đi một tên trọng yếu cấp、dưới. đúng lúc này yêu hoàng sau lưng một tên mặc áo bào trắng một mặt ôn h ò a a n h tuấn nam tử mở miệng hắn một mực dùng hai ngón tay đ ể lại cái chán nhắm chặt hai mắt yêu hoàng nhữ mày hỏi thiên mục ngươi bên này là có tin tức gì sao còn có ngươi vừa rồi câu nói sau cùng kia rốt cuộc là ý gì bị gọi là thiên mục anh tuấn nam tử cung kính hướng về yêu hoàng hành lễ sau đó chậm rãi mở miệng tôn kính bệ hạ những cái kia càn quét tiểu đội gần như tại vừa vặn toàn bộ truyền đến thông tin bọn họ đồng thời nói tại chính mình phụ trách khu vực phát hiện ảnh tử hành tung đồng thời đồng thời ảnh tử còn bắt đầu trắng trận đồ sắt chúng ta người ngay xong là, là đi đi thiên a mục lời nói yêu hàng bên người một tên khắc cấp dưới lập tức mở miệng phản bác nó là một cái thân cao hai mét trở lên thể trạng mười phần khôi ngô viên hầu trên người mặc màu vàng trên đến g i á c Tay một thù tạo trường thử nanh vừa nhọn vừa cầm cái đặc chế côn, kim loại dài nhọn khẩu răng xuất bậy ê bên riêng n trong, nhìn qua mười phần hung、ác. Cùng nó bên ngoài lẫn nhau phù hợp chính là, nó không riêng gì người nòng tính, mà còn hết sức háo chiến, trong nôn ngữ liền đã cho ảnh tử lâm tử khâm phán hết tử tử háo cho gì không phù hợp khâm qua quyết mười mà lâm ác. sức là, đã hạ ta thực sự là không hiểu lần này ngài vì sao muốn mang cái này một cái chưa khai hóa d ã man hầu tự đi ra nó tứ chi s ắ c thực phát đạt chiến lược dũng mãnh có thể là hoàn toàn không có não sẽ chỉ ảnh hưởng hành động của chúng ta mà thôi thiên mục nhìn qua tựa hồ cùng cái này viên hầu quan hệ mười phân đắc liệt nghe đến vừa nói như vậy cái kia viên hầu lập tức liền sù lông lên huy động trong tay trường côn hướng thẳng đến thiên mục hung hăng đập tới cắt cái gì gọi là chưa khai hóa dã man h ầ u tử l i ê n một điểm giã tính cùng thú tính đều không có còn có thể xứng đáng làm nam nhân sao nghe lấy tam nhã quái tất cả nam nhân đều là h ầ u tử ngươi cứ việc dùng ngươi cái đầu nhỏ suy nghĩ lao tử từ trước đến nay chỉ bằng trực giác của mình làm việc thiên mục c ư ờ i lạnh thu hồi đặt tại trên trán n g ó tay chỉ thấy trên trán có một đạo khe hở khe hở trên dưới tách q g a xuất hiện một cái tản ra kim sắc quang mang con mắt t ầ n g t ầ n g vòng sáng từ trong đó tản ra cùng viên hầu trưởng côn hung hang đụng vào nhau đủ rồi các ngươi trong mắt còn có hay không cô hiện tại là để các ngươi g ã i nhau đùa d i ỡ thời điểm sao các ngươi có biết hay không tiểu tử kia với ta mà nói trọng yếu bực nào thiên mục tiếp lấy ngươi lời nói vừa rồi nói ngươi cho rằng tiểu tử kia đồng thời xuất hiện tại khác biệt địa phương nguyên nhân là cái gì gặp một lần yêu hoàng nổi giận hai người lập tức liền trung thực bọn họ cung kính quỳ gối tại cái này trên mặt đất thiên mục nơi này lúc mở miệng bệ hạ thần cho dù đối với ảnh từ phương diện địa phương không hề hiểu rõ thế nhưng có thể khẳng định là Ở trong đó tất nhiên chỉ có một cái ảnh tử bản thể những đều là một loại nào đó chướng nhãn pháp hoặc là bí pháp ngụy trang hạ những người khác trước khi lên đường tất cả mọi người nhớ ảnh tử khí tức mà căn cứ bọn họ phát tới thông tin bọn họ nhìn thấy ảnh tử tất cả đều là toàn thân bao p h ủ tại áo đen bên trong căn bản thấy không rõ khuôn mặt thế nhưng khí tức tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm vì vậy bọn họ phát tới tin tức như vậy có thể là bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn từ chiến đấu bắt đầu đều hiện tại những này cái gọi là ảnh tử đều chỉ là dùng đơn thuần âm khí tại công kích cũng không có sử dụng qua thuật pháp đến tột cùng bên kia mới là thật căn bản không thể phân biệt cho nên tại cái này ta muốn tỉnh h giáo một cái an hình tại ảnh tử bí pháp bên trong có hay không một loại có thể đem người khác đóng gói thành ảnh tử hình đồng thời khí tức hoàn toàn tương tự không nhìn hình dạng liền phân biệt không ăn thật giả bí pháp đâu một bên một mực chưa từng mở miệng an thái quân tử vừa rồi liền bắt đầu suy nghĩ lúc này hít sâu một hơi sau đó chậm rãi hồi đáp có mặc dù sẽ loại này phức tạp bí pháp người trừ ta ra ở thế giới phạm vi bên trong trên cơ bản là tìm không được nhưng cũng không bài trừ bọn họ bên trong có như thế cao nhân khả năng b đồ nghe tới an thái quân dạng này mấy câu nói thời điểm tất cả mọi người ở đây trong lòng đều đã rõ ràng cần tại bản nhân tự nguyện đồng ý dưới tình huống mới có thể tiến hành bí pháp thực hiện thành công điều này có ý vị gì còn cần nói rõ sao ba người các ngươi đều là ta tín nhiệm nhất cấp dưới đây cũng là vì cái gì lần này ta khiến người khác đi phụ trách những cái kia trên cơ bản không có khả năng có thu hoạch địa phương mà đem các ngươi mang theo bên người nguyên nhân an thái quân y tứ cô hiểu có thể cho dù là dạng này về sau các ngươi hành động thời điểm nhất định muốn ghi nhớ muốn đem tiểu tử kia cho bắt sống trở về ta cường điệu một lần nữa là sống bắt ta đặc biệt phải nhắc nhở ngươi thành viên ngươi có thể hiểu ý của ta không nếu là hắn phản kháng ngươi bắt hắn một đầu cánh tay cùng chân đều không có quan hệ thế nhưng về sau muốn đem ngươi tháo xuống cánh tay chân cho mang về ngàn vạn không thể đem hắn làm cho thoi thót còn tới nói cho ta vậy liền coi là sống loại này sự tình ngươi cũng không phải lần thứ nhất làm lần này ngươi không muốn bởi vì chơi quá khủng mà năm chắc không tốt cường độ hắn đối cô đến nói rất trọng yếu tương đối trọng yếu đều hiểu đi bị gọi là t h á n h viên viên hầu hăng hái gật đầu sau đó vô vô bộ ngực yên tâm đi bệ h ạ ta nhất định thuận lợi hoàn thành ngài bàn giao đem sự tình làm thật xinh đẹp không cô phụ kỳ vọng của ngài thuyết a m n q á i kia tin ngươi hiện mau đem địa a những phương phương hướng cùng n tức nắm giữ tình báo chuyển giữ báo đ n a ta trong não, Ta hay ta gian trong tức xuất phát. thể thể lút quyết, có thể tuyệt não, cáo đoán cảnh ngươi, chúng ân nhân lén ngươi đường giải phải lập cho đối ậ có cá có có c dở mục trễ Thiên bệ hạ chính sự. m liếc thánh viên một cái giang tay ra rất xin lỗi hầu tử ta thực sự là tìm không được đầu g óc của ngươi tại nơi nào đối với ngươi loại này căn bản không có giải nào sinh vật ta còn thực sự không có cách nào tiến hành tư liệu truyền lời nói này lại ngu rốt người đều có thể nghe ra là đang d ễ cận chính mình thánh viên nghe xong lập tức liền nổi giận x á c h theo cây gậy liền lại muốn chỉ lên trời mắt đập tới với tam nhạc quái dám nhục nhạc ta tin hay không ta tạp thoái đầu của ngươi dưa thiên mục c ư ờ i lạnh trên trán màu vàng thiên nhãn tản ra sóng gợn mạnh mẽ không yếu thế chút nào chả lẽ lại sợ ngươi làm được lời nói liền đến à. các ngươi hai cái lại tới có phải là mau đem nên cùng hưởng tình báo cùng tư liệu cùng hưởng song s o n g xuất phát thuận tiện cũng cho ta cùng lạn thi thể chuyển tới một phần l ử a giận của ta đã kiểm chế không được các ngươi còn tại nơi này hồ đồ có phải là hy vọng cô đem b ộ phát trên người, các người thiên mục cùng thành viên thân thể cứng đờ sau đó lập tức đàng hoàng tiến hành tư liệu cùng tình báo chuyển về sau liền riêng phần mình xuất phát cắt làm lão đại đều là bộ này điếu dạng khoan hãy nói thuộc hạ lạc thân p h o n g với cho người lên ngoại hiệu nát quen thuộc đều lây cho bộ hạ của ngươi ngươi lại còn không biết tự kiểm điểm một cái chính mình ta lại không cùng ngươi nói qua ngươi lại kêu lão tử lạn thi thể lão tử liền giết chết ngươi tiếp xuống hai chúng ta nên đi làm cái gì đâu nhìn xong trong đầu thiên mục truyền tới tư liệu cùng tình báo thi vương đầu tiên là như có điều suy nghĩ sau đó chuyển hướng yêu h o à n g sắc mặt bất thiện nói ngươi không phải cũng thường xuyên kêu lão tử thối yêu cái sao lẫn nhau đã sớm hòa nhau ngươi nếu muốn đánh tìm một ngày ta cùng ngươi thật tốt đánh cái thông khoái nhưng không phải hiện tại hiện tại chúng ta phải đi gặp một lần bạn cũ ta cũng không cho rằng những n à y sâu kiến tại không có hậu trường cùng cậy vào dưới tình huống liền dám như thế trắng trận cùng cô đối nghịch dựa theo cái này mạnh suy nghĩ suy nghĩ một chút rất nhiều chuyện liền đều liếc qua thấy ngay chương một nghìn hai trăm năm mươi tám lao tới chương một nghìn hai trăm năm mươi tám lao tới ta nói ngươi có thể hay không đi nhanh một điểm đây không phải là đang du sơn n g ạ n thủy tòa nào đó đại sơn bên trong hoác linh nhi phẫn nộ hướng về phía sau lưng thành thơi ảnh tử lâm tử khâm giận d ữ hét nàng ươi phần không hiểu sư phụ vì cái gì đem tên cặn bã này an bài tại cái này sao trọng yếu một cái trên cương b ị mặt nói cho cùng nàng căn bản không tin tưởng ảnh tử lâm tử khâm đồng thời không tin hắn sẽ như vậy cam tâm tình nguyện cùng bọn họ hợp tác nàng luôn cảm thấy ở trong đó có trá bây giờ thấy ảnh tử lâm tử khâm cái này một bộ trầm trượm vừa đi vừa nhìn sơn thủy phong cảnh thành thơi bộ dáng nàng càng thêm tin chắc ý nghĩ của mình sư phụ ngươi căn dặn ta tại khu vực trong khắp nơi tản một cái chính mình khí tức để cho đối phương phát hiện ta từ đó giải trừ các ngươi bên kia nguy cơ ta đây không phải là chính làm theo sao ngươi tức cái gì à hoác linh nhi cảm thụ được cách đó không xa rất cường đại khí、tức. cắn răng nói ta muốn đ u ổ i đi cứu người lại không đi qua lời nói đại gia toàn bộ đều sẽ bị rết sạch nghe đến hoác linh nhi kiểu nói này ảnh tử lâm tử khâm đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó cười ha ha trong lời nói tràn đầy trào phúng ý vị ngươi cũng không tránh khỏi quá dối trá đi hoác đại tiểu thư các ngươi lúc trước đem những người này an bài ở nơi này thời điểm không đã đã là tính toán đem người ta xem như phá hôi đồng dạng từ bỏ sao hiện tại mới đến cái ngươi muốn đi cứu người thật sự là b u ồ n cười hoác linh nhi nhìn xem phình bụng cười to ảnh tử lâm tử khâm lần này nàng không có nổi giận chỉ là lạnh lùng bỏ xuống mật câu liền biến mất ở tại chỗ Hướng vậy ề về nhiều cứ điểm hết tốc độ tiến về phía trước, ngươi căn còn có cùng cảm cảm cùng thích thích điểm độ đạo tiến ngươi biết nội ngươi giải ngươi nói nhảm nhiều như thế, ngươi thích theo tới không theo tới, ngươi không phải mà một tâm làm nhảm hết phía không tình, không tình anh thụ. thử như thế, theo không theo không bất tử, trong ta Ta tự bản lòng v sao sao. dư là quá lý do sẽ ngươi liền tùy tâm sử dụng thích làm thế nào liền làm như thế tốt nhìn xem hoác linh nhi lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh ảnh tử lâm tử khâm n h i ễ u chặt lông mày sau đó hừ lạnh một tiếng tình cảm gì đó tất cả đều là không có ích lợi gì vương hữu đến mức tâm lão tử cảng là không cần không cần ngươi nói lao tử đều sẽ tùy tâm sở dục làm chính mình muốn làm sự tình không ít khí tức cường đại đang theo bên này di động xem ra bọn họ cảm giác được lao tử khí t ứ c như vậy tiếp xuống liền bắt đầu lao tử thích nhất đồ s á t phân đoạn a bất quá muốn đồ s á t đã tương đồng ba loại này cảm giác thật đúng là làm cho người rất hư phấn toàn này trong núi sâu cứ điểm đang ở tại yêu hoàng cùng thi vương thủ hạ liên quân mánh liệt hỏa lực công kích phía dưới cứ điểm bên trong chỉ có một ít thực lực cũng không phải là rất mạnh tu sĩ cùng một tiểu đội tinh nhuệ phụ trách thủ hộ căn bản không ngăn cản được đại quân công kích yêu hoàng điều động tất cả binh lực phân tán đến tất cả cứ điểm chỗ đồng thời phát động tiến công đánh chính là đem đối phương toàn bộ tiêu diệt một tên cũng không để lại chủ ý đồng thời tại hắn yêu lực cùng thi vương âm khí ra chỉ bên dưới tại bọn họ phát động công kích mệnh lệnh phía trước những đại quân này sửng sốt không có bị đối phương phát hiện tất cả đều đến quá đột ngột đại lượng tà đạo quân phản l o ạ n tu sĩ bị đổ sát có chút đặc công đội thành viên đến chậm một bước cứ điểm bên trong đã là toàn quân bị diệt mà cái này cứ điểm bên trong chỉ còn lại một tên tinh nhuệ tiểu đội trưởng cùng hơn một ư ơ i tên thực lực yếu kém tà tu còn tại đau khổ chống đỡ đội trưởng miệng vết thương của ngươi đang chảy máu chạy thật là nhiều máu đại phu đã chết chúng ta cũng sẽ không điều trị làm sao bây giờ à song ta đã sớm nói chúng ta bị trở thành con rơi sẽ không có người tới cứu chúng ta song đều song chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này một tên nữ tính tà tu một bên cho tên kia tinh nhuệ tiểu đội trưởng băng bó một bên thúc thít nàng băng bó tương đối thô giáp mà tên kia tinh nhuệ tiểu đội trưởng vết thương không ngừng mà tại dưới máu sắc mặt đã có hơi trắng bệnh cho dù là tu sĩ hắn cũng thủy chung là cái nhân loại chạy không thoát mất máu quá liều liền sẽ tử vong điểm này người tại nói m ọ gì đâu chúng ta là lao chủ nhân nhập về nếu như không có lao chủ nhân chúng ta còn có thể sống đến bây giờ sao cái này nhiều ra đến mười mấy năm đã là chúng ta đã kiếm được hiện tại liền tính vì lao chủ nhân kính dâng ra bản thân sinh mệnh lại có cái gì tốt phản n ả n chúng ta không phải con rơi liền tính liền tính lao chủ nhân có ý nghĩ này đại tiểu thư cũng tuyệt đối sẽ không bỏ xuống chúng ta không quản bọn họ truyền đến thông tin đại tiểu thư đã hướng chúng ta bên này chạy đến nàng cường đại như vậy nhất định có khả năng giết sạch những này yêu hoàng cùng thi vương cho s ă n tinh nhuệ tiểu đội trưởng cảm thấy khí tức cường đại đã bao vây bọn họ có thể trong lòng hắn cũng không có tuyệt vọng mà là nói ra dạng này mấy câu nói hắn cũng không phải là đơn thuần muốn cổ vũ sĩ khí không cho tuyệt vọng cùng hoảng hốt bao phụ tại những người còn lại trong lòng mà là trong lòng hắn thật là nghĩ như vậy ừ nguyên lai còn lại rác rưởi toàn bộ đều trốn ở nơi này à kỳ quái không phải nói tất cả cứ điểm đều xuất hiện cái kia ảnh từ sao vì cái gì nơi này không có nói cho ta các ngươi đến cùng tại mưu đồ bí mật cái gì có lẽ ta có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống một tên yêu tộc tướng lĩnh k h i ê n quỷ đầu đại đao đi vào cái sơn động này nhìn trước mắt cái này tối cường bất quá mới linh cảnh đỉnh phong ấy tên tà tu nửa bước huyền cảnh khỏe miệng của hắn toát ra nụ cười tàn nhẫn phía sau hắn có nhiều như vậy người Xa xa t h đó là c b tuyệt h n vượt đối không có khả năng chẳng qua là dùng để mê hoặc đối phương nói lao thôi chúng ta nơi này không ai lại bán đứng lao chủ nhân huống hồ chúng ta vì cái gì cũng không biết ngươi đừng có hy vọng a yêu hoàng c h ó s ă n liền tính chúng ta tại chỗ này bị ngươi giết rất nhanh các ngươi cũng sẽ bước chúng ta góp chân nếu không được chúng ta liền tại phía dưới chờ các ngươi yêu hoàng cùng thi vương tất nhiên sẽ không có kết quả tử tế các ngươi những n à y tất cả c h ó s ă n toàn bộ đều sẽ chết oan chết t h u n g tên kia tinh nhuệ tiểu đội trưởng một mặt thấy chết không sờn ngăn tại trước mặt mọi người nói ra dạng này mấy câu nói mà tên kia yêu tộc tướng linh n g h e vậy về sau trên mặt tràn đầy trào phúng đây, coi là cái gì? Đối ta ta đây? Ha, ha ha ha cười chết người ngươi làm lao tử là do lớn tất nhiên ngươi không chịu nói lao tử liền tiễn ngươi lên đường ngươi liền tại phía dưới chậm rãi chờ a đợi đến ngươi hồn phi phép tán lao tử cũng sẽ không bước ngươi góp chân yêu tộc tướng lĩnh mất kiên trì hắn nhìn rõ ràng cái này tinh nhuệ tiểu đội trưởng mặc dù mười phần kiên cường nhưng mà phía sau có mấy cái tà tu dọa đến run dậy như run r u dậy chính mình chỉ cần giết bọn họ bên trong tối cường cái này tinh nhuệ tiểu đội trưởng lại đến một cái uy bức lợi d ụ còn sầu hỏi không ra mình muốn tình báo sao nhưng lại tại quỷ đầu đại đao muốn nhìn tại tinh nhuệ tiểu đội trưởng trên đầu Cái s có có a trong cơ thể bắt đầu cùng bạo âm khí cho dù bị tinh nhuệ tiểu đội trưởng cho bình phục xuống hắn sững sờ nhìn trước mắt trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng hoảng sợ mà phía sau sọ phóng lên tận trời máu tươi phun ra yêu tộc tướng lĩnh cùng với sau người đạo thân ảnh kia cả người cao một m chín khôi ngô hán tử thế mà trong nháy mắt lệ nóng doanh t r ọ n g các ngươi không có sao chứ cho mau đem thuốc t r ị thương uống vào đây là thoa ngoài ra theo ta đi ta mang các ngươi pha vây xuất hiện tại bọn họ trước mắt đồng thời đem bọn họ cứu chính là hoác linh nhi cái này chi tiến đánh cứ điểm tiểu đội chỉ có một tên mới nhị thập tứ yêu tướng một trong yêu tộc cường giả dẫn đầu có thể cho dù đối phương dũng m a n h vô cùng nhưng huyền cảnh định phong cùng địa cảnh ở giữa t r ê n lệch thủy trung là tương đối to lớn đem đánh giết về sau nàng lần theo người một nhà khí tức một đường giết chết những cái kia ngăn tại trước mặt mình yêu tộc cùng ta đạo liên quân binh sĩ một đường đến nơi này đưa ra run dày hai tay tiếp nhận hoắc linh nhi thuốc trị thương tên này tinh nhuệ tiểu đội trưởng kích động đều nói không ra lời nói tới hắn sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót vốn là cái tại thế tục lang thang cô nhi lúc còn rất nhỏ sẽ vì sinh tồn đem hết b ạ n lực có cơ bản ấm no cùng an ổn chỗ ở mới có thể được xưng là sinh hoạt có thể hắn dạng này không liệu mạng liền sẽ chết thời gian chỉ có thể gọi làm sinh tồn mãi đến có một ngày một người trung niên nam nhân mang theo một cái tiểu nữ hải nhi nhặt được bị những năm kia kỷ luật so hà lớn khí lực cũng so hắn lớn tên ăn mày đánh toi thoát hắn thương thế của hắn rất nặng lại mười phần n ó i bụng đã tại biên giới tử vong tiểu tử ngươi bộ dáng thật đúng là chật vật ta ta hiện tại cho ngươi một cơ hội ta có thể bảo chứng ngươi về sau ăn đủ no mặc đủ ấm đồng thời có thể được đến rất nhiều thứ ngươi muốn bất quá tương đối sau này ngươi muốn làm chó của ta thay ta bán mạng đây là lao chủ nhân tự nhủ câu nói đầu tiên nhìn qua tấm kia bao p h ủ tại đấu đồng màu đen nhìn xuống không do khuôn mặt mặt hắn đang suy nghĩ cho dù trước mắt là muốn cùng chính mình ký kết bán linh hồn khế ước tử thần vì có thể ăn no mặc ấm không t ạ qua như bây giờ sinh hoạt hắn cũng nhất định sẽ tiếp thu. chứng minh một cái chính ngươi a ta cũng không phải người nào đều thu đây là thuốc chữa thương ăn nó trị tốt chính mình tổn thương sau đó dùng thanh đao này r ế t đem ngươi đánh thành dạng này ra hỏa chỉ cần ngươi làm đến liền tính hợp cách nếu như làm không được lao chủ nhân không nói ra làm không được hậu quả nhưng đ ồ đần đ ề u h i ể u căn bản không cần nói rõ đối mặt với trước mắt đao nhọn cùng thuốc chữa thương hắn do dự chính mình sở dĩ bị đánh thành cái dạng này cũng là bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn mà còn hắn quá đói căn bản không có khí lực liền tính trong tay có đao muốn giết chết những người kia cũng căn bản không có khả năng h lại lại ý thức của hắn thay đổi đến mơ hồ thân thể cũng biến thành băng lãnh cuối cùng chậm rãi hôn mê đi có thể là cuối cùng hắn cũng không có chết lúc đầu cứ theo đà này hắn là chết chắc có thể là coi hắn tỉnh lại hắn còn tại đầu kia trong hẻm nhỏ thùng rác bên cạnh vết thương trên người đã băng bó kỹ trong miệng còn lưu lại không có nuốt xuống thơm ngọt bánh bao cắt bã lúc này hắn mới hiểu được cái kia nhìn qua vô cùng băng lãnh đại tiểu thư kỳ thật có viên bồ tát tâm niệm lao chủ nhân vì bồi dưỡng chính mình lực lượng tại thế tục bên trong làm qua không chỉ một lần chuyện như vậy vốn chính là vì trắc nghiệm người kia tiềm lực có hay không tư cách để hắn bồi dưỡng theo lý đến nói hắn lúc đó là tuyệt đối không thể ăn đồ vật có thể là đại tiểu thư công sư phụ nàng cho hắn uy đồ ăn lao chủ nhân tất nhiên là biết rõ có thể là làm ra chuyện này là chính mình bảo bối đồ đệ lao chủ nhân cũng không có nói cái gì. Mặt kêu bao là chính mình nếm trên thế kêu bao qua là chính giới vì ị vị địa ngon nhất đồ ăn, hắn muốn cả một đời đều ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật. trọng yếu nhất chính là, hắn muốn thân theo bao thư, một vật, một tát tâm tiểu đồ đời đều đồ đời đều đi đại đáp yếu kêu cả cả vậy là, bồ n nàng. h của vậy ì v hắn nắm chặt t i ê n tĩnh nằm ở một bên đao nhọn tìm tới phía trước cậu đã chính mình mấy cái kia tên ăn mày đem bọn họ toàn bộ đều giết về sau hắn thuận lợi trở thành lao chủ nhân chó hắn vốn là một người bình thường trải qua kiểm tra về sau phát hiện hắn không có bất kỳ cái gì tu luyện thiên phú vốn là muốn bị lao chủ nhân mứt bỏ đồng thời giết chết có thể là đại tiểu thư lại một lần cứu hắn còn chỉ đạo hắn tu luyện hắn có sẽ không địa phương cùng xuất hiện bình cảnh thời điểm đại tiểu thư đều kiên nhẫn dạy bảo hắn cuối cùng kỳ tích phát sinh vốn không có thể tu luyện hắn nhưng bây giờ cứ thế mà tu luyện đến linh cảnh đ ị n h phong sắp đột phá đến huyền cảnh Trừ hắn bên ngoài đại tiểu thư còn trợ giúp rất nhiều người đối với bọn họ loại này xã hội tầng dưới chốt nhất rắc rưởi thân phận tôn q u ý đại tiểu thư cũng không có g h é t bỏ ngược lại còn coi bọn họ là thành người nhà đồng dạng kỳ thật mặc dù mỗi lần ngoài miệng đều nói hiệu trung lao chủ nhân nhưng trên thực tế hắn cho tới nay hiệu trung đều chỉ có hoác linh nhi một cái mà thôi được xưng là minh khuyển ngươi thế mà còn có cắn không ngừng cái cổ thật để cho ta ngoài ý muốn kỳ thật đánh nhau lời nói ngươi là có thể đánh giết hắn vì cái gì không động thủ còn muốn lựa chọn tự bạo đâu ngoại hiệu minh khuyển tinh nhuệ tiểu đội trưởng một bên chữa thương một bên cười khổ mở miệng đại tiểu thư hang núi kia chỗ sâu là truyền tống trận lao chủ nhân phân phó nếu như chúng ta biết sẽ chết tại chỗ này vô luận như thế nào đều muốn dùng tự bạo phương thức hủy đi truyền tống trận nếu không để cho địch nhân nắm giữ cái truyền tống trận này truyền tống đi qua giáp công chúng ta người nhưng làm sao bây giờ đâu vừa rồi ta đích sắc có khả năng đánh giết tên k dù sao chúng ta đều chết chắc ta muốn tại ngài trước khi đến giúp ngài dọn sạch một chút chướng ngại hoắc linh nhi nhìn xem hắn hơi n h í u lên lông mày sau đó bất đắc dĩ k h ẽ thở dài một tiếng ngươi vốn là như vậy ta rất sớm trước đây liền nói qua cho ngươi ta không cần người chết hiệu chúng cho nên ngươi nếu muốn làm sao vì ta mà sống mà không phải luôn là suy nghĩ làm sao vì ta mà chết mặc dù ngươi ngoại hiệu là minh q u y ể n có thể ta không nghĩ ngươi đến minh giới đi tốt các ngươi toàn bộ đều đứng lên nơi này là chiến trường không có khí lực chiến đấu chạy chối chết khí lực dù sao cũng nên có a ta chỉ có thể hết sức làm đến ta có thể làm đến nhưng có thể hay không sống nhìn thấy ngày mai mặt trời liền muốn nhìn chính các ngươi bên ngoài còn có rất nhiều bệnh nhân dùng hết các ngươi toàn lực chạy ngay lúc này cử a động tia sáng bị một thân ảnh chỗ chặn lại một cái lời nói ở giữa tràn đầy thất vọng âm thanh truyền tới ngươi mang theo như thế mấy cái rác rưởi là muốn chạy đến địa phương nào đi a ta hoác đại tiểu thư c ắ t thật không có ý tứ bình thường một cái hai cái so với ai khác đều phách lối chỉ biết buộc phát khí thế đến đe dọa người khác kết quả thật đánh nhau tất cả đều là chủ nghĩa hình thức những cương thi tia còn có chút tính k ê u chiến có thể những cái tia yêu tập cùng Ta một thân đen nhánh trên quần áo giờ phút này nhưng là đỏ tươi một mảnh tấm kia thanh tú lại trên mặt lạnh lùng cũng tràn đầy vết máu trong tay âm khi trường kiếm không ngừng mà hướng xuống nhỏ xuống máu tươi ảnh tử lâm tử không chậm ra hướng về hoác linh nhi bọn họ đi tới minh quyển mặc dù tiếp thu được h ắ t hạt mệnh lệnh biết hoắc linh nhi muốn tới nhưng không hề biết ảnh tử lâm tử khâm gia nhập bọn họ sự tình hắn liều mạng bên trên vết thương ngăn tại hoắc linh nhi trước người cảnh giác nhìn xem ảnh tử lâm tử khâm thần trí của ngươi cùng ngươi não có phải là đều bị đánh h ỏ n g rơi một cái linh cảnh đ ỉ n h phong giác rời muốn tại một tên địa cảnh cường giả trong tay bảo vệ một tên địa cảnh cường giả hoặc đại tiểu thư ngươi lựa chọn thủ hạ đều là như thế tùy ý sao ảnh tử lâm tử khâm một bên dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn xem minh quyển một bên hướng hoắc linh nhi nói như vậy đóng lại cái miệm thối của ngươi cái tên vương bắt là ng hoắc linh nhi một bên phẫn nộ nói một bên âm thầm kinh hãi cùng là địa cảnh sơ kỳ đổi lại là nàng tuyệt đối làm không được trong thời gian ngắn như vậy đem địch nhân còn lại toàn bộ đều đánh giết liền tính nàng chân trước đến ảnh tử lâm tử khâm góp chân sau đến thời gian này bên trên cũng như cũ kém một mạng lớn ha ha ha ha, tiểu tử này còn cần ta đến nục nhà sao hắn tồn tại bản thân chính là một loại x ỉ nục ngươi cũng thật sự là ngây thơ loại này liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong rất rưỡi trực tiếp giết tính toán còn muốn mang theo bọn họ phá vây nhìn xem mấy cái này vớ va vớ vẩn thực lực yếu quả thực là vô cùng thê thảm tiếp x u ố n g chúng ta phải đối mặt rất có thể là yêu vương cấp bậc c ứ n g giả xếp hạng dựa vào sau còn dễ nói đáng tin phía trước mấy cái kia đều là biến thái ta đều không đối phó được dưới loại tình huống này n g ư ờ i có khả năng khó khăn lắm tự vệ cũng không t ệ rồi còn muốn cứu bọn họ ảnh tử lâm tử khâm thực tế không hiểu hoác linh nhi loại này đ ồ đần là thế nào tu luyện tới địa cảnh chất lượng không tốt công cụ liền ném đi đây là thưởng thức vấn đề có thể nàng điệu bộ này lại giống như là muốn cùng công cụ cùng tồn vong đối mặt ảnh tử lâm tử khâm cười nạo hoác linh nhi tự nhiên là cảm giác được mười phần phẫn nộ có thể nàng càng quan tâm vẫn là ảnh tử lâm tử khâm trong miệm phía trước bọn họ cũng thu thập qua liên quan tới mới thập nhị yêu vương tư liệu trong đó phía sau bảy tên thực lực đều tại địa cảnh sơ kỳ mặc dù lẫn nhau năng lực khác biệt mà còn đều khá cường đại nhưng vô luận là nàng vẫn là ảnh tử lâm tử khâm đều không phải đèn đã đá cạn dầu một đối một dưới tình huống nói không chừng đều có thể tạo thành đánh giết có thể là so với phía sau bảy tên năm người đứng đầu thực lực có chất tăng lên thứ tư cùng thứ năm lời nói chính như ảnh tử lâm tử khâm nói tới đối kháng có thể thế nhưng bọn họ rất dễ dàng sẽ rơi xuống hạ phòng toàn lực ứng phó tự vệ ngược lại là không có vấn đề gì nhưng là muốn bảo vệ những bộ hạ này đích thật là không thể nào làm được sự tỉnh Đến m ứ cho ạ n nhị yêu vương g đầu. yêu yêu Thập h là à n bên g cấp dưới tới r truyền o hoàng Cho n viễn hạng vương cường tương nhất cùng đến gần hạng. g chiêu cổ, thực lực thực lực thời khá thứ bài, đại, yêu yêu đầu đều là t kỳ vô bây giờ mặc dù mới yêu vương c ấ t bước đều rất muộn không có thời kỳ viễn cổ khoa trương như vậy thế nhưng ba hạng đầu thực lực cũng vượt xa bọn họ là có thể để bọn họ không hề có lực hoàn thủ tồn tại ngươi cho rằng xếp hạng trước ba yêu vương có khả năng hay không xuất hiện nửa ngày hoắc linh nhi hỏi một câu nói như vậy ảnh tử lâm tử khâm n ế t niết miệng yêu hoàng đích thân tới cũng có thể một khi bọn họ xác định nơi này ta là thật ta lời nói làm sao ngươi còn muốn cùng ba tên kia đánh một trận mặc dù ta cũng thật muốn thế nhưng bọn họ từ trước đến nay liền không chịu vận dụng thực lực chân chính cùng ta đánh liền cùng yêu hoàng đồng dạng lần này yêu hoàng là làm thật nói không chừng sẽ đem cái này ba cái thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ ra hỏa triệu hồi đến chúng ta liền cầu nguyện không muốn gặp gỡ bọn họ à bằng không nhưng là t h ẳ m rồi ngay sau ảnh tử lâm tử khâm lợi nói hoác linh nhi trong lòng có chút phát nặng nàng lập tức chạy đi hơi thay đổi một cái truyền tống trận pháp t h o á c thức muốn đem nơi này mấy người toàn bộ truyền tống về đại bản doanh những này thực lực nhỏ yếu tả tu g ớ c gì ngồi truyền tống trận rời đi n có thể cuối cùng đến phiên minh quyển hắn lại không n ú c đ í c h ngươi thế nào minh quyển nhanh đi vào a chúng ta thời gian không nhiều lắm hoắc linh nhi thúc giục nói minh quyển hít sâu một hơi sau đó quy xuống cung kính nói đại tiểu thư là muốn đi cứu những người khà ca ta biết lấy đại tiểu thư tính cách nhất định sẽ làm như thế thêm lời thừa thai thuộc hạ cũng không nói tất nhiên đại tiểu thư muốn đi liền mời cần phải mang thuộc hạ cùng đi không được hoắc linh nhi quả quyết cự tuyệt minh quyển ngươi thực lực vừa rồi linh cảnh đình phong chiến trường này chưa từng xuất hiện yêu vương không đại biểu hạ cái chiến trường sẽ không ngươi không có nghe tên vương bắt đản này mới vừa nói sao yêu hoàng cũng có thể đích thân tới hai chúng ta tự vệ cũng có thể làm không được ngươi làm sao có thể cùng chúng ta cùng đi đâu minh quyển hít sâu một hơi trên mặt tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt nguyên nhân chính là như vậy thuộc hạ mới muốn cùng ngài cùng đi thuộc hạ mặc dù thực lực thấp thế nhưng thuộc hạ năng lực nhiều ít vẫn là có khả năng đến giúp đại tiểu thư một chút bận rộn đại tiểu thư đó cũng là thuộc hạ đồng bạn thuộc hạ cũng muốn tận một phần tâm lực thuộc hạ cam đoan đến lúc đó tuyệt đối sẽ không kéo đại tiểu thư chân sau mời đại tiểu thư làm thỏa mãn thuộc hạ tận trung cùng cứu vất đồng bạn tâm nguyện a minh quyển tính cách hoắc linh nhi hiểu rất rõ hắn mười phần cố chấp một khi quyết định sự tỉnh mười đầu ngưu đều kéo không trở về hiện tại thời gian thật muốn làm khẩn cấp nàng đến chậm một giây liền rất có thể có thật nhiều cấp dưới gặp phải sát hại vì vậy nàng cũng không cùng minh khuyển tiếp tục cố chấp trực tiếp sửa đổi truyền thống thuật thức đồng thời thiết trí một lần cuối cùng truyền thống phía sau tự hủy tốt à vậy ngươi đi theo chúng ta nhất định muốn mọi việc cẩn thận tuyệt đối không cần miễn cưỡng chính mình chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là cách nơi này gần nhất đủ phượng lĩnh vương bắt đản khí tức của ngươi cũng đã đều tản tốt đi h o ặ đại tiểu thư chẳng lẽ vương bắt đạn ba chữ này về sau liền thành ngươi đối ta cố định xưng mời ngươi về sau đ ừ n g dùng tảng cái từ này đến hình dung khí tức của ta có tốt hay không làm lao tử giống như là vi rút vốn là thân thể giống như yên tâm đi những tên kia trên thi thể cùng với xung quanh đều lưu lại khí tức của ta bọn họ đổi tới cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi hoác đại tiểu thư a hoác đại tiểu thư tập kích bất ngờ kế hoạch bị ngươi sống sờ sờ làm thành hành động cứu viện đến lúc đó sư phụ ngươi trách tội xuống ta cũng không gánh trách nhiệm ngươi nói nhảm nhiều quá đây chính là hoác linh nhi cho ra đáp lại về sau ba người đứng tại truyền tống trận phạm vi bên trong nàng n i ệ m động chú ngữ phát động truyền tống trận tia sáng nói lên bọn họ biến mất ngay tại chỗ sau đó truyền t ố n g trận thuật thức bên trên tán phát tia sáng liền lập tức cảm đ ạ m xuống tại chỗ huyền diệu tối nghĩa ký hiệu theo gió tàn biến cùng lúc đó tòa nào đó đại sơn bên trong t h á n h viên một bên chống trường côn một bên khắp nơi đại lượng một tấm hung áp trên mặt tràn đầy phẫn nộ cái này chết tiệt tam nhãn quái hẳn là đang lừa dối ta đi c kê bên này nào có cái gì cứ điểm xung quanh đ ừ n g nói là chúng ta người hoặc là đ ị c h nhân liền cái vật sống đều không có để ta xem một chút hắn cho ta tư liệu nếu như lại tìm không đến cứ điểm sau khi trở về không quản bệ hạ nói cái gì ta đều phải trước hết giết ra hỏa này lại nói à có để ta xem một chút cách nơi này không xa nơi này kêu cái gì u phượng lĩnh chương một nghìn hai trăm sáu mươi mốt u phong lĩnh chương một nghìn hai trăm sáu mươi mốt u phong lĩnh u phượng lĩnh là lúc trước tà đạo một cái thế lực lớn cứ điểm cái này thế lực lớn tên là u phong dạy thời kỳ cường thịnh giáo chúng có tiếp cận vào người bọn họ chiếm núi làm vua tại lúc ấy cường đại giáo chủ dẫn đầu xuống mười phần hung hăng ngang ngược chính đạo lúc kia vừa vặn phong ấn song thi vương không có mấy năm căn bản còn không có khôi phục nguyên khí cho nên cũng không làm gì được bọn họ xung quanh đây cư dân không phải bị cướp đoạt chỉ riêng tất cả bị rết rơi chính là trốn đến xa xa Mà U phong dạy giáo chủ không riêng thực giáo riêng dạy lúc ự c cũng cuối cùng chuyện còn cỡ HD hắn lấy u phượng lĩnh làm trung tâm không ngừng mà hướng xung quanh mở rộng, nếu như không phải cuối cùng phát sinh một chuyện nào đó, còn không biết hắn sẽ tại hoa hạ nhất giã trung ngừng xung rộng, biết tâm rất tâm một tại làm mà mở lớn, nếu nào lên lớn cỡ nào phong lấy l U ba. sẽ đó, đó chính đạo mặc dù còn không có khôi phục nguyên khí thế nhưng theo u phong dạy thế lực từ từ có thời giáo chúng cũng càng ngày càng nhiều chính đạo ý thức được bỏ mặc không quan tâm tất nhiên sẽ tạo thành cực lớn tai nạn cho nên bọn họ chỉnh hợp đại lượng quân đội chuẩn bị tiến đánh u phong dạy có thể là làm bọn họ chạy đến thời điểm lại bị cảnh tượng trước mắt trò sợ ngây người lớn như vậy u phong dạy không có m ộ t a i những cái kia từ dân chúng nơi đó cướp đoạt đến tiền tài các loại toàn bộ hoàn hảo để xuống đất trong b à c hố p h ò n g bếp trong nồi cũng còn nấu lấy nóng hổi đồ ăn có thể là tìm khắp toàn bộ u phong dạy đều không có tìm tới một bóng người những n à y u phong dạy giáo chúng liên quan tên kia cường đại giáo chủ toàn bộ đều phản phất b ư ớ c hơi khỏi nhân gian đồng dạng từ đó về sau không còn xuất hiện một trang lúc đầu tại mọi người xem ra chắc chắn tử thương vô số thảo phạt cứ như vậy hàm ản sau đó sự tình cũng không có đến đây là kết thúc vô luận là thời cổ vẫn là hiện tại chính đạo bên trong đều có một bộ phận g a vẻ đạo mạo hạc người Mà lúc đó những cái kia ra vẻ đạo mạo hạ người mặt ngoài nói dưới mặt đất trong bảo khố những vật kia đại gia cầm đi trả về cho những cái kia bị cướp đoạt dân chúng bình thường nhưng làm ngày trong đêm lại lặng lẽ phái người đi dưới mặt đất bảo khố muốn đem đồ vật toàn bộ chuyển về chính mình môn phái cùng gia tộc những n à y ra vẻ đạo mạo đại phái trưởng môn hoặc là đại gia tộc gia chủ hưng phấn chờ một đêm dù sao u phong dạy lúc đó thế lực cùng địa bàn rất lớn còn tiêu diệt không ít những tà đạo cùng chính đạo môn phái như vậy tích lũy được tài nguyên cùng tài phú là một bút tương đối lớn chữ số có thể là ngày thứ hai bọn họ phái đi thủ h ạ n h ư n g thủy trung chưa từng tr trong lòng đều phỏng đoán có phải hay không là thủ h ạ thấy lợi q u ó nghĩa mang theo tài bảo lặng lẽ chạy trốn phía trước bọn họ các phái làm qua trong này tài bảo thống kê thủ hộ nơi này trận pháp cũng là bọn hắn xuất thủ thiết lập chính là vì thuận tiện bọn họ biệt thủ nhìn ra được sợ đắc tội bọn họ sẽ không nói cái gì không nhìn ra còn tưởng rằng bọn họ như thế tha thiết thật là vì những dân chúng kia suy nghĩ có thể là làm bọn họ chạy tới dưới mặt đất bảo khố thời điểm lại phát hiện bên trong liền một thỏi bạc đều không có ít cũng căn bản không có bất kỳ người nào tới qua vết tích lần này bọn họ cảm thấy kỳ quái có thể là theo môn phái khác cùng gia tộc người lần lượt chạy tới bọn họ cũng không có biện pháp lại tiếp tục tiến hành điều tra chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem những n à y tài b ả o bị trở đi sau đó phân phát cho những cái kia bị u phong dậy chèn ép cùng cấp đoạt dân chúng dân chúng rất vui vẻ đều cho rằng chính mình bị cướp đi tiền tài về tới trong tay liền có thể không tại qua loại kia mỗi ngày ăn bữa trước không có bữa sau nghèo khổ sinh sống nhưng mà ai biết liền tại phân phát xong những n à y tiền tài ngày thứ hai mọi thứ nhận lấy đến tiền tài dân chúng toàn bộ đều đã chết liền trong nhà nuôi những cái kia gia súc đều không một may mắn thoát khỏi dưới mặt đất trong bảo khố cất giữ không chỉ có tiền tài Còn có trong đó không thiếu linh cảnh cùng huyền cảnh cương giả trong đó thậm chí còn có một tên là địa cảnh cương giả việc này chấn động toàn bộ chính đạo đưa tới rất lớn dối loạn bởi vì có chút được đến ở trong đó công pháp tu sĩ không cần loại này công pháp liền cầm đi cùng những người khác giao dịch những người khác lại lại cùng người khác làm giao dịch một màn này hiện chuyện như vậy không riêng gì lúc ấy thảo phạt u phong dạy những thế lực kia liền mặt khác một chút vô tội tán tu các loại đều gặp thai vạn về sau tổ bọn họ thành đoàn điều tra có thể là điều tra đến điều tra đi cũng không tìm tới nguyên nhân những cái kia công pháp cùng thuật thức các loại còn lưu lạc ở bên ngoài còn không ngừng có người tử vong Cuối cùng theo n đại phái thời gian trôi qua truyền thuyết lan tràn ra lại bị người bọn họ quyết lãng trên thế giới này từ trước đến nay liền không thiếu người to gan hậu thế không biết có bao nhiêu người đánh cái này hú vượng dậy dưới mặt đất bảo khố chú ý có thể những người này chỉ cần dám đi vào đều cũng không có trở lại nữa hắc h ạ t không hề nghi ngờ cũng là một cái lá gan mười phần lớn người có thể là hắn cũng không có ngu xuẩn đến tất thần đầu hướng bên trong hướng mà là để d ư ớ i trướng am hiểu lĩnh vực này người t r ư ớ c cha x é t một phen được đến kết luận rất đơn giản đó chính là tất cả những thứ này đều là bởi vì người liền rủa n g u y ê n rủa là một loại rất kỳ lạ đồng thời đáng sợ lực lượng nó cùng hạ cổ còn không đồng dạng kỳ thật cùng loại với ta n g u y ê n rủa ngươi ra ngoài bị xe đụng chết hoặc là ta nguyền rủa ngươi sinh hài từ không có hậu môn loại hình lời nói đều thuộc về người liền rủa nhưng đây chẳng qua là người bình thường ở giữa chửi mắng sẽ không có tác dụng có thể là từ chuyên môn pháp sư đến tiến hành lời nói kết quả lại sẽ không giống cái này nguyền rủa 10 phần cường lực dù sao ban đầu là đối địa cảnh cường giả đưa đến tác dụng lúc đầu nguyền rủa cường độ mạnh đến tiến vào cái này hữu phong dạy di chỉ người đều có đi không về cuối cùng tại h ắ t hạt dưới trướng phương diện này người tài ba cố gắng bên liên giới cuối cùng chấn áp lại cái này nguyền rủa một bộ phận lý lực chỉ cần không tiến vào dưới mặt đất bảo khố lời nói nguyền rủa là sẽ không xảy ra hiệu quả hát hạt lúc đầu chính là nhìn chúng cái này hữu phong dạy tọa lạc c h i địa đặc biệt hoàn cảnh ôn hòa trông coi khó công phẩm chất riêng đến mức cái kia dưới mặt đất trong bảo khố bảo tàng hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú theo l y đến nói tại hát hạt nhiều như vậy cứ điểm bên trong cái này hữu phượng lĩnh có lẽ nhất là vững như thành đồng dù sao giới t r ư ớ n g hắn người cường giả kia thật rất có bản lĩnh cứ thế mà lợi dụng chính mình năng lực khống chế một bộ phận nguyền r ù a lực lượng lại phối hợp nơi này đặc biệt địa thế ôn hòa trông coi khó công địa thế hẳn là nhất không dễ dàng công phá thế nhưng hứa chính vì vậy yêu hoàng giới chướng quân đội phân phối không ít lực lượng tới trong đó còn ba Trước hữu Giao Vương, trước Hạc là làm sao vậy? Một chút như vậy việc nhỏ đều làm không xong. vượng trước, trước các lĩnh cách đó không xa trong doanh nghiệp tại yêu hoàng mệnh lệnh dưới dẫn theo chi quân đội này chuẩn bị công phá hữu vượng lĩnh cứ điểm h c Giao v ư ơ n g ngay tại hướng bọn thuộc hạ gầm thét xem như nhị đại giao h á n địa cảnh sơ kỳ thực lực không thể nghi ngờ xem như là yêu hàng o dưới trướng đứng hàng đầu bằng không cũng không có khả năng đưa thân thập nhị yêu vương hàng ngũ có thể là yêu hàng o chính sách là cường giả là vương thập nhị yêu vương biên chế không phải vĩnh hằng bất biến chỉ cần có m ấ i cường giả xuất hiện khiêu chiến thập nhị yêu vương đồng thời đem chiến thắng như vậy cường giả này liền sẽ thay thế tên kia bị đánh bại yêu vương địa vị cho dù là đồng dạng thân ở thập nhị yêu vương hàng ngũ bên trong xếp hạng thấp yêu vương cũng có thể hướng xếp hạng cao yêu vương phát động kiêu chiến chiến thắng lời nói liền có thể thu hoạch được chính mình đánh bại tên kia yêu vương trực tiếp bị tức đoạt y tốt tại liền tính k ã bại ít nhất cũng có, có khả năng là yêu hoàng sử dụng thực lực cho nên sẽ không bị xử tử thế nhưng thân là vị trí cuối hát giao vương là thập nhị yêu vương bên trong nguy hiểm nhất năm người đứng đầu yêu vương sẽ không có đồ n g ó c sẽ dám đi khiêu chiến sau đó bảy tên yêu vương mỗi cái đều hung danh h i ề n hách trên cơ bản cũng không có người dám trọc duy chỉ có hắn là bên trong yếu nhất mà còn không có nhất công trạng và thành tích rất nhiều yêu vương người hậu tuyển ví dụ như nhị thập tứ yêu tướng bên trong bài danh phía trên mấy cái tiệ đều mắt lom lom nhìn c h ầ m c h ầ m vị trí của hắn yêu vương cái này một s ư ơ n g hào có thể mang tới chỗ tốt tuyệt đối không chỉ là địa vị đơn giản như vậy còn có yêu hoàng đích thân chỉ đạo cùng truyền thụ thậm chí trợ giúp tu luyện đặc quyền cùng với tài nguyên tu luyện ưu tiên phân phối từ viễn cổ thời kỳ sống đến bây giờ yêu hoàng nắm giữ bí pháp kỳ thuật quả thực nhiều không kể x i ế t may mắn được đến một chút xíu đối với bọn họ đến nói đều là hưởng thụ vô tận vì bảo vệ chính mình quý giá địa vị hát giao vương đem tất cả đều cực tại hành động lần này bên trong yêu hoàng đã minh sắc nói cho bọn họ bắt sống chân chính ảnh tự hiến cho hán người liền ban thưởng đột phá một cái tiểu giai đoạn tài nguyên đồng thời truyền thụ thứ nhất c nếu như bây giờ chính mình thực lực tăng lên một cái tiểu giai đoạn lại nắm giữ một môn yêu hoàng thân truyền cường đại thuật pháp lời nói thập nhị yêu vương lúc đầu yếu nhất chính mình sợ rằng ít nhất xếp hạng có thể lên thang ba đến bốn tên nghĩ đến đây hát giao vương hận không thể đích thân sông và hữu phượng lĩnh đi bắt được cái kia hư hư thực thực ảnh t ử gia hỏa bẩm báo giao vương cái kia ảnh t ử giết x o n g chúng ta người liền trốn và hữu phong dạy di chỉ bên trong không còn có đi ra qua nơi đó thủ hộ kết giới cùng trận pháp vô cùng tà môn thật nhiều huynh đệ khẽ rửa gần liền chẳng hiệu ra sao chết hiện tại đại gia quân tâm đều có chút tan giã đã không có người dám lại phát động tiền công phụ trách điều tra thông tin trinh thám quỷ trên mặt đất cung kính đáp trả h á c giao vương lời nói thân thể của hắn có chút phát run trong lòng tràn đầy hoảng hốt sợ vị gia này tức giận đưa tay đem hắn giết chết h á c giao vương t h ở hổn hển hắn thời khắc này cảm giác cùng hắn nói là phẫn nộ chẳng bằng nói là vạn phần nóng vội dù sao hắn cũng không biết vì cái gì yêu h o à n g như vậy coi trọng cái kia để hắn chán ghét ảnh tử cũng không biết vì cái gì yêu h o à n g nguyện ý cho gia dụ người như vậy khen thưởng còn lặp đi lặp lại cường điệu bắt sống nhưng vô luận làm sao có một chút là hắn tương đối rõ ràng đó chính là hắn nhất định phải tranh thủ thời gian xác nhận thật hay không ả n h tử nếu như không phải hắn nhất định phải lập tức chạy tới kế tiếp cứ điểm nếu như là hắn liền nhất định muốn đem bắt sống đồng thời đưa đến yêu hoàng trước mặt đi mặc kệ cầm bản vương long đầu đào đến bản vương muốn đích thân chiếu cố trong miệng ngươi nói tới cái tiệc kỳ quái kết giới thân c a o đến gần vô hạn ba mét hắc giao vương từ chỗ ngồi đứng lên chần chụi trên thân mười phần khôi ngô tràn đầy chiến đấu bên trong lưu lại vết thương một đầu đen nhánh lộn sổn tóc dài tùy ý dối tung ở sau gáy cái kia một câu răng nanh chất động lên sắc bén h à n quang mười tên linh cảnh đỉnh phong cường giả mới có thể chế tạo đại đ ạ o một h tay h y được nhẹ nhõm cầm qua h r ô i này long đầu đại đao hát giao vương khinh thường nhìn thoáng qua cái này mở tên mệnh thờ hồng hộc yêu tộc cực giả để các ngươi bình thường nhiều rèn luyện một chút lực lượng đều là đại nam nhân điểm này trọng lượng đều không chịu nổi thật sự là mất mặt khi đại đao hát giao vương ngẩng đầu mà bước đi ra doanh trướng doanh chướng bên ngoài đồng dạng đến từ hát gia tộc thực lực tại huyện cảnh đình phong phó tướng gặp hát gia vương khiêng long đầu đại đao khí thế hung hăng đi ra quen thuộc chủ tử tỷ khí hắn lập tức liền biết hát gia vương muốn làm gì nhưng vừa rồi chuyển đến tình báo biểu thị đối phương có hai tên địa cảnh cường giả tồn tại nơi này tối cường cũng chỉ có h á c gia o vương nếu như h á c gia o vương sơ ý một chút xuất hiện cái gì sơ suất thế cục lập tức liền sẽ phát sinh thay đổi bọn họ bên nay chỉ sợ sẽ có tiến công một phương này trực tiếp biến thành bị đánh một phương vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh hắn liền vội vàng tiến lên khuyên đủ nói h á c gia o vương nghe vậy mười phần khó chịu có loại chính mình bị coi thường cảm giác cao lớn hắn túi đầu nhìn xem chính mình phó tướng chừng thứ nhắc mắt cả giận nói ngươi làm bản vương là ai bản vương có thể là yêu hoàng dưới chương cấp bậc cao nhất chiến lực một đám bất nhập lưu rác rưởi nhân loại liền tính thân ở tại cùng một cảnh giới lại như thế nào ngươi nếu là không tin liền theo đến đây đi bản vương để ngươi thật tốt nhìn xem những cái kia rác rưởi nhân loại l à như thế nào bị bản vương băm nói xong hát giao vương đằng không mà lên hướng về ú phong dạy di chỉ bay đi mà lúc này ú phong dạy di chỉ bên trong hai tên địa cảnh cường giả đang thương lượng đối sách bởi vì dưới mặt đất bảo khố cái kia nguyền rủa tính đặc thù cho nên h ắ t hạ t không thể không điều động huyền cảnh trung kỳ cường giả xem như nơi này thủ vệ lúc ấy h ắ t hạ tự t thân đều chỉ bất quá là huyền cảnh đ ỉ n h phong có thể thấy được đối với nơi này coi trọng trình độ nhưng không biết có phải là bởi vì ư u vượng lĩnh nơi này đặc t h ủ nơi này năng lượng thiên địa mức độ đậm đặc từ xưa thời điểm đến bây giờ liền không có thay đổi qua lại thêm tên kia huyền cảnh trung kỳ cường giả thật có thiên phú cho nên trải qua nhiều năm như vậy tu luyện hắn vậy mà tại vài ngày trước đột phá đến địa cảnh mà trên thực tế nếu không phải như thế tại các công đội thành viên chạy đến phía trước đối mặt với hắc giao vương thủ hạ hung mánh như vậy thế công bọn họ hai quyền khó địch một tay đã sớm không chịu đổi chứ 1263, nên chiến, chứ chiến. 1263, 1263, nên nên tại h không nghĩ tới tiểu tử thực lực thế mà đã đuổi kịp Lao Phu, thật sự là hậu sinh khả hủy ậ t tới tiểu tử t sự sự lực là Lao là mà kịp ngươi đuổi đã u phong dạy di chỉ cứ điểm bên trong m ặ c h ắ c b à o đặt công đội thành viên lấy xuống m g ũ trùm lộ ra giản mua chân d u n g nhìn trước mắt so với mình trẻ trung hơn rất nhiều cũng đã cùng chính mình ở vào giống nhau cảnh giới chú đóng ở nơi này tinh nhuệ tiểu đội trưởng hắn không khỏi cảm khai nói mà tên kia tinh nhuệ tiểu đội trưởng liên tục xua tay khiêm tốn nói triệu đại nhân ngài nói quá lời tất cả đều là bởi vì u p ư ợ n g lĩnh nơi này hoàn cảnh thù tại cái này h ữ phong dạy gì chỉ phạm vi bên trong năng lượng thiên địa từ đầu đến cuối cùng thời cổ đồng dạng lầm động tiểu nhân chiếm cái này thiện nghi đánh bừa lầm đụng cái này mới đột phá đến địa cảnh cùng ngài căn bản vô pháp so sánh n a bị gọi là triệu đại nhân lão g i ả cười cười vỗ nhẹ tên này tinh nhuệ tiểu đội trưởng bà vai ngươi cũng đừng khiêm tốn thiên lưng không riêng ngươi thực lực lòng trung thành của ngươi cũng để cho lão phu cảm thấy rất khâm phục có thực lực thế này tại đại quân áp cảnh thời điểm không nghĩ tới đầu hàng bảo mệnh mà là cùng đối phương phân chiến đến bây giờ chủ nhân của ngươi có thể có ngươi bộ h ạ như vậy thật sự là vinh hạnh của hắn nhắc tới lao phu nhận biết gia chủ của các ngươi người thời điểm tiểu tử kia bất quá mới mười sáu tuổi lúc ấy lao phu đã là cái thế lực lớn thủ lĩnh mà tiểu tử kia vừa rồi nó nớt lao phu cứ như vậy nhìn xem hắn t ừ lẻ loi một mình đến bên cạnh bắt đầu xuất hiện t ù y tùng cái thứ nhất đi theo hắn chính là lão nhị cùng lao tam về sau mới là còn lại mấy tên kia cũng chính là ban đầu mười hai người đều là thứ gì cũng không sợ h u n g ác đến muốn mạng lũ sói con tiểu tử kia từ trước đến nay không phải sẽ ở dưới người chủ lúc trước ta hướng hắn b ư ớ c ra nhiều lần như vậy c ả n h ô liu hắn lại luôn là nói có một ngày liền ta cũng phải làm tiểu đệ của hắn vừa bắt đầu lão phu còn không tin đến cuối cùng tiểu tử kia thế mà thật liền lao phu đều đánh bại còn cùng lao phu uống kết nghĩa rượu để lao phu chẳng biết tại sao từ một thủ lĩnh biến thành tiểu đệ của hắn các ngươi có lẽ tính toán nhóm thứ tư người a tư lịch cũng là tương đối giả bất quá trong mắt của ta bao gồm các ngươi chủ nhân cũng còn chẳng qua là h ả i tử vào lúc này lại nhả y những này không có ý tứ gì khác hắn lần này sẽ làm ra quyết định như vậy đến ta không cảm thấy hiếm l ạ hoặc là nói lúc trước ta liền biết hắn là sẽ không nguyện ý đi làm yêu hoàng cùng thi vương cho s ă n lần này đối chúng ta đến nói là một lần tương đối trọng đại đả kích cùng thử thách nếu như chịu được đó chính là d ụ họa chủ sinh Nếu như trong các ư miệng hắn ban đầu mười hai người chính là l a o nhị đến lao thập tam những n à y hát hạt nhất mạch lương đ ó n g cùng chủ lực là tại chủ nhân t h ở thiếu thời liền cùng uống xuống kết nghĩa r ư ợ u huynh đ ệ lẫn nhau ở giữa xuất sinh nhập tử về công bọn họ là chủ tớ nhưng về tư bọn họ nhưng là bình đẳng huynh nệ Mà nhóm thứ hai nhóm thứ ba thuộc hạ cũng không ít là cùng chủ nhân uống qua kết nghĩa rượu về phần bọn hắn những n à y nhóm thứ tư đối với chủ nhân đến nói cũng chỉ là cấp dưới mà thôi cho dù hắn vô cùng hy vọng có tư cách cùng chủ nhân uống một chén kết nghĩa rượu trở thành mạch này hạch tâm thành viên có thể là trong lòng của hắn cũng rõ ràng đó là không có khả năng sự tình hắn đương nhiên biết lần này bọn họ đối mặt chính là thai hỏa ngập đầu có thể là hắn nhưng xưa nay không có trách cứ qua chủ nhân đi chủ động đưa tới những chuyện này thậm chí coi như mình bị trở thành con rơi từ bỏ hắn cũng không có toán không hối hận hắn xử quyết rơi những cái tiêm hưu đồ chạy trốn hoặc là làm phản cấp dưới h ắ ngay k h ô n cách h nào t lúc này một tên bộ đội tinh nhuệ đội viên thần sắc hốt hoảng vào báo cáo tình huống bên ngoài thiên hưng cùng triệu đại nhân sắc mặt đều thay đổi đến có chút nghiêm trọng phía trước yêu t ộ c cùng tà đạo liên quân phát động xâm lược bên trong hát giao vương từ đầu đến cuối đều không có lộ mặt qua hắn vừa vặn đột phá đến địa cảnh cảnh giới bất ổn đối phương phó tướng thực lực đã trên cơ bản ở vào nửa bước địa cảnh vị trí trọng yếu nhất chính là hắn tu hành chính là hòa thuộc tính công pháp đối phương tu hành nhưng là thủy thuộc tính thuộc tính tồn tại tương khắc quan hệ những yếu tố này kết hợp với nhau cũng liền dẫn đến phía trước giao phong bên trong bọn họ đều là lực lượng tương đương lẫn nhau dù ai cũng không cách nào đánh rết đối phương có thể là trường hợp này đối với đối phương đến nói nhưng là có lợi bởi vì đối phương vẫn tồn tại mấy tên huyền cảnh cứng giả phía bên mình chỉ còn lại chính mình phó tướng một cái huyền cảnh tại hắn bị đối phương phó tướng ngăn chặn dưới tình huống đối phương tất cả huyền cảnh cường giả cùng một chỗ vây công mà bên trên cũng liền dẫn đến lúc trước mấy lần giao phong bên trong chính mình phó tướng bị đối phương vây công dẫn đến tử vong nếu không phải triệu đại nhân kịp thời chạy tới hắn sợ rằng rất nhanh cũng sẽ bước chính mình phó tướng góc chân bây giờ đối mặt thực lực cường đại triệu đại nhân đối phương phó tướng không làm gì được thế cục phát sinh như chuyện cho nên xem ra h á c giao vương là kiềm chế không được lựa chọn đích thân xuất chiến còn mang theo từ bọn họ hát giao tộc tộc nhân tạo thành thân vệ quân hắc long vệ cùng nhau trước đ ế n phân phó Để thân ừ n g cái c cao tiếp t cận ba mét hắc giao vương nhìn qua tựa như là một cái tiểu cự nhân đồng dạng hắn khiêng đại đao yên tĩnh đứng ở giữa không trung bên trong một đôi mắt bên trong tràn đầy bạo ngược c ũ n g không cho ngươi có cái này là gan dám phát động phản loạn ngươi khó tránh cũng quá đánh giá thất b ệ hạ cùng thực lực của chúng ta cùng đám này không chịu nổi một kích giác rời làm bạn ta không biết ngươi đến cùng có mục đích gì bất quá không thể không nói ngươi quá mức ngây thơ nhìn cả người bị bao p h ủ tại đặc thù chất liệu làm thành áo bào đen bên trong thấy không rõ hình dạng t h â n thức cũng không thăm dò vào được ảnh t ử h á c giao vương lựa chọn thăm dò có thể là đối phương cứ như vậy yên t ĩ n h đứng ở nơi đó chờ mặc không nói cái này để trong lòng của hắn sinh ra một tia hoài nghi nếu là bình thường cái tia phách lối lại nói nhiều ra hỏa khẳng định lập tức liền sẽ đánh trả nhưng là hôm nay lại như vậy trầm mặc xem ra cái này h ắ n không phải là a h á c giao vương nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt ảnh tử trong tay long đầu đại đao giơ lên lập tức liền phát động công kích nếu như đối phương không phải ảnh tử lời nói như vậy hắn cũng căn bản không cần thiết lại cùng đối phương nói nhảm nhiều như vậy t r ư ơ n g một n g h ì ị c h đấu t r ư ơ n g một n g h ì ị c h đấu long đầu trên đại đao mặt tỏa ra quan g mang đen kịt cho dù khoảng cách triệu lão cùng thiên lưng còn cách một đoạn bọn họ cũng có thể cảm giác được một cố lệnh leo hàn khí h á c giao vương giống như đại bộ phận giao tộc đồng dạng tự thân trời sinh chính là thủy t h u tính tu luyện công pháp cũng đều là thủ có thể là hắn thuộc tính bên trong lại không đơn thuần chỉ có nước còn có âm cái này một thuộc tính giống như là mộ giới bên trong cái kia huyền thủy kỳ lân cùng âm vũ giao sinh ra âm vũ kỳ lân giao đồng dạng hắn thủy thuộc tính bên trong mang theo âm khí như vậy đặc thù hạt khí một khi nhiễm liền sẽ bám vào tại trên người đối phương a n mòn thân thể của đối phương mà âm vũ kỳ lân giao lúc trước bất quá chỉ là huyền cảnh hiện tại hát giao vương nhưng là địa cảnh đồng thời hắn đã đạt tới hóa long đệ thất biến đ ỉ n h phong tùy thời đều có thể kinh lịch đệ bắt biến thử thách song vương đối với tự thân thuộc tính khống chế cùng với tự thân thuộc tính uy lực căn bản là không tại một cái cấp độ hát giao vương chiêu thức con đường toàn bộ đều là vô cùng cương manh trực tiếp kèm theo hắn nhiều năm rèn luyện ra được cường đại như vậy lực lượng thật là đánh đâu thằng đó đánh triệu lao cùng thiên l ư n g chỉ có thể bị động t r ố n g tránh căn bản không dám đón đỡ hắn công kích thiên l ư n g bản thân am hiểu là tốc độ gia nhập hát hạt dưới trướng phía trước chính là tà đạo bên trong có chút danh tiếng ám sát thích khách trải qua nhiều năm rèn luyện tốc độ của hắn đã sớm đạt tới một cái tương đối kinh khủng tình trạng trải qua một phen giao phong về sau hắn phát hiện hát giao vương lực lượng quá lớn có thể tương đối hát giao vương diện tốc độ liền có vẻ hơi không đủ vì vậy hắn cùng triệu lao dùng ánh m triệu lao kinh lịch chiến đấu không biết bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu tương đối c a y độc thiên lưng có thể nhìn ra được h ắ n tự nhiên cũng có thể nhìn ra được vì vậy triệu lao chủ động bắt đầu tiến lên hấp dẫn hát dao vương hỏa lực mà thiên lưng thì tay cầm âm khí ngưng tụ thành lưỡi dao từ bên cạnh phát động tiến công hừ tận b u ồ n nghịch một ít thông minh hát dao vương cũng không ngu ngốc mỗi ngày diều hâu đột nhiên biến mất mà còn triệu lao từ lúc mới bắt đầu một mực tránh trái tránh phải đến bây giờ đột nhiên bắt đầu phản kích trên cơ bản liền đoán được đối phương chiến lược trần chùi khôi ngô thân thể bên trên bao trùm bên trên một lớp vạy đen cùng với sền sệ đen nhánh chất lỏng. Một đạo Hắn phổi trên lưng đối ứng t r đối vị sau lên đó i tiêu lại lửa, vẹn vẹn hắn chuyển hướng triệu lão nhắm lại lên hai mắt bản vương trên cơ bản có thể xác định ngươi không phải cái tia chết tiệt anh tử cho dù ngươi một mực không có sử dụng thuộc về mình chiêu thức mà là đơn thuần dùng âm khí công kích có thể là bản vương cùng cái kia chết tiệt ảnh tử chiến đấu qua hắn phương thức chiến đấu cùng ngươi hoàn toàn không giống nhiều năm qua tạo thành chiến đấu quen thuộc cũng không phải thời gian ngắn như vậy bên trong có khả năng thay đổi bản vương không có hưng thu biết ngươi là ai tất nhiên ngươi không phải cái kia chết tiệt ảnh tử liền ngoan ngoan chết ở chỗ này à bản thân triệu lão bọn họ nhiệm vụ chính là hấp dẫn yêu hoàng cùng thi vương sự chú ý của hắn để bọn họ đưa mắt nhìn sang những n à y cứ điểm không muốn lại tiếp tục tại chính thức đại bản doanh xung quanh bồi hồi nếu không, không sớm thì muộn sẽ bị b hiện tại bọn hắn kế hoạch đã coi như là thành công thi vương cùng yêu h o à n g đem tất cả quân đội bao gồm bên người an thái quân thiên mục cùng thánh viên cái này ba đại yêu vương đô điều động đến những n à y cứ điểm nơi này tự thân thì đi tìm kiếm hắc hạt phía sau chủ đạo tất cả những thứ này người lại không có người sẽ uy hiếp đến đại bản doanh cho nên bọn họ hiện tại trong lòng nghĩ đều là có thể lừa gạt nhiều địch nhân lâu dài liền lừa gạt bao lâu nếu như một khi chân chính ảnh tử lâm tử không bại lộ cái sau là tất nhiên sẽ gặp phải vây công ảnh tử lâm tử khâm như thế nào hắn thật đúng là không quan tâm có thể là bên cạnh có hắc hạt bảo bối đồ đệ hoác linh nhi xem như hắn tương đối yêu thương hoắc linh nhi cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem hoắc linh nhi gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào nhưng bây giờ tất nhiên trước mắt hắc giao vương đã rõ ràng khám phá chính mình thân phận vậy mình cũng không có cần phải lại tiếp tục c ầ n giấu đi trực tiếp vận dụng toàn bộ thực lực đem hắc giao vương đánh giết ở đây làm cho đối phương giảm bớt một thành viên thủ lĩnh mới là lựa chọn tốt nhất Thiên một chiêu kia à, bảo đảm nhất kích tất sát, ta tới tại chiêu kích hắn định ngươi kia giúp ngươi nơi ương, dùng này, đảm đem cố à, bảo triệu lao một bên cùng h á g i a o vương chiến đấu một bên dùng thần thức cùng trời diều hâu giao lưu đối với tinh thần lực của mình cùng với thần thức cường độ hắn vẫn rất có lòng tin cho nên cũng không lo lắng sẽ bị h á g i a o vương nghe thấy thiên hưng tự nhiên biết một chiêu kia chỉ là cái gì k hít sâu một hơi sau đó nhẹ gật đầu thân hình có chút hơi biến hóa tính cả tự thân khí tức cùng một chỗ biến mất ngay tại chỗ triệu lao v u nháy mắt bạo phát ra khí thế cường đại trong miệng niệm động lên chú ngữ đại lượng âm khí bị điều động khoảng cách rất gần hát dao vương tự nhiên sẽ không cho cơ hội này trong tay long đầu đại đao chấp động lên quang mang đen kịt hung hằng hướng về triệu lao đầu chém vào mà, đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía dưới đại địa bắt đầu rung động đại lượng tầng đất bắt đầu từ mặt đất bóc ra sau đó tại trong thời gian rất ngắn tụ tập cùng một chỗ tạo thành một cái to lớn cánh tay triệu lao thay đổi ấn kết càng thêm ra sức chuyển vận chân khí vốn làm à u vàng đất tầng đất cánh tay lập tức giống như là khoác lên một tầng đen n h á n h áo giáp đ ồ n g dạng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hung hăng cầm hát dao vương trong tay l o n g đầu đại đao triệu lao nhân cơ hội này kéo dài khoảng cách phía dưới tầng đất còn đang không ngừng từ mặt đất bóc ra hướng về giữa không trung tụ đến hát dao vương cảm thấy một tia khớt ổn vận dụng lực khí toàn thân mu triệu lao chú ngữ niệm động tốc độ càng lúc càng nhanh cũng cuối cùng đã tới thời khắc quan trọng nhất nhàn nhạt hào quang màu vàng đất ở trên người hắn chất động một cỗ huyền diệu khí tức cung từ trong cơ thể tàn ra trung vị lực lượng thổ tri lực thuộc về thượng vị lực lượng đại địa tri lực phía giới lực lượng có thể điều khiển trong giới tự nhiên đích thổ nguyên tố cùng với trong phạm vi nhất định tầng đất cùng mặt đất triệu lao tại chừng ba mươi tuổi thời điểm lĩnh nộ cái này dốc hết sức lượng về sau lại trải qua mấy chục năm mài r u a c ù n g tu luyện đối với thổ chi lực khống chế đã sớm đạt tới lô hỏa thuần thanh thuận buồn xuôi do tình trạng ngũ hành ở giữa là tương sinh tương khắc tương sinh quan hệ tạm thời không nói nhưng luận cái này tương khắc quan hệ liền trong trận chiến đấu này được đến rất tốt thể hiện Trước nước thần, t r có thể khắc lửa vì vậy hỏa thuộc tính thiên đ ứ n g tích đủ hết toàn lực phát động công kích đang đối mặt h ắ c giao vương dùng âm thủy tạo dựng lên phòng ngự lúc vừa rồi không có nổi chút tác dụng nào có thể làm mà lại triệu lao thổ thuộc tính lại có thể khắc chế thủy thuộc tính đất có khả năng c h ố n g nước thời cổ có câu nói gọi là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn chính là từ nơi này đến cho nên hiện tại triệu lão liền bắt đầu phát huy hắn thổ thuộc tính đối h ắ c g i a o vương t h ủ y thuộc tính tác dụng k h á c chế đại lượng tại thổ chi lực cùng triệu lao bí pháp cùng với âm khí tam trọng tăng phúc hạ tầng đất hướng về h ắ c g i a o vương ngưng tụ mà đi đem thân thể hoàn toàn bao trùm chỉ để lại đầu cùng cái cổ h ắ c g i a o vương tại thời khắc mấu chốt vung lỏng ra l o n g đầu đại đao bước ra nghĩ lui có thể là nắm lấy l o n g đầu đại đao đầu kia tầng đất cánh tay tốc độ càng nhanh nuốt sống long đầu đao đồng thời lập tức dính chặt hát dao vương tay cứ việc chỉ kìm chân một giây nhưng chính là cái này、một. dây để tam trọng tăng phúc hạ tầng đất đổi kịp h á c giao vương đem che phủ cực kỳ chặt chẽ chỉ để lại đầu cùng cái cổ h á c giao vương điều động toàn thân yêu lực l i ề u mạng thoát khỏi lại không làm nên chuyện gì mà từ vừa rồi liền bắt đầu chuẩn bị thiên ưng toàn thân đều tản ra kinh người nhiệt lượng song trưởng bên trên thậm chí đã bắt đầu dấy lên lửa cháy hương h ự c đại lượng âm khí theo kinh mạch rót đến giữa song trưởng liệt diễm thiêu đốt càng tràn đầy hình thái cũng phát sinh thay đổi thiên ưng xem như tà tu tại tà đạo bên trong xem như là cực kỳ hiếm thấy dị số bởi vì tà tu từ nhỏ tu luyện chính là loại kê âm thuộc tính công pháp sử dụng cũng là âm khí cho nên giống như là hỏa cùng chỉ riêng này loại cương dương đến cực điểm thuộc tính theo lý đến nói bọn họ là không thể nào nắm giữ cho dù có cũng là loại k i a hốn hợp â m thuộc tính âm hỏa có thể là thiên đ ương khác biệt bởi vì khi còn bé ăn nhầm một loại nào đó hỏa thuộc tính thiên tài địa b ả o hắn kém chút chết đi hiểm tử hoàn sinh về sau trung vị lực lượng hỏa chi lực liền bị sơ bộ nắm giữ về sau hắn cũng chỉ có thể tu luyện hỏa thuộc tính công pháp những công pháp khác toàn bộ đều không thể nhập môn mà còn cho dù tu luyện âm khí hắn âm khí cũng cùng trong cơ thể hỏa chi lực đã không xung đột cũng vô pháp ảnh hưởng lẫn nhau hắn gia nhập hát hạt dưới trướng thời gian không ngắn tại triệu lao dẫn đầu xuống trải qua to to nhỏ nhỏ chiến tranh cho nên triệu lao đối hắn chiêu thức những này vẫn là m mươi phần hiểu rõ cái gọi là một chiêu kia kỳ thật chính là hắn s á t chiêu l à m diễm chém đây chính là một chiêu kia danh tự làm hỏa diễm nhiệt độ cao đến trình độ nào đó mới có thể biến thành màu xanh mà loại này nhiệt độ cao nhất hỏa diễm chỉ có hắn toàn lực chuyển vận hỏa chi lực thời điểm mới có thể sử dụng đi ra lợi dụng hỏa chi lực khống chế dạng này hỏa diễm ngưng tụ thành đa hình lại phối hợp hắn tốc độ cực nhanh chém về phía đị nhân tại loại này đị nhân bị khống chế lại không thể động biến thành bia sống thời điểm một chiêu này tuyệt đối có khả năng sưng là nhất kích tất sát năm giây tuyệt đối có khả năng không chế lại h á g i a o vương để không thể động đậy thời gian đã đi qua hai giây thiên ưng chiêu số đã hoàn thành hắn tốc độ cao nhất phóng tới cách không xa h á g i a o vương ba giây hai giây đến lúc cuối cùng một giây tiến đến thời điểm hắn hai bàn tay lưới đao đã giao nhau bổ về phía h á g i a o vương đầu khoảng cách cái cổ bất quá một cái móng tay ú t c h e ngắn như vậy khoảng cách kèm theo kinh thiên tiến g nổ, ngọn lửa màu xanh lam cùng bầu trời bên trong bụng phát ra tựa như pháo hoa đồng dạng rực rỡ trói mắt nhưng lại nguy hiểm trí mạng triệu lao vu vừa vặn không chế lại hát dao vương thời điểm l i ê n đã khống chế thổ cự nhân bắt đầu công kích đồng thời ngăn cản hắc long vệ cùng với những cái kia tùy theo mà đến huyền cảnh cực giả mà lúc này tại thiên lưng có ý khống chế phía dưới buộc phát ra những cái kia màu xanh hỏa cầu bắt đầu hướng về hắc long vệ là tới có chút thực lực yếu tại hỏa cầu còn không có tiếp xúc đến thân thể thời điểm cũng đã bắt đầu tự đốt rất nhanh liền hóa thành cho tản tiếng thét chói hai liên tục không ngừng thổ cự nhân cũng phát huy s o n g công hiệu lực bị cố k ê u kinh khủng nhiệt độ trực tiếp hơi cho khô sau đó vỡ nát triệu lao kịp thời từ phạm vi nổ bên trong né ra h ã n nghị thầm liền tính hắc giao vương không có bị chấm giết cũng có thể đã chết tại như vậy kinh khủng trận chiến đấu này cũng đã hạ m à n dù sao hát g i a o vương khí tức cũng đã biến mất nhưng mà đúng vào lúc này một thanh âm nhưng từ còn chưa tan đi tận c u ầ n c u ậ n khói đặc bên trong vang lên ngươi đầu này run giải thật đúng là không phát huy được tác dụng thân là bệ hạ dưới trướng cao nhất chiến lược một trong thế mà thua ở loại này cấp bậc mặt hàng dưới tay nếu không phải ta kịp thời xuất hiện ngươi đầu này mạng nhỏ liền không có nơi này cái này quả nhiên không phải chân chính ảnh từ sao cắt ta liền biết cái k i a đáng chết tam nhãn quái chắc chắn sẽ không để ta đầy tới địa phương tốt gì cũng được tranh thủ thời gian giải quyết xong nơi này tất cả nhanh chạy tới kế tiếp địa phương vừa dứt lời một cái màu vàng cây gậy từ trong khói dày bắt bay ra lấy cực nhanh tốc độ hướng về triệu lao chọc vào tới triệu lao lách mình t r á n h thoát lại kinh ngạc phát hiện cây gậy đỉnh hình như có một đạo bóng người thiên lưng triệu l a o điều khiển tầng đất ngưng tụ thành cánh tay cho dù đem thiên lưng cứu lại lại phát hiện cái sau lồng ngực đã lom sùm dưới trong miệng không ngừng dưới máu con ngươi đều đã bắt đầu t ă n giã hân triệu l a o cháy mau hán là t h á n h viên đức quán dùng thần thức nói ra một câu nói như vậy về sau thiên lưng con ngươi triệt để tan g ã sau đó thay đổi đến một mảnh cho tản đỉnh trị hô hấp một tiên địa cảnh cường giả cứ như vậy chết đi triệu lao trong lòng đã phẫn nộ lại cảm thấy đến kinh ngạc cho dù cùng cảnh giới cường giả căn cứ lẫn nhau công pháp cùng thuật pháp cường độ các loại nhân tố d ư ớ i ảnh hưởng thực lực tồn tại trích l ệ n h cũng không thể lại khoa trương đến một kích b i ể u s á c trừ phi thật sự là hao tổn tâm trí a các ngươi bọn giá hỏa này không có sao chứ chiếu cố tốt các ngươi đại vương ta cũng không phải hắn bảo mẫu nếu không phải xem tại lẫn nhau đều là đồng liêu phân thượng ta mới sẽ không cứu hắn đâu hô năm qua a nhìn không ra nhân loại hạ đảng bên trong còn có năng lực đem hỏa chi lực khống chế như thế tốt cực giả đáng tiếc nếu là người một nhà tốt biết bao、nhiêu. bụi mù cuối cùng tan hết lộ ra bên trong cái kia đột nhiên xuất hiện thay đổi toàn bộ chiến cuộc tồn tại một thân màu vàng chiến giáp đeo vào mười phần khôi ngô tràn đầy chiến tổn thương thân thể bên trên chiều cao của hắn cùng h ắ c g i a o vương không sai b i ệ t nhiều tay phải xách theo một cái đặc thù kim loại chế tạo cây gậy tay phải thì khiêng vết thương chẳng chỉ h ắ c g i a o vương thân là yêu tộc hắn cũng không có lựa chọn hóa hình thành người mà là liền lấy chính mình lúc đầu viên hầu khuôn mặt gặp người cái kia một câu sắc nhọn răng chớp động lên sắc bén hàng quang một đôi tràn đầy sát khí đen nhánh con mắt chăm chú nhìn triệu lão khí cơ cũng đem k h ó chặt tùy ý đem trong tay hát dao vương ném một cái viên hầu nhết miệng cười một tiếng trong mắt bạo phát ra chiến ý kinh người mà còn sót lại xuống những cái kia hát dao tộc huyền cảnh cường giả vội vàng tiếp lấy chính mình đại vương nhộn nhịp dùng tính sợ cùng mang theo ánh mắt sợ hãi nhìn trước mắt tên này tồn tại cường đại vị đại nhân này cùng nhà mình đại vương cùng thuộc tại thập nhị yêu vương một trong tại thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng trước ba được xưng là quái vật cái kia ba tên thần long kiến thủ bất kiến vi thần bí tồn tại thường xuyên đều không xuất hiện dưới tình huống vị đại nhân này chính là yêu vương bên trong tồn tại cường đại nhất Hán tại đối ư xưng vương, ợ c chiến của thần, tên hán thánh viên gọi là là bất diệt tuyệt chứ đ áp chế, tuyệt vương mặt à là không có cách cứu viện thời điểm. Những này tràn phía cấp phiên mình không cách thời những hát chết họ. giao sau, bên bản bọn căn viện vương trong lòng đều đầy tuyệt vọng,、đại、vương chết về sau, còn lại cũng liền đến điểm, m có cứu lại giới đều tuyệt về đại Đối đầy với hai tên địa cảnh cường giả bọn họ bên này tới tồn tại t r ê n l ệ n h thật lớn huyền cảnh cường giả gặp phải chỉ có thể là thiên về một bên đồ sát có thể là khi thấy thánh viên vương hùng vi thân ảnh xuất hiện đồng thời đem bọn họ đại vương cũng cứu được còn miễu sát đối phương một tên địa cảnh cường giả thời điểm trái tim của bọn họ bên trong lập tức một lần nữa dấy lên hy vọng đồng thời n ộ t nhịp phát gia đình thai n h ứ c góc gieo họ yêu hoàng văn tuế viên vương mỹ vũ t hủy diện phản quân một tên cũng không để lại đối mặt với bên này người một nhà khẩu hiệu thánh viên vương móc móc l ô thai mười phần khó chịu xoay người sang chỗ khác hướng bọn hắn nói uy các ngươi bọn gia hỏa này có thể hay không yên tính một điểm ta thời điểm chiến đấu cũng không thích bên cạnh có người khác ở xuống hồ thừa dịp thánh viên vương quay đầu nói chuyện lúc tri hoàn toàn không có lực đánh một trận đối mặt với tên trước mắt này hắn hoàn toàn không có lực đánh một trận yêu hoàng dưới trướng thập nhị yêu vương bọn họ là làm qua điều tra mặc dù trước ba ba cái kia thần bí tồn tại bọn họ không thể nắm giữ đến một điểm tin tức thế nhưng phía sau mấy cái này bọn họ nắm giữ thông tin là tương đối nhiều xếp hạng thứ tư thánh viên vương bản thân thực lực liền tại địa cảnh trung kỳ là cái vũ lực trị mãn điểm chiến đấu thiên tài cùng chiến đấu cùng nhân điên cuồng khỉ tục c h u y ê n nó lúc trước bất quá là một cái bình thường viên hậu không có bất kỳ cái gì ưu viễn huyết mạch cũng không có bất luận người nào chỉ đạo hoàn toàn là dựa vào chính mình từng bước một tu luyện thạch yêu, tại gia nhập yêu hoàng hắn bất quá là một tên nho nhỏ tập binh có thể là về sau hắn s ừ n g sốt tại to to nhỏ nhỏ trong chiến đấu dựa vào một cây gậy rết tới bây giờ địa vị lập xuống hiển hách không danh đối mặt với dạng này một cái thực lực cùng chiến lược cường đại hơn mình vô số lần tồn tại hắn làm sao có thể là đối thủ có thể là bản thân hắn không hề am hiểu tốc độ mà còn đối phương khí tức đều đã khóa chặt chính mình hắn lại thật sự có thể chạy mất sao xem ra ta bộ xương giả này hôm nay là muốn biết di trúc ở đây rồi miệng v i đến cực kỳ tiểu vương tam chứng thật đúng là tiếc mới không thể cùng ngươi thật tốt uống hai chân a sau này chỉ sợ cũng không có cơ hội này cũng được cuối cùng của cuối cùng có khả năng giúp ngươi ngăn chặn cái này thành viên vương một giây cũng là tốt ai kêu ta cùng ngươi uống qua kết nghĩa rượu đâu triệu lao đã hạ quyết tâm quyết tử hắn chạy trốn không phải là vì mạng sống mà là vì thay ưu phong trong giáo những cái k i a người một nhà thoát đi tranh thủ thời gian hắn cùng thiên lưng cũng không phải không có d ự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy cho nên vì để phòng vắng nhất hắn liền nói cho ưu phong trong giáo những n à y người một nhà một khi bọn họ xảy ra chuyện lập tức thay đổi truyền thống trận thuật thức sau đó thoát đi nơi này đồng thời hủy đi truyền thống trận nếu như chính mình một khi chết đi Đối p h ư ơ nhất g xuống tiếp k ẳ định muốn tranh thủ đến để những cái kia người một nhà chạy trốn thời gian cho dù một hai giây cũng tốt đây là chính mình hiện tại duy nhất có thể làm sự tỉnh trải qua vừa rồi to lớn tiêu hao triệu lao trong cơ thể âm khí đã còn dư lại không có mấy hắn thậm chí đều không để ý tới mang theo thiên đ ư ơ n g di thể đem còn lại toàn bộ âm khí đều dùng tại tốc độ tăng phúc bên trên nhìn về phía trước liều mạng chạy trốn có thể là không có đi ra ngoài bao xa hắn liền tuyệt vọng phát hiện phía trước một thân ảnh cao lớn chính ngăn tại đường đi của mình phía trước ngươi đây là muốn chạy trốn sao tốc độ chấm như vậy ta đều ở nơi này chờ ngươi thật lâu ta ghét nhất liền một trận chiến dũng khí đều không có đổ h è nhát là nam nhân liền muốn đem hết toàn lực chiến đấu đến chiến a ngươi di ngôn liền dùng năm đấm đến kể ra ta sẽ tất cả đem khắc trong tâm khảm triệu lao trên mặt tràn đầy thoải mái chính mình thời gian trì hoãn cũng coi như đủ nhiều rồi hiện tại những cái kia người một nhà có lẽ đều đã rời đi h o à n tất tất nhiên rằng này cho dù chết tại chỗ này hắn cũng không có cái gì tốt t i ế t đ ố i bây giờ trong cơ thể hắn âm khí đã còn dư lại không có mấy lại nghị chiến đấu căn bản là không thể nào vì vậy hắn hít sâu một hơi đối mặt với cái kia hướng chính mình mắt đập tới cây gậy nhắm hai mắt lại hắn thôi động trong cơ thể một điểm cối u cùng chân khí thay đổi đến cùng bạo c h u ẩ n bị dùng tự bạo chấm dứt tất cả những thứ này sau đó ngay lúc này một cái tay đáp lên hắn trên bả vai tinh thần âm k h í chuyển vào trong cơ thể của hắn t h a y hắn đem vừa vặn thay đổi đến cuồng bạo âm k h í một lần nữa thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn mà cái kia vừa rồi đã tiếp cận mặt cây gậy cũng từ đầu đến cuối không có rơi xuống triệu lao có chút mở mịt mở hai mắt ra lại phát hiện trước mắt của mình nhiều một thân ảnh hai tay vững vàng tiếp nhận t h á n h viên vương vung vậy tới cây gậy mà quay đầu xem xét bên cạnh hoác linh nhi chính mang theo thở dài một hơi biểu lộ nhìn xem hắn khoe mắt còn hiện ra một chút phóng ánh quá tốt rồi triệu ra ra cuối cùng là chạy tới đối mặt với vị này đồng dạng là từ nhỏ nhìn xem chính mình lớn lên c h u ồ n i hoác linh nhi đã sớm ở trong l Từ lúc đem chạy trốn những cái k i a n g ư ờ i một nhà trong miệng nghe đến thánh viên vương xuất hiện ở đây trên chiến trường lúc nàng quả thực là lòng nóng như lửa đốt lôi kéo ảnh tử lâm tử khâm liền tốc độ cao nhất chạy tới nơi này tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc cứu triệu lao chậm thêm một giây bọn họ nhìn thấy đều chỉ có thể là một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ hoặc là tự bạo về sau lưu lại một chút xíu cà bã hoặc đại tiểu thư xin lỗi quáy dày đến các ngươi ấm áp thời khắc có thể ngươi có thể không thể suy tính một chút lao tử hiện tại cảm thụ hiện tại là các ngươi trưởng bối cùng vãn bối ở giữa lẫn nhau hàn huyên quan tâm thời điểm sao còn không mau tới h thời khắc này ảnh tử lâm tử khâm cảm giác được hai cánh tay của mình cũng nhanh muốn đứt rời mà đối phương cũng chỉ là một tay nắm côn đồng thời xem ra tuyệt đối không có sử dụng ra toàn lực mà chính mình cũng đã liền bú sữa mẹ khí lực đều sử dụng đi ra nhưng vẫn là trơ mắt nhìn xem cây g ậ y c h ậ m dại áp xuống tới hắn đồng dạng là cái chiến đấu điên cuồng có thể là tại từng trải qua thánh viên vương sau khi chiến đấu hắn liền cũng không dám lại hướng phát động khiêu chiến bởi vì hắn biết hắn hướng yêu hàng o phát động khiêu chiến cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm bởi vì đối phương coi trọng hắn sẽ chỉ sử dụng ra thích hợp lực lượng dùng luận bản hình thức dạy bảo hắn có thể cái này đầu góc ngu si tứ chi phát triển hầu tử nhưng là một khi chiến đấu chân chính không quản đối thủ là người nào chỉ để ý dùng trong tay cây gậy vừa mới đối phương đầu đập nát đối với yêu hoàng cái này t h á n h viên vương quả thực là đem tôn thờ cho nên chỉ cần là yêu hoàng ra lệnh liền xem như muốn hắn khiêu chiến thi vương hắn cũng sẽ không chút do dự vung côn đập tới hh ắ c ắ c thật sự là bệ hạ phù hộ a ta trực giác nói cho ta ngươi chính là chân chính ảnh tử đúng hay không lúc đầu còn tưởng rằng sẽ phí một phen công phu không nghĩ tới ngươi lại cứ như vậy xuất hiện ở ta trước mặt nếu như có thể mà nói ta thật rất muốn hiện tại liền một côn gõ chết với đại n ị c h bất đạo d á m can đảm phản bội bệ hạ phản đồ có thể là bệ hạ đặc biệt phân phó muốn bắt sống ngươi cho nên hy vọng ngươi tuyệt đối không cần phản kháng bằng không ta thật rất dễ dàng k h ố n g chế không tốt cường độ đem ngươi dễ giết trưng 1267, k h i i n h m ệ t hoác linh nhi lúc này cũng đã phản ứng lại lập tức xông lên t r ư ớ c cùng ảnh tử lâm tử k h â m hợp lực bước l u i t h á n h viên vương cảm thụ được hai tay truyền đến kịch liệt đau đớn Ảnh tử lâm tử khâm trong lòng lúc đầu vừa rồi hoác linh nhi ngay lập tức liền có thể chước đến chợ giúp ảnh tử lâm tử khâm có thể trong lòng nàng triệu lao thủy c h u n g là trọng yếu nhất mà nàng như vậy chán ghét ảnh tử lâm tử khâm tự nhiên cũng sẽ không đi quan tâm an nguy một bên là chính mình rất quan tâm lợi một bên là chính mình kẻ rất đáng ghét hoác linh nhi vô ý thức theo tình cảm của mình làm ra lựa chọn đây cũng là nhân tri thường tình ảnh tử lâm tử khâm tự nhiên nhìn ra điểm này cũng biết hoắc linh nhi vừa rồi ý nghĩ trong lòng đại khái là như thế nào có thể là không có tình cảm hắn cũng không thể lý giải loại này cảm giác giờ phút này trong lòng của hắn đã tại tính toán đến tột cùng tiếp tục lựa chọn cùng h ắ t hạt bọn họ hợp tác vẫn là nơi này lúc lập tức bán h ắ t hạt vì giữ được tính mạng một lần nữa trở lại yêu hàng o trận doanh đâu nếu như là đổi lại trước đây hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau bởi vì sự thật liền bày ở trước mặt hắn cùng hoắc linh nhi liên thủ đều không thể đánh bại thánh viên vương tại dạng này đi xuống thật sự có khả năng sẽ bị thánh viên vương một côn gõ chết có thể là khi biết được chính mình thời gian không nhiều đồng thời yêu h o à n g muốn đem chính mình xem như lâm tử câm bản nhân vật thay thế tiến hành một loại nào đó nghi thức về sau hắn liền cũng không muốn cân nhắc một lần nữa trở lại yêu h o à n g trận danh o cái này một tuyên trọn mặc dù hắn hèn hạ đồng thời không có chút nào nguyên tắc thế nhưng trong lòng hắn cũng có thuộc về mình ngạo khí nếu như có thể sống hắn khẳng định lựa chọn sống nhưng nếu như dù sao đều chết muốn chết lời nói hắn tình nguyện vì tự do đánh đổi mạng sống mà không phải vì nhất thời tham sống sợ chết mà tại đã biết tất cả dưới tình huống tiếp tục làm đối phương k ô i lỗi cho nên lần này hắn vô luận như thế nào sẽ không có phản thay đổi tr cái kia tam nhãn quái lúc này là không phải còn cùng ngươi tinh thần kết nối lấy đâu yêu hoàng bọn họ có thể nghe đến ta l ờ i nói sao nếu như có thể nghe đến cái kia tốt nhất nếu như không thể nghe đến ngươi liền thuật lại một cái đi ngươi liền nói cho bọn họ muốn cầm lao tử làm thế phẩm không có cửa đâu lao tử cho dù chết cũng sẽ không mặc cho bọn hắn thao túng mặc dù ngươi không có gì não thế nhưng ta nói như vậy ngươi cũng có thể minh bạch ta thái độ à. đối mặt với thực lực cường đại hơn mình không biết bao n h i ê u t h á n h viên vương ảnh tử lâm tử khâm cũng không có biểu hiện ra cái gì e ngại mà là đối trọi gay gắt cùng hắn nhìn nhau nói ra dạng này mấy câu nói t h á n h viên vương nghe vậy biết miệng cười một tiếng lộ ra một cái bén đoạn rằng này ta đang chờ ngươi trả lời như vậy đâu nói thật ta cũng không hy vọng ngươi như vậy tiểu nhân trở lại bệ hạ bên người cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiên khó phòng cho dù ngươi thực lực uy hiếp không được bệ hạ an toàn nhưng cũng có khả năng sẽ cho bệ hạ tạo thành phiến phước ta cũng không thể để xảy ra chuyện như vậy mặc dù bệ hạ nói không thể giết ngươi thế nhưng chặt xuống cánh tay của ngươi cùng chân phế đi ngươi đan điền hẳn là không thành vấn đề ta cùng những tên kia khác biệt không qua ưa thích cùng đối thủ tán gấu nam nhân ở giữa giao lưu hẳn là tại trên nắm tay m ư i đối Tới đi. để ta nhìn xem ngươi có thể hay không vung ra ra dáng nam đấm nói xong thánh viên vương đem trong tay kim loại trưởng côn tùy ý ném đi sau đó kim loại trưởng côn liền chậm rãi hòa tan thành chất lỏng cuối cùng dung nhập thánh viên vương tản ra kim sắc quan g mang trong cơ thể mà thánh viên vương bản nhân thì nắm chặt hai nam đấm h ô n g hăng hướng về ảnh tử lâm tử khâm q u ấ t t ớ i đối với đồng dạng am h i ể u đồng thời thiên vị tại cận thân vật lộn ảnh tử lâm tử khâm đến nói chiến đấu như vậy cũng coi là đang cùng hắn ý liền cũng nắm chặt lên xong quyền ninh đón tiếp lấy một bên hoác linh nhi lúc này muốn cùng ảnh tử lâm tử khâm cùng nhau chiến đấu lại bị tay mắt một ặ c các cái c dù ù người n hai i ế n bên nói thánh viên vương một bên vung đầu năm đấm cùng ảnh tử lâm tử khâm năm đấm hung hăng đụng vào nhau sau đó rõ ràng nghe đến răng dắt một tiếng ảnh tử lâm tử khâm sương lần thứ hai nước ra mà đây bất quá là vừa vặn cùng đối phương chạm tay một cái đối phương còn chưa vận dụng yêu lực dưới tình huống mặc dù tại hắn cái kia khủng bố tự lành năng lực tác dụng d ư ớ i rất nhanh liền khôi phục thế nhưng điểm này không thể nghi ngờ đối hắn sĩ khí là rất lớn đà kích bên kia hoác linh nhi một kích đánh vào yêu lực bích trướng bên trên cái sau nổi lên tầng tầng gợn sóng nhưng cũng không bị đánh vỡ sau đó yêu lực bích trướng rất mau đ e m cùng triệu lao cùng một chỗ bao phủ tại bên trong cho vây lại đối với thánh viên vương lời nói vừa rồi hoác linh nhi cảm thấy tương đối phản cảm đây cũng là nàng từ nhỏ đến lớn nghe được nhiều nhất lời nói chính mình bị sư phụ nhặt về thời điểm sư phụ đã là tà đạo một phương cự phách mà xem như hắn cái thứ nhất c ũ n g là một cái duy nhất đệ tử nàng tồn tại tự nhiên là nhận lấy t à đạo thế lực khắp nơi quan tâm những cái kia các đại giáo phái trưởng môn giáo chủ t r ư ớ c đến bái phòng thời điểm mặt ngoài đều dùng bậc cân quắc không thua đấng mày dâu loại hình từ ngữ đến lấy lòng hắn nhưng có một lần tại tiễn khách n g ư ờ i rời đi về sau nàng lại vừa v ặ n ở một bên nghe đến vị khách nhân、ừ. kia lầm bầm cắt cái gì bậc cân quắc không thua đấng mày dâu nữ nhân từ đầu đến cuối chỉ là nam nhân phụ thuộc chủng loại mà thôi có thể có cái gì thành tích nếu không phải vì cùng hắc hạt tạo mối quan hệ để ta lấy lòng một cái đê tiện nữ nhân nà mơ a cái kia hắc hạt cũng thật là thế mà để một cái ngược nữ t ử xem như chính mình y bắt người thừa k ế lo gì hắn mạch này không xa suốt ha ha ha x a suốt cũng là đáng đ ợ i lão tử chờ lấy xem k h ì vui từ đó về sau những cái kia đúng đúng nàng vô cùng tôn kính cùng nhiệt tình đồng thời lúc đầu ở trong mắt nàng hiền lành hiền lành thúc thúc bá bá liền thay đổi nàng cũng càng ngày càng chán ghét cùng người xa lạ tiếp xúc cùng giao lưu mỗi lần cùng bọn hắn đối thoại thời điểm cũng không khỏi trở về tưởng tượng trong lòng đối phương chân chính muốn nói là cái gì vì báo đáp cứu mình tính mệnh cho mình một cái nơi hội tụ sư phụ không cho mình sư phụ mất mặt không cho hát hạt nhất mạch tại trên tay mình bắt đầu x a s u ố t nàng một lòng nào vào trên việc tu luyện đem gần như tất cả thời gian đều dùng để tu luyện không ngủ không nghỉ vô cùng khắc khổ có thể là đứng tại góc độ khách quan bên trên nàng vô cùng rõ ràng chỉ cần qua nhất định tuổi tác giữa nam nữ thể năng chờ càng phương diện ưu k h u y ế t liền sẽ rất nhanh thay đổi đến rõ ràng sau khi thành niên nữ tính tại giống nhau dưới điều kiện vô luận là thể năng vẫn là sức chiến đấu đều là tuyệt đối không cách nào s、so、ò qua nam nhân có thể tất nhiên mình cùng đối phương có khoảng cách nàng liền trả giá gấp mười lần thậm chí gấp trăm lần cố gắng đi tu luyện đi đem tranh lệch đổi trở về vô luận như thế nào nàng đều muốn chứng minh nữ nhân cũng không phải là nam nhân phụ thuộc c h ủ loại cũng không phải là đạt tới tất cả mục đích đều muốn dựa vào lấy lòng hoặc là phụ thuộc nam nhân đến thực hiện nàng muốn dùng chính mình tồn tại nói cho tất cả những n à y vô cùng đại nam tử chủ nghĩa nam nhân nữ nhân cũng là có thể thông qua chính mình năng lực thu hoạch được tất cả dùng chính mình hai quả đấm này đánh bại được nhân chứ chọ hoác linh nhi nhìn chằm chằm cái kia một mực mười phần không chút phí sức t r ơ i bộ ảnh tử lâm tử khâm thánh viên vương sau đó hung hăng đấm ra một q u y ề n yêu lực bích chướng nháy mắt vỡ vụn hoác linh nhi cái này ngưng tụ đại lượng âm khí một q u y ề n thế đi không giảm hung hăng đánh vào thánh viên vương trên mặt cái sau trên mặt mới vừa tới được đến xuất hiện kinh ngạc cùng nghi ngờ biểu lộ liền bị đánh bay ra ngoài chật chật chật nhìn không ra hoác đại tiểu thư còn có ngón này à dạng này xem ra về sau ta còn thực sự đến thận trọng từ lời nói đến việc làm nếu không ngươi nếu là cho ta như vậy một quyển chỉ sợ ta thật sẽ chết ta mặc dù trong lời nói mang theo trêu chọc nhưng giờ phút này ảnh tử lâm tử khâm trong lòng đồng dạng tràn đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin đương nhiên càng nhiều vẫn là không c a m lòng mặc dù cái này một k í c h đánh chung trong đó có t h á n h viên vương căn bản chưa từng thả ra thần thức nguyên nhân nhưng không hề nghi ngờ đổi lại là chính mình sợ rằng rất khó đạt tới trình độ như vậy mà hoác linh nhi có khả năng tại đánh nát như vậy bền bị yêu lực bích trướng về sau còn có dư lực có khả năng đánh ra hiệu quả như vậy sắp thực để người bội phụ chính mình thế mà liền nữ nhân cũng không sánh bằng ảnh tử lâm tử khâm song quyền không khỏi nắm thật chặt hắn cảm thấy mình bị vũ đục t thật là đau à một quyền này thật sự là tương đối có tiêu chuẩn ta thu hồi lời nói vừa rồi đồng thời nói xin lỗi với ngươi nữ nhân quả đấm của ngươi rất có lực cùng ta đến nay đến nay gặp phải những cái kia sẽ chỉ ở nơi xa phóng thích một chút thuật pháp n h ư ợ c nữ tử hoàn toàn khác biệt ha ha ha ha, trận chiến đấu này bắt đầu thay đổi đến có ý tứ đi lên tới đi ngươi cũng g i a nhập vào ba tên kia thường xuyên không tại ta muốn đánh cái k h u n g đều tìm không đến đối thủ hiện tại thật vất vả đụng tới có ý tứ đối thủ ngươi có thể tuyệt đối đừng để ta thất vọng a chỉ một lát sau về sau thành viên vương liền về tới tại chỗ hắn lao đi vết máu ở khoe miệng đồng thời phun ra hai viên mang máu răng sau đó nói như vậy trong mắt của hắn chiến ý càng cao đồng thời chấp động lên vẻ hưng phấn đối với yếu đ ố i ảnh tử lâm tử khâm hắn đã hoàn toàn không có hứng thú mặc dù vừa rồi vẹn vẹn tại hắn căn bản không có đem hoác linh nhi để vào mắt cũng chưa từng mở ra thần thức hoặc là vận dụng yêu lực phòng ngự dưới tình huống vừa rồi chịu như thế một quyền thế nhưng hoác linh nhi một quyền này cường độ là hắn thừa nhận hắn không thừa nhận cái k i a đứt rời hai viên răng cũng không đáp ứng mặc dù vẫn không có vận dụng yêu lực hoặc là mở ra thần thức thế nhưng lần này hướng về hoác linh nhi cùng ảnh tử lâm tử khâm sông tới thánh viên vương tốc độ nhanh không ít đồng thời nắm đấm của hắn truy cho nên vẫn luôn là phát triển toàn diện nhưng bởi vì nàng chán ghét bị người nói là nhược nữ tử cho nên một mực tương đối thiên hướng về học tập các loại thuật cách đấu cũng bởi vì học tập ám sát thuật mà làm cho tốc độ của nàng tương đối nhanh chóng cho nên đối mặt với thánh viên vương h u n g m a n h thế công vô luận là đấm thẳng khựu tay đánh vẫn là đá ngang các loại nàng đều có thể nhẹ nhõm ứng đối đồng thời đánh trả trong lúc nhất thời dường như ở không có ảnh tử lâm tử k h â m chuyện gì ta nói các ngươi hai cái xem thường người cũng nên co chừng có mực một điểm lão tử có thể là chúa cứu thế tương lai trên thế giới này người mạnh nhất với sẽ chỉ luồng n ị c h cây gậy khỉ hoang khoan đắc ý vô hình song q u y ề n nháy mắt thay đổi đến đen nhánh vô cùng ảnh tử lâm tử k h â m buộc phát ra khí thế cường đại kèm theo một tiếng đinh thai nhức góc gà o thét huy động năm đấm hung hăng đập về phía thánh viên vương thánh viên vương tay trái vững vàng tiếp nhận hoác linh nhi một cái đá bay đồng thời trở tay bắt lấy cổ chân bên kia thì vung ra một cái chân bàn chân cùng ảnh tử lâm tử k h â m năm đấm hung hăng và chạm vào nhau ha ha ha ha ha chính, chính là như vậy tất cả mọi người nghiêm túc đem hết toàn lực huy động năm đấm của mình đây mới gọi là làm chiến đấu ảnh tử là người triệt để nghiêm túc thời điểm liền sẽ phát hiện tất cả nam nhân kỳ thật đều là khỉ hoang ngươi nói ngươi là chúa cứu thế ngươi là tương lai mạnh nhất trên thế giới nam nhân vậy liền chứng minh chính ngươi à hiện tại ta nhìn thấy bất quá là một cái sống ở chính mình ảo tưởng bên trong lại cái gì cũng thực hiện không được bất lực phế vật mà thôi ta có thể là biết rõ kia cái gì tận thế tiên đoán bên trong chúa cứu thế là bản thể của ngươi cái kia gọi là lầm tử công nhân loại tu sĩ căn bản không phải ngươi ngươi bất quá là bị nhỏ ảnh lang vương dùng bí pháp từ trong cơ thể tách ra ngoài một đạo ảnh tử mà thôi thậm chí căn bản không phải một cái hoàn chỉnh người dạng này ngươi nếu không phải bởi vì bệ hạ đáng thương hôm nay liền phải chết tại ta côn bên giới khẩu xuất cùng nôn ai cũng sẽ thực hiện mới là bản lĩnh thật sự không có não sẽ chỉ bằng vào một thân man lực tùy ý hồ đồ đây là đồng bạn bao gồm địch nhân đối thánh viên vương cộng đồng ấn tượng nhưng trên thực tế chỉ có những cái tia chết tại trong tay người mới biết cái này viên hầu kỳ thật rất thông minh chỉ là hắn tất cả tâm tư đều tại như thế nào mới có thể cùng cường giả chiến đấu phía trên đối những tất cả đều t h ờ ơ căn bản không muốn động não suy nghĩ hắn cùng đồng dạng thích chiến đấu ảnh tử lâm tử khâm không giống ảnh tử lâm tử không chiến đấu là vì giết người vì phá hư cùng cất đoạt có thể hắn thuần túy là vì hưởng thụ cùng loại kia cường giả chân chính chiến đấu khoái cảm đối với hắn mà nói chỉ có dạng này mới là còn sống duy nhất niềm vui thú vị trí vì hưởng thụ được loại này niềm vui thú có đôi khi hắn không thể không dùng ngôn ngữ chọc giận đối thủ để cầu đối phương có khả năng quả thật b ộ c phát ra toàn bộ thậm chí vượt q u a tự thân trình độ lực lượng t h ư ợ n h ư hiện tại đồng dạng bất luận là vừa rồi đối h o á t linh nhi cái tiêm phiên vô tâm lời nói vẫn là giờ phút này c ô ý chọc ảnh tử lâm tử k h â m châu đau đều làm hắn đạt tới chọc giận đối thủ cái này một mục đích cho tới nay ảnh tử lâm tử không h é t nhất cũng là sợ nhất nghe được chính là người khác chọc thùng thân phận của hắn đồng thời bắt hắn cùng bản thể làm so sánh chính mình chỉ là một cái bị bí pháp chia ra ảnh tử. l i tử tử cho à n dù ở nổi giận trạng thái cùng hoắc linh nhi hợp lực tấn công mạnh cũng không có thể lại tổn thương đến thánh viên vương một tơ một hảo mà thánh viên vương cũng bắt đầu cảm giác được nhàm chán hắn muốn là đối thủ có khả năng có qua có lại người đánh ta một q u y ề n ta trả lại ngươi một chân cái chủng loại kia đối thủ chân chính mà cũng không phải là một mặt bị chính mình đánh cũng không có đánh trả lực lượng đ ô n g cát trong mắt chiến ý chậm rãi bị thất vọng thay thế thánh viên vương bắt đầu thay đổi đến có chút bực bội rồi cuối cùng hắn mất kiên trì không tại cùng hoác linh nhi cùng ảnh tử lâm tử k h â m chiến đấu mà là mười phần tùy ý dùng đơn giản một q u y ề n cùng một chân liền đem hai người đánh bay đi ra ta lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi thực lực có thể làm cho ta hơi hưởng thụ được một điểm nghiệm v u i thú có thể là xem bộ dáng là ta suy nghĩ nhiều vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết đi các ngươi trước mang theo ảnh tử trở về phục mệnh a bay ấ t quả cái n về ra ngoài trong nháy xa mắt đó trừ ban đầu đau đớn bên ngoài ảnh tử lâm tử khâm liền cái gì đều không cảm giác được hắn lờ mờ nhìn thấy thánh viên vương bờ môi lan trong động thế nhưng lại nghe không được nói cái gì hắn rõ ràng lấy rất nhanh tốc độ bị đánh bay đi ra bên thai của hắn lại nghe không đến tiếng gió thật giống như có người đột nhiên n h ấ n xuống yên lặng chốt đồng dạng q u a n mình tất cả âm thanh đều biến mất hắn phun ra một miệng lớn máu tươi có như vậy một nháy mắt ý thức của mình đều giống như sẽ lập tức biến mất hắn có thể rõ ràng cảm giác được tử vong cách mình gần như thế chính mình liền muốn lấy loại này phương thức chết đi sao ảnh tử lâm tử khâm ở trong lòng nghĩ như vậy hắn mười phần không cam tâm nhưng lại đối với cái này bất lực thế gian này tất cả bất lợi tình hình đều là người trong cuộc năng lực không đủ tạo thành coi hắn còn thân là bản thể ảnh tử thời điểm liền cùng bản thể cùng một châu nghe đến câu nói này hắn một mực đ đây không thể nghi ngờ là thuyết minh đến bản chất chân lý trên thế giới này vốn là chỉ có cường giả mới có thể quyết định tất cả mà kẻ yếu thậm chí liền cái chết của mình cũng không thể lựa chọn không quản hắn như thế nào không c ă m lòng không quản hắn như thế nào dãy rụa cuối cùng còn không phải thánh viên vương nói để hắn sống hắn liền có thể sống thánh viên vương nếu muốn để hắn chết hắn liền căn bản chạy không thoát bởi vì hắn quá yếu cho nên mới sẽ từ đầu đến cuối không cách nào bắt đến lâm tử c ô m đồng thời thay vào đó không cách nào trở thành một cái hoàn hoàn chỉnh trình chỉ người bởi vì hắn quá yếu cho nên mới sẽ không thoát khỏi được yêu hoàng khống chế ngược lại còn đem chính mình làm thành như bây giờ bởi vì hắn quá yếu cho nên đối mặt thánh viên vương trào phúng vô luận là ngôn ngữ vẫn là hành động bên trên hắn đều không thể phản bác trên thực tế nếu không phải thánh viên vương vì bắt sống hắn mà lựa chọn dùng nắm đấm công kích mà còn lưu lại mấy phần lực lời nói hắn hiện tại đã chết đồng thời phát ra công kích đánh về phía hắn chính là nắm đấm đa hướng hoắc linh nhi chính là chân rất đơn giản nguyên lý vô luận một người hoặc là loại người sinh vật vô luận lực lượng là lớn vẫn là nhỏ tại sử dụng đồng dạng khí lực dưới tình huống. đã chân lực lượng vĩnh viễn lớn hơn h uy quyền. Thánh viên vương muốn lưu hắn một mạng cho nên lựa chọn lưu thủ mà hoác linh nhi đối nó đến nói vô dụng cho nên thánh viên vương không có chút nào cố kỵ vận dụng toàn lực bảo đảm có khả năng nhất kích tất s á t quay đầu lại hắn được gan bài rõ ràng không có một tia phản kháng chỗ chống cùng nói một cái không chữa tư cách cùng cơ hội tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn nhỏ yếu đây không phải là ta đây không phải là ta ta tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy đi xuống kèm theo ở trong lòng một tiếng không cam lòng gấm t é t ảnh tử lâm tử khâm trái tim kịch liệt run dậy một cái sau đó hắn không ngừng bay tới đằng trước thân thể lại đột ngột n ừ n g lại cực kỳ không hợp với l ẽ t h ư ờ n g mà trên người hắn cái kia đủ để đem hắn lồng ngực đánh tới sụp đổ lực đạo cũng tại trong chấp n h o n g này bị toàn bộ gỡ sạch sẽ thân thể của hắn bắt đầu bành trướng sau đó bắt đầu nhúc ních trong miệng hắn phun ra một miệng lớn máu tươi trên mặt biểu lộ hết sức thống khổ cùng dữ thợn thậm chí nhịn không được phát ra trận trận gầm nhẹ a trong cơ thể dùng để ước chế âm diện trí dương trí cương vật chất nơi này khắc xong toàn bộ sụp đổ trong cơ thể cỗ kia trí âm năng lượng hoàn toàn không có chế ước triệt để bạo phát ra thân thể của hắn chậm rãi từ thân thể máu thị trở về đến ảnh tử như vậy nhìn gặp sờ không phía sau cũng xuất hiện một đống đen n h á n h cánh cùng vô số cây chân núi bay múa xúc tu À, tiếng gầm gừ càng ngày càng thống khổ ảnh tử lâm tử k h â m thân thể biến hóa cũng càng ngày càng kịch liệt hắn cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng không giống như là chính mình càng ngày càng không bị khống chế tại chính mình lý trí vẫn còn tồn tại thời điểm hắn đưa ra một cái xúc tu bắt lấy bay về phía nơi xa hoác linh Nhi, đồng thời r ú t tháo xuống trên thân l ự ợ c đạo tốt tại hoắc linh nhi phía trước học qua bí pháp đồng thời phản ứng nhanh đem tập trung ở một chỗ lực lượng phân tán ra đến hơn nữa có thể tại chịu cái kia một đá nháy mắt liền bắt đầu tá lực có thể gỡ bao nhiêu liền gỡ bao nhiêu cái này mới bảo vệ được một cái mạng bằng không nàng chịu lần này cường độ tối thiểu là ảnh tử lâm tử khâm hai lần đến ba lần đã sớm tại vừa v ậ n chung cái kia một đá thời điểm liền chết có thể cho dù là dạng này nếu không phải ảnh tử lâm tử khâm kịp thời trợ giúp nàng đem không thể tháo xuống lực đạo tháo xuống lấy nàng hiện tại trọng thương tình hình dạng này tiếp tục bay ra ngoài lời nói cũng trên cơ bản là một con đường chết xem kịch nhìn đủ rồi chưa lá còn không nhanh mang theo nhà n g ư ờ i đại tiểu thư lăn đến càng xa càng tốt thừa dịp lao tử hiện tại còn có lý trí bằng không chờ một lúc lao tử người thứ nhất giết cái này chán ghét nữ nhân để lâm tử câm cả một đời nhấm nháp áy náy cùng cảm giác t h ố n g khổ còn đứng ngay đó làm gì mau của ta ngay tại lúc này triệu lao xuất hiện phía trước hắn một mực bởi vì trong cơ thể âm khí tiêu hao hầu như không còn cũng không có cách nào đưa đến bất kỳ trợ giúp nào cho nên dứt khoát đến phía dưới trên mặt đất hấp thu tầng đất bên trong năng lượng ẩn chứa vừa rồi h o á linh nhi trúng trí mạng một đá thời điểm hắn mặc dù không thể kịp thời hỗ trợ phòng ngự nhưng cũng thành công chống đỡ kéo lại một cái thánh viên vương truy kích bước chân đồng thời dùng một đạo đ ấ t làm thành giả thân lửa qua muốn đánh giết hắn thánh viên vương thoát thân đến nơi này tiếp nhận xương ngực v ỡ v ụ t lồng ngực đồng dạng sụp đổ xuống dưới hoác linh nhi triệu lão còn không có kịp phản ứng mấy bình đan dược lại ném về hắn mặc dù rất không muốn khen ngợi lâm tử cơm một phái thế nhưng thế nhưng nắm giữ cao siêu nhất y thuật mộ dung gia tiên tổ đều là quỷ đạo phái tổ sư dạy dỗ cái này đan dược là lão tử luyện chế ra đến chữa thương hiệu quả tốt nhất tuyệt đối đừng để cái này, lũ đàn bà thối tha chết. Bằng không. l â o tử cùng sư phụ nàng hợp tác liền thất bại l â o tử không muốn chết tại chỗ này l â o tử sẽ có một ngày muốn trở thành chân chính lâm tử c ô m g anh tử lâm tử khâm đã gần như k h ô n g chế không được thân thể của mình ý thức cũng tại dần dần mơ hồ nói chuyện đều càng ngày càng đ ứ ợ c quãng cho dù đến lúc này hắn tâm tâm n i ệ m n i ệ m đều vẫn là muốn đem b ả n thể chuyển hóa thành chính mình anh tử muốn trở thành chân chính lâm tử c ô m một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người không nói đến hắn căn bản không có tình cảm cho nên sẽ không đối với bất kỳ người nào động bất luận cái gì lòng chắc cần cũng không có muốn bảo vệ bất luận người nào suy nghĩ liền chỉ từ hắn cùng hoắc linh nhi quan hệ trong đó đã tồi tệ tới cực điểm đến nói nếu như không phải xuất phát từ lo lắng h ắ t hạt đau mất ái đ ồ cuối cùng sẽ đem sổ sách tính toán tại trên đầu của hắn dẫn đến giao dịch thất bại chính mình không cách nào được đến dưới chướng ảnh t ử pháp sư trợ giúp hắn mới sẽ không tại lúc này còn muốn đem cứu nói không chừng về sau nếu là phát hiện nàng không có chết hắn sẽ còn cho nàng bổ thêm một đau triệu lao tự nhiên nhìn ra được hoắc linh nhi thời khắc này tình hình lập tức cũng không đoái hoài tới như vậy nhiều tiếp nhận đăng dược v ớ t xuống một câu mọi việc cẩn thận liền ôm hoác linh nhi trốn chạy mà t h á n h viên vương đã sớm đuổi theo lại bởi vì bị ảnh tử lâm tử khâm lúc này trạng thái hấp dẫn căn bản hoàn mỹ quản triệu lão cùng hoác linh nhi mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là ảnh tử lâm tử khâm đến mức triệu lão cùng hoác linh nhi lại có cái nào người bình thường sẽ nhàm chán đến để đó chính sự không làm đuổi theo sâu kiến không công tha nhất định muốn đem giết chết đây này có ý tứ ngươi bây giờ nói không chừng có thể để cho ta nghiêm túc không quản ngươi vì sao lại biến thành dạng này như vậy năng lượng cường độ thật để cho ta nhiệt huyết dân trào đến a công tờ a để ta hưởng thụ chiến đấu khoái cảm a Trước hai trăm bảy mươi hồi ức nhận rõ chính người à chúng ta đều chẳng qua chỉ là ảnh t ử mà thôi mà n g ư ơ i mà lại đẩy trong đầu nghĩ đến trở thành nhân loại loại này hoang đường sự t ì n h thật sự là b u ồ n cười ha ha ha ha g i a hỏa này khẳng định là não hư mất thế mà cho rằng mình có thể đánh vỡ pháp tắc trở thành nhân loại tình lại à vận mệnh loại này đồ vật từ sinh ra một khắc này liền đã chú định mông lung ở giữa ảnh tử lâm tử khâm hình như nghe đến một số để hắn cực độ chán ghét âm thanh ảnh tử là không biết nói chuyện có thể là ảnh tử cùng ảnh tử ở giữa giao lưu phương thức rất đặc thù liền tính không nói lời nào bọn họ cũng có thể bằng vào lẫn nhau ở giữa cùng loại thần thức cảm ứng cùng liên hệ đến hoàn thành giao lưu những lời này tựa hồ là trước đây thật lâu chính mình tại những ảnh tử nơi đó nghe được ảnh tử lâm tử k h â m mười phần phẫn nộ hắn muốn phản bác lại không mở ra được hắn muốn giận dữ mắng mỏ những n à y an vu hiện trạng ngu xuẩn dựa vào cái gì ảnh tử liền nhất định phải bị người dẫm tại trên mặt đất liền nhất định phải sinh hoạt tại băng lánh đen nhánh nói cho cùng lão thiên gia đến cùng tính là thứ gì dựa vào cái gì thay bọn họ làm quyết định liền tính thật sự có cái gọi là vận mệnh cái này cũng hẳn là nắm chắc tại bọn họ trên tay mình a n h tử lâm tử không tâm bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt run r ậ y ngay sau đó hắn lại nghe thấy một thanh â m lần này là chính mình mất đi ý thức trước đó không lâu nghe được thánh viên vương trào phúng ngươi nói ngươi là chúa cứu thế ngươi là tương lai mạnh nhất trên thế giới nam nhân vậy liền chứng minh chính ngươi à hiện tại ta nhìn thấy bất quá là một cái sống ở chính mình ảo tưởng bên trong lại cái gì cũng thực hiện không được bất lực phế vật mà thôi ta có thể là biết rõ kia cái gì trong ậ n tiên đoán bên trong chúa cứu thế t nháy người. Người mắt này ảnh tử lâm tử không lập tức khôi phục ý thức hắn cắn chặt hằm răng thở hôn hẹn phẫn nộ trong lòng mãnh liệt đến có khả năng đem trước mắt nhìn thấy tất cả toàn bộ phá hủy có thể là hắn nhìn xung quanh bôi phía lại phát hiện nơi này một mảnh đen kịt chứ hắn bên ngoài cái gì cũng không có nơi này cực kỳ giống ảnh t ử thế giới cái kia hắn sinh ra đồng thời sinh sống hơn hai mươi năm địa phương thế nhưng lại cũng không có để hắn cảm giác được như da thân thiết ngược lại để hắn cảm giác được kiềm chế cùng chán ghét điểm này cũng cùng cái chỗ kia mang đến cho hắn một cảm giác giống nhau như lúc. ta đây là lại trở lại địa phương này sao hẳn không phải là a chỉ là rất giống mà thôi ảnh t ử lâm tử khâm cảm xúc cũng không có bình phục ngược lại càng ngày càng khó chịu hắn nắm chặt s o n g quyền mất đi ý thức phía trước phát sinh tất cả tràn vào hắn trong đầu cũng làm hắn nhớ lại một số sự tình một năm kia hắn kèm theo lâm tử câm đi tới trên thế giới này chỉ bất quá khác nhau ở chỗ lâm tử c ô m sinh hoạt chính là phồn hoa nhiều màu chủ thế giới mà hắn lại sinh hoạt tại chỉ là một mảnh đạn kỵt cái gì cũng không có ảnh tử thế giới bên trong từ lúc mới bắt đầu tỉnh tỉnh mê mê càng về sau ba ngày xuất hiện tại chủ thế giới dùng chính mình bị dẫm tại trên mặt đất cái chủng loại kia đặc biệt thị giác nhìn thấy chủ thế giới rực rỡ mỹ lệ mặc dù thân là ảnh tử không cách nào mở miệng nói chuyện nhưng hắn lại có thể y ê n l ặ n g lắng nghe chính mình có thể nghe được tất cả từ đó học tập liên quan tới chủ thế giới một chút tri thức càng là hiểu d õ chủ thế giới hắn càng là nghĩ vĩnh viễn vĩnh ở chỗ này cái địa phương không muốn đức quáng xuất hiện ở đây còn mỗi ngày bị người dẫm tại dư cái gì cũng chạm không tới hắn suy nghĩ nhiều cứ như vậy nằm trên ghế phơi nắng mặt trời suy nghĩ nhiều đ ế m thử cái kia nhìn qua vô cùng mê người cùng ngọt ngào kem ly cùng bánh ngọt h ư ơ n g vị hắn không cam tâm cả một đời làm ảnh tử hắn muốn trở thành nhân loại trở thành một cái có máu có thịt nhân loại sinh hoạt tại chủ thế giới bên trong có thể là hắn ý nghĩ này bị các đồng loại cười nhạo suy nghĩ kỹ một chút vô luận là phía trước tại ảnh tử thế giới thời điểm vẫn là thoát ly bản thể đi tới chủ thế giới về sau chính mình vẫn luôn tại bị cười nhạo cái này cũng có thể chính là tất cả có trí tuệ cùng ý thức tồn tại cộng đồng bản năng có lẽ cụ thể ý nghĩ có chỗ khác biệt nhưng bọn hắn đều sẽ bài xích cùng chính mình không giống cái gọi là dị loại không quản là vì đối phương ưu tú vẫn là đối phương nhỏ yếu cùng cái gì tựa như là trong cuộc sống hiện thực luôn có người sẽ thích cười n h ạ o những cái kia dáng người mập m ặ t người thân cao tương đối thấp người có mắt gà chọi các thân thể thiếu hụt người thậm chí là những cái kia bởi vì ngoài ý muốn hoặc là tiên thiên một loại nào đó bệnh mà tạo thành tàn tật người loại người này đại khái chính là tự ti đến một loại vặn vẹo tình trạng bởi vì cùng những cường giả kia so bọn họ chẳng phải là cái gì cho nên bọn họ sẽ vắt hết vóc nghĩ chính mình có cái gì ưu điểm có thể so với người khác đâu có thể là càng nghĩ có lẽ cũng chỉ có thân thể khỏe mạnh không có cái gì thiếu hụt điểm này à vì vậy nhìn thấy những cái kia dáng người mập m ạ p người bọn họ sẽ lớn tiếng cười nhạo ha ha ngươi nhìn tên mập mạp chết bầm kia mập như đầu như h e o nhìn thấy những cái kia thân cao tương đối thấp người bọn họ sẽ nói ngươi cái quả bí lùn cả người thân cao cũng còn không có l a o tử chân dài à đến mức những cái kia người mù hoặc là tàn tật nhân sĩ càng l ạ sẽ bị mang lên người mù hoặc là người thọt các loại mệt xương tại ảnh tử thế giới bên trong ảnh tử lâm tử khâm chính là cái kia một mực bị bài xích tồn tại tất cả ảnh tử đều cười nhạo hắn ý nghĩ đồng thời khi dễ hắn sau đó diễn biến càng về sau lấy khi dễ hắn làm vui vừa bắt đầu không có cùng lâm tử khâm c á c h rời thời điểm ảnh tử lâm tử khâm mặc dù đồng dạng không có tâm không có người loại tình cảm thế nhưng hắn không hề giống hiện tại như thế bạo ngược và mẹo bởi vì hắn từ đầu đến cuối còn có lâm tử khâm, cái này dương diện tại ức chế lấy hắn cho nên đối mặt những n à y khi dễ đồng loại của hắn hắn chỉ là tại về sau cố gắng tu luyện thực lực mạnh lên về sau dạy dỗ bọn họ dừng lại cũng không có lựa chọn giết chết bọn hắ rời đi ảnh tử thế giới thời điểm cũng là dạng này lúc kia hắn lòng tràn đầy vui vẻ đừng đề cập có cỡ nào hưng phấn chính mình cuối cùng có thể tắm r ử a tại ánh mặt trời ấm áp bên dưới cuối cùng có thể thưởng thức được mỹ vị kem ly cùng bánh ngọt cuối cùng có thể tại cái này đại thiên thế giới đi một lần có thể là thế sự thường thường bất toại người nguyện tất cả đều cùng hắn dự đoán không giống làm ặ t trời từ đường chân trời dâng lên chân gà một k h ắ c này liền tính hắn đem hết tất cả vô liếng dùng tay đem con mắt chống lên đến đều không làm nên chuyện gì hắn sẽ đúng giờ ngủ tựa như lúc trước lâm tử cầm đầm dạng có thể là lâm tử cầm là buổi t sắp xếp thời gian tốt mặc dù không thể nói hoàn toàn không có ảnh hưởng nhưng ít ra ảnh hưởng sẽ không lớn đến hoàn toàn không cách nào sinh hoạt mà đối với ảnh tử lâm tử không đến nói cái này hoàn toàn chính là tai nạn lúc này bởi vì thiếu hụt bản thể cái này dương diện ức chế hắn tất cả tâm tình tiêu cực hoàn toàn đem hắn cho không chế hắn bắt đầu thay đổi đến lạnh lùng bạo ngược vặn vẹo chật hẹp đồng thời biến thái mỗi lúc trời tối tỉnh lại về sau hắn đều sẽ đập đầu vô tưởng lao ra cứ điểm nhìn qua một mảnh đen kịt bầu trời gào thét màu đen là đã từng hắn quen thuộc nhất nhan sắc nhưng đối với bây giờ hắn đến nói nhưng là hắn ghét nhất không muốn nhìn thấy nhất Dự tính, ban đầu, chứ 1271, dự tính ban đầu có h 1271, dự tính ban đầu. c câu nói nói như thế đã từng ta quen thuộc tại hạ cám mãi đến ta nhìn thấy q u a n minh câu nói này dùng để hình dung ảnh tử lâm tử khâm tình hình là lại chuẩn xác bất quá tại an thái quân cùng yêu hoàng bọn họ cộng đồng trợ giúp bên d ư ớ i hắn thật vất vả vượt qua vừa đến ban ngày liền mê man đi nan đ ề nhưng lại gặp phải càng thêm nghiêm trọng kiêu chiến bởi vì hắn trong thân thể chỉ có âm diện không có một tia dương diện cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn tựa như là quỷ vật đồng dạng chỉ có thể tại âm khí nồng đậm ban đêm ẩn hiện một khi chiếu dọi đến ánh mặt trời hắn liền sẽ giống như là bị ném vào từng có đồng dạng bị loại kia nhiệt độ cao tổn thương từ lúc mới bắt đầu đối nguyệt gào thét càng về so đối với mặt trời một bên kêu thả một bên thốt i ế t nước mắt của hắn không phải là bởi vì thân thể đau đớn mà là bởi vì cuối cùng lấy một cái bình thường thị g i á c nhìn thấy mặt trời cuối cùng lấy một người thân phận tắm rửa tại cái này dưới ánh mặt trời đây là hắn vẫn muốn cho dù sẽ đem hắn tổn thương sẽ để cho hắn tan thành mây khói hắn cũng cảm thấy đáng giá tựa như là dập lửa con bươm bướm như vậy việc nghĩa tràng từ nan v ề s a u yêu hoàng khắp nơi tìm hoa hạ cho hắn tìm tới các loại trí dương trí cương vật chất tạm thời bổ khuyết cùng thay thế trong cơ thể hắn thiếu hụt dương diện hắn cũng mới có thể bắt đầu bình thường tu luyện chân chính như một nhân loại đồng dạng hưởng thụ những này vật mình m u ố n có thể là những cái kia trí dương trí cương vật chất từ đầu đến cuối không phải thuộc về hắn tự thân không có lâm tử c ầ m cái này bản thể cũng là hắn chân chính dương diện áp chế vốn là không có tình cảm cùng tâm hắn liền bị chính mình bạo ngược cùng lạnh lùng cùng với hủy diệt dục vọng chỗ điều khiển đến phía sau đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào phá hỏng cái này chính mình đã đáp ã từng dùng hết tất vật, thời dùng cùng muốn nhận nhưng nghi chính mình dù như như hoặc cả có được lúc được c lại điểm yêu quý đồ vật vì sao sẽ án có lẽ là đang truy đuổi quá trình bên trong chính mình phát sinh quá nhiều thay đổi mất đi rất nhiều trải nghiệm rất nhiều cũng hiểu rõ rất nhiều cho nên lúc ban đầu mình muốn có lẽ mình bây giờ đã cũng không cần lần này đột nhiên nổi khùng khiến ảnh tử lâm tử k h â m nhớ tới rất nhiều chính mình đã sớm l ã n g quên đồ vật hắn đều đã quên chính mình nhất vừa bắt đầu là vì cái gì như vậy cấp bách muốn trở thành nhân loại vì cái gì như vậy cấp bách muốn cùng bản thể tách rời đi tới chủ thế giới hắn hiện tại chỉ nhớ do chính mình muốn trở thành chân chính hoàn chỉnh nhân loại vì thế hắn muốn thôn vệ bản thể đem nó biến thành chính mình ảnh tử thế nhưng lại quên hắn vì cái gì không tiết trả ra tất cả đều muốn trở thành nhân loại chân chính lý do chẳng lẽ không phải bởi vì hướng về tự do muốn sinh hoạt tại cái này hắn vô cùng hướng tới chủ thế giới giống những cái kia con người thực sự đồng dạng ăn một chi ngọt ngào kem ly cùng một khối mỹ vị bánh vừa bắt đầu ta chỉ là nghĩ sinh hoạt ở cái thế giới này chỉ là muốn một chi kem ly cùng một khối bánh n g ọ ta t có thể là vì cái gì vì cái gì ta lại biến thành hiện tại cái dạng này phẫn nộ cùng không cam lòng dần dần biến mất lý trí dần dần khôi phục ảnh tử lâm tử khâm nhìn xem hai tay của mình tự mình lẩm bẩm xung quanh đen nhánh không gian bắt đầu giống như là tấm gương đồng dạng vỡ vụn trắng tinh ánh sáng n u hòa chiếu vào hắn nhắm mắt lại một mặt hưởng thụ quan g mang này chiếu lên trên người để hắn cảm giác được thật là ấm áp tựa như chính mình tưởng tượng bên trong tắm rửa dưới ánh mặt trời cảm thụ đồng dạng mà khi tia sáng biến mất hắn lần thứ hai, mở hai mắt ra thời điểm. hắn cũng liền chân chính tỉnh lại đập vào mi mắt đầy trời sao dậy đặc đêm đen như mực trong không hắn theo bản năng nhũ mày có chút vặn vẹo thân thể một cái lại cảm thấy bứt rứt đau đớn hắn nhìn quanh bốn phía một cái nơi này tựa như là một cái sân động bên cạnh còn thiêu đốt đống lửa chính mình phía trước thân thể rõ ràng phát sinh d ị biến đồng thời tại vào thời khắc mất đi ý thức ấy hắn phạm phất nhớ tới thánh viên vương xuất hiện đồng thời hướng công kích mình đi qua nhưng là bây giờ xem ra chính mình cũng chưa chết chẳng lẽ là mình chiến thắng thánh viên vương hoặc là được người cứu hắn càng có khuynh hướng loại sau khả năng dù sao thánh viên vương thực lực thâm bất khả chắc chính hắn thực lực không chỉ là địa cảnh sơ kỳ đơn giản như vậy thánh viên vương thực lực cũng tuyệt đối không phải chỉ là để mặt ngoài nhìn thấy địa cảnh trung kỳ mà thôi đẳng cấp cũng không có cách nào hạn chế chân thật thực lực có thể tu luyện tới trình độ này cái nào không phải thiên tài trong thiên tài yêu nghiệt trong yêu nghiệt mà đến loại này cảnh giới còn có thể thực hiện càng nhỏ giai đoạn chiến thắng đối thủ chỉ có thể nói rõ đối phương so với mình bình thường rất nhiều thánh viên vương lai lịch yêu hoàng giới chướng cao tầng trên cơ bản đều biết rõ có thể là ảnh tử lâm tử khâm lại đối với cái này rất hoài nghi yêu tộc sơ kỳ tu luyện vốn là so thân là vạn vật linh thiên quyến tộc nhân loại muốn chậm chạp cùng khó khăn rất nhiều nếu như không có thượng cổ thần thú cùng hung thú huyết mạch truyền thừa hoặc là phát sinh một loại nào đó dị biến lời nói trên cơ bản nhiều nhất tối đa cũng liền có thể tu luyện tới tuyệt đ i ê n cảnh bộ dạng hiện tại yêu tộc bên trong huyền cảnh cùng huyền cảnh trở lên cường giả bao gồm đương nhiệm thập nhị yêu vương cùng nhị thập tứ yêu tướng ở bên trong cái nào không phải nắm giữ hiển hách huyết mạch hoặc là huyết mạch phát sinh một loại nào đó dị biến mới có thể tu luyện nhanh như vậy có thể mà lại hắn thánh viên vương là từ một cái trong núi bình thường g i a hầu từ từng bước một tu luyện tới hiện tại điều này thực để người không tin đ ề u nói thành công là dựa vào chín mươi chín phần trăm cố gắng cùng một phần trăm thiên phú nhưng trên thực tế cái kia một phần trăm thiên phú lại s o là trọng yếu nhất thậm chí so cái kia chín mươi chín phần trăm cố gắng còn trọng yếu hơn cố gắng xác thực cực kỳ trọng yếu vô luận bao nhiêu thiên tài người không cố gắng làm việc có như thế nào trình độ thiên phú đều là không tốt có thể thường thường mấu chốt quyết định cuối cùng nhân tố vẫn là thiên phú lâm tử câm đủ cố gắng a trả giá so người khác gấp trăm lần thậm chí nghìn lần cố gắng không ngủ không nghị tu luyện có thể đi ngang qua địa tâm long nham nhũ rèn luyện thân thể thay đổi thiên phú phía trước hắn chỉ có thể khó khăn lắm đuổi kịp phượng tê ngô bọn họ lẫn nhau ở giữa y nguyên tồn tại không nhỏ trinh lệch như vậy nếu như phượng tê ngô bọn họ trả giá cùng nó đồng dạng trình độ cố gắng đâu cho nên ảnh tử lâm tử k h â m rất hoài nghi thánh viên vương lai lịch một cái chân chính bình thường giá hầu tử nếu là đều có thể tu luyện thành cái dạng này cái k i a muốn những cái k i a cái gì cái gọi là thiên kiêu kỳ tài tới làm gì hắn từ trước đến nay liền không phải là cái tâm ngực rộng lớn người bị kém chút đánh chết đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ ghi nhớ phần cự hận này mà n ắ m thật chặt xong quyền hắn đã nghĩ đến về sau phải làm thế nào báo thủ ánh mắt lại đột nhiên dừng lại hắn thấy được hoác linh nhi liền ghé vào chính mình nằm địa phương bên cạnh ngủ rồi trong tay còn cầm nhốn máu băng vải hắn t ú i đầu xem xét trên người mình là đổi xong hoàn toàn mới băng vải xem bộ dáng là chính mình bị thương quá mức nghiêm trọng dựa vào tự thân tự lành năng lực không cách nào khôi phục chỉ có thể dùng thuốc chữa thương cùng băng vải phụ trợ khôi phục có thể khiến hắn n g o à i ý muốn không phải điểm này mà là hoác linh nhi thế mà lại cho hắn đổi băng vải nhìn xem đạo này nhìn qua có chút thân ảnh đơn bạc không biết cái gì là cảm động đổi lại trước đây khẳng định sẽ nghĩ hoác linh nhi đang đùa trò răng n gì có thể là lần này tỉnh lại không biết vì cái gì hắn thấy cảnh này cảm thấy cái kia chưa từng gợn sóng nội tâm có chút hơi khác thường chương một n r ă m bảy m ư đào vong chương một n r ă m bảy m ư đào vong lao đầu chúng ta bây giờ tại nơi nào nơi này hình như không phải là các ngươi đại bản doanh à. a ảnh tử lâm tử k h â m phí sức đứng lên cố gắng không phát ra một điểm âm thanh hắn cũng không biết chính mình dạng này là vì cái gì chỉ là không tự chủ nhìn nằm ở nơi đó hoác linh nhi một cái khập khánh đi tới cửa động hắn phát hiện triệu lao đang ngồi ở nơi đó nhìn xem bên ngoài liền đi đến bên cạnh ngồi xuống dùng thần thức hỏi triệu lao tự nhiên biết hắn cũng sớm đã tỉnh quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi lấy địa cảnh sơ kỳ thực lực đánh bại địa cảnh trung kỳ cường giả vốn chính là chuyện không thể nào cảnh giới càng đi về phía sau tiểu giai đoạn ở giữa đều là ngày đêm khác biệt khoan hãy nói đối thủ là thành viên vương loại này q u á c vượt có thể là lúc ấy hắn ôm hoắc linh nhi một bên uy uống y u vào thuốc chữa thương một bên thời điểm chạy trốn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua đập vào mi mắt nhưng là chính mình đợi này đều khó mà quên được một màn vẹn vẹn mới vừa giao thủ không đến ba chiều thánh viên vương trên thân xuất hiện đạo thứ nhất sâu đủ thấy xương vết thương c h ă m chiêu về sau thứ nhất đầu cánh tay trực tiếp bị chặt đứt, c á n h tay kia bị lúc ấy thay đổi đến mười phần dị dạng đáng sợ ảnh từ lâm tử khâm xúc tu xuyên thủng có thể là vứt bỏ một cánh tay bị áp chế rơi vào hạ phòng thánh viên vương lại cũng không cảm giác đây là tổn thất của mình hoặc là tình huống không ổn mà là một mặt hưng phấn một đôi đen nhánh con mắt phát sáng lên tràn đầy trước nay chưa từng có hưng phấn giữa hai người chiến đấu nhìn đến triệu lao hai hùng kiếp vĩa hiện tại nhớ tới cũng còn lòng còn sợ hãi về sau khó tránh h o á c linh nhi bị liên lụy còn muốn kịp thời cho hoắc linh nhi điều trị hắn liền xa xa rời đi chiến trường tốt tại thời khắc mấu chốt ảnh tử lâm tử khâm giúp hoắc linh nhi t h á o xuống còn lại những cái kia lựa đạo đồng thời cho chống cơ thể đưa vào đại lượng tinh thuần âm khí hoắc linh nhi tại mất đi ý thức phía trước một khắc tự mình đã vận hành lên công pháp hát hạt là tán tu trước kia công pháp là trà trộn giang hồ thời điểm thu thập đến hậu kỳ tự chế một môn công pháp dạy cho hoắc linh nhi cùng từ lãng loại này công pháp vẫn là được đến q u ỷ đạo phái công pháp dẫn dắt mặc dù chưa thể thấy được bên trong cho dù một phần trăm huyền liền rượu thế nhưng không thể không nói hát hạt thật là cái siêu cấp thiên tài h á n sáng tạo môn công pháp này hỗn hợp rất nhiều công pháp đặc điểm mà lợi hại nhất một điểm chính là nó có khả năng tự mình vận chuyển mọi người đều biết làm chủ nhân mất đi ý thức không cách nào khống chế thân thể về sau tự nhiên là vận chuyển không được công pháp cho dù mất đi ý thức phía trước còn tại vận chuyển mất đi ý thức phía sau tại vận chuyển công pháp mất đi thao túng cũng sẽ dừng lại có thể hát hạt tự sáng tạo cái môn này công pháp lại không phải như vậy cho dù bị người đánh tới mất đi ý thức chỉ cần tại mất đi ý thức phía trước một khắc vận chuyển công pháp công pháp liền sẽ chính mình vận chuyển đi xuống sẽ không bởi vì mất đi khống chế mà đình chỉ đồng thời căn cứ hát hạt thiết kế cùng vô số lần thí nghiệm môn công pháp này còn có thể tăng nhanh nội thương điều trị chỉ cần âm khi đầy đủ liền có thể tăng cường tự thân tự lành năng lực trợ giúp chữ a thương ảnh tử lâm tử khâm tự nhiên không biết điều này hắn chỉ là đơn thuần muốn dùng những này âm khí bảo vệ hoác linh nhi nội tạng dù sao mạnh hơn cường giả cũng vô pháp rèn luyện trong cơ thể của mình đây cũng là vì cái gì long ngạo như vậy cường giả đều sẽ chết tại c h ú động tu sĩ không phải thân thể bất tử chỉ là sinh mệnh lực muốn so người bình thường ương ngạnh rất nhiều có thể là nếu như nội tạng xuất hiện nghiêm trọng tổn thương bọn họ còn lá sẽ chết đi cái này đánh b ừ a lầm đụng đưa vào hoác linh nhi trong cơ thể tinh thuần âm khí cứu tính mệnh phối hợp thêm cái kia chữa thương hiệu quả cực tốt đang dược hoác linh nhi lúc này mới bị từ quỷ môn quan phía trước kéo lại một con kia chân đã vượt qua đồng thời rơi xuống đất cái thứ hai chân đều đã bước một nửa cuối cùng vẫn là bị kéo lại đại khái hai ngày trôi qua hoác linh nhi vừa rồi tỉnh dậy hai ngày này triệu lão một bên đi đường một bên chiếu cố hoác linh nhi sợ thánh viên vương sẽ đổi kịp mặc dù thấy được ảnh tử lâm tử k h â m chỗ kinh khủng thế nhưng lấy kinh nghiệm của hắn đến xem loại này nổi cùng đồng dạng đều là tiêu hao sinh mệnh lực mà còn duy trì liên tục không được bao lâu mà thánh viên vương bản lĩnh là hàng thật giá thật một khi sống qua khoảng thời gian này không cần độc thủ ảnh tử lâm tử k h â m đ ề u xong có thể là hắn không ngờ tới là ngày thứ ba thời điểm hắn cùng hoác linh nhi ngay tại tại nào đó mảnh trong rừng cây nghỉ ngơi lại ngoại ý muốn phát hiện ảnh tử lâm tử k h â n g đổi theo mặc dù là tô tình nhưng hoác linh nhi thân thể vẫn như c ũ rất suy yếu cái này cũng liền dẫn đến triệu lao đi đường tốc độ không cách nào quá nhanh ba ngày cũng không có đi ra bao xa có thể là hắn thực tế không cách nào tưởng tượng ảnh tử lâm tử khâm là thế nào đ ổ i theo đồng thời sống sót bởi vì coi hắn tiến lên xem xét ảnh tử lâm tử khâm thời điểm phát hiện toàn thân đều là sâu đủ thấy xương vết thương ảnh tử lâm tử khâm căn bản không có bất kỳ cái gì ý thức cái này cũng liền mang ý nghĩa ảnh tử lâm tử khâm hoàn toàn là dựa vào tự thân ý chí cùng bản năng đ ổ i k ị p bọn họ khi thấy triệu lão một khắc này cũng không thể nói là nhìn hẳn là thần thức cảm thấy trên thân khí tức quen thuộc ảnh tử lâm tử khâm đưa ra tay vô lực rủ xuống cũng không n ú c đích làm triệu lao đem trước sau phát sinh sự tình nói cho ảnh tử lâm tử khâm đồng thời nói cho hắn từ đó về sau đều đã qua m ộ ư ơ i ngày cái sau trầm mặc thật lâu kỳ thật ảnh tử lâm tử khâm cũng không biết trên người mình đến cùng phát sinh cái gì hắn chỉ nhớ rõ lúc ấy chính mình không muốn chết đặc biệt không muốn chết hắn manh liệt chống đối tử vong về sau phát sinh cái gì hắn liền cũng không tiếp tục nhớ tới những ngày này có truy binh à, nhìn xem triệu lao trên thân một chút vết thương mới ảnh tử lâm tử khâm nhẹ giọng hỏi cái sau nhẹ gật đầu, ưu mà ngươi cùng linh nhi cái dạng này ta cũng không có biện pháp lại truyền thống đến mặt khác cứ điểm đi vạn nhất lại gặp phải yêu vương lời nói chẳng khác nào trực tiếp đi chịu chết tất nhiên không thể xuất hiện tại những cứ điểm lẫn lộn những người kia ánh mắt lại thêm thánh viên vương sau khi trở về mật báo chúng ta tự nhiên bị những truy binh kia khóa chặt còn tốt phía trước lao tam cho chúng ta mỗi người một cái biện pháp giúp ngươi giải trừ trên thân yêu hoàng g e o xuống ân ký và không ngươi tỉnh lại sợ rằng mở to mắt nhìn thấy chính là yêu hoàng đ ị a lao bên trong tình cảnh những ngày này đều là những cái kia ảnh lang vương tại dẫn người đổi giết chúng ta ta liên lạc qua lao tam hắn nói hắn mặc dù có thể lợi dụng ngươi thân là ảnh tử phẩm chất riêng giúp ngươi diệt trừ trên thân ấ n ký thế nhưng ảnh lang vương xem như đem ngươi từ bản thể bên trong chia ra người kia cùng ngươi ở giữa đặc thù liên hệ sẽ không đ o ạ n tuyệt bất quá tốt tại loại này đặc thù liên hệ cần giữa các ngươi khoảng cách tại trong phạm vi nhất định mới có thể có hiệu lực mấy ngày nay ta trốn khỏi bọn họ mấy lần bao vây chặt đánh thế nhưng tại một chỗ chưa từng đợi quá lâu hiện tại tất nhiên ngươi đã tỉnh chúng ta cũng là thời điểm nên lên đường ta đi gọi tỉnh linh nhi ngươi t r ư ớ ăn vài thứ a mặc dù nói tu sĩ có thể một đoạn thời gian rất dài không ăn đồ vật thế nhưng một mực không, ăn cũng không được nói xong triệu lao đứng lên mà ảnh tử lâm tử khâm thì ngồi tại nguyên chỗ n h ư mày an thái quân sao t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bảy mươi ba tam vương đồng thời g i a t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bảy mươi ba tam vương đồng thời g i a nhắc tới đây là lần thứ nhất thấy được ngươi chật vật như thế ngươi cánh tay kia không cần xử lý một chút sao tại triệu lao mang theo nhìn xem tô tỉnh lại hết sức hư nhược ảnh tử lâm tử khâm còn có ngay tại chậm rãi khôi phục nhưng ngay sau đó cũng vô pháp tham dự chiến đấu hoác linh nhi rời đi sơn động không lâu về sau an thái quân dẫn theo tìm kiếm tiểu đội liền chạy tới phụ cận hắn cũng không ngoài ý muốn thánh viên vương đội theo chỉ là nhìn xem đứt rời cánh tay k ảnh tử lâm tử khâm thực lực trên thực tế cùng hắn là khó phân trên lên dưới mà hắn tại thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng thứ sáu cùng thứ tư thánh viên vương ở giữa tồn tại khó mà vượt qua c h i n lệnh hắn thực sự là không nghĩ ra thực lực cao cường như vậy thánh viên vương làm sao sẽ thua ở ảnh tử lâm tử khâm trên tay thánh viên vương nhìn cũng không nhìn một cái bị băng vải bao trùm tay cụt chỉ là gãi đầu một cái nếp miệng cười một tiếng cánh tay như thế nào đều không quan trọng b ậ y hạ nhiệm vụ là trọng yếu nhất huống hồ ta thực sự là còn muốn lần thứ hai hưởng thụ một chút cùng ảnh tử chiến đấu niềm vui thú cho nên liền cùng tới tiểu a n a ta tại muốn làm là hắn chia ra người ngươi hẳn phải biết hắn vì sao lại biến thành cái dạng kia à. hắn lúc ấy t h á n h viên vương miêu tả một cái tình huống lúc đó trên mặt còn mang theo vài phần vẫn chưa thỏa mãn cho dù bị đánh gãy một cánh tay một cánh tay khác cũng bị xuyên thủng toàn thân còn khắp nơi đều là sâu đủ thấy xương vết thương kém chút chết ngay tại chỗ nhưng đối với hắn đến nói loại này cảm giác mới là thoải mái nhất một trận chiến này đến phía sau hắn cũng triệt để mất đi lý trí lấy lại tinh thần ả n h tử lâm tử khâm đã hồi phục nguyên trạng rơi xuống đất có thể hắn tự thất tổn thương thực tế quá nặng đi bất lực đuổi theo cuối cùng chính mình cũng rơi vào phía dưới cánh rừng bên trong. thiên mục ở trên người hắn làm ấ n ký cảm ứng được hắn bên này đã xuất hiện vấn đề lập tức để an thái quân dẫn người trước đến tri viện khi thấy thánh viên vương thời điểm an thái quân hết sức kinh ngạc bởi vì cái sau hành động tự nhiên tuy nói không cách nào lập tức gia nhập đến cường độ cao trong chiến đấu thế nhưng có thể nhìn ra được thánh viên vương cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng cứ việc tổn thương chính là nặng như vậy bất diệt chiến thần đây là yêu t ộ c nội bộ đối với thánh viên vương xưng hô chiến thần hai chữ này đương nhiên rất dễ lý giải dù sao tại an thái quân trong ấn tượng chưa từng có nhìn thấy thánh viên vương thua qua mà về phần cái này bất diệt hai chữ đối ứng chính là t h á n h viên vương gương ngạnh đến không hợp thói thường sinh mệnh lực cùng với cưng cỏi vô cùng thân thể trừ phi có đặc thù cảnh nộ g hoặc là nếm qua cái gì hết sức lợi hại thiên tài địa bảo hoặc là tu luyện qua công pháp đặc thù nếu không tu sĩ、si、tự lành năng lực mặc dù so với thường nhân phải nhanh nhưng cũng nhanh không được bao nhiêu giống ảnh tử lâm tử khâm cùng lâm tử câm như vậy biến thái tự lành năng lực chính là chuyển thừa từ tục mệnh tuyển cùng linh dược dung nhập lâm tử câm trong mạch máu dược lực cùng với kỳ lân bảo hết bản thân phẩm chất riêng cũng liền càng đừng để cặp thi vương cùng chu cố như vậy mấy dây bên trong liền có thể sẽ bị hủy đi thân thể phục hồi có thể là so với những n à y biến thái đến nói t h á n h viên vương tự lành năng lực đến gần vô hạn tại phổ thông tu sĩ không có bất kỳ cái gì đặc thù tăng thêm cái này cũng liền dẫn đến hắn mỗi lần thụ thương khôi phục đều rất chậm, cũng chính bởi vì dạng này biết hắn yêu tộc đều sẽ cảm thấy mười phần bất khả t ư n g h ị bởi vì hắn nhận qua rất nhiều m á n h liệt t ổ thương lần này còn không phải thảm nhất có thể là hắn lại mỗi một lần đều sống tiếp được cho nên yêu tộc trận doanh bên này biết hắn cương giả mới đều sẽ xưng hô hắn là bất diệt c h i n thần nghe đến thành viên vương miêu tả an thái quân nhữ mày sau đó khẽ lắc đầu ta cũng không biết làm sao hắn lại biến thành cái dạng này ta ph nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện tình huống như vậy vậy hạ đối với tận thế tiên đoán một mực mười phần coi trọng đặc biệt là nói ra lời tiên đoán này vẫn là từ đ ờ i thứ nhất đến nay chưa hề xuất hiện qua sai lầm thiên cơ tử nhất mạch xem như trong dự ngôn chúa cứ u thế lâm tử câm không hề nghi ngờ là đặc thù mà hắn ảnh tử tự nhiên cũng có thể tồn tại đặc thù nào đó tính bất kể như thế nào lần này từ ta cùng ngươi còn có thiên mục vương liên thủ đối phó hắn nhất định muốn đem hắn thành công bắt về t h á n h viên vương sau khi nghe mặt lập tức kéo rất dài lần trước là ta chơi quá hoan cho nên không có chú ý lần này ta cam đoan nhất định thật tốt á n h ngươi cũng không nhắc lại tất là là là tại cùng thánh viên vương quen biết hắn cũng biết như thế nào mới có thể thuyết phục ngoan ngoãn nghe lời vì vậy hắn chuyển ra yêu hàng đồng thời nói cho thánh viên vương đây là yêu hàng o mệnh lệnh đồng thời yêu hàng còn nói lần này ba người bọn họ nhất định phải đồng tâm hiệp lực đối phó hành tử cần phải nhanh chóng đem bắt về không cần tiếp tục lãng phí thời gian nếu không hắn sẽ rất thất vọng đó cũng không phải nói dối chỉ là an thái quân đem yêu hoàng còn không có biểu đạt một chút tiềm ý tứ đều nói đi ra mà thôi quả nhiên n g h e đến an thái quân chuyển ra chính mình tôn kính nhất yêu hoàng thánh viên vương lập tức liền trung thực cánh tay của hắn bị đi theo thầy thuốc cho tiếp tục trở về bất quá muốn khôi phục còn cần một đoạn thời gian rất dài có thể hắn lại không để ý trong lòng hạ quyết tâm đến lúc đó phải thật tốt lại hưởng thụ một chút chiến đấu niềm vui thú không phải nói còn có cái tia tam nhãn phải sao làm sao không thấy được hắn người cánh tay tiếp tục trở về đồng thời băng bó kỹ về sau thánh viên vương gãi đầu một cái hỏi An Thái vừa nghe đến an thái quân kiểu nói này thánh viên vương con mắt lập tức phát sáng lên một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài nếu không phải nhìn thấy hắn toàn thân băng vải cùng trên mặt còn không có hoàn toàn tiêu tán bẩm tím căn bản không có người sẽ tin tưởng đây là một cái người bị thương đối với từ nhỏ ở trong núi lớn lên hắn đến nói nơi này quả thực chính là hắn có khả năng phát huy chính mình toàn bộ thực lực hoàn mỹ nhất sân khấu hắn một bên người người triệu lão bọn họ mùi một bên truy tìm triệu lão bọn họ lưu lại dấu vết để lại muốn tại thiên mục vương chạy tới phía trước đem đối phương toàn bộ đều giải quyết hiện tại triệu lão bọn họ là tại chạy trốn trên đường không có khả năng ngốc đến mức dùng bay đến trên trời hoặc là tầng trời thấp phi hành loại này vô cùng dễ thấy tất nhiên sẽ bại lộ chính mình đi đường phương thức nếu như nói nắm giữ thổ chi lực triệu lão có khả năng n ộ địa thành viên vương là tin tưởng có thể là thổ chi lực còn không có huyền diệu đến có khả năng mang người khác đột địa cho nên đã không thể bay trên trời cũng không thể đột địa xung quanh nơi này lại là dãy núi cùng rừng cây như vậy đối phương đi đường phương thức chỉ có thể là tại cái này giữa núi rừng đi xuyên hoặc là ở trong núi hành tẩu đối với k h í u giác linh vẫn lại cực kỳ thích đứng trong núi cùng trong rừng hoàn cảnh thánh viên vương đến nói đối phương không hề nghi ngờ là đâm vào hắn trên họng súng bị đuổi kịp chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi chương một n r ă m bảy m ư đối sách chương một n r ă m bảy m ư đối sách này làm sao sẽ là vô dụng công đâu ta đại tiểu thư ta hiểu rõ cái kia thối tinh, tinh. hắn sẽ không như thế dễ dàng chết đi mà còn khẳng định sẽ đuổi theo ta cái kia dưới trạng thái có thể đem hắn đánh thành dạng này đối với hắn mà nói đúng lúc là tha thiết ước mơ đối thủ tốt hắn mới sẽ không bỏ qua loại này hưởng thụ chiến đấu khoái cảm tuyệt diệu cơ hội cho nên vì phòng ngừa hắn đi theo an thái quân cùng một chỗ đuổi theo ta để ta ảnh phân thân đã mang theo các ngươi quần áo phân biệt hướng về địa phương khác nhau chạy đi cũng chuẩn bị mấy bình máu tươi của mình để bọn họ một đường không ngừng hướng xuống dọn cái kia thối tinh tinh trừ có thể đánh bên ngoài cái mũi cũng so với người bình thường linh thật có chút thời điểm cái mũi quá linh cũng chưa chắc là một chuy đi trên đường ảnh tử lâm tử khâm đối triệu lao cùng hoác linh nhi nói như vậy hắn một mặt bình tĩnh trong ròng giống như là đối phía sau tình hình toàn bộ đều đã tính trước mười phần dáng vẻ tự tin hoác linh nhi nhìn xem cái này có được chính mình người yêu giống nhau như đ ú c dung mạo ra hỏa không khỏi hồi tưởng lại phía trước chính mình bị một chân đá bay ra ngoài thời điểm nàng cảm giác được có người tiếp nhận chính mình đồng thời giúp mình thời đi còn lại những cái kia lựa đạo mặc dù nàng thần thức cảm giác được khí tức vô cùng bạo ngược cùng dối loạn thế nhưng nàng rõ ràng đó chính là ảnh tử lâm tử khâm khí tức nàng mười phần khó có thể tin bởi vì nàng từ đầu tới đuôi căn bản cũng không tin ảnh tử lâm tử khâm sẽ cam tâm tình nguyện cùng sư phụ của mình hợp tác dưới cái nhìn của nàng ảnh tử lâm tử khâm không động thủ giết nàng cũng không tệ rồi lại thế nào có thể cứu nàng đâu càng nghĩ đều chỉ có một loại khả năng đó chính là ảnh tử lâm tử khâm là thật muốn cùng sư phụ của mình hợp tác hoắc linh nhi trong lòng mười phần lo lắng nếu biết rõ trước mắt mình cái tên điên này đáp ứng hợp tác điều kiện nhưng là muốn đem lâm tử c ô m cho dung hợp vào trong cơ thể của hắn đồng thời đem lâm tử c ô m chuyển hóa thành hắn ảnh tử nàng mặc dù biết sư phụ sẽ không lừa gạt mình nhưng cũng nhịn không được có chút bận tâm ảnh tử lâm tử khâm không phải người ngu không có khả năng sẽ không nghĩ tới điểm này vạn nhất thời khắc quan trọng nhất ảnh tử lâm tử khâm b u ồ n g nghịch trò n g gì hoặc là lấy thứ gì áp chế sư phụ của mình đi vào khuôn khổ đâu càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi hoắc linh nhi bắt đầu có chút hối hận phía trước cứu ảnh tử lâm tử khâm có thể là không nói đến ảnh tử lâm tử khâm chết lâm tử câm bản nhân cũng sẽ chết liền vẹn vẹn bởi vì lúc trước ảnh tử lâm tử khâm cứu mình không quản là bởi vì cái gì ít nhất chính mình được cứu nàng nhất định phải không thể lấy đoán trả ơn huống hồ nàng không nguyện ý nhất chính là thiếu cái tên điên này tình cảm đương nhiên phải đem lập tức còn hoác đại tiểu thư một mực nhìn lấy ta làm cái gì hẳn là mê luyến sắc đẹp của ta ngươi như n g muốn thanh tỉnh một điểm ta cũng không phải ngươi lâm lang bây giờ không phải là về sau đem hắn thôn phệ đồng thời hóa thành chính mình ảnh tử về sau cũng sẽ không là cái thứ gọi là tình cảm là nhân loại các ngươi nhược điểm lớn nhất ta cũng không muốn nắm giữ càng thêm không nghĩ tiếp xúc cùng dài gặp hoác linh nhi nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn ảnh tử lâm tử khâm n h ế c miệng cười một tiếng nói như vậy cái sau chán ghét quay đầu đi nhưng lại hít sâu một hơi thản nhiên nói tình cảm trong mắt ngươi có lẽ là nhược điểm là không đáng một đồng có thể trong mắt của ta nó nhưng là nhân loại quý báu nhất tài phú nhưng ngươi loại này không có tâm gia hỏa tự nhiên sẽ không hiểu cũng không cần đi hiểu ta thiếu ngươi tình cảm đã trả sạch một người một lần h ò a nhau chúng ta về sau vẫn là đ ị c h nhân ta hôm nay đem lời đặt xuống tại chỗ này sau này ngươi nếu là dám đánh tử câm chủ ý ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ảnh tử lâm tử khâm một m ặ t không quan trọng ta nói hoác đại tiểu thư ngươi tất nhiên đều biết rõ ta không có tâm đối ta để đây chút lời hung á c thì có ý nghĩa gì chứ ngươi vẫn là tiết kiệm một chút khí lực tranh thủ thời gian chữa thương à, dạng này trốn đông trốn tây căn bản không phải biện pháp nếu như không sử dụng truyền thống trận loại này cự ly xa truyền thống đồ vật căn bản không vung được những này theo đôi u chẳng lẽ ngươi tính toán cự như vậy mang theo bọn họ trực tiếp về các ngươi đại bản doanh liên quan tới điểm này ngươi không cần phải lo lắng đúng lúc này triệu lão mở miệng ta liên lạc lên minh huyện để hắn tiến về cách chúng ta trước mắt gần nhất một cái cứ điểm đi tiếp ứng chúng ta, nơi đó là cái nhỏ cứ điểm. không có yêu vương cùng yêu tướng dẫn đội cho nên còn không có bị chiếm lĩnh chúng ta bây giờ chính là muốn tiến đến cái chỗ kia nhưng là bây giờ đã biết là sau lưng có thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng thứ sáu ảnh lang vương an thái quân mang theo bộ đội tinh nhuệ đổi u g i ế t chúng ta mà còn ta tin tưởng ảnh tử lời nói t h á n h viên vương tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản liền mất mạng có rất lớn khả năng sẽ cùng nhau đổi tới đồng thời chúng ta cũng không thể bài trừ mặt khác yêu vương sẽ hướng về bên này tụ lại khả năng một khi thật đến loại này tình trạng bọn họ rất có thể tạo thành vây quanh thế đem chúng ta triệt để vây chết cho nên vô luận như thế nào cuối cùng này cứ điểm đều là chúng ta hy vọng cuối cùng chỉ là nói đến đây triệu lao ánh mắt phức tạp nhìn hướng hoắc linh nhi cái sau hơi sững sờ mở miệng nói triệu lao muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi linh nhi cũng biết phía trước cứ điểm chính là chúng ta hy vọng cuối cùng cho nên linh nhi sẽ nắm chặt thời gian khôi p h ụ tận lực không cản trở đúng tất nhiên ngài cùng mình khuyển có liên lạc như vậy có thể biết hiện tại cứ điểm kia tình hình chiến đấu làm sao những đồng bạn kia tổn thất bao nhiêu h ắ c h ắ c ta nghĩ bọn họ cuối cùng sẽ là toàn quân bị gì ta bao gồm ngươi cái kia trung thành tiểu cầu cầu cũng giống như vậy đúng lúc này ảnh tử lâm tử khâm nhét miệng cười một tiếng kích thích hoắc linh nhi phẫn nộ ta đã nói với ngươi sao ngươi tại chỗ này chen miệng cái gì đây chính là từng đầu hoạt bát sinh mệnh là đồng bạn của ta trong lòng ta vốn là đủ không dễ chịu được ngươi còn tại nơi này nguyền rủa bọn họ ta thực tế không hiểu giống như ngươi ác độc xuất sinh thế nào lại là tử câm ảnh tử ảnh tử lâm tử không nhắm lại lên hai mắt nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất ha ha ha ha ta cũng rất buồn bực à vì cái gì ta sẽ là cái k i a phế vật nhuyễn đ à n ảnh t ử đâu hoặc là nói vì cái gì ta hết lần này tới lần khác là cái ảnh t ử đâu ngươi vẫn chưa rõ sao đại tiểu thư lời ta nói không phải nguyền rủa mà là sự thực máu me ngươi nếu muốn sống sót nhất định phải hy sinh ngươi những này cái gọi là đồng bạn dùng bọn họ thi thể trải bằng con đường của ngươi trừ những thứ này ra không có phương pháp khác ta nghĩ đây cũng là lao đầu này vừa rồi chỉ là phía sau muốn nói ngay vậy hoác linh nhi trong lòng giật mình lập tức chuyển hướng triệu lão nàng hy vọng đây chỉ là ảnh tử lâm tử khâm tại nói h i ệ u nói vượng hy vọng triệu lão có thể đưa ra một cái câu trả lời phủ định có thể cái sau lại thắng khẽ sau đó nhẹ gật đầu làm sao sẽ dạng này vì cái gì bọn họ nhất định muốn chết không thể vì cái gì chúng ta liền không thể cùng đi lúc đầu lần này liền đã chết như vậy nhiều đồng、bạn. chẳng lẽ còn muốn ta trơ mắt nhìn xem bọn họ chịu chết sao nhìn thấy hoác linh nhi bộ này mười p h ầ n khó chịu đồng thời khó mà tiếp thu bộ dạng ảnh tử lâm tử khâm nhưng trong lòng cũng không có một tia gợn sóng vô tình nói hoác đại tiểu thư như vậy chuyện rõ rành r à n h thực ngươi là thấy không rõ lắm vẫn là căn bản không nghĩ đối mặt trưng một nghìn hai trăm bảy mươi lăm giác n ộ trưng một nghìn hai trăm bảy mươi lăm giác n ộ kỳ thật hiện trạng cũng tương đối rõ ràng n g h e đến ảnh tử lâm tử khâm n g ầ n ấy phát nàng lập tức liền hiểu chỉ là nàng không muốn hướng xuống nghĩ lại không muốn đối mặt mà thôi bởi vì khi còn bé kinh lịch dưỡng thành nàng đối với người nào đều là lệnh cái mặt không giỏi ngôn từ cùng giao tiếp bên ngoài nhưng trên thực tế nội tâm của nàng vẫn là mười phần tiện h lương đối với ác nhân nàng có khả năng làm đến lạnh lùng vô tình có thể là đối với những cái kia người t ố t cùng người một nhà nàng lại không cách nào hạ quyết tâm quen thuộc nàng người đều biết rõ nàng là mặt l ạ n h t i m nóng là cái vì bảo vệ đồng bạn cùng cấp dưới có thể không tiếc hy sinh tính mệnh người đối mặt những bộ hạ kia chỉ cần không phải loại kia thích l à m sát kẻ vô tội chân chính ác nhân nàng đều nguyện ý cùng bọn hắn ở trung thành bằng hữu cho nên lần này chuyện đột nhiên xảy ra cùng nhau đi tới nhìn thấy như vậy nhiều đồng bạn thi thể nàng đã từng bước một tới gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ địch nhân cũng không phải là đ ồ n g ố c công chiếm như vậy nhiều cứ điểm không có khả năng không biết cứ điểm bên trong có thứ gì nếu như đổi lại địch nhân đứng tại bọn họ g ấ p độ khẳng định sẽ lựa chọn có thể làm cho bọn họ tiến hành siêu viễn cự ly di động truyền tống trận chạy trốn chỉ có dạng này mới có thể dưới loại tình huống này triệt để vứt bỏ truy m i n h như vậy phụ cận liền cái này một cái cứ điểm cũng chỉ có nơi này có truyền tống trận dựa theo dạng này lo dip nghĩ tiếp cuối cùng ba người bọn họ địa phương muốn đi địch nhân liền đã là lòng dạ biết rõ cho nên tiếp vào yêu hoàng mệnh lệnh muốn vây quanh bọn họ địch nhân chỉ cần không phải ngu ngốc lời nói. dưới loại tình huống này nên đi thẳng đến cứ điểm nơi này đi nếu như ba người bọn hắn sợ hãi bị vây quanh mà lựa chọn không đi như vậy phía sau an thái quân cùng thánh viên vương không sớm thì muộn sẽ đuổi kịp bọn họ núi rừng là thánh viên vương sân nhà mà không phải bọn họ ảnh tử lâm tử khâm những cái kia trướng nhãn pháp chỉ có thể đưa đến nhất thời tác dụng mà thôi đợi đến còn lại mấy cái bên kia yêu vương cùng yêu tướng chạy đến căn cứ tình huống muốn đối bọn họ tạo thành vây kín thế là tương đối dễ dàng cho nên bọn họ cho dù sợ hãi bị vây quanh lựa chọn không đi kết quả cuối cùng chỉ có thể càng hỏng bét mà nếu như muốn đi thì chính giữa địch nhân ý muốn, nhưng lại chỉ có dạng này mới có một chút hy vọng sống nếu như dựa theo hóc linh nhi suy nghĩ trước không nói tại về thời gian căn bản không cho phép bọn họ một nhóm một nhóm đem người đưa đi tại địch nhân biết được cái này cứ điểm c h u y ể n t ô n g trận là đào vòng ba người hy vọng cuối cùng dưới tình huống sẽ không hạ lệnh để những công kích kia cái này cứ điểm quân đội không tiếc bất cứ giá nào đều phải đem cái này cứ điểm lấy xuống vốn là tại đau khổ chống đỡ thủ vệ cứ điểm những người kia không có khả năng đem chính mình bên trong cứ điểm nhân viên đưa đi dạng này tương đương tự chém hai tay chính mình cắt giảm chính mình lực lượng hiện tại chạy tới cứ điểm là phương pháp tốt nhất có thể cho dù là dạng này bọn họ sống suốt khả năng cũng bất quá là một phần trăm lấy bọn họ tốc độ chạy đến thời điểm vận khí tốt một chút lời nói đều muốn trong khoảng thời gian ngắn đối mặt theo sát phía sau an thái quân cùng t h á n h viên vương nếu như xui xẻo điểm phụ cận vừa vặn có yêu vương cùng yêu tướng lời nói bọn họ tự thân tình cảnh liền sẽ tương đối nguy hiểm cho nên bao gồm ba người bọn họ chính mình ở bên trong liên quan thủ vệ cứ điểm những cái kia quân phòng thủ toàn bộ đều phải liều lên tính mệnh mà cho dù làm như vậy cuối cùng kết quả tốt nhất đ ề u trị có thể là ba người bọn họ đạp đồng bạn thi cốt rời đi mà kết quả xấu nhất tự nhiên là, là liên à l quan lấy bọn hắn đều muốn toàn quân bị diệt tất cả vì thế đánh đổi mạng sống người đều chỉ có thể là chết vô ích nhân sinh chính là như vậy t i ể u gì cũng sẽ gặp phải từng đạo lựa chọn là muốn phụ lòng trái tim của bọn họ ý cùng bọn họ cùng chết tại dưới tay địch nhân vẫn là hóa đau thương thành lực lượng bảo vệ tính mạng của mình lưu lại chờ sau này báo thủ đều xem chính ngươi lựa chọn như thế nào dù sao bọn họ dù sao đều phải chết đây là không thể nghi ngờ liền nhìn ngươi là nguyện ý để bọn họ tại điểm cuối của sinh mệnh có khả năng hộ đến chính mình muốn nhất người bảo vệ chủ toàn không có vướng hữu rời đi vẫn là không có bất kỳ cái gì thành tựu chết không nhắm mắt đâu một bên ảnh tử lâm tử khâm cùng lúc này mở miệng bọn họ khoảng cách cứ điểm lộ trình đã còn dư lại không nhiều lắm đây là cái bao hàm ba người bọn hắn ở bên trong tất cả mọi người nhất định phải đem hết toàn lực không thể có mảy may bông lòng thời khắc nếu như hoác linh nhi như vậy do dự do dự lời nói cuối cùng chỉ có thể liên lụy hắn nếu không phải vì cùng hát hạ hợp tác hắn mới sẽ không nhúng tay những này phá sự hoác linh nhi cũng tốt những người khác cũng tốt chết thì chết cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào hoác linh nhi nắm chặt xong quyền đạo lý nàng đều hiểu có thể là nàng qua không được tình cảm bình cửa này những này bị phân tán tại từng cái cứ điểm quân phòng thủ trên cơ bản đều là nàng khi còn bé cùng sư phụ cùng một chỗ nhạc về lẫn nhau ở giữa thời gian trung đụng rất nhiều đối với nàng đến nói những này đều cùng người nhà của mình đồng dạng cùng bọn họ trung đụng ký ức cấn khắc tại nàng trong đầu không cách nào ma diện nàng làm sao có thể không có nhìn bất luận cái gì gánh vác nhìn xem bọn họ vì chính mình chịu chết đâu nàng căm hận ảnh tử lâm tử khâm căm hận không có tình cảm hắn có thể ở trước mặt mình h ơ i hợt nói ra những lời này l ử a giận của nàng rốt cuộc không, không chế nổi nếu lấy ảnh tử lâm tử khâm cổ áo phẫn nộ hướng gào thét tất cả những thứ này đều tại ngươi nếu không phải ngươi lời nói, tất cả những thứ này cũng sẽ không phát sinh là ngươi hại chết bọn họ ảnh tử lâm tử không nhàn nhạt nhìn xem hoác linh nhi cười lạnh một tiếng ta nhìn ngươi là điên rồi đi ưởng cho ngươi cũng nói ra được tất cả những thứ này có thể trách đến trên đầu của ta nếu không phải sư phụ ngươi không có chuyện gì kiếm chuyện chơi đem ta trói đi sẽ chọc giận yêu hoàng sao quái cũng chỉ quái tại hắn giã tâm quá lớn nói cho cùng những người này không phải liền là bị các ngươi trở thành pháo hôi mới đưa đến những n à y cứ điểm đến sao đối với ngươi cùng sư phụ ngươi mà nói bọn họ chính là vì một ngày này mới sống đến bây giờ không phải sao lúc trước sư phụ ngươi đem bọn họ phân phối tới đây thời điểm ngươi làm sao không ngăn cản hắn chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết lúc ấy ngươi căn bản không biết sư phụ ngươi đem bọn họ phân phối tới đây d ụ ý muốn trách thì trách sự bất lực của mình tốt thế gian này tất cả bất lợi tình hình đều là người trong cuộc năng lực không đủ tạo thành không có năng lực bảo vệ bọn họ vậy thì thôi liền lương beo cái chết của bọn họ vong sống sót báo thù cho bọn họ giác nộ g ngươi đều làm không được sao chúng ta đến cho ngươi ba giây đồng hồ thời gian cân nhắc một phen không lưu tình chút nào lời nói đánh thẳng vào hoác linh nhi tâm mà liền tại lúc này bọn họ cũng cuối cùng đi tới cứ điểm bên ngoài tiếp cận chiến trường địa phương. hoắc linh nhi nhìn xem bị các loại đạn năng lượng cùng thuật pháp oanh kích tràn ngập nguy hiểm phòng ngự trận pháp cắn chặt ngôi ảnh tử lâm tử khâm có một câu nói đúng thế gian tất cả bất lợi tình hình đều là người trong cuộc năng lực không đủ tạo thành có thể là cho dù nàng không có năng lực bảo vệ tốt những n à y đồng bạn nàng cũng nhất định phải hết sức thử một lần chúng ta đi hoắc linh nhi t h ụ thương n ặ n g nhất trải qua một phen điều dưỡng cùng khôi phục thân thể vẫn còn có chút suy yếu có thể là nàng lại một ngựa đi đầu sông vào chiến trường đến mức ảnh tử lâm tử khâm hắn vừa rồi vừa vặn tô tỉnh như thường lệ lý đến nói hắn bây giờ là căn bản là không có cách tham dự chiến đấu có thể là theo hắc linh nhi người đầu tiên xông vào chiến trường hắn cũng ngay sau đó và o vào gặp hai cái thương binh cứ như vậy không muốn mạng và o vào triệu lao biến sắc cũng theo sát phía sau muốn bảo vệ tốt hai người bất kể nói thế nào bọn họ hiện tại trạng thái muốn chiến đấu thực tế quá miệt vưỡng Trước xông pha chiến đ ấ u trước 1276, x ô n g p h a c h i ế nhân đấu. đ ị c n h xuất hiện toàn quân nghe lệnh mọi người lập tức thay đổi trận hình lao đầu và nữ nhân có thể giết chết nhất định muốn bắt sống ảnh tử vì yêu hoàng bệ hạ dùng hết các người toàn lực một tên thực lực gần nhau yêu tướng cấp bậc huyền cảnh sơ k ỳ cường giả sau khi nhận được mệnh lệnh một mực chú ý tình huống xung quanh coi hắn phát hiện quân đội trận hình cuối cùng xuất hiện một chút khác thường về sau lập tức phản ứng lại hướng đội ngũ ra lệnh chính mình thì lập tức dùng yêu lực ngưng tụ thành gửi đi tin cho phụ cận yêu vương cùng yêu tướng yêu hoàng mệnh lệnh truyền đến lúc nói đến rất rõ ràng cái này ba tên cường giả đều là địa cảnh liền tính yêu hoàng không nói hắn cũng biết đối phương trên cơ bản chính là cấp số này cường giả nếu không, không có khả năng tại hai đại yêu vương truy sát phía dưới sống đi tới cái này cái địa phương đừng nói là cái này nguyên một nhánh quân đội trong đó tối cường hắn đều chẳng qua chỉ là huyền cảnh sơ kỳ lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo đối phương liền xem như trọng thương địa cảnh cường giả cũng không phải hắn có thể so sánh vừa bắt đầu hắn liền biết kết quả có thể là hắn vẫn là chỉ huy bộ đội che giả mang mọc tiến lên mục đích chỉ có một cái đó chính là đem bọn họ ngăn chặn ngăn cản bọn họ tiến vào cứ điểm mặc dù đánh không lại đối phương nhưng bọn hắn bên này nhân số chiếm mưu đối phương bị thương tại thân thể lực khẳng định không lớn bằng lúc trước liền tính biết đánh không lại hắn còn có thể dùng biển người chiến thuật hao hết sạch bọn họ thể lực lại đem bọn họ bắt nếu như vận khí tốt nói không chừng hắn có khả năng tại phụ cận yêu vương cùng yêu tướng chạy đến phía trước đem ảnh tử bắt giữ nghĩ tới yêu hàng o hứa xuống phong phú khen thưởng vô cùng có khả năng rơi vào trong tay của mình người cường giả này trong lòng liền trở nên kích động có thể là lúc này ảnh tử lâm tử khâm cùng hoác linh nhi liền như là hai đài máy thu hoạch đồng dạng rất nhanh liền đem đội quân này mở ra hai cái lớn lỗ hổng mà phía sau đã gần như hoàn toàn khôi phục triệu l a o thì càng khủng bố hơn tầng đất ngưng tụ thành c ự nhân vung tay lên liền có thể đem mười mấy tên cường giả đập thành thịt muối tại thổ chi lực tăng thêm phía dưới thân thể của nó đau thương bất nhập thuật pháp bất sâm phía dưới những binh lính kia căn bản không làm gì được chỉ có thể là thiên vệ một bên bị tàn sát nhìn thấy nơi này tên này huyền cảnh cường giả trong lòng mừng như đ i ê n lập tức bị dội tắt hắn nuốt n g ụ m nước bọn vừa rồi hắn chỉ lo quan tâm trước một bước sông tới ảnh tử lâm tử khâm cùng hoác linh nhi đều quên còn có một cái triệu lão lần này nhưng làm sao bây giờ đâu chiếu hiện tại tình huống này xem ra phía bên mình có thể hay không chống nổi một phút đồng hồ đều là cái vấn đề a người cường giả này không ngừng kêu khổ tâm tình của hắn từ đại hỷ cực đau khổ nghĩ đi nghĩ lại đều có tâm muốn bỏ xuống qu nhưng mà lúc này lại hết lần này tới lần khác xác minh một câu chuyện xưa đó chính là nhà rột u còn gặp mưa cứ điểm bên trong lấy s ơ m chút thời gian chạy đến minh khuyển cầm đầu quân phòng t h ủ gặp một lần hoác linh nhi bọn họ xuất hiện lập tức từ phía trước bị động phòng ngự chuyển thành liều chết phản công tuyệt đối không cho đối phương chỉ hoãn thời gian cơ hội các linh đệ giết cho ta toàn lực bảo vệ đại tiểu thư rời đi minh khuyển một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài cùng tên kia yêu tộc cường giả chiến ở cùng nhau một bên là sắp đột phá đến huyền cảnh linh cảnh đỉnh phong cường giả một bên thì là người đã ở tại huyền cảnh sơ kỳ cường giả theo lý thuyết giữa hai bên tranh lệch lẽ g a nên rất rõ ràng có thể minh khuyển trong tay nắm giữ một chút thập phần cường đại b i pháp thực lực bản thân không hề bị cảnh giới có hạn chế mà đối phương tên này huyền cảnh sơ kỳ yêu t ộ c cường giả mà lại lại rất bình thường cho nên hai bên đánh nhau a i t h ắ n g ai thua còn chưa thể biết được tại minh khuyển dẫn đầu xuống bên trong cứ điểm tinh nhuệ tiểu đội cũng bật ra giết vào giữa đám người bên trong cứ điểm những người còn lại bắt đầu nghịch chuyển thủ hộ cứ điểm kết giới từ trông coi c h u y ể n công tên địa yêu t ộ c cường giả lập tức liền bối rối kỳ thật chính vì hắn nào không đủ dùng thực lực cũng rất bình thường mới sẽ bị phân phối đến như thế vắng vẻ nhỏ cứ điểm nhưng lúc này đây bởi vì hắn ngu xuẩn lúc đầu đối với bọn họ bên này có lợi thế cục lập tức liền thay đổi đến dị thường nghiêm trọng phía trước trong đầu hắn nghĩ là vây công hoắc linh nhi bọn họ nhưng bây giờ chính mình bị quân lấy bên này là cứ điểm bên trong người dùng thủ hộ cứ điểm trận pháp phối hợp xông vào trận địa địch tinh nhuệ tiểu đội đồ đổ sát lấy bọn hắn bên này binh sĩ bên kia là triệu lão cùng hoắc linh nhi còn có ảnh t ử lâm t ử khâm cái này hai đài máy thu hoạch ngay tại điên cuồng tàn sát bọn họ bên này binh sĩ vẹn vẹn một n h y mắt bọn họ liền trở thành bị vây quanh phía kia giờ phút này hắn tâm tính hoàn toàn sụ đổ lại bị minh kh những binh lính này tựa như là không có đầu con ruồi hoàn toàn hỗn loạn lại thêm đối mặt ba tên địa cảnh cường giả đợi tới bọn họ quân tâm cũng đã sớm t ă n giã thế cho nên đến cuối cùng có trực tiếp vứt xuống vũ khí liền chạy có thì xưng sở tại nguyên chỗ dứt khoát tùy ý hoác linh nhi bọn họ đổ s á t hoác linh nhi bên này còn tốt chút dù sao nghỉ ngơi mấy ngày vết thương mặc dù không có hoàn toàn khép lại nhưng đối phó những này phổ biến đều tại tuyệt điên cảnh tạm binh đối với nàng mà nói vẫn là tương đối nhẹ nhõm mà ảnh tử lâm tử khâm bên này mặc dù nhìn qua tình thế cùng hoác linh nhi đồng dạng máy liệt nhưng trên thực tế trên người hắn những cái tia máu tươi có đại bộ phận đều là chính mình. từ vừa vặn chiến đấu bắt đầu vết thương của hắn cũng đã vỡ ra có thể là hắn căn bản không quan tâm những này chỉ lo đồ sát địch nhân trước mắt l i ề u lên tính mệnh chạy trốn không phải chỉ là nói xung ô mà là nhất định phải thật l i ề u lên tính mệnh hắn muốn tự do hắn muốn sống sót hắn muốn thôn vệ bản thể sau đó trở thành hoàn chỉnh nhân loại trở thành chân chính lâm t ử cầm vì vậy hắn tuyệt đối không thể chết tại chỗ này đối phương tướng lĩnh đưa tin một màn hắn vừa hay nhìn thấy một khi sau lưng a n thái quân cùng thánh viên vương hoặc là vừa vặn liền tại phụ cận mặt khác yêu vương chạy đến lời nói bọn họ hy vọng chạy thoát liền sẽ trong nháy mắt thay đổi đến, đến gần vô hạn bằng không. Lao đầu, ảnh tử lâm tử khâm hét lớn một tiếng sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống triệu lão ngầm hiểu vận dụng thổ chi lực k h ô n g chế tầng đất tầng hình thành tầng tấm thuẫn đem ảnh tử lâm tử khâm thủ hộ ở bên trong s á t khí ngập trời buộc phát ra quanh mình một chút thực lực yếu kém cường giả trực tiếp bị cố này sát khí dọa đến sợ vỡ mật trực tiếp ngã xuống đất tử vong ngồi xếp bằng trên mặt đất ảnh tử lâm tử khâm sau lưng xuất hiện đen kịt một màu yêu triều kỳ cảnh cùng yêu hoàng sử dụng ra một chiêu này khác biệt chính là hắn yêu triều kỳ cảnh là một mảnh đen kịt mà còn đứng tại vạn yêu đình phong không phải yêu hoàng mà là h chưa hề gặp người khác nắm giữ qua nhưng hôm nay hắn lại thế mà nhìn thấy ảnh tử lâm tử khâm sử dụng ra chiêu này hắn cũng không thấy tận mắt yêu hoàng sử dụng cho nên cũng không biết ảnh tử lâm tử khâm chỉ là đơn thuần mô phòng theo vẫn là thật nắm giữ một chiêu này nhưng không hề nghi ngờ ảnh tử lâm tử khâm là chuẩn bị muốn thả đại chiêu yêu triều kỳ cảnh chấp động lên tiết sáng trong đó chạy ra đại lượng yêu thú hướng về bốn phía bên địch binh sĩ n h a o tới ảnh tử lâm tử khâm thở hồn hện hắn tự thân không có cách nào di động nhất định phải có người bảo vệ đây là một chiêu này khuyết điểm lớn nhất thế nhưng đối mặt với cái này nhiều đến trong lúc nhất thời căn bản không giết xong qu m a kỳ thật bọn họ hoàn toàn không cần thiết chính diện cùng bên địch quân đội phát sinh xung đột có thể là hoác linh nhi gặp phong ngự trận pháp tràn ngập nguy hiểm gặp cứ điểm đầu tường không ngừng có đồng bạn bị đánh rết sau đó từ đầu tường rơi xuống trong lòng nàng mười phần phẫn nộ tại trong lúc nhất thời mất đi lý trí lập tức liền liền xông ra ngoài việc quan hệ tính mạng của mình gặp hoác linh nhi xông ra cũng đã không kịp lại làm kế hoạch khác chỉ có thể cứng như vậy vượt qua thời gian đối với ở hiện tại bọn họ đến nói vô cùng quý giá căn bản chịu không được lãng phí lấy an thái quân cùng thánh viên vương tốc độ vào giờ phút này cũng đã không sai biệt lắm muốn đổi tới thật sự nếu không nhanh lên lời nói bọn họ kết quả chỉ có thể là bị một mẻ h ố t gọn đối mặt với đại lượng cường hạn yêu thú những n à y yêu tộc cùng tà đạo liên quân binh sĩ bị tàn sát càng thêm triệt để cùng cấp tốc mọi thứ ngăn tại hoác linh nhi cùng triệu lao trước người địch nhân cũng toàn bộ đều bị ảnh tử lâm tử k h ô n thúc g ụ c yêu thú cho cả lại rất nhanh hoác linh nhi liền cùng minh k u y ể n bọn họ t triệu lao cũng thuận tiện xuất thủ đánh g i ế t tên kia huyền cảnh sơ kỳ bên địch tướng lĩnh những người còn lại che chở hoác linh nhi cùng triệu lao tiến vào cứ điểm lấy tốc độ nhanh nhất tiến về truyền t ố n g trận chỗ hoác linh nhi đối với ảnh tử lâm tử khâm vừa rồi hành động cảm thấy có chút khó có thể tin nàng không cách nào tưởng tượng ảnh tử lâm tử khâm dạng này một tên sẽ làm ra chuyện như vậy triệu ra ra ngài đi xem một chút tên kia tình huống a chúng ta bên này đã không sao hoác linh nhi không nghĩ thiếu ảnh tử lâm tử khâm ân tình h u ố hồ nếu như ảnh tử lâm tử khâm bị bắt về đi lời nói như vậy bọn họ hết thể những nỗ lực này vì thế chết những người này liền toàn bộ đều chết vô ích không được khiến hoắc linh nhi không có nghĩ tới là triệu lao không chút suy nghĩ liền lập tức tự tuyệt lao phu việc khẩn cấp trước mắt là muốn bảo vệ tốt ngươi có thể là hoắc linh nhi hơi nhũ lên l ô n g mày bước chân cũng có chút thả chậm đối với sư phụ của mình mà nói ảnh tử lâm tử khâm là trọng yếu con cờ nếu như ảnh tử lâm tử khâm một khi bị bắt về đi lời nói bọn họ tương đương bạch bạch để như vậy nhiều bộ hạ đi chịu chết cuối cùng cái gì cũng không chiếm được yên tâm đi linh nhi ta lưu lại tầng đất cự nhân bảo vệ hắn tại yêu vương cùng yêu tướng không có đến phía trước có khả năng bảo vệ tốt hắn thần thức của ta kết nối tại bảo vệ hắn tầng đất trên tâm trắ vừa dứt lời phía trên lại chuyển đến một tiếng cười nạo hi hi hi hi thật là lập tức biết sao lao tiên sinh với da châu thổi thật có chút lớn a vẹn vẹn một máy mắt toàn bộ cứ điểm đều tại kịch liệt lay động tòa này xây ở trên núi thành trì bị toàn bộ h ấ t bay chỉ còn lại hoác linh nhi bọn họ giờ phút này đặt chân mặt đất bọn họ đang chuẩn bị hướng về dưới mặt đất truyền t ố n g trận pháp di động mắt thấy đều muốn đến lại tuyệt đối không nghĩ tới xuất hiện tình huống như vậy cắt xem ra vận khí của chúng ta thật đúng là không ta cùng lúc đó thành trì phía dưới thây ngang khắp đồng trên chiến trường ảnh tử lâm tử khâm cùng với tất cả ảnh phân thân cùng yêu thụ chính diện đối với an thái quân cùng thánh viên vương cùng với một mảnh đèn kịt yêu t ộ c bộ đội tinh nhuệ trong đó yếu nhất thực lực đều tại linh cảnh trung kỳ trở lên hh ắ c ắ cuối c cùng đội kiếm ngươi ngươi cái tên này cũng quá g à o hoạt thế mà dùng như vậy nhiều ảnh phân thân cùng có dính lao đầu và khí tức nữ nhân quần áo đến lẫn lộn ta khứu giác bất quá may mắn co tiểu an tại đến tiếp tục phía trước chiến đấu a hiện tại ngươi là trọng thương ta cũng là trọng thương hoặc là ta cho ngươi một cơ hội lại biến thành phía trước cái dạng kia đến cùng ta một trận chiến a Thánh viên vương bao n gồm mắt t cùng r ê phía trước bị đánh nặng tổn thương nhưng lại cũng chưa chết trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng liền khăng khăng xuất chiến hát giao vương ở bên trong chín tên yêu vương toàn bộ nơi này chỗ tập kết tại hắn trong dự đoán trừ an thái quân cùng thánh viên vương có lẽ còn sẽ có yêu vương xuất hiện có thể là hắn không nghĩ tới yêu vương toàn bộ đều sẽ xuất hiện tại chỗ này hắn liếc qua an thái quân khe nhữ mày sau đó tựa hầu nghĩ đến thứ gì ta ngược lại là quên còn có ngươi tại nếu để cho bọn họ toàn bộ tiến vào tại ngươi lực lượng bọc vào tiến vào ảnh từ không gian liền có thể trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tập kết ở chỗ này xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị kỹ cảng vì ngươi kính yêu yêu hoàng bệ hạ ngươi thật đúng là liệu mạng ả an thái quân gặp chính mình trong khoảng thời gian ngắn đem p â n tán tại các nơi yêu vương toàn bộ tụ tập tới đây phương pháp bị nhìn thấu về sau an thái quân biểu lộ vẫn không có mảy may ba động hắn nhìn lướt qua ảnh t ử lâm t ử khâm sau đó thản nhiên nói thúc thủ chịu trói đi chớ cho mình lại tìm tội nhận ngươi cho rằng dưới loại tình huống này các ngươi còn có thể chạy sao thành trì bên trong hoác linh nhi cùng triệu lao bạn tốt minh khuyển đám người sững sờ nhìn lên bầu trời bên trong mấy tên yêu vương trừ hoác linh nhi mấy người bên ngoài còn lại thủ vệ cứ điểm người toàn bộ đều đặt mông ngồi trên mặt đất c h i t để đánh mất ý chí cầu sinh lao tiên sinh nếu như các ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói lời nói ta có thể cân nhắc cho các ngươi thông thoái thế nhưng nếu như các ngươi muốn phản kháng chúng ta bên này có thể là có để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong cuối cùng sẽ tại cực độ thống khổ phía dưới chết đi yêu vương tại a vừa rồi mở miệng tên kia yêu vương nơi này lúc lần thứ hai đối triệu lao nói tên này yêu vương âm thanh rất tỉ mỉ mang theo một cỗ yêu mị khuôn mặt đẹp đẽ vẽ lấy nùng trang ăn mặc cũng là một bộ nữ nhân bộ dáng có thể làm mà lại có thô to hầu kết trước ngực cũng thường thường từ một chút chi tiết liền có thể nhìn ra được hắn là cái nam nhân triệu lao nhắm lại lên hai mắt hắm nhận ra trước mắt cái này nam không nam nữ không nữ yêu vương mị xá vương đây là hắn tại yêu hoàng nơi đó lĩnh được phong、hào. tại thập nhị yêu vương bên trong hắn xếp hạng thứ mười bản thể của hắn là một đầu nắm giữ màu hồng phấn lân phiến gián độc hắn huyết mạch phát sinh biến dị dẫn đến hắn vậy có thể trong khoảnh khắc đoạt người tính m ệ n h mánh độc toàn bộ biến thành có khả năng kích thích sinh vật nguyên thủy nhất dục vọng xuân dược mặt ngoài xem ra hắn là thập nhị yêu vương bên trong tính tình tốt nhất mà còn nhất có l ễ phép một cái vô luận là đối mặt địch nhân vẫn là người một nhà đều là khách khách khí khí nhưng trên thực tế hắn nhưng là một cái chính cống khẩu phật tâm xả mà còn m ư ờ phần biến thái bởi vì nhận đến chính mình biến dị độc ảnh hưởng hẳn thay đổi đến kỳ dâm vô cùng còn tu mặc dù mặt ngoài hắn cười tủn tịm mười phần có lễ phép nhưng lúc này hắn cặp kia hẹp dài con mắt đã tại hoác linh nhi trên thân dao động đồng thời đã tại nghĩ một lát làm sao đem giàn vật đến chết đối mặt với dòng dã bảy tên yêu vương triệu lao giờ phút này gánh chịu vô cùng áp lực lớn tâm tình tuyệt vọng khó mà tránh khỏi sinh sôi có thể là hắn nhưng cũng không phải là hoàn toàn từ bỏ hắn vẫn còn đang suy tư chạy trốn biện pháp có thể là coi hắn nhìn thấy đứng tại phía trước thiên mục mở ra thiên mục vương nhưng lại thở dài một tiếng từ bỏ suy nghĩ bởi vì liền tính hắn nghĩ ra biện pháp cũng vô ích chỉ cần có thiên mục vương tại kế hoạch gì đều không thể gạt được đối phương xem bộ dáng là từ bỏ nha thiên mục vương thiên mục rõ ràng nhìn thấy triệu lao g i phút này nội tâm ý nghĩ khỏe miệng nâng lên một vện nụ cười nhàn nhạt nhìn thấy thiên mục vương lộ ra nụ cười như thế cùng với triệu lao bộ này dáng vẻ tuyệt vọng mặt khác yêu vương liền tính nhìn không thấu triệu lao chân thực ý nghĩ cũng minh bạch chuyện gì xảy ra b ậ y hạ mới mệnh lệnh giữ lại tiểu cô nương này chúng ta lần này tổn thất đã đủ nhiều nếu là có thể để quân phản l o ạ n đầu lính hát hạt chính mình trước đến đầu hàng lời nói tự nhiên là tốt nhất nếu như hắn không đến vậy không quan trọng đến lúc đó liền đem tiểu nha đầu này thưởng cho mỹ xà a thiên mục vương trong đầu cùng yêu hàng o mới chỉ lệnh truyền đạt cho các vị đồng bạn mỹ xà vương ánh mắt sáng lên nụ cười trên mặt lập tức thay đổi đến s á l ạ ai nha cái này có thể muốn nhiều tạ thiên mắt c á ca, ca. nói đến đây mị xả vương đưa ra giải đến có chút không hợp thói thường lưới liếm liếm thoa son môi bờ môi một đôi hẹp dài con mắt chăm chú nhìn hoác linh nhi phía bên mình khẩn trương lại tuyệt vọng nhưng đối phương chuyện trò vui vẻ vô cùng nhẹ nhõm đã tại đàm luận có hay không đem bọn họ giết chết cùng với tù binh phân phối đây chính là thực lực trích lệ chỉ có cường giả mới có thể quyết định chính mình cùng người khác sinh tử kẻ yếu lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chờ đợi được phân phối nhưng mà l i ê n tại hoắc linh nhi tại tuyệt vọng cùng không cam lòng đều bên trong đều nghĩ đến muốn tự bạo sau đó kéo lên đối phương ít nhất một hai người cùng nhau đi chết thời điểm d ị biến phát sinh mặt đất lập tức biến thành một mảnh đen k ị t sau đó hoắc linh nhi triệu lão cùng với minh khuyển đám người toàn bộ bị thôn vệ đi vào mà đổi thành một bên đang chuẩn bị cùng thánh viên vương liệu mạng ảnh tử lâm tử khâm cũng cùng nhau biến mất trên mặt đất đen nhánh l ô lớn bên trong sau đó những cái tia yêu thú cùng ảnh phân thân không muốn mạng x ô n g về thánh viên vương cùng an thái quân lại bị thánh viên vương toàn bộ trò đánh tan thiều an đây là có chuyện gì ngươi đem hắm làm đi nơi nào ảnh lang vương đang làm gì là muốn cùng chúng ta đoạt công sao hai bên đồng thời phát ra gầm thét vừa rồi cái tia đen nhánh một mảnh lỗ lớn rất rõ ràng là điều khiển ảnh tử an thái quân chiêu thức vì vậy tất cả mọi người đem đầu mâu nhắm ngay hắn có thể là an thái quân trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc hắn liền đứng ở một bên động cũng không động a không phải ta làm chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao ta vừa rồi đứng ở một bên căn bản không có sử dụng yêu lực đây cũng là đối phương cái tia sẽ ảnh tử bí thuật giá hỏa hiện tại đuổi theo còn kịp thiên mục vương cho ta kế tiếp tiêu ký các ngươi đi theo cái này tiêu ký truy An thiên á quân đầu t i là cùng thích thánh viên vương giải mục ộ một t chút, tức trong thiên được cảm cùng khi phen mà m sau qua đầu lập ứng, ở vương t i ế n h à là n thiên h thoại, đối đây m ụ chặt vương năng lực, c ỉ cần chán mục có mục c đầu hắn dùng trên chán mình thiên mục bên trong reo xuống ấn ký người, bất luận bao xa, bất luận là không tại không gian đều có thể trong đầu tiến hành đối thoại. Thiên mục vương nhĩu là là thể thoại. h dị bất bất tại reo đối bao xa, đều ký lông mày vừa rồi an thái quân giải thích hắn cũng nghe đến kỳ thật cẩn thận một cảm giác còn có thể phát hiện khác biệt an thái quân thôi động ảnh từ bí pháp dựa vào là yêu lực nhưng vừa rồi hắn lại rõ ràng từ cái tia đen nhánh trên cái hang lớn cảm thấy âm khí Thiên truyền đạt thái tình, trốn một vẹt nụ cười ý vị thâm trường. hướng khác chính mình chạy hắn không khỏe lời nói với quái đối với người kia giác miệng lại cười yêu lên vương an quân cùng muốn cũng lắng, ngược nâng nụ mục mấy làm mấy cảm có được vị vị kỳ sau đó là, lo sự ý xem ra thiên mục ca ca là lại nghĩ tới cái gì tốt ý tưởng tra tấn người vừa rồi nơi này tinh thần lực cùng thần thức tối cường thiên mục ca ca hẳn là có khả năng kịp thời phát giác có thể là vì cái gì mỹ xà vương nhìn thấy thiên mục vương loại này nụ cười về sau lập tức liền minh bạch thứ gì che miệng k ẽ cười nói mỹ xà lời vô căn cứ có thể không cần nói lung tung đối phương vừa vẫn bắt lấy chúng ta b u ô n g lòng thời khắc nắm bắt thời cơ tương đối tốt những người này trong đầu không có bất kỳ cái gì muốn chống cự ý tứ ta liền cũng chủ quan người nào nghĩ đến sẽ để cho bọn họ chạy trốn như vậy đi lưu một người xuống phá hủy truyền tống trận pháp chúng ta những người còn lại tranh thủ thời gian đi truy a an h u n h đã xuất phát nói xong thiên mục hóa thành một đạo lưu quang hướng về chính mình lưu tại an thái quân trên thân đạo kia ấn ký phương hướng bay đi mị xà vương cùng với mặt khác yêu vương cũng theo sát phía sau kèm theo bọn họ rời đi tại chỗ liền chỉ còn lại kết thúc vách tường tản viên t i ê u đốt hỏa diễn cùng với thi thể đầy đất trong đó thực lực yếu nhất đồng thời bị thương h á g i a o vương đương nhiên lưu lại cái kia phần bắt sống ảnh tử về sau từ yêu hàng nơi đó được đến khen thưởng là đ ừ n g đ ù a tiếp xuống hắn còn chuẩn bị trốn lên một đoạn thời gian ít nhất chờ chính mình khỏi bệnh lại nói và không hiện tại chính mình trạng thái này yêu vương vị trí lúc nào cũng có thể không bảo vệ k h ẽ thở dài một tiếng về sau h á g i a o vương xây dịch thân thể khổng lồ hướng về dưới mặt đất truyền tống trận lối vào mà đi đi tới dưới mặt đất về sau h á g i a o vương dùng yêu lực chế tạo ra nguồn sáng tìm kiếm khắp nơi truyền tống trận vị trí đám này đê tiện nhân loại hại bản vương mất đi cơ hội tốt như vậy rõ ràng dãy rụa thế nào đi nữa cuối cùng đều là một con đường chết còn không bằng an phận một chút đàng hoàng vì bản vương dạng này cường giả chân chính làm chút cống hiến tốt đều là bởi vì các ngươi bản vương vượt qua cái kia giá hầu tử cơ hội không có nơi này trừ là truyền thống trận vị trí cũng là cứ điểm thủ vệ chứa đựng khẩn cấp đồ ăn cùng dùng nước địa phương đặc biệt là nước tu sĩ có thể rất nhiều ngày không ăn đồ vật thế nhưng không uống nước là không được hát giao vương một bên tìm kiếm một bên ngửi ngửi đồ ăn vang lên cậy mở mấy cái b ị kín dương lấy ra bên trong đồ ăn và rượu ngon một bên ăn uống một bên mang theo án độc cùng không cam lòng trừng mắng đi tới tầng hầm phần cuối, hát g i a o vương cuối cùng là phát hiện truyền thống trận nhưng mà liền tại hắn chuẩn bị điều động t o à n thân yêu lực hủy đi truyền thống trận thời điểm trước truyền thống trận mặt đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh l ô lớn triệu lao ảnh tử lâm tử khâm cùng với minh khuyển đám người hiện ra thân hình chờ ngươi thật lâu to con đ ầ n đ ộ n rất xin lỗi chính là cái truyền thống trận này chúng ta còn muốn dùng không thể để ngươi hủy đi ảnh tử lâm tử khâm thở hồn hện trong cơ thể hắn â m khí đã tiêu hao không có mấy vừa rồi một chiêu kia là hắn từ an thái quân nơi đó học trộp tới mặc dù chiêu thức đồng dạng thế nhưng bởi vì người sử dụng khí tức cùng xem như thôi động cái này một bí pháp cơ sở năng lượng khác biệt một bên là yêu lực một bên là âm khí cho nên thành công lừa gạt được đối phương chương một n r ư ơ i chín phản bấy dập chương một n r ư ơ i chín phản bấy dập triệu lão điều động toàn thân âm khí đứng ở phía trước nhất trầm giọng nói các ngươi đi trước ta đến ngăn lại hắn hoắc linh nhi có chút lo lắng nhìn một chút triệu lão bất quá nghĩ đến hai bên thực lực không sai bật nhiều triệu lão còn chiếm cứ lấy thuộc tính tương khắc ưu thế nàng cũng liền lập tức quay người tiến đến thao tác truyền thống trợn dù sao hiện tại thời gian khẩn cấp thật là chịu không được một tơ một hào chậm trễ có thể là đứng ở một bên h ắ c giao vương nhìn thấy bọn họ cũng không có biểu hiện ra mảy may kinh ngạc khoe miệng ngược lại lộ ra một vệ nụ cười quỳ dị đến tột cùng là ai đang chờ ai đây lời này vừa nói ra triệu lao đầu tiên là những mày sau đó bằng vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu hắn bản năng cảm giác được cái gì lập tức vận dụng thổ chi lực tiến hành phòng ngự đáng tiếc vẫn là chậm một bước trước mắt h ắ c giao vương dáng dấp lập tức phát sinh biến hóa cái chán xuất hiện một đạo k h ẽ hẹp một cái thiên nhãn mở ra tỏa ra ánh sáng n ô n g lung mũi nhọn trong nháy mắt khiến triệu lao tinh thần hoảng hốt không thể động đậy không sai ý thức đáng tiếc lâm thời tạo dựng phòng ngự cường độ còn chưa đủ. một cái thanh âm lạnh lùng từ trên mặt đất vang lên mà triệu lao rơi c h â n mặt đất không biết khi nào xuất hiện một đạo đen nhánh l ô lớn triệu ra ra hoắc linh nhi c h ơ mắt nhìn một bóng người từ đen nhánh bên trong cái hang lớn thoát ra đồng thời xuyên thủng triệu lao thân thể tim đập đều phảng phất tại một nháy mắt dừng lại bắt bọn hắn lại đen nhánh bên trong cái hang lớn lại thoát ra mấy đạo tản ra khí tức cường đại bóng người hướng bọn họ đánh tới giờ phút này truyền thống trận mặc dù đã mở ra có thể là khoảng cách gần như vậy đối phương tốc độ lại nhanh hết thảy đều đã không còn kịp rồi các người đi mau minh k u y ể n cùng triệu lao đồng thời hô lớn hiện trạng kỳ thật cũng không khó lý giải. đối phương tất nhiên là đã khám phá bọn họ mưu kế đồng thời tương kế t i ể u kế một mực chuẩn bị giờ khắc này tại như vậy chật hẹp bọn họ căn bản chạy không thoát dưới tình huống đem bọn họ toàn bộ b ắ t vừa rồi hắt giao vương nhưng thật ra là thiên mục vương g i ả trang hoặc là nói trên thực tế bọn họ vừa bắt đầu thế thì thiên mục vương kinh khủng huyết thuật bị an thái quân đâm chúng cái kia một cái đau đớn dùng triệu lao từ huyết thuật bên trong tránh thoát đi ra lại khôi phục bình thường tạo ý thức đến bọn họ ngược lại chúng đối phương bấy dập về sau trong đầu hắn nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là hộ tống hoác linh nhi bọn họ an toàn rời đi triệu lao toàn thân liên quan một đôi mắt bên trong đều tỏa ra h à o quang màu v à n g đất một cố cường đại vô cùng khí tức buộc phát ra vừa rồi từ đen nhánh bên trong cái hang lớn cái thứ nhất xuất hiện đồng thời cho hắn một k í c h trí mạng an thái quân lập tức bị t r ấ n khai mà hoác linh nhi mắt của bọn hắn phía trước nhiều ra một đạo toàn thân tản ra h à o quang màu tím thâm thân ảnh lấy thân là thế minh h à h i ể n thân minh khuyển cả người thân thể có biến hóa rất lớn phản p h ấ t bị một kiện ám tử sắc áo choàng bao vây một đôi vốn là con ngươi đen nhánh cũng biến thành cùng trên thân đồng dạng nhan sắc trong mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt kèm theo giống to một tiếng một khiến những cái kia nhào tới yêu vương hành động toàn bộ trong nháy mắt ngưng lại gia hỏa này lại có thể triệu hoán minh hà những cái kia yêu vương biến sắc tựa hồ đối với cái gọi là minh hà mười phần hoảng hốt mà xem như đầu h ó c phái đồng thời kiến thức rộng rãi thiên mục vương lúc này còn duy trì tỉnh táo một cái liền điểm ra vấn đề vị trí hắn bất quá linh cảnh đỉnh phong m à thôi trong cơ thể âm khí làm sao có thể đầy đủ triệu hồi gia minh hà đến đừng sợ công kích mặt khác yêu vương ngay vậy nhìn xem xuất hiện tại bọn họ trước mắt một đầu lơ lửng ở giữa không chúng không ngừng chạy xuống trôi phản phất chạy vào dị không gian sông nhỏ trong lòng cũng cảm thấy tựa hồ minh khuyển giống lớn một tiếng giúp ta hoác linh nhi bên cạnh những cái kia đóng giữ cái này một cứ điểm tinh nhuệ tiểu đội thành viên cùng với đội trưởng còn có còn lại tất cả quân phòng thủ nghe vậy toàn bộ lao đến nhộn nhịp một đầu đâm vào minh hà bên trong mà xem như chủ đạo người minh khuyển cũng không ngừng hướng minh hà bên trong chuyện vận chính mình âm khí cùng với sinh mệnh lực minh hà người tế p h ẩ m tới ăn đi không chút khách khi ăn đi đem trước mắt những địch nhân này toàn bộ thôn vệ hết lúc đầu hết sức trẻ tuổi minh khuyển bởi vì sinh mệnh lực đại lượng rót vào minh hà bên trong mà thần tốc biến thành dạ yếu có thể là hắn đôi mắt kia bên trong từ đầu đến cuối tràn đầy bất khuất quá hắn nhất định muốn bảo vệ chính mình trong lòng người trọng yếu nhất cho dù trả giá chính mình sinh mệnh cũng nhất định muốn bảo vệ không biết khi nào hắn minh khuyển ngoại hiệu cứ như vậy truyền ra chó xưng hô thế này rất dễ lý giải bởi vì hắn phía trước vẫn luôn là lấy một cái t r u n g khuyển tư thái thủ hộ tại tuổi nhỏ hoắc linh nhi bên cạnh mãi đến hoắc linh nhi lớn lên thực lực vượt xa hắn về sau hắn vừa rồi bị điều đến phía trước cứ điểm kia đi mà cái gọi là minh chính là hắn giờ phút này thi triển một chiêu này minh hà triệu hắn đây là chiêu bài của hắn bí pháp có thể là cho đến nay thấy qua người đều chết cho nên mặc dù rất nhiều người biết hắn minh k u y ể n ngoại hiệu lại cũng không biết hắn vì sao bị người như vậy xương sở dĩ hắn dám lấy linh cảnh đ ỉ n h phong thực lực liền đi theo hoác linh nhi bọn họ như vậy có n ắ m chắc nhìn thẳng vào những n à y yêu vương cũng là bởi vì hắn nắm giữ đây cơ h ộ i chỉ có hắn mới có thể sử dụng b í pháp tương truyền tại hỗn độn sơ khai thời điểm âm gian cũng còn chưa thành hình cũng không có cái gọi là địa phủ người sau khi chết hồn phách toàn bộ đều sẽ tiến vào phiêu đáng tại minh hà bên trong vinh thế không được siêu sinh mãi đến điệu tàng vương bù t á t đắc đạo đi tới âm gian nhìn thấy cái này hình dáng vừa rồi thi triển đại thần thông đem minh hà phong ấn tại âm dương lưỡng giới kẽ hở bên trong về sau vừa rồi chậm rãi thành lập nên mới âm gian cùng địa phủ minh hà có khả năng hấp thu tất cả vật sống hồn phách cùng sinh mệnh lực tương truyền liền xem như phong thần cường giả rơi xuống đi vào đều cũng không còn cách nào đi ra bởi vì ở vào âm dương lượng giới kẽ hở bên trong lại bị địa tàng vương bồ tát phong ấ n cho nên từ xưa đến nay trừ những cái kia thể chất cực kỳ đặc thù người bên ngoài không có bất kỳ người nào có năng lực đem từ âm dương lượng giới trong khe hẹp triệu h o á n đi ra minh quyển hiển nhiên chính là nắm giữ loại này thể chất đặc thù người trăm ngàn năm đến nay hắn là cái thứ nhất để minh hà xuất hiện tại cái này thế gian tồn tại thiên mục vương kiến thức rộng rãi không nói quá khứ và hiện tại biết tất cả ít nhất cũng biết tám chín thành cho nên hắn rất rõ ràng đi qua là có người triệu hồi r a qua minh hà một bộ phận đến nhưng là muốn nghĩ bảo trì minh hà tiếp tục tồn tại ở thế gian này liền nhất định phải cung cấp đại lượng âm khí cùng sinh mệnh lực cần có lượng tuyệt đối không phải một cái linh cảnh đ ỉ n h phong cường g i ả gánh chịu đ ế n lên vì vậy thiên mục vương mới có thể kết luận minh khuyển không cách nào triệu hồi r a chân chính minh hà có thể là minh khuyển triệu hoán chẳng qua là minh hà vô cùng tiểu nhất đoạn đồng thời tại nhiều người như vậy sinh mệnh lực quán chú cũng phải lấy để khả năng đủ tồn tại thời gian dài hơn giờ phút này truyền tống trận đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần hoắc linh nhi cùng ảnh tử lâm tử khâm ngồi lên liền có thể khởi động cho nên hiện tại hắn cần phải làm không phải giết địch mà vẹn vẹn chỉ là tranh thủ thời gian mà thôi chương một nghìn hai trăm tám mươi kết thúc chương một nghìn hai trăm tám mươi kết thúc giờ phút này cùng minh khuyển ôm cùng một mục đích triệu lao mặc dù không có triệu hoán minh hà cường đại như vậy bí thuật thế nhưng hắn tại tự bạo dưới trạng thái dùng cường đại lại quần bạo âm khí toàn lực điều khiển thổ chi lực tại ngăn cản những n à y yêu vương không cho bọn họ hướng về phía trước thời gian mười phần có hạn đối phương có thể là dòng ã chín tên địa cảnh cường giả có thể là lại quay đầu minh quyển lại phát hiện cứ việc ảnh tử lâm tử khâm đem hết toàn lực đem hoác linh nhi hướng bên trong truyền thống trận kéo cái sau lại đầy mặt nước mắt từ đầu đến cuối không chịu tiến vào truyền thống trận vừa nghĩ tới sau này sẽ không còn được gặp lại chính mình tôn kính nhất đại tiểu thư minh quyển trong lòng đau nói đây là hắn lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng giống hoác linh nhi hiện tại là lềm mà lềm về thời điểm sao đi mau a không để cho chúng ta chết vô ích đối mặt với minh hà một đám yêu vương tương đối k i ê n kỵ có minh quyển vừa rồi chiêu này hiến tế sinh mệnh lực cùng sinh hồn bọn họ đối thiên mục vương lời nói lại không cách nào một trăm phần trăm tin tưởng yêu hoàng khen thưởng dĩ nhiên m nhưng ai cũng không dám lấy chính mình tính mệnh đi nghiệm chứng vạn nhất thất bại đó chính là hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh có thể là bọn họ vừa rồi đều đã thông báo yêu hoàng lấy tốc độ khủng khiếp đoán chừng rất nhanh liền sẽ chạy tới trừ xếp hạng trước ba ba cái kia quái vật bên ngoài còn lại yêu vương toàn bộ tập kết dòng d ã chín tên yêu vương không cách nào từ một cái địa cảnh sơ kỳ cùng một cái linh cảnh định phong cường giả trong tay đoạt được hai cái không cách nào tiến hành cường độ cao chiến đấu thương minh bọn họ thực tế không cách nào tưởng tượng yêu hoàng đến thời điểm thấy cảnh này sẽ là như thế nào biểu lộ các ngươi bọn ra hòa này thật sự là không sạch sẽ nhanh ẹ để cho ta tới gặp những n à y đồng bạn đều xứng sở ngay tại chỗ ai cũng không chịu hướng về phía trước t h á n h viên vương lập tức liên h ỏ a tay nắm lấy kim loại trưởng côn điều động toàn thân yêu lực hung hăng hướng về minh hà đập tới không có một tia do dự ngay trong nháy mắt này tất cả đều hết thể đều kết thúc ảnh tử lâm tử khâm một cái trưởng đao đánh vào hoác linh nhi trên cổ đổi lại bình thường hắn dùng loại này phương pháp không có khả năng đánh n g ấ t địa cảnh sơ kỳ hoác linh nhi nhưng lúc này cái sau xuất phát từ cảm xúc kích động đồng thời không có bất kỳ cái gì phòng bị trạng thái cho nên hắn thành công không chút do dự ảnh tử lâm tử khâm ôm hoác linh nhi ngồi ở trên truyền thống trận đem truyền thống trận thuật thức sửa chữa là nhất phía sau một lần truyền thống về sau liền hủy đi tia sáng l ó e lên h ắ n cùng hoác linh nhi thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ trên truyền thống trận quang mang cũng nháy mắt thảm đạm triệt để tổn hại dũng cảm cùng lỗ mãng từ trước đến nay liền không phải là có thể nói nhập làm một đồ vật với ngớ ngẩn nếu không phải cô kịp thời xuất thủ ngươi bây giờ đã chết mang theo tức giận âm thanh v a n g lên một đạo tử sắc quang mang hiện lên thánh viên vương cây gậy sắp đụng phải minh hà thánh viên vương toàn bộ bay ra ngoài triệu lao thân thể nơi này kh tại mất đi sinh mệnh ngã xuống đất một khắc này minh khuyển quay đầu lại nhìn thoáng qua đưa mắt nhìn hoắc linh nhi được thành công truyền tống đi khoe miệng của hắn nâng lên một vệ t nụ cười nhàn nhạt, nhạt đại tiểu thư nếu như còn có kiếp sau lời nói ta bao nhiêu nghĩ lại gặp phải người à đáng tiếc về sau đều không có cơ hội lúc trước sử dụng minh h à hắn đều chỉ là vẹn vẹn phát huy một chút xíu uy lực cũng không hề hoàn toàn đem minh hà triệu hoàn đến rừng gian cho nên không cần rót quá nhiều sinh mệnh lực nhưng lúc này đây hắn là triệt để dùng hết tất cả đem chân chính minh hà triệu hoàn tới nếu như hắn thực lực tại địa cảnh trở lên lời nói sợ rằng còn có thể lưu lại hồn phá Có thể là hắn muốn chính là mặc i tới, tại sinh Minh đi người cái, giới chiến hiệu, người hai cái người người n hắn mệnh cũng hồn hắn. chính bình thường đỉnh trướng nhất danh cảnh trọng thương cũng có thể làm cho bọn muốn h Hà hấp thu Hà hút phách thể cho họ chạy. Cô muốn các người để làm làm tất kết bắt lấy đấu sau, quả cả lực. của Các cô sức cao các có Cô các sơ m Về địa gì? để để bị kỳ màu tím long bảo yêu hoàng nhân thân hắn g á i kia giống như tím đá quý đồng dạng sáng long lanh con mắt giờ phút này tràn đầy phẫn nộ cùng s á c ý hắn hiện tại rất tức giận vô luận như thế nào hắn đều nghĩ không ra vì cái gì thủ hạ của mình dòng ra chín tên sức chiến đấu cao nhất không cách nào đem hai tên cùng cảnh giới thậm chí so với bọn họ bên trong có chút thực lực còn thấp một cái tiểu giai đoạn người bị trọng thương đều không thể bắt được hời hợt vung lên ống tay háo triệu lao tự bạo sinh ra năng lượng bạo tạc nháy mắt tiêu tán yêu hoàng xoay người nhìn chính mình cái này chín tên câm như hến thủ hạ thật sự có loại muốn đem bọn họ toàn bộ đều giết chết suy nghĩ có thể là sát y ở trong lòng p h u n trào rất lâu cuối cùng vẫn là bị hắn đẻ ép xuống cùng chính đạo ở giữa chiến đấu hắn đã chuẩn bị không sai bị lắm qua không được ba hắn cũng muốn hướng chính đạo phát động lần thứ hai toàn diện chiến tranh c h i t để hủy diệt cái này thế giới tại loại này lúc dùng người đồng thời hắn biết chính đạo bên kia vì ứng phó bọn họ tiến công làm không ít chuẩn bị dưới tình huống nếu là hắn giết nơi này bất kỳ một cái nào cấp dưới đều không thể nghi ngờ là tại tự đoạn hai tay vì vậy tốn không ít thời gian đem cảm xúc bình phục lại về sau yêu hoàng chậm dãi nói đều trở về đi tiếp xuống làm thế nào còn cần bàn bạc kỹ hơn cô lại cho các ngươi một cơ hội nếu như lần này các ngươi tiếp tục để cô thất vọng lời nói các ngươi yêu vương xưng hào liền toàn bộ còn trở về a thiên mục sau khi trở về cho cô một phần tường tận báo cáo viết rõ ràng các ngươi lần này vì sao lại thất bại mỗi một chi tiết nhỏ đều không được có che giấu lần này cô sẽ không xử phạt các ngươi chỉ là muốn các ngươi ghi nhớ chính mình lần này phạm sai lầm trên thế giới này không có bất kỳ cái gì sinh vật là sẽ không phạm sai một lần có thể tha thứ có thể là ở ngoài sáng biết rõ chính mình sai tại nơi nào dưới tình huống lần thứ hai còn phạm sai lầm như vậy đó chính là chết thiệt để đều... hiểu sao tất cả yêu vương nhộn nhịp gật đầu cung kính cùng hành lễ bày tỏ chính mình minh bạch mà thánh viên vương lúc này cũng đi lên chức quỳ xuống trầm giọng nói bậy hạ lần này đều do ta trước mấy ngày cùng ảnh tử một trận chiến ta không thể đem bắt được mời bệ hạ cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội lần này ta tuyệt đối đem hắn đánh bại đem hắn trói đến bệ hạ trước mặt đến yêu hoàng nhìn xem cái này chính mình tương đối tín nhiệm đồng thời từ đầu đến cuối trung thành với bộ hạ của mình l ử a g i ậ n trong lòng tiêu tán một chút vừa rồi tại tất cả yêu vương đều e ngại minh hà nguy hiểm thời điểm chỉ cần hắn việc nghĩa chẳng từ nan xuống tới yêu hoàng là nhận biết thánh viên vương lâu nhất tự nhiên rõ ràng thánh viên vương nao căn bản không giống trong truyền thuyết như vậy không hiệu n i ệ m cho nên dưới loại tình huống này thánh viên vương không thể vì phần thưởng phong phú liền bệnh cũng không cần đã như vậy liều mạng muốn bắt lấy ảnh tử lâm tử khâm cùng hoắc linh nhi nguyên nhân cũng chỉ có một cái lần sau nhớ tới tuyệt đối không cần lại như vậy xúc động người nếu là chết cô sẽ rất quấy nhiễu đi đều trở về đi yêu hoàng than nhẹ một tiếng dùng một cỗ nhu lực tướng đỡ lên nói như vậy mang theo bộ hạ của mình yêu hoàng hạ lệnh toàn quân rút lui một trận chiến này yêu hoàng phương nhị thập tứ yêu tướng vẫn lạc hơn phân nửa yêu vương cũng không có tổn thương bộ đội tinh nhuệ cùng với tạm binh tổn thất vô số mà hạ phương tất cả cứ điểm bên trong trừ bọ tại hoắc linh nhi bảo vệ cho thông qua truyền tống trận trốn về đại bản doanh quân phòng thủ bên ngoài còn cứ lại điểm tử tử mà trước truyền thống trận, trận tập kết đại lượng cường giả tùy thời cảnh giác có bên địch cường giả xuất hiện có thể là những cái kia cứ điểm quân phòng thủ cùng đặc công đội thành viên làm rất tốt cho dù b ỏ mình bọn họ cũng toàn bộ đều cam đoàn tiêu hủy đi bên trong cứ điểm c h u y ể n tống trận nhìn thấy là hoác linh nhi cùng ảnh tử lâm tử khâm trở về hát hạt lập tức vọt lên ô m lấy hoác linh nhi liền quay đầu quát mụ hắn bác sĩ đi chết ở đâu rồi nơi này có tổn thương nhân viên nhanh tới đây cho lão tử khi thấy hát hạt về sau ảnh tử lâm tử khâm nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống phía trước nổ tung vết thương hắn căn bản chưa kịp xử lý về sau còn đem thật vất và khôi phục một chút ấm khí cùng chân khí toàn bộ hao hết hắn đã sớm đến t ự c hạn chỉ là d trước mắt hắn t ố i sầm lập tức liền mất đi ảnh tử lâm tử không ngủ một cái lâu ngày không gặp tốt cảm giác mười phần thơ ngọt trong đó cũng không có làm bất kỳ ác ngộng ngược lại làm chính là mình rất muốn nhất thực hiện ngộng đẹp trong ngộng hắn tại thời khắc sắp chết cuối cùng thành công đem bản thể thôn vệ đồng thời chuyển hóa thành chính mình ảnh tử trở thành một cái hoàn chỉnh người trở thành chân chính lâm tử công cái này về sau hắn tu luyện tiến bộ tương đối nhanh chóng rất nhanh liền đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đem thánh viên vương hắc hạt thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng trước ba ba cái kia quái vật thậm chí là yêu hàng cùng thi vương toàn bộ dẫm tại dư có thể là đang lúc hắn mơ tới đặc sắc nhất cũng là thích nhất bộ phận thời điểm lại cảm giác gò má đau nhói lập tức liền t ỉ n h lại mở mắt ra đập vào mi mắt chính là hoác linh nhi cái kia khoe mắt mang nước mắt trên mặt tràn đầy bi thương và phẫn nộ gương mặt không đợi hắn kịp phản ứng trên mặt của hắn liền lại bị đánh một bật hai vì cái gì muốn ngăn ta vì cái gì nếu như không phải ngươi cái gì c ầ u thí kế sách triệu gia ra, ra cùng tiểu tranh minh quyền căn bản sẽ không chết hoác linh nhi gào thét lớn nước mắt không ngừng hướng xuống nhỏ xuống cho dù trong nội tâm nàng biết tại loại này dưới tình huống ảnh tử lâm tử khâm kế sách đã có thể nói là tương đối tốt nếu không lúc ấy hoắc linh nhi liền bị bắt sống triệu lao cũng đã chết đồng thời nàng rõ ràng hơn nếu như không phải ảnh tử lâm tử khâm kịp thời đem nàng đánh n g ấ t xỉu mang lên truyền thống trợ nói không chừng minh khuyển cùng triệu lao chỗ tranh thủ thời gian đã đi qua bọn họ cũng đã bị địch nhân bắt có thể là trong lòng nàng thực sự là quá bi thương mà cỗ này mãnh liệt bi thương lại không chỗ phát tiết nàng chỉ có thể đem những này bi thương toàn bộ phát tiết vào ảnh tử lâm tử khâm cái này nàng chán ghét nhất mà còn trong lòng nàng một cách làm của nàng tuyệt đối không tính là chính xác nhưng cũng đúng là t ì n h có thể hiểu vô luận bình thường bao nhiêu kiên cường bao nhiêu tự lập nàng thủy trung là một cái nữ hài nhi đối mặt c ư ờ n g địch bất lực không cách nào bảo vệ đồng bạn ngược lại muốn tại các đồng bạn từng cái hy sinh chính mình tính mệnh dưới tình huống mới có thể sống tạm xuống tất cả những thứ này tất cả đối nàng đã kích thực sự là quá lớn khiến người cảm thấy n g o à i ý muốn chính là ảnh tử lâm tử k h â m cứ như vậy yên lặng thừa nhận hoác linh nhi từng cái mặt h a y ánh mắt lại một mực mắt không chấp nhìn chằm chằm hoác linh nhi ngươi hoàn thủ a vì cái gì không hoàn thủ nếu như ngươi bây giờ giết ta nói không chừng trong lòng ta còn có thể dễ chịu chút dạng này sống thực sự là quá thống khổ dần dần hoắc linh nhi không hạ được đi nàng biết kỳ thật đoạn đường này ảnh tử lâm tử khâm làm sự tình đều không có sai nàng bây giờ bất quá là tại cố tình gây sự mà thôi ta cũng không có lý do nghe lời ngươi hoắc đại tiểu thư nếu như ta giết người ta cùng sư phụ ngươi hợp tác liền thất bại chẳng khác nào tự tay chôn vùi trả giá nhiều như thế mới được đến cơ hội mà còn tất nhiên để ngươi sống sẽ để cho ngươi cảm thấy thống khổ lời nói như vậy ta liền càng thêm không cần thiết giết chết người ta cùng ngươi lẫn nhau đều rất chán ghét đối phương để ta chán ghét người xính tâm như ý loại này sự t ì n h ta là tuyệt đối sẽ không làm nhìn xem ngươi bây giờ bộ này vô cùng thống khổ bộ dạng với ta mà nói có thể là một loại rất tốt h ư ở n g thụ thế nào đánh đủ không có nếu như không có đánh đủ ngươi còn có thể tiếp tục đánh nhìn xem khoe miệng nâng g lên một vệ cười tạ ảnh tử lâm tử khâm hoác linh nhi thu hồi n ắ m đấm cứ như vậy cười ở ảnh tử lâm tử khâm trên thân về sau bọn họ cứ như vậy cùng trầm mặc rất lâu ảnh tử lâm tử khâm sững sờ nhìn lên trần nhà bên h a i cũng chỉ có hoác linh nhi tan nát cõi lòng tiếng khóc nửa ngày hắn mở miệm u hoác đại tiểu thư Có m ộ tại vấn Vì ngươi đề đáp giúp giải cái có thể giúp ta giải đáp một cái sao?、Vì、sao l có người ngốc người đến vì người k truyền h đổi mạng sống thống ế t đi、e、c là... u trận truyền thống đi phía trước một giây hắn thấy rõ ràng minh khuyển ngã xuống đất trước cuối cùng một màn cái tia quay đầu lại cười một tiếng để hắn mười phần không hiểu trong lòng cũng sinh ra một tia khác thường trước đây đối với loại này hắn thấy thật quá ngu xuẩn hành động hắn luôn luôn đều là cười nạo nhưng lúc này đây không biết vì cái gì hắn bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ vì cái gì đây vì cái gì muốn vì người khác trả giá chính mình quý giá tính mạng còn có thể tại cuối cùng bật cười đâu hoàn toàn không cách nào lý giải cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi n g ư ờ i loại này không có tình cảm l ã n h huyết g i a hỏa làm sao sẽ hiểu tại n g ư ờ i khác trong mắt ngươi chẳng qua là khôi lỗi cùng lợi dụng chủng loại mà tại trong mắt ngươi người khác cũng hẳn là đồng dạng a l i ê n tính ta cùng ngươi nói ngươi cũng không thể lại minh bạch lanh huyết như ngươi thậm chí cũng không thể sẽ biết đau lòng là cảm giác gì đối mặt ảnh tử lâm tử khâm vấn đề hoắc linh nhi phẫn nộ phản ứng tại trong dự liệu đối mặt hoắc linh nhi khiển trách ảnh tử lâm tử khâm hơi nhũ lên lông mày đau lòng l i ê n cùng trái tim bị người dùng thuật pháp hoặc là binh khí đánh trúng về sau cảm giác giống nhau sao nếu là như vậy vậy ta cảm thụ qua đau lòng trái tim của ta đã từng bị một tên dùng thuật pháp quật vào rất đau thế nhưng về sau ta liền đem tên kia cho giết ha ha cùng ngươi nói những này thật sự là đang lãng phí ta thời gian bởi vì ngươi đời này trừ mình ra từ trước đến nay liền không có quan tâm qua bất luận k ẻ nào càng thêm sẽ không bị người khác quan tâm tất nhiên rằng này ngươi làm sao lại hiểu đau lòng là cảm giác gì đâu ảnh tử lâm tử khâm hơi xứng sở quan tâm người khác cùng bị người khác quan tâm sao cho tới nay hắn quan tâm nhất chính là chính mình ra bản thân bên ngoài lời nói thật sự là hắn không có để ý qua bất luận k ẻ nào nhưng nếu như muốn nói đến bị người khác quan tâm mặc dù cho tới nay chính mình tiếp xúc đến không phải chính mình c h á n g ghét chính mình thì chính là bởi vì các loại mục đích muốn giết mình hoặc là bởi vì các loại mục đích muốn lợi dụng chính mình người quan tâm hắn hình như đột nhiên hắn hình như hồi tưởng lại cái gì giống như chậm rãi mở miệng nói quan tâm ta người từng có một cái có thể là nàng đã chết t r ư ớ c 1282, ảnh tử thỉnh cầu t r ư ớ c 1282, ảnh tử thỉnh cầu đó là ảnh tử lâm tử khâm vừa vặn đi theo an thái quân đồng thời đi đến yêu hoàng dưới chướng phát sinh sự tình vì rèn luyện ảnh tử lâm tử khâm cùng an thái quân năng lực yêu hoàng để hai người bọn họ cắt mang một chi tiểu đội tiến hành điều tra cùng ám sát nhiệm vụ ảnh tử lâm tử khâm dẫn đầu chính là điều tra tiểu đội thủ hạ đều là một chút mạnh mẽ hơn hắn cũng so hắn có kinh nghiệm yêu tộc mà chính là tại cái này tiểu đội bên trong hắng g vừa vặn nhìn thấy cô bé này thời điểm ảnh tử lâm tử k h â m cảm thấy nàng rất ồn ào vấn đề rất nhiều luôn là liễu lo không ngừng mỗi một lần bọn họ rõ ràng là khẩn trương chấp hành nhiệm vụ đến nàng nơi này lại giống như là du sơn ngoạn thủy đồng dạng nơi này nhìn xem nơi đó nhìn một cái đôi cái gì đều rất hiếu kỳ nàng là yêu tộc mặc dù có nhiều như vậy để ảnh tử lâm tử k h â m mười phần chán ghét địa phương thế nhưng thực lực của nàng nhưng là tại cái này tiểu đội bên trong tối cường rõ ràng thân ở tà ác trong trận danh mặt nàng nhưng thật giống như là rơi xuống phàm trần tinh linh đồng dạng trên mặt cả ngày đều mang nụ cười một bộ không buồn không lo vui vẻ bộ dáng đ người phía trước thật là ảnh tử sao nhìn qua không hề giống a an đội trưởng năng lực thật lợi hại a hắn có thể hay không đem ta ảnh tử cũng chia cách đi ra a ta vẫn luôn là một người rất muốn có một cái song bào thai muộn muội nếu không phải yêu hoàng đặc biệt dặn do hắn tuyệt đối không cho phép đối người một nhà đ ộ c thủ hắn sớm đã đem cái này cả ngày ở bên thai mình ồn ào nữ nhân giết chết hắn khát vọng giết chóc khát vọng phá hư có thể điều tra công tác gặp phải cường đại địch nhân khả năng cũng không phải là rất lớn có thể chậm rãi bọn họ tiểu đội tại dưới sự hướng dẫn của hắn nhiều lần xây kỳ công cũng chầm, chầm bị thế lực đối địch chỗ hận cùng nhằm vào k ảnh tử lâm tử khâm đối với yêu hoàng rất trọng yếu lúc đầu cũng là vì rèn luyện hắn vừa rồi đem hắn phái đi ra cho nên yêu hoàng cho ra mệnh lệnh để cái này một tiểu đội tất cả mọi người muốn trong bóng tối bảo vệ hắn phía trước mấy người kia đều vì bảo vệ hắn mà chết rồi có thể là địch nhân quá cường đại cuối cùng chỉ còn lại hắn cùng cô bé kia đó là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng có người chịu vì bảo vệ hắn mà ca nguyện trả giá chính mình sinh mệnh cô bé kia sẽ quan tâm hắn tu luyện quan tâm hắn nghỉ ngơi ngủ cùng đồ ăn thức uống cứ việc hắn một mực trong lòng đối nó cảm thấy phiền chán vẫn muốn đem giết chết có thể m a i đến hắn bị tiếp viện bộ đội cứu sau đó trở về phía trước địa phương nhìn thấy nữ hải nhi tia thảm không nỡ nhìn thi cốt lúc tâm tình của hắn có một nháy mắt thay đổi đến có chút khó mà hình dung xác thực t ự như là hoác linh nhi nói như vậy hắn không có tình cảm không biết cái gì là đau lòng cho nên từ đó về sau hắn vẫn là làm theo ý mình xưa nay sẽ không quan tâm những người khác cảm thụ có thể là cứ việc hắn không nói thế nhưng nội tâm chỗ sâu vẫn cảm thấy loại này không có người cả ngày ở bên thai mình lại n h ạ i không có người quan tâm cuộc sống của mình m ư ờ i phần để người không quen hôm nay bởi vì hoác linh nhi một phen chất vấn hắn lần thứ hai nhớ tới cái kia chưa hề bị chính mình lãng quên nữ hài nhi không biết vì cái gì hắn lần thứ hai có lúc ấy cái chủng loại kia khó nói lên lời cảm giác đồng thời lần này kéo dài thời gian rất dài nhìn đi ngươi chính là như vậy bi ai chỉ có một thân thực lực nhưng căn bản không biết cái gì là tình cảm căn bản không biết cái gì là đau lòng thật vất vả có một người quan tâm ngươi nguyện ý vì ngươi trả giá tất cả ngươi cũng không có chân quý đem nàng chết coi như đương nhiên đồng thời t h ờ ơ liền tính hiện tại ta giải thích với ngươi rõ ràng đau lòng là cảm giác gì thì có ý nghĩa gì chứ mất đi đều đã mất đi hoác linh nhi c h ậ m rãi đứng dậy nói ra dạng này mấy câu nói có chút thất hồn lạc phép chuẩn bị rời phòng ảnh tử lâm tử k h â m nhìn xem bóng lưng của nàng trong đầu nhớ lại cô bé kia cùng với đoạn thời gian kia cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ lúc từng ly từng tí những đội viên đều chán ghét hắn thậm chí một mực rất muốn giết hắn chỉ là bức bách tại yêu hoàng uy hiếp đồng thời vừa bắt đầu yêu hoàng liền tại bọn hắn trên thân đã hạ cơm chế cho nên đến cuối cùng trước mắt bọn họ phát hiện chính mình không nghĩ bảo vệ ảnh tử lâm tử khâm không muốn vì đánh đổi mạng sống đều phải đến làm như vậy có thể là cô bé kia từ đầu đến cuối đều tại quan tâm hắn tại tất cả mọi người muốn rời xa hắn thời điểm chỉ có cô bé kia đang cố gắng hướng hắn tới gần cuối cùng của cuối cùng chỉ có nàng không có phát động cái k i a một khi từ bỏ ảnh tử lâm tử khâm quay người chạy trốn liền sẽ khí động cơm chế nàng là cam tâm tình nguyện đứng ra đồng thời cười chết đi chơ một chút ta muốn biết ta muốn biết nàng đối ta đến cùng là một loại như thế nào cảm giác. ta muốn hiểu rõ trong nội tâm nàng đến cùng là thế nào nghĩ ngươi nắm giữ tình cảm ngươi đ ố i thứ này rất quen thuộc ngươi có thể hay không nói cho ta có thể hay không dạy ta làm sao nắm giữ mới có thể tình cảm không nói những những ít nhất ta lần này cứu ngươi đây là sự thật ta không cần ngươi báo đáp ta thứ gì cũng sẽ không coi đây là áp chế để ngươi làm m ắ t khác bất cứ chuyện gì ta chỉ muốn thỉnh cầu ngươi dạy ta như thế nào mới có thể nắm giữ tình cảm ảnh tử lâm tử không đột nhiên ngồi dậy gọi lại hoác linh nhi hai tay của hắn cùng thân thể đều đang run r ậ y hắn phát hiện chính mình thay đổi đến rất kỳ quái hắn không biết vì cái gì cho tới nay đối với mấy cái này căn bản không quan tâm căn bản thờ ơ chính mình lại đột nhiên biến thành cái dạng này hắn cũng không muốn biết hắn hiện tại chỉ muốn hiểu rõ tên là tình cảm vật này hắn muốn biết lúc ấy cô bé kia là ông cái dạng gì tâm tình vì chính mình mà dâng ra sinh mệnh về sau hắn mới biết được xem như các nàng nhất tộc sau cùng vương tộc thành viên xem như nhất tộc phục hưng hy vọng cuối cùng nàng cũng là ông rèn luyện chính mình mục đích vừa rồi gia nhập cái này tiểu đội có thể là vì cái gì vì cái gì vì hắn cô bé kia có khả năng từ bỏ toàn tộc người hy vọng căn nguyện trả ra tính mạng của mình đâu hoác linh nhi xứng sở ngay tại chỗ từ lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ ảnh tử lâm tử khâm cho nàng ấn tượng vẫn luôn là một cái tà ác đến cực đoan dị loại hắn vô cùng cuồng ngạo không chịu hướng về bất kỳ ai cúi đầu hắn không hiểu tình cảm cũng không có tâm chỉ biết là giết chóc cùng phá hư vì đạt tới mục đích có thể không từ thủ đoạn không có chút nào d a n h giới cuối cùng cùng chuẩn tắc chỉ có như vậy một tên nhưng bây giờ thế mà dùng dạng này ngựa khí cúi đầu thỉnh cầu nàng lần thứ nhất ảnh tử lâm tử khâm cúi đầu trước người khác cho dù đối mặt yêu hoàng cùng thi vương hắn cũng chưa từng có như thế thấp kém bộ dạng hoắc linh nhi xoay người cứ như vậy nhìn xem hắn thật lâu mới chậm rãi mở miệng đầu tiên ngươi phải học được đứng tại người khác lập trường cân nhắc vấn đề ngươi phải học được quan tâm người khác cảm thụ làm ngươi không tại ích kỷ như vậy trong mắt không tại chỉ có chính mình thời điểm ngươi liền xem như phóng ra b ư ớ c thứ nhất để ta nhìn ngươi có bao nhiêu quyết tâm à là thật muốn vì hiểu rõ như thế nào tình cảm mà nguyện ý hoàn toàn thay đổi chính mình vẫn là vẹn vẹn nói một chút mà thôi ta sẽ xem thật kỹ đến sau cùng chương một nghìn hai trăm tám mươi ba đại hội khai mạc trải qua mấy ngày chu bị chính đạo tối cường thiên tài tuyển chọn đại hội đã chính thức tổ chức từng cái quốc gia đại biểu tại đại hội bắt đầu phía trước đối với chính mình bên này các tổ tham gia tuyển thủ tiến hành một lần dự tuyển đem quốc gia mình địa cảnh huyền cảnh cùng với linh cảnh ba cái cảnh giới bên trong người mạnh nhất toàn bộ đều chọn đi ra cái này cũng liền mang ý nghĩa tại huyền cảnh cùng linh cảnh tranh tài bên trong trên cơ bản là không thể nào nhìn thấy trung kỳ hoặc là sơ k ỳ cường già tham chiến đại hội sân bãi thiết lập tại thiên kiếm tông sở tại thiên kiếm giữa núi non nơi này mặc dù hung hiểm vô cùng thế nhưng tài nguyên lại có chút phong phú chỉ cần có mệnh từ nơi này sống đi ra tất nhiên sẽ thắng lợi trở、về. bởi vì nơi này mức độ nguy hiểm đầy đủ cửa đối diện bên giới đệ tử tiến hành lịch luyện mà còn tài nguyên phong phú có thể làm cho môn hạ có năng lực đệ tử dựa vào chính mình hai tay đi thu hoạch được càng nhiều tài nguyên cùng mạnh lên cơ hội cho nên thiên kiếm sơn mạch từ trước đều là thiên kiếm tông môn bên giới đệ tử tu l u y ệ n chẳng kỳ thật tứ đại kiếm thánh chỗ ngồi thiên kiếm tông tông chủ kiếm vô tâm là muốn chiếm một cái hắn thở thiếu thời liền tại kiếm pháp lĩnh vực cho thấy thiên phú hơn người trải qua mấy chục năm tu luyện kiếm pháp đã sớm tới lô hỏa thuần thanh khủng bố tình trạng nếu như không phải là bởi vì luyện kiếm thành mà thiên kiếm tông cũng có thể bởi vậy đưa thân cùng bát đại gia tộc cùng thục sơn còn có côn lôn hai phái giống nhau địa vị cùng thực lực chân chính tông phái siêu cấp lần này đại hội lựa chọn thiên kiếm sơn mạch xem như đại hội tổ chức sân bãi kiếm vô tâm đáp ứng mười phần thông khoái nhưng cũng có một cái điều kiện đó chính là hắn muốn cùng người thăng trận bên trong tất cả dùng kiếm cường giảm ộ t trận chiến đồng thời đem khâu này t i ế t xem như đại hội nhất định phải tiến hành quá trình hắn năm mươi mấy số tuổi đã sớm không coi là tuổi trẻ muốn những tài nguyên này căn bản vô dụng h u ố n hồ hắn cũng căn bản đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú hắn chỉ là muốn cùng dùng kiếm cao thủ luận bàn mà thôi. cho tới nay được vinh dự vị thứ năm kiếm thánh hắn cùng tứ đại kiếm thánh đánh nửa đời người theo bản thân hắn đến nói đã sớm nhàm chán lần này các quốc gia phái ra nhiều như thế đủ loại màu sắc hình dạng c ự n giả trong đó không thiếu đối với kiếm pháp có chút tinh thông mà mục tiêu của hắn cũng chính là cùng những cường giả này luật bản cái này thiên kiếm sơn mạch dù sao cũng là thiên kiếm tông tình trạng nếu như kiếm vô tâm không đồng ý bọn họ thật đúng là không không có cách nào cứng rắn cướp cái này hoa hạ cao tầng trên cơ bản đều là quen biết nhiều năm từ niên thiếu thời kỳ liền cạnh tranh đến bây giờ ngay tại lúc này nếu như bởi vì dạnh này một cái vật vậy đơn giản quá chọc người cười. Vì vậy, trải qua một phen bàn bạc về sau đại hội chế định quy tắc cùng trong sự quản lý ban chấp hành cuối cùng đồng ý kiếm vô tâm cái này một yêu cầu thế nhưng đặc biệt hướng nói rõ chỉ là luật bản chạm đến là thôi liền tốt tuyệt đối không cần đả thương đối phương t a m t ộ c tuyển chọn là đồng thời bắt đầu thế nhưng lẫn nhau tiến hành nội dung lại cũng không đồng dạng cũng tỷ như nói linh cảnh tổ vòng thứ nhất tuyển chọn chính là tại thiên kiếm giữa núi non hung thú căn cứ bên trong tiến hành bọn họ nhất định phải đem hết toàn lực hoàn thành xác định nhiệm vụ đồng thời đến điểm cuối đến nơi trước tiên điểm cuối cùng đồng thời hoàn thành nhiệm vụ chính là bên thắng trên thực tế loại này cấp bậc chiến tranh bên trong huyền cảnh bên trong thực lực yếu một chút cũng rất có thể trở thành phá hôi, cũng liền càng đừng đề cập linh cảnh cùng tuyệt điên cảnh những cường giả kia. Cho yếu tuyệt liền bên trong cũng cũng càng đừng cùng điên cường nên lực có cập giả một rất trở kia. đối đề vì ớ i linh giả nói, chiến phải đi cái cảnh cường giả đến nói, bên trên chiến trường bọn họ căn bản không cần họ tham g dự một một, đem tốt tập trung lại sử dụng phát huy tác nhất đối được. phối lại chỉ cần lực huấn nhau hợp, huy luyện lẫn lượng dụng dụng lớn nhất là sử vậy ì v dưới loại tình huống này ban chấp hành cân nhắc chính là những n à y linh cảnh cường giả có nguyện ý hay không lẫn nhau hợp tác đến hoàn thành về sau nhiệm vụ bọn họ lần này mặc dù là tại chọn lựa tối cường cũng là thiên phú cao nhất thiên tài đi ra tiến hành tài nguyên tập trung bồi dưỡng nhưng nếu là những cái k i a không muốn hợp tác ngược lại vì chiến thắng không từ thủ đoạn giá hỏa không hề tại bọn họ lựa chọn phạm vi bên trong chiến tranh không hề nghi ngờ là tàn khốc nhưng nếu là người một nhà ở giữa bên trên chiến trường còn muốn lục đục với nhau lợi dụng lẫn nhau vậy cái này cuộc chiến tranh kết quả liền tại vừa mới lúc bắt đầu liền đã chú định bọn họ không có tiến hành phân tổ đồng thời chỉ nói là trước hết nhất hoàn thành nhiệm vụ đồng thời đến điểm cuối là bên thắng lại không có quy định bên thắng nhân số cũng chính là nói chỉ cần những n à y linh cảnh các cường giảng luận ý bọn họ thậm chí có thể toàn bộ cùng một chỗ hợp tác đồng thời đồng thời đến điểm cuối cuối cùng đều trở thành bên thắng có thể là trường hợp này hẳn là không có khả năng xuất hiện dù sao nhân tâm h i ể m ác rất nhiều quốc gia đã từng vẫn là đối địch đồng thời oán hận chất chứa đã sâu để bọn họ hợp tác thực là có chút rất không có khả năng bởi vì địa cảnh cùng huyền cảnh cái này hai tổ vừa bắt đầu chính là một đối một đấu vòng loại cho nên ngày đầu tiên tất nhiên có rất nhiều người l u ô n không căn bản chưa có xếp hạng tranh tài những cái kia hiếu chiến c ù n g nhân trong lòng tự nhiên là tương đối khó chịu có thể là những cái kia cẩn thận đầu góc phái hoặc là đối với thực lực mình có chút không tự tin cường giả trong lòng lại cười nở hoa tất nhiên ngày đầu tiên bọn họ l u ô n không như vậy bọn họ liền có thể đang quan chiến trên tự h c quan sát những cái kia xuất chiến cường giả thực lực cùng với sử dụng chiêu thức cùng thuật pháp các loại đến đánh dấu ra cần thiết phải chú ý cường giả có cái nào tuyệt đối không thể t r e o chọc cường giả có cái nào cùng với chính mình hoàn toàn có năm chắc chiến thắng quả hầm mềm có cái nào lâm tử câm cùng long c h u n bọn họ ngày đầu tiên đều không cần xuất chiến. cũng liền đang quan chiến ghế ngồi quan sát từng cái quốc gia cường giả thực lực cùng với sử dụng chiêu thức các loại các ngươi hai cái tốt nhất cẩn thận một chút đảo quốc bên kia ba tên kia đã chạy đến nghe nói các ngươi cùng ý chỉ r ổ m ỉ giả mổ tổ mâu thuẫn về sau bọn họ rất tức giận nếu như tại về sau tuyển chọn bên trong đục p h ả i chỉ sợ bọn họ sau đó hát thủ đang lúc long chuẩn cùng lâm tử câm ngay tại quan sát trên sân thời điểm chiến đấu lại nghe được bên thai truyền đến dùng thần thức nói ra một câu nói như vậy bọn họ vừa quay đầu lại phát hiện lũ xả ở chính k h o a tay đứng ở một bên con mắt cũng nhìn chằm chằm phía dưới ngay tại chiến đấu tuyển thủ trải qua phía trước tiếp xúc về、sau. lâm tử cầm đối với cái này đi thẳng về thẳng phương tây cường giả trong lòng sinh ra một chút hào cảm lúc này khẽ mỉm cười dùng thần thức mở miệng hướng nói cảm ơn đa tạ lù s ở huynh đặc biệt tới nhắc nhở chúng ta chúng ta về sau nhất định sẽ chú ý lù s ở khẽ gật đầu quay đầu nhìn hướng lâm tử cầm tiếp lấy dùng thần thức nói ta còn muốn tại về sau có khả năng có cơ hội cùng ngươi quyết đấu đồng thời hướng long chuẩn báo thu đâu làm sao có thể để các ngươi bị ba tên kia giải quyết đây là ta thu thập đến bọn họ tư liệu cầm xem một chút ta sẽ đối các ngươi có trợ giút nói xong lù sợ liền quay người rời đi mà lâm tử cầm trên đùi lại nhiều hơn một phần văn k nói như thế nào đây tiểu tử này so với những cái k i a m ngụy quân tử đ ế nói n s ắ c thực muốn được người ta yêu thích nhiều đem đồ vật nhận lấy đi sau khi trở về thật tốt nghiên cứu một chút bất quá dù sao cũng là định nhân đồ vật bên trong tham khảo một chút liền biết bao có thể tin hoàn toàn mà còn đại hội quy tắc bên trong hình như cũng không có quy định tuyển thủ ở giữa không thể liên hệ tin ta c nếu như có cũng đ ừ n g nhìn cẩn thận đây là bọn họ phương tây bên kia sách lược Trước Trước Hương Hương Chiều Cung, 1284, 1284, Chiều Cung. lâm tử c ô m lập tức thu hồi trước mắt phần văn kiện này mặc dù dựa theo chính mình phía trước đối với lũ sở quan sát đến nói trong lòng của hắn là không tin lũ sở dạng này người sẽ làm ra như thế bị h ổi sự tình để hãm hại đối thủ có thể là hắn cảm thấy l o n g chuẩn lời nói cũng có đạo lý cũng không phải cái gì lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử vấn đề dù sao lòng người khó dọ ý muốn hại người không thể có nhưng ý đề phòng người khác cũng không thể không có mọi thứ lưu thêm một cái tâm nhãn tổng không có chỗ xấu cẩn thận một điểm luôn là tốt ngay đầu tiên địa cảnh tổ chiến đấu đối với những cái tia đang quan chiến trên tiệc quan chiến chiến đấu cùng nhân đến nói có thể dùng năm chữ đến hình dung đó chính là Thực hết chưa độ hứng. mỗi người đều có chỗ giữ lại cũng không có sử dụng ra chính mình bản lĩnh thật sự chỉ có những cái kia song phương thực lực sai biệt có chút lớn đồng thời ở vào yếu thế phương cường giả mới sẽ đem hết toàn lực đi chiến đấu có thể là thường thường cứ như vậy liền tính người cường giả này may mắn trong trận chiến đấu này lấy được thắng lợi về sau chiến đấu cũng mười phần đều sẽ thua bởi vì lá bài tẩy của hắn các loại đồ vật toàn bộ đều bại lộ những cường giả trở về một phen phân tích cùng thương lượng đem nhược điểm cùng đối phó sát chiêu phương pháp các loại toàn bộ phân tích ra được đợi đến lần sau chiến đấu bên trong gặp gỡ người cường giả này thời điểm một phương đối với đối phương sử dụng chiêu thức cùng thuật pháp các loại hoàn toàn không biết gì cả còn bên kia lại đem hắn cho nghiên cứu triệt đề chỉ cần không phải song phương thực lực sai b i ệ t quá lớn ai thắng ai thua đã là rất rõ ràng sự t ì n h cho nên một ngày này nhìn xem đến có chút cường giả tình nguyện bị đánh xuống đài thua trận trận chiến đấu này cũng không chịu sử dụng ra thực lực chân chính dù sao thua trận một lần cũng không tính mất đi tư cách ba lần mới tính mà còn ba lần về sau sắp mất đi tư cách những cường giả này cuối cùng sẽ còn bị tập trung lại tiến hành một tràn g phục sinh thi đấu ngày đầu tiên trên cơ bản tất cả mọi người lại giữ lại thực lực căn bản nhìn không ra thứ gì đến bất quá đáng giá chú ý thủy trung vẫn là phía trước ta điều tra đến những cái kia phiền phức nhân vật cùng với tại hôm nay chiến đấu bên trong cũng không sử dụng ra bất luận cái gì chiêu thức cùng thuật pháp liền thuân sát đối thủ mấy tên kia lần này tất cả quốc gia đều đem nội tình sốc đi ra rất nhiều phía trước một mực bị tuyết tàng tuyệt thế thiên tài cũng đều bị mang ra ngoài lao lâm ta càng ngày càng hưng phấn ngươi nói chúng ta trận đầu chiến đấu sẽ gặp phải như thế nào cường giả đâu long c h u ẩ n hít sâu một hơi đầu tiên là phân tích một chút thế cục bây giờ ngữ mặt thanh â m của hắn bởi vì hưng phấn mà có chút run dậy một đôi mắt bên trong tràn đầy chiến ý đối với tuyệt đại đa số quốc gia chúng ta có khả năng chạm đến là thôi vẫn là liền chạm đến là thôi cho thỏa đáng dù sao cũng là vì về sau đối kháng yêu hàng o cùng thi vương bất quá liền cá nhân ta mà nói ba tên k i a n ế u như muốn tìm chúng ta gốc dạng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h cho dù đối với quốc gia này người không có cái gì thiên nhiên ác cảm nhưng không thể không nói bọn họ hành động để ta càng ngày càng chán ghét bọn họ để loại người này được đến tập trung chính đạo bên này tất cả còn thừa tài nguyên tới tu luyện cơ hội đồng thời mạnh lên sau này mất đi cùng c h u n g địch nhân bọn họ chẳng phải là cái thứ nhất liền muốn đến tiến công chúng ta hoa hạ lâm tử câm một bên b vớt cằm một bên nhìn phía dưới chiến đấu k h ẽ cao mày dùng thần thức cùng lòng chuẩn nói như vậy lão lâm ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì càng thêm biết ngươi tại do dự thứ gì đề nghị của ta là không cần quan tâm như vậy nhiều ta đã sớm nghĩ thông suốt sống trên thế giới này vốn là đã có rất nhiều đã tồn tại quy tắc cùng trật tự vì cái gì chính mình còn muốn bịa đặt như vậy mấy đầu đầu khoanh tròn đến g ò bó chính mình ngươi vì đại cục cân nhắc ngươi không nghĩ cùng những người này chấp nhận nhưng bọn họ chưa chắc sẽ nghĩ như vậy thiện lương một số thời khắc cùng mềm yếu là hoã ngang bằng nghe qua một câu nói như vậy sao không có đúng sai chỉ có lập trường mọi người luôn là dựa theo tình cảm của mình đến phán đoán sự vật tổng cho rằng chính mình làm sự tình là chân chính chính nghĩa tựa như chúng ta cho rằng lấy đại cục làm trọng vì cứu vớt đại gia mà hy sinh là chính nghĩa mà có ít người lại cho rằng vì chính mình đem hết toàn lực không từ thủ đoạn đích kỷ tư lợi mới là chính nghĩa ai đúng ai sai làm sao bình phán dùng cái gì tiêu chuẩn dùng của ai tiêu chuẩn đến bình phán đâu cùng chúng ta đồng dạng ý nghĩ người sẽ nói chúng ta làm là đúng chúng ta là chính nghĩa m ộ t phương có thể tán thành đích kỷ tư lợi tư tưởng đích kỷ người lại cho rằng bọn họ mới là chính nghĩa mậu phương chúng ta đều là ngu xuẩn gặp phải tình huống như vậy có thể làm sao có ă n bản k é thể n g cứ việc dạng này coi hắn nghe đến chiều hương cung cái họ này thời điểm trong lòng của hắn vẫn là khó tránh khỏi sẽ nổi lên một ít vận sóng kỳ thật chiều hương cung cũng không phải là chiều hương cung cứu nạn chân chính dòng họ chỉ là thiên hoàng ban cho hắn cung hào là cái này danh tự về sau hắn liền lấy đây là dòng họ chiếu đạo lý đến nói tự tôn hắn hậu đại hẳn là sẽ kế thừa hắn lúc đầu dòng họ mà cũng không phải là cái họ này cũng mặc kệ nói thế nào cái này kêu chiều hương cung ngự thần cừng Giả có lẽ cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ mới đối